nghe nói gia y thần công có bỏ sót, tu hành sau khi thực lực không tiến ngược lại thụt lùi, ngươi nếu là luyện, trận chiến này sợ là đánh không thoải mái. nói đến chỗ này, còn lại đã không cần nói nữa. bạch ngọc kinh rút ra trường sinh kiếm, địch quang lỗi bảy ra bạch hạc lượn xí. Vèo. trường sinh kiếm xẹt qua ưu cực kỳ xinh đẹp đường vòng cung, đâm hướng về địch quang lỗi dưới sườn huyệt đạo. mỗi một vị hàng đầu kiếm khách đều có thuộc với kiếm đạo của chính mình, diệp cô thành tuyệt diệu, tây môn Suy tuyết thuần thúy, một đạo nhân liên miên, công tôn lan xa hoa. bạch ngọc kinh là không kém chút nào kiếm khách của bọn họ, tự nhiên cũng có thuộc về mình nói. kiếm đạo của hắn tên là. Tiêu Giao, từ nhỏ sinh sống ở hoàng cung cái này trên đời này to lớn nhất lao tù bên trong, Bạch Ngọc Kinh chưa bao giờ có một ngày Tiêu Giao tháng ngày, hắn khát vọng khoái y ân kiều, khát vọng cùng người kết bạn, vì lẽ đó lựa chọn chết điểu. Tiêu Giao giang hồ, này một kiếm là tiên thiên vô cực kiếm bên trong thiên địa vô biên, nhưng mặc dù là tiên thiên vô cực môn lập phái lao tổ, cũng sẽ không cảm thấy đây là chính mình năm đó sáng chế kiếm pháp. Địch Quang Lỗi hô to đã nghiền, tay phải nước chảy mây trôi vung lên, dùng một chiêu thủ vi tỉ bà, sền sền hòa hợp kình lực đem Bạch Ngọc Kinh kiếm mang sai lệch hai tấc. Bạch Ngọc Kinh hoàn toàn không thèm để ý, mặc cho Địch Quang Lỗi đem hắn kiếm mang ai. Hắn vốn là cái hở hững sự thế, thậm chí có thể xưng tụng là nước chảy bèo trôi người. Thiên Thiên vô cực kiếm cũng không phải coi trọng cố định sáo lộ kiếm pháp. Câu với hình thức kiếm pháp, bất luận cỡ nào tinh diệu, đều khó mà đi tới đỉnh cao. Trường sinh kiếm theo địch quang lỗi trưởng lực tìm cái đường vòng cùng mượn lực phát lực, lại là một chiêu thiên địa vô biên. Nay một kiếm cùng vừa mới kiếm kia lại có sự khác biệt. Này nhưng là bạch ngọc kinh thoát ra có hạn chiêu thức xáo lộ, tiến vào vô biên vô cực hỗn độn thế giới, có ý định mà vô hình. Đối phương ra chiêu gì, ta liền ra chiêu gì. Thái cực miên trưởng cũng là như thế, rõ ràng có chiêu thức, ra tay thời gian nhưng là thuần lấy ý hành, hình thần hợp nhất. hai người giao thủ, không giống như là luật võ, càng như là hai cái thư pháp đại sư ở viết hành thư, nước chảy mây trôi, tiêu sái phiêu dật. chương 233, thiên thiên cương khí, ma giáo mê tung. chương 233, thiên thiên cương khí, ma giáo mê tung. núi non trùng điệp, dương dậm tu trúc, thanh lưu kích thoan, làm nổi bật khoảng trường trái phải. địch quang lỗi cùng bạch ngọc kinh càng đấu càng là thoải mái tràn trề, từng chiêu từng thức hoàn toàn hòa hợp không chút tì vết, như có am hiệu đàn thanh hoặc là am hiệu thư pháp đại sư ở đây có thể múa bút vẫy mực, thư họa chuyển thế tên thiên. đấu đến thang nơi, địch quang lỗi đột nhiên nói rằng, ngưỡng quan vũ trụ chi đại. Phụ sát phẩm loại chi thịnh, sở dĩ du mục sinh hoài, tốc di cực thị thính chi ngu tín khả nhạc dã. Bạch ngọc kinh tâm linh thần hội, nói tiếp, phu nhân chi từng giữ phụ ngưỡng nhất thế, hoặc thủ trư hoài bão, ngộ nôn nhất thất chi nội, hoặc nhân ký sở thác phóng lãng hình hải chi ngoại. Hai người ra một chiêu đối với một câu, trước tiên lan đỉnh tập tự, sau xích bích phú, chiêu thức càng ngày càng mở mịt, ra chiêu thu chiêu lại không một tiên nửa điểm có lửa, hoàn toàn không có nửa phần đắc liệt. Nhưng vừa giơ tay vừa nhấc chân, hoàn toàn là đương đại đứng đầu nhất võ đạo tinh yếu, chính là võ đàng thanh thành chờ đạo môn đại phái. cũng khó có đem huyền môn công phu luyện đến mức độ này có đạo toàn chân cùng vô số cao thủ lập võ hấp thu nhiều loại cao thâm võ đạo địch quang lôi đã đem huyền công yếu quyết hiểu rõ nội công tu vi đã không thua gì quyết chiến kiểu bắc minh thời kỳ trương đan phong sức chiến đấu vượt qua chí ít 3 phần 10. đương nhiên so với 80, 90 tuổi gần như lục địa thần tiên trương đan phong vẫn là có bao nhiêu không bằng muốn đạt đến cái kia các cảnh giới còn cần càng nhiều tích lũy địch quang lôi chân khí lấy thần chiếu công làm căn cơ chủ tu chính tông huyền môn chân khí đến tinh đến thuần bạch ngọc kinh tinh tu tiên thiên cường khí công lực cuồn cuộn tinh khiết hậu bình cường cường hai người chân khí khá giống nhau đến mấy phần địa phương đấu đến trăm chiêu càng đồng thời tiến vào tỉnh ngộ bên trong ra chiêu thu chiêu đều nhờ thần ý thậm chí không biết chính mình ra mấy chiêu đâm mấy kiếm địch quang lỗi đem 18 tám chiêu thái cực miên trưởng thay phiên sử dụng mỗi dùng một lần đều cùng trên một lần hoàn toàn không giống bạch ngọc kinh càng là kỳ quái tới tới lui lui đều là một chiêu thiên địa vô biên phản phất tiên thiên vô cực kiếm còn lại 80 mươi chiêu không tồn tại chỉ còn lại dưới này một chiêu cũng không biết trải qua bao lâu địch quang lỗi giật mình tỉnh lại một trưởng vùng ra, trường lực như trường giang đại hà thao thao bất tuyệt bạch ngọc kinh cũng vào lúc này tỉnh lại Trường sinh kiếm đâm hướng về địch quang lỗi lòng bàn tay, thay đổi vừa mới tiêu giao khó lường, này một kiếm, cầu vòng nối đến mặt trời, mau lẹ vô cùng. Mặc dù là Tây môn suy tuyết, Diệp Cô Thành, ở kiếm tốc trên cũng không thể vượt qua Bạch Ngọc Kinh. Không chỉ có như vậy, này một kiếm ra tay sau khi, tiên thiên cương khí kinh lực dường như vạn dặm sóng lớn, xô trào mãnh liệt, chính là vận chuyển kim cương bất phôi thể thần công chống lại, cũng sẽ bị một kiếm đâm thủng. Lấy sức công phạt mà nói, kinh lực hội tụ với một điểm kiếm khí mạnh hơn trưởng lực, địch quang trưởng lực dễ dàng sụp đổ, nhưng địch quang lỗi cũng không hoang mang, song trưởng nhẹ nhàng dẫn, lấy như phong tự bế chậm lại này một kiếm tốc độ kiếm thế vừa chậm địch quang lỗi lập tức thu chiều tay phải ngón giữa và ngón trỏ dối ra nhẹ nhàng kẹp lại tâm hữu linh tế nhất điểm thông bạch ngọc kinh kiếm khí nhất thời phá nát, mũi kiếm bị linh tê nhất chỉ kẹp lấy kinh lực hoàn toàn không có linh tê nhất chỉ hảo công phu ngươi thắng luận võ mà thôi không phân thắng thua ngươi này một kiếm nếu không có để lại lực ta cũng chưa chắc có thể tiếp được linh tê nhất chỉ ở lục tiểu phượng trong tay mới gọi tâm hữu linh tê ta vẫn là kém một chút loại này cấp bậc quyết đấu thiếu một chút chính là lật trời nếu không có chậm lại kiếm tốc địch quang lỗi tuyệt đối không thể bằng linh tê nhất chỉ tiếp được này một kiếm Bạch Ngọc Kinh nói, ngươi còn có Phật quyền cùng khổ luyện khí công không có ra tay, sau đó có cơ hội định phải thử một chút. Sau đó thử xem mà không phải hiện tại, không phải Bạch Ngọc Kinh chịu thua, mà là bởi vì địch quang lỗi ở miên trưởng bên trên nghiên cứu đã vượt qua Phật quyền, quyền trưởng song sát không còn cân đối, mạnh mẽ ra tay ngược lại sẽ suy yếu thực lực. Bạch Ngọc Kinh phát hiện điểm này, quyết định chờ địch quang lỗi hoàn thiện quyền trưởng song sát tái chiến một hồi. Sẽ không để cho các ngươi quá lâu, có điều đến lúc đó, quyền trưởng song sát của ta sợ là chỉ còn dư lại chín chiêu. Bạch Ngọc Kinh nói, không biết ngươi khi nào có thể đơn giản hóa thành một chiêu. Một ngày nào đó ta gặp làm được ta muốn tiên thiên cương khí bí tịch, ngươi sẽ không không cho chứ? Lời này căn bản không phải tiếng người. Bạch Ngọc Kinh nhưng không quan tâm chút nào, nói, có thể. Một vật đổi một vật, ngươi lấy cái gì đổi? Địch Quang Lỗi lấy ra từ trên người thượng quan cẩn tìm ra đến kim bằng bí tịch, nói, đây là kim bằng vương quốc hoàng thất đích truyền tuyệt học, tuy không bằng tiên thiên cương khí tinh thâm huyền ảo, nhưng phổ thích tính mạnh. Đối với thiên phú không yêu cầu gì. Nếu như là thiên tài võ giả tu hành, tự nhiên là tiên thiên cương khí càng mạnh hơn, nhưng nếu là một phương thế lực lớn, tự nhiên là phổ thích tính cường võ công càng tốt hơn. bạch ngọc kinh đối với quyền thế không quan tâm chút nào nhưng hắn rất lưu ý chu dược quân gật gật đầu đồng ý trao đổi cho tới hai người võ đạo giao thủ thời điểm đã lẫn nhau học được bạch ngọc kinh cuối cùng cái kia một kiếm có bản lan truy lực bộc phát địch quang lội ứng biến cũng có thiên địa vô cực ý cảnh hai người luận bản không làm kinh động bất luận người nào sau khi đánh xong luận 3 ngày vũ sau đó từng người trở về giang hồ lần thứ hai trở lại trong yên tĩnh nhưng tất cả mọi người đều hiểu giang hồ vĩnh viễn không thể bình tĩnh mỗi một lần bình tĩnh đều là ở thai càng to lớn hơn song lần muốn. phương tây ma giáo trong trốn võ lâm thần bí nhất cũng nhất làm cho người cảm thấy khủng bố muốn phái không có ai biết bọn họ đến từ nơi nào chỉ biết đời đầu tổ sư được gọi là a tu la tôn giả chú mỗi cách mấy chục năm hoặc là hơn trăm năm ma giáo liền biết ở trên giang hồ nhất lên một trường máu me mỗi một lần cũng đều gặp bị trung nguyên võ lâm nhân sĩ đánh bởi lần gần đây nhất xâm lấn ma giáo giáo chủ tên là độc cô tản đại hiệp thiết trung đường cùng hắn ở nhạn đãng sơn quyết chiến ác chiến ba ngày ba đêm sau lấy tiểu thiên tinh trưởng lực đánh gãy tâm mạch của hắn trận chỉ đó ma giáo tổn thất nặng nề mấy chục năm không có khôi phục mãi đến tận ngọc la sát năm quyền chăm lo việc nước chiêu binh mãi mã thực lực của ma giáo một ngày mạnh hơn một ngày liền ngay cả côn lôn tuyệt đỉnh đại quang minh cảnh tiểu thiên long động thuế hàn tam hưu khấu trúc hàn mai cô tùng cũng gia nhập phương tây ma giáo đảm nhiệm hộ giáo trưởng lão đáng tiếc tiệc vui trong tàn, trước đây không lâu ngọc la sát bị bị ám sát tuy kích giết thích khách nhưng bị thương nặng sau một ngày nổ chết bỏ mình trước khi chết ngọc la sát lưu lại ai có thể được la sát bài ai chính là giáo chủ di trúc la sát bài là khối ngọc bài chính diện có khắc bảy mươi hai ngày ma ba mươi sáu địa sát phản diện có khắc bộ phản kinh từ đầu tới đuôi. có người nói lại có hơn một nàng tự la sát bài ở phương tây ma giáo địa vị tương đương với ngọc tỷ truyền quốc trải rộng thiên hạ ma giáo đệ tử nhìn thấy phía này ngọc bài liền dường như nhìn thấy giáo chủ bây giờ la sát bài ngay ở ngọc la sát đứa con vô dụng ngọc thiên bảo trong tay cái này di trúc hiện nhiên chính là nhi tử lắp đường chỉ là tất cả mọi người đều không nghĩ đến ngọc thiên bảo hàng này ở ngân câu đổ phường thua thiên quang địa quang thua mũ quáng sau khi đem la sát bài cho đánh cược phát ra đi tới thuận tiện bị người lao cái cổ là mất đi mạng nhỏ càng không khéo chính là một chỗ tử thi bên trong đứng một cái lục tiểu phượng chương hai trăm thiên ma giải thể Tùng chúc song kiếm. Chương 234: Thiên ma giải thể, Tùng song kiếm. Lục Tiểu Phượng lại gây chuyện rồi. Tuy rằng hắn đã thành thói quen với trên quậy đủ loại khác nhau không nạn sự, nhưng chuyện lần này vẫn để cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn tình nguyện đối mặt Tây môn suy tuyết kiếm, cũng không muốn đối mặt ma giáo yêu ma quỷ quái, nhưng hắn không thể không đáp ứng. Người của ma giáo vì trốn tránh trách nhiệm, trực tiếp đem oa giam ở đầu hắn trên. Nếu như không muốn đối mặt tầng tầng lớp lớp ám sát, liền phải tìm được hung thủ giết người, tìm về La sát bài. Căn cứ ngân câu đổ phường ông chủ Lam Hồ tử lời giải thích, La sát bài bị phu nhân của hắn Lý Hà đánh cấp, chuẩn bị bán cho cổ nhạc sơn. ta có thể hay không để cái cuối cùng yêu cầu." Hàn Mai nói, "Nói, giúp ta đưa một phong tin, ta nghĩ xin mời một người bạn đến giúp ta." Địch Hoài Uyên, ngoại trừ hắn cái này mê võ nghệ, còn ai có không? "Có thể." Lục Tiểu Phượng yên tâm đi tới, Hàn Mai cũng phái người đi đưa tin, nhưng Địch Quang Lỗi chưa lấy được. Không phải có người cướp giết, mà là bởi vì Địch Quang Lỗi căn bản là không ở nhà bốn. Thiên hạ đệ nhất lâu, trên cửa chính đẩy tự vẫn còn, nhưng những người ở bên trong đã sớm thay đổi. Địch Quang Lỗi đi vào thời điểm, Chu Đình đang nghiên cứu một tấm bản vẽ. Thực sự là kỳ quái, người làm sao trở nên như thế chịu khó. Chu Đình cười lạnh nói, nếu là ngươi biết đây là vật gì, ngươi sợ là sẽ phải so với ta còn chịu khó. Xuyên Thiên Tiến ở vật này trước mặt, quả thực chính là ná. Ngươi có thể đừng nói cho ta, đây là khổng Tước Linh bản vẽ. Khổng Tước Linh là bản thế giới mạnh nhất ám khí, phát động thời gian, ám khí bắn ra bốn phía, giống như khổng tước xuyên đuôi, huy hoàng xa lạ, kẻ địch còn không từ hoa mắt ngây mẩn bên trong tỉnh táo lại, liền đã hồn phi phách tán. Khổng Tước Sơn Trang dựa vào này sừng sững võ lâm gần 300 năm, chỉ có điều hơn hai năm trước, Không Tước Sơn Trang trang chủ thu một phong ở đỉnh Thái Sơn quyết chiến đại lôi thần kim mở giáp, Không Tước Linh ở sau trận chiến đánh rơi. bản vẽ càng là không tồn tại. Bạch Ngọc Kinh quăng thời gian trước ngẫu nhiên gặp Thanh Long Hội Đường chủ dùng giả không tức linh bản vẽ do người, hắn không cẩn thận trà trộn bên trong, giết người Đường chủ kia, mang đi một cái mỹ nhân. Chú một, Thanh Long Hội người đưa tới, ta giúp bọn họ nghiệm chứng một hồi thật giả. Chu Đình thu dưỡng thượng quan Tuyết Nhi đều là muốn đánh đổi một số thứ, nghiên cứu bản vẽ cũng coi như là người tận mới. Vậy ngươi chậm rãi nghiên cứu đi, ta tìm đến ngươi, là muốn hỏi ngươi muốn một phần kinh văn. Ta sẽ không nhập kinh, ta muốn chính là la sát bài trên kinh văn. La sát bài bị Ngọc Thiên Bảo thua trận sau. Phi Thiên Ngọc Hổ xin mời Chu Đình phục chế một khối, để Lý Hà mang đi rời đi tầm mắt. Lý Hà tham lam, muốn một ngư ăn nhiều, lại xin mời Chu Đình phục chế một khối. Lấy Chu Đình chỉ nhớ phục chế hai khối la sát bài, tất nhiên nhớ tới mặt trên điều khắc văn tự. Phương Tây Ma giáo có thập đại thần công, phân biệt là Ma đao Đao Pháp, Vạn Diệu Vô phương, Nhất Hồn Đại kiểu Thức, Thần đao Hoa Huyết, Ma Huyết Đại Pháp, Di Nha Hoàng Nha, Thần lòng Vô Tương Đại Pháp, Thiên Ma Siêu Hồn Đại Pháp, Tức Thiết Đại Pháp, Kim Cương Bất Phôi, Đại Siêu Thần Thủ, Thượng Thiên Nhập Địa, Đại Siêu Hồn Trâm, Như Ý Thiên Ma, Liên Hoàn Bác Thức, Thiên Di Địa Chuyển, Đại Di Huyệt Pháp. Chú hai. ma giáo giáo chủ còn có thể tinh tu di ngọc đại pháp công lực đời đời truyền thừa một đời càng so với một đời mạnh độc cô tàn chết rồi ma giáo thê yếu cũng có phương diện này nguyên nhân địch quang lỗi rất muốn biết điều khắc ở la sát bài trên đến cùng là thần công bảo điện vẫn là tầm thường kinh văn chu đình nói đó là một môn liều mạng pháp môn một khi triển khai không chết cũng tàn ta không cảm thấy ngươi có cơ hội thi triển địch quang lỗi nói thiên ma giải thể đại pháp trước văn đã nói thiên ma giải thể đại pháp là chư thiên vạn giới đều có truyền lưu liều mạng pháp môn thế giới võ hiệp có tiên hiệp thế giới cũng có lương hệ thế giới võ hiệp rất nhiều địch quang lỗi cũng sẽ Nhưng thế giới khác nhau, môn phái khác nhau, tiên ma giải thể đại pháp uy lực không giống, có chỉ có thể tăng lên công lực, có nhưng có thể ngọc đá cũng mỡ. La sát bài mặt trên ghi chép chính là hoàn thiện nhất pháp môn, thực lực tăng lên càng nhiều, thương tổn cũng càng nhỏ hơn. Triển khai sau khi chỉ là kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, võ công hoàn toàn biến mất, không chỉ có sẽ không chết, còn có khôi phục hy vọng. Nhìn Chu Đình phiên dịch ra đến thiên ma giải thể đại pháp, Địch Quang lỗi trong lòng mơ tưởng viễn vông. Môn công pháp này, cùng giá y thần công bất ngờ đã a, ngược lại cũng phải tấn công trùng tu, không bằng thiên ma giải thể liều mạng một lần, giết cái cường địch lại tấn công. chu đình phục chế hai khối la sát bài nâng câu đổ phường nội dung vợ kịch tự nhưng đã bắt đầu vừa tới này phương thế giới địch quang lỗi hay là còn có hứng thú hiện tại hoàn toàn không có hứng thú cáo biệt chu đình sau về nơi ở thanh tu chỉ đợi lục tiểu phượng điều tra rõ tất cả liền đi quyết đấu tuế hàn tam hữu toàn thiên cố sự tình hình chung là một ngọc la sát tuổi tác đã cao đại nạn sắp tới vì thế chân chính nhi tử bình định cản trở cố ý giả chết mặc cho giả nhi tử ngọc thiên bảo đánh rơi la sát bài hai Hắc hổ đường thủ lĩnh phi thiên ngọc hổ phương ngọc phi được la Sát bài sau khi gia tâm lớn lên Cùng thuế Hàn Tam Hưu bên trong Hàn Mai thiết kế cướp đoạt ma giáo giáo chủ vị trí, Lý Hà là hắn dẫn ra sự chú ý quân cờ. 3. Lý Hà trung kế, đánh cắp giả La Sát bài, dự định bán cái giá cao tiền, thư thư phục phục quá nửa đời sau. 4. Lục Tiểu Phượng bị sáo lộ, đi điều tra việc này, cuối cùng được biết Lam Hồ Tử chỉ là cái con rối, Phương Ngọc Phi mới là hậu trường hát thủ, Tuế Hàn Tam Hưu mỗi người có tính toán. Nam, Lục Tiểu Phượng Bạch Trần Trần tướng, Phương Ngọc Phi mọi người trước sau tử vong, Ngọc La sát hiện thân giải thích tất cả. Over. Tại đây bên trong, chết rất nhiều người, nhưng không một cái là vô tội, địch quang lỗi một cái đều không muốn cứu. thanh thản ổn định ở nhà luyện võ mai đến tận nhận được lục tiểu phượng truyền tin lúc này mới đi hướng về ngân câu đổ phương muốn. ngân câu đổ phương bên trong lục tiểu phượng bình tĩnh vạch trần tất cả chỉ điểm một chút giết phương ngọc phi cái này ngụy quân tử hàn mai cũng chết ở khô trúc cùng cô tùng giới kiếm ngoại trừ lại lần nữa bị bằng hữu đâm lưng đau lòng lục tiểu phượng còn cảm giác được tâm mệnh hắn thật sự không muốn lại quản những này chuyện vô bổ nhưng việc này còn chưa kết thúc ở ván cờ này bên trong tuế hàn tam hữu mỗi người đều không sạch sẽ tuế hàn tam hữu xưa nay là văn nhân bị ngâm đối tượng nhưng ma giáo tuế hàn tam hữu mai thưa thất nước bùn tùng lòng mang ác ý, chúc không một cái cao thượng, không một cái cứng cỏi, không một cái trung trinh, đúng là ngựa mai. các ngươi nếu thật sự là loại kia đạm bạc cận sĩ, sao gia nhập phương tây ma giáo? các ngươi nếu thật sự không muốn làm ma giáo giáo chủ, làm sao sẽ giết ngọc thiên bảo? ngươi nói cái gì? lục tiểu phượng cười lạnh nói, các ngươi nếu thật sự đối với ma giáo trung thành tuyệt đối, tại sao không giết ta thế giáo chủ của các ngươi nhi tử báo thủ? bởi vì các ngươi biết ngọc thiên bảo cũng không phải chết trong tay ta, các ngươi chỉ muốn để ta tìm la sát bài, các ngươi mới là hung thủ thật sự. ngươi không nên nói những này. trên đời này không có cái gì có nên hay không? Tùng trúc song kiếm. Thần kiếm kết hợp, thiên hạ vô địch, ngươi lẽ nào chưa từng nghe nói. Lục tiểu phượng chỉ chỉ góc đường, nói, có phải là vô địch, ngươi nên hỏi một chút hắn. Chương 235, Kim Cương Bất Phôi, Đại Siêu Thần Thủ. Chương 235, Kim Cương Bất Phôi, Đại Siêu Thần Thủ. Gần 6 năm qua, ta ít nhất gặp được 60 lần nguy cơ sống còn, nhưng làm ai đến tận hiện tại, ta còn sống rất tốt, các ngươi biết tại sao không? Bởi vì ta có bằng hữu, ta có rất nhiều bằng hữu, bên trong có một cái, yêu nhất cùng cao thủ quyết đấu. Cô Tùng cảm giác được một luồng lạnh lẽo âm trầm khí tức, tóc gãy từng chiếc dựng thẳng lên, quay đầu lại, góc đường có một người chính đang lạnh lạnh nhìn hắn. Người này liền đứng ở mông mông lung lung, băng băng lanh lanh trong xương mù dày đặc, phảng phất từ xưa tới nay là ở chỗ đó đứng, lại phảng phất là mới vừa từ trong xương mù dày đặc ngưng tụ đi ra. Người chưa ra tay, kinh thiên chiến ý đã khóa chặt hắn, chỉ cần hắn lộ ra nửa điểm kẽ hở, chính là sơn hô sóng thần một đòn. Khâu Trúc nói, Địch Học Uyên, ngươi làm sao có khả năng ở đây? Địch Quang Lôi nói, ta yêu thích đánh nhau, nơi nào có trận đánh, ta liền ở nơi nào, ta có linh cảm. ngày hôm nay gặp có một trận đại chiến hay dùng hai người các ngươi làm nóng người đi nói khoác không biết ngượng hai chúng ta hoành hành giang hồ thời điểm cha ngươi còn không sinh ra đây địch quang lỗi tâm nói cha ta làm tể tướng thời điểm các ngươi 36 đời lao tổ đều còn không sinh ra đây cái gọi là tùng trúc song kiếm chẳng lẽ là miệng lưỡi sắc bén như lao kiếm ta xem miệng lưỡi của các ngươi so với võ công càng mạnh hơn nói đến chỗ này còn lại đã không cần nói nữa cô tùng khô trúc cũng là thành danh mấy chục năm lão ma đầu đương nhiên sẽ không mặc cho một cái ván bối châm trọc sang một tiếng kiếm đã ra khỏi vỏ ánh kiếm pha không vừa bay mười triệu Kiếm thế cô Tiếu kỳ rút, chính như hàn trên đỉnh núi một cái vạn năm khô trúc. Chỉ bằng vào này một kiếm, khô trúc liền có thể xương tụng là cao thủ. Hơn nữa một cái công lực so sánh, tâm tư tương thông người thành tựu giúp đỡ, thậm chí có thể xương tụng là cao thủ hàng đầu. Quả nhiên, khô trúc ra tay một sát na, cô tùng theo sát ra tay, song kiếm phối hợp hiệu ngầm vô cùng, lấy kiếm pháp uy lực mà nói, đã vượt qua nguyên nguyên huyền cơ kiếm pháp. Chỉ tiếc, hai người trung phi không phải một người, hợp kích kiếm pháp như thế nào đi nữa tinh diệu, trung quy cũng là có kẽ hở. Địch quang lỗi cũng không đội giết địch, quyền trưởng cùng xuất hiện, Miên trưởng chặn lại trúc. phật quyền chặn lại cô tùng, một bên tranh đấu, một bên hấp thu hai người võ đạo tinh hoa. Gia nhập ma giáo sau khi, hai người cũng đến không ít chỗ tốt, bên trong liền bao quát ma giáo thập đại thần công bên trong vạn diệu vô phương, nhiếp hồn đại tiểu thức. Đây là một môn kiếm thuật, kỳ áo tinh diệu, chiêu bên trong có chiêu, chín thức kiếm pháp có thể diễn biến thành 729 chiêu, ra tay chi kỳ quỷ Phật phủ, chiêu thức chi tinh diệu chặt chẽ, còn ở võ đang lưỡng nghi thần kiếm bên trên. Chỉ có điều ma giáo đệ tử đại thể chỉ vì cái trước mắt, ít có người có thể đem cái môn này kiếm pháp luyện được tinh thâm, tiếng tâm trên trái lại trên lệch lưỡng nghi thần kiếm mấy chủ. Cô Tùng Khô Trúc căn cơ đã có thể phát huy đầy đủ cái môn này kiếm pháp huyền nào, song kiếm hợp bích bên dưới biến hóa lại nhiều hơn mấy phần, để địch quang lỗi hô to đã nghiền. Có điều đón lấy còn có đại chiến, địch quang lỗi vô tâm cùng bọn họ đấu 729 chiêu, đấu một chiêu thêm nửa phần lực, buộc bọn họ ra dưới một tầng biến hóa, 9 chiêu sau, 9 thức kiếm pháp dùng hết, địch quang lỗi quyền trưởng cũng xuất hiện, đánh về trong lòng bọn họ. Khâu Trúc không tránh kịp, bị miên lý tảng châm trưởng lực đánh nát trái tim, cô Tùng liều mạng tránh né, bị một quyền đánh nát 7, 8 cây xương sườn, bưng vết thương liền muốn trốn khỏi. Nhưng hắn không trốn được. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền nhất định tử vong. trong sương mù dày đặc lại xuất hiện một thân ảnh một cái nhàn nhạt bóng người so với sương mù càng nhạt càng hư huyễn càng không thể dự đoán coi như ngươi tận mắt thấy người này xuất hiện cũng rất khó tin tưởng hắn đúng là từ trên mặt đất xuất hiện coi như ngươi biết do hắn không phải u linh cũng rất khó tin tưởng hắn là cá nhân cô tùng thân hình đột nhiên dừng lại rớt xuống sức mạnh của hắn trong nháy mắt này hoàn toàn tan vỡ âm một tiếng cô tùng hòn đá giống như rơi rụng trong đất đầu lại đi hồn phi tây thiên hắn bị dọa chết tươi có thể hù chết cô tùng đương nhiên chính là ma giáo giáo chủ ngọc la sát sương mù chưa tán người cũng không đi ngọc la sát nhìn địch quang lỗi địch quang lỗi tràn đầy chiến ý hai mắt nhìn kỹ con mắt của hắn đó là một đôi khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung con mắt con mắt của hắn đương nhiên là trường ở trên mặt nhưng hắn mặt đã dung ở trong xương con mắt của hắn tuy rằng có ánh sáng nhưng là liền loại này quang cũng giống như cùng vụ hòa là một thể lục tiểu phượng cả kinh nói ngọc la sát ngươi là ngọc la sát ngươi không có chết ta đã sớm nên nghĩ đến ngươi chết chỉ có điều là một loại thủ đoạn ngươi biết ma giáo thực sự là quá mức khổng lồ khi ngươi còn sống những người yêu ma quỷ quái không ai dám phản bội ngươi chờ sau khi ngươi chết đây cũng không ai dám bảo đảm muốn lấy ra sen lẫn trong mị gì có cũng không dễ dàng, bởi vì có chút cỏ bề ngoài cùng mét giống như lúc, chỉ có toàn hoàn toàn không có kiên kỵ, mới gặp lại ra. đây là loại rất cổ xưa như thế, rất đơn giản, nhưng rất hữu hiệu. nhưng con trai của ngươi đây, con trai của ta, từ sinh ra một khắc đó, liền không còn là con trai của ta. lục tiểu phượng không nói lời nào, hắn đã rõ ràng tất cả. ngọc la sát suy nghĩ chi chặt chẽ, ánh mắt sâu xa, là hắn mãi mãi cũng không làm được. địch quang lôi nói, thực sự là giỏi tính toán, tốt như vậy tính toán, nếu là đầu voi đuôi chuột kết thúc, khó tránh khỏi có chút không đẹp. vậy ngươi muốn làm sao trong rước? Nghe đồn Ma giáo có thập đại thần công, không biết ngươi luyện thành rồi mấy môn. Ngọc La Sát nói, đã sớm nghe nói địch học Uyên là mê võ nghệ, không nghĩ đến quả thực như vậy, ngươi mới vừa nói làm nóng người, chính là vì chờ ta đi. Không sai, ngươi là ta hiện nay gặp được võ công mạnh nhất người, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngọc La Sát cân nhắc một lúc, nói, có thể, đi theo ta. Lời còn chưa dứt, Ngọc La Sát đã biến mất ở trong sương mù dày đặc. Địch Quang Lỗi bay người đổi tới. Ngọc La Sát tốc độ nhanh như chớp giật, tùy tùy tiện tiện vuốt qua chính là mười hai ba trượng. Địch Quang Lỗi tốc độ hơi kém nửa phần, nhưng dựa vào phượng vũ cửu thiên cùng nhất vi độ giang trở cao thâm thân pháp. cũng không đến nỗi lạc hậu không lâu lắm hai người đồng thời đến ngoài thành một chỗ trên núi hoang thằng đến lúc này địch quang lỗi mới nhìn thấy ngọc la sát bộ mặt thật dâu tóc bạc trắng thật dài tròn dâu sơ thành bím tóc nhỏ xem ra không giống như là đầy tay máu tanh đại ma đầu càng như là du hy phong trần lao ngân đồng ngọc la sát cười nói bảo ngọc không chút tì vết bảo ngọc bất bại phương tây chi ngọc vĩnh tồn thiên địa ngươi biết làm sao không bại sao. bất hòa người khác đánh thì sẽ không bại nhưng ta ngày hôm nay muốn cùng người đánh ngươi biết tại sao không Địch Quang Lỗi trên người phảng phất bốc cháy lên ngọn lửa, kinh khí nóng rực bao phủ quanh thân, cười nói, bởi vì ta luyện giá y thần công, ta không để ý thắng bại, nhưng ta quan tâm giá y thần công. Ngọc La sát hai tay mở ra, trên tay của hắn mang một đôi xem kim loại như thế sắc bén, xem băng bình thường trong suốt găng tay. Đây là ma giáo chân giáo pháp bảo một trong, tên là Kim Cương Bất Phôi, đại siêu thần thủ, cùng thập đại thần công bên trong Kim Cương Bất Phôi, đại siêu thần thủ cùng tên, bởi vì này vốn là một bộ. Địch Quang Lỗi xếp đặt một cái bạch hạt lượng sí tư thế, hơi một xúc lực, một chưởng đánh về phía Ngọc La sát ngực. Đại kỳ phong vân trưởng, phong khởi vân dũng Chương 236, núi lửa phật quyền, dung nham biến trưởng. Chương 236, núi lửa phật quyền, dung nham biến trưởng. Người trong ma giáo nhiều lấy đao làm vũ khí, thập đại thần công bên trong như ý thiên ma, liên hoàn bắt thức là trong thiên hạ tối tuyệt đỉnh đao pháp, chỉ có giáo chủ mới có tư cách tu hành. Ngoại trừ đao pháp ở ngoài, mạnh nhất chính là quyền trưởng tuyệt học, càng là kim cương bất phôi, đại siêu thần thủ, cái môn này võ công lại tiên thiên tuyệt địa diệt siêu hồn tay, tinh túc hải hướng thiên cung cũng có truyền thừa. Mấy chục năm sau, có vị quân nhân tổng kết thu dọn trong thiên hạ tối thâm độc bảy loại võ công, tạo thành thiên địa giao trinh em dương đại bi phú. Thiên tuyệt địa diệt siêu hồn tay cũng ở bên trong. Địch Quang Lỗi trưởng lực chưa đến, Ngọc La Sát đã một chảo lấy ra, chỉ nhẹ nhàng đụng vào, Địch Quang Lỗi trưởng lực liền hết mức tiêu tan. Không phải Địch Quang Lỗi trưởng lực không đủ ngưng tụ, cũng không phải Đại Kỳ Phong Vân trưởng uy lực nhỏ, thực sự là này một chảo quá mạnh, quá tuyệt, quá ác. Trào Phong Khai bia đá vụn có thể biểu lý nhận, trào tâm có một luồng quái lạ sức hấp dẫn, không chỉ là kinh lực, tựa hồ liền linh hồn đều có thể hút đi. Địch Quang Lỗi trong lòng cả kinh, tay phải nhẹ nhàng vung lên, dùng một chiêu giã mã phân tông, lấy nu kình ngăn cản Ngọc La Sát hậu chiêu. Tả xoay tay một cái, vô hối giản nắm ở trong tay. lấy thần binh đối kháng trảo phong ngọc la sát nói này không phải là thiết huyết đại kỳ môn võ công thiết huyết đại kỳ môn võ công ta chỉ là hơi có nghiên cứu nếu là lấy này ra tay đó là đối với tiền bối không tôn trọng tiền bối mà xem ta một trường này vô hối giản hoành ở trước người chống đối trảo sức lực tay phải nhẹ nhàng đánh ra một trường. thiên tuyệt địa diệt siêu hồn tay cũng không phải là vô địch mấy chục năm trước hóa cốt tiên nhân một mình sông tinh túc hải hướng thiên cung lấy hóa cốt miên trưởng đánh chết tinh tu siêu hồn tay cùng mật tông đại thủ ấn hoàng giáo đại Lạt ma Nay Hoa cốt miên trưởng không phải đối phương hóa cốt miên trưởng địch quang lỗi gặp cái kia từ lâu bỏ qua Dùng chính là đường đường chính chính Thái Cực miễn trường chiêu thức đơn giản lại làm cho Ngọc La Sắt cũng lấy làm kinh hãi. Võ công đến hắn mức độ này, tất nhiên là không tin công pháp gì tương khắc, nhưng địch quang lỗi một trường này lại làm cho hắn cảm giác được uy hiếp. Hơi suy nghĩ, lại là một trảo lấy ra, một trảo theo sát một trảo, trong chớp mắt chính là 14 trảo. Này một chiêu có cái danh mục, gọi làm bảy lần bắt bảy lần tha, trảo sức lực phong tỏa 7 cái vị trí, công kích 7 cái vị trí, bất luận người nào đều khó mà chạy ra thang thiên. Chiêu này vừa ra, địch quang lỗi công kích không được, lấy vân thủ cùng như phong tự bế phòng ngự. Địch quang lỗi đã bắt đầu tu hành giá y thần công. trên người một nửa chân khí chuyển hóa thành giá y chân khí, mà thần chiếu chân khí cùng giá y chân khí đều đến tinh đến thuần, vững chắc không phá. chảo tâm lực hút nhưng là vô dụng. một chiêu nẹt qua, địch quang lỗi trở tay đấm ra một quyền, trí dương trí cương quyền kình đánh về phía ngọc la sát chảo tâm. hai người lấy mau đánh nhanh, lấy công đối công, trong chớp mắt liền đấu hơn trăm chiêu. ngọc la sát mỗi một chiêu đều là huyền diệu đến cực điểm, biến hóa chi phức tạp, ra tay chi ác liệt, khiến người ta cảm thấy không bằng. địch quang lỗi một tay trí dương trí cương mạnh đánh đánh mạnh, một tay giày đặc du hòa, xoay tròn không ngừng. theo tranh đấu. địch quang lỗi trong cơ thể giá y chân khí càng ngày càng mãnh liệt càng ngày càng nóng rực đem địch quang lỗi ra rẻ đốt thành màu đỏ dường như một con da đỏ tôm hô hấp trong lúc đó dĩ nhiên thở ra nóng rực hừng vân trưởng phong quyền sức lực sắt đến cảnh gây lá hứa nhất thời thiêu đốt lưu lại cháy đen tháng tuổi giá y thần công có rất mạnh bại xích tính tu hành sau khi tất cả chân khí đều sẽ chuyển hóa thành giá y chân khí mà càng là tranh đấu vận hành chân khí liền càng nhanh chuyển hóa cũng càng nhanh giao đấu ban đầu địch quang lỗi chân khí chỉ là nước sôi trăm chiêu sau khi đã dường như rung nham bình thường lấy địch quang lỗi cứng cỏi cũng khó có thể chịu đựng này lửa cháy bừng bừng đốt người thống cổ không thể không cao rộng hô quát mượn gầm rú phát tiết thống khổ, mượn giao thủ phát tiết hỏa khí lần lượt điên cuồng ra tay địch quang lôi đối với giá y chân khí có càng nhiều linh ngộ chân khí nổ tung như lửa nhưng cũng không khó điều khiển chỉ cần có thể nhịn xuống lửa cháy bừng bừng đốt người đau đớn giá y chân khí cùng những khác dương cương chân khí không cái gì không giống uy lực trái lại càng mạnh hơn không chỉ có như vậy nổ tung chân khí để thân thể tự mình sinh ra phòng ngự mặc kệ là kim cương bất phôi thể thần công vẫn là tiên tiên cương khí đều có bước tiến lớn dài Càng là kim cương bất phôi thể thần công, địch quang lỗi bước đầu lĩnh ngộ trong ngoài hợp nhất, kim thân bất phôi cảnh giới trí cao, liền ngay cả khí huyết cũng theo giá y chân khí thiêu đốt trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Địch quang lỗi thân thể dường như khoáng thạch sắt, giá y chân khí là lò lửa, theo lần lượt nện đánh, tạp chất càng ngày càng ít, thân thể càng ngày càng mạnh, đợi đến phía công trọng tu, liền một đường đường bằng phẳng, lại không sao ngại. Nghĩ đến đây, địch quang lỗi lộ ra một cái phóng đãng nụ cười, ra tay càng ngày càng mau lẹ cuồng bạo. Mặc kệ là Phật quyền vẫn là miên trưởng, đều nóng rực bước người, Phật quyền là núi lửa bạo phát, cuốn bánh vô biên, miên trưởng là cuốn cuốn dung nham, liên miên không sau một canh giờ, lục tiểu phượng chạy tới. cao thủ quyết chiến bên người không thể có những khác cao thủ, bằng không tất nhiên gặp phân tâm, hắn lại lo lắng địch quang lỗi bị giết chết, tính chính xác thời gian kiểm tra địa hình tới rồi. trên núi hoang cảnh tượng để lục tiểu phượng hãi hùng kết vía, khe khắp nơi, đá vụn đá lởm chởm, cây khô bị chân khí thiêu đốt thành than cốc, chu vi trăm trượng không một thước bằng thẳng. địch quang lỗi ngồi ở đá vụn bên trong, áo bào bị xé thành phân vụn, trên người có 13 ba nơi bị tóm thương vết máu, mỗi một nơi đều là máu me đầm địa. Nhận thức lâu như vậy, Lục Tiểu Phượng chưa bao giờ xem qua địch quang lỗi chật vật như vậy, mặc dù là cùng Tây môn suy tuyết luật bản, cũng không có như vậy quá. Cũng may những ngày vết thương đều nơi cánh tay bắt đùi, địch quang lỗi khí thế so với tầm thường càng mạnh hơn, hiển nhiên có linh ngộ. Lục Tiểu Phượng không có tới, địch quang lỗi muốn phân ra một phần ý thức quan sát hoàn cảnh bên ngoài, Lục Tiểu Phượng đến, đến rồi, địch quang lỗi toàn thần tâm tập trung vào võ đạo lĩnh ngộ bên trong, giá y chân khí nhanh chóng tăng cường. Lục Tiểu Phượng thở dài, tìm khối tảng đá lớn ngồi xuống, vì là địch quang lỗi hộ pháp. Nay một hộ pháp chính là một ngày một đêm, đầy đủ quá 12 cái giờ, địch quang lỗi mới thanh lại. mở mắt ra thoải mái đánh cái lại eo cả người khớp xương phát sinh bùm bùm âm thanh địch quang lỗi cười nói bao lâu lục tiểu phượng không vui nói không nhiều 12 cái canh giờ ngọc la sắt đây đi rồi người thua rồi thua vậy sao ngươi không có chuyện gì hắn không giống như là lòng dạ mềm yếu người hắn tất nhiên là không lòng dạ mềm yếu người hắn võ công cũng xác thực ở trên ta nhưng hắn có một cái khuyết điểm khuyết điểm chí mạng cái gì ngươi đã quên hắn tại sao giả chết hắn thật sự sắp chết rồi không người nào có thể địch nổi thời gian ngọc la sắt đương nhiên cũng đánh không lại nếu là cuộc chiến sinh tử ta cố nhiên không phải địch thủ nhưng có thể dùng thiên ma giải thể đại pháp liều đi hắn chín phần mười sức chiến đấu cái tiêu trạng thái ngọc la sát chạy không thoát người truy sát người lai ta vẫn là tham dự trận chiến này người đương nhiên tham dự đi chúng ta đi uống một chén người mời khách lục tiểu phương nói ta cứu ngươi một mạng lại hộ pháp cho ngươi mười hai cái canh giờ ngươi dĩ nhiên để ta mời khách ta xin mời cũng được quay đầu lại ta để Âu dương tình cùng tiết băng nói một chút lục đại hiệp mấy ngày nay chuyện tình yêu chương hai trăm ba mươi bảy u linh sơn trang thiên lôi hành động trên bàn bày 8 cái món ăn cá sông khói nát vịt thủy tinh chân giò lợn vịt quay ô da gà ngư dương sông tiên lửa đốt dương đầu năm mai bổ câu mỗi một dạng đều là thịt món ăn phân lượng rất đủ hơn nữa hai bồn cơm khẻ đầy đủ bốn cái cháng hán ăn no ăn cơm cũng chỉ có hai người nói chuẩn xác là một cái lục tiểu phượng một ly tiếp theo một ly uống rượu địch quang lội ăn như hùng như sói ba thanh một bản món ăn họ quên tuy rằng nơi này không người khác nhưng người tướng ăn có thể hay không tao nhã một điểm ta cảm thấy ta ăn rất tao nhã ngươi xem trên bàn cơm một điểm nước canh đều không có xác thực Địch Quang Lỗi ăn rất nhanh, nhưng một điểm nước canh đều không vợi rớt ra đến, cũng không có chứ tức miệng âm thanh, quên sức ăn, tuyệt đối có thể sừng tụng là tao nhã. Lục Tiểu Phượng trợn mắt khinh bỉ, nói: "Ngươi thật sự luyện giáo y thần công." Luyện? Mượn vừa mới trận chiến đó, nội công căn cơ đã hoàn toàn chuyển hóa. Giá y thần công có chút tương tự xa trường võ học, chiến đấu càng nhiều, tiến bộ càng nhanh, cùng Ngọc La sát một trận chiến sau khi, địch quang lỗi chân khí trong cơ thể đã hết mức chuyển hóa thành giá y chân khí, những khác nội công căn cơ hoặc là bị hóa đi, hoặc là bị đồng hóa. Lục Tiểu Phượng nói: "Ta cảm giác được nổi thống khổ của ngươi, tại sao muốn mạo hiểm như vậy?" bảo kiếm phong từ ma lệ ra thương thơm của hoa mai từ lạnh leo đến giá y chân khí mãnh liệt như lửa gặp mang đến lửa cháy bừng bừng đốt người thống khổ nhưng cùng lúc mài rua thân thể cùng tinh thần nếu như có thể chịu đựng được liền núi cao biển rộng một mảnh đường bằng thẳng nếu là không chịu đựng được đây vậy ta liền đem chân khí chuyển trú cho ngươi đến thời điểm ngươi một bước lên trời ta cũng có cái lợi hại núi dựa lớn lục tiểu phượng nói thật đến ngày ấy ta xem ngươi trong nháy mắt thấy coi như ta thua không cần lo lắng cho ta ta từ bạch ngọc kinh nơi đó đổi lấy tiên thiên cương khí môn công phu này đối với giá y thần công cực có chỗ tốt tiên thiên cương khí là bản thế giới đứng đầu nhất nội công tâm pháp một trong không chỉ có thể tu thành chất pháp vô cùng chân khí còn có thể hình thành cứng cỏi đến cực điểm cương khí hộ thể không chỉ có phòng hộ bên ngoài thân còn có thể phòng hộ xương cốt kinh mạch ngũ tạng lục phủ có thể hữu hiệu chậm lại giá y chân khí thống khổ công lực càng mạnh cương khí càng mạnh hai người kết hợp liền dường như dùng sắc bén nhất mâu mại kiên cố nhất thuẫn mâu càng ngày càng sắc bén thuẫn càng ngày càng kiên cố đợi được hai người đến cực hạn thời điểm trực tiếp phê công trọng tu thực lực tiến thêm một bước từ đầu tới cuối hoàn toàn không có vấn đề địch quan lỗi giải thích cặn kẽ một hồi hai môn nội công trong lúc đó liên quan lục tiểu phượng cũng là nội công đang phong tạo cực cao thủ căn cứ tự thân kiến thức đưa ra không ít biện pháp khả thi ăn uống no đủ hai người từng người rời đi bốn mỗi lần nhìn thấy ngươi thời điểm bên cạnh ngươi đều có mỹ nhân hôm nay tại sao không có âu dương tình đây ta hỏi nàng muốn làm tiểu thiếp của ta vẫn là một mình rời đi nàng lựa chọn làm tiểu thiếp của ta ta đưa nàng đi gặp phu nhân của ta kế hoạch của ta đã đến thực hành thời điểm ta cần ngươi hỗ trợ có thể ta muốn thái cực quyền kinh trước tiên cho ta một đạo nhân sắc mặt biến ảo không ngừng cuối cùng vẫn là móc ra một quyển sách ném cho địch quáo lỗi hắn đã sớm nghĩ đến địch quang lỗi khả năng đưa ra điều kiện dẫn theo một quyển thái cực quyền kinh phó bản nội dung không có bất kỳ sửa chữa địch quang lỗi loại này cấp bậc cao thủ thiếu tự cải tự sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào ta không biết ngươi muốn làm gì hành động ta cũng không quan tâm ngươi kế hoạch cụ thể ta chỉ nhắc tới tỉnh ngươi một câu tuyệt đối không nên để lục tiểu phượng tham dự bên trong tại sao bởi vì giấu giếm được hắn là một chuyện vô cùng khó khăn nếu như hắn tham dự bên trong giao dịch của chúng ta hết hiệu lực một đạo nhân lộ ra một cái châm chọc nụ cười ngươi sợ hắn không sợ ngươi không nỡ cùng hắn giao tình tất nhiên là không vậy ngươi lời này là có ý gì? đây là phương Tây ma giáo giáo chủ Ngọc La Sát cho hắn đánh giá, biết chưa? ta cùng Ngọc La Sát đánh một trận. hắn nhưng cảm thấy Lục Tiểu Phượng càng đáng sợ. lời này không phải lời nói dối, Lục Tiểu Phượng cảm giác mình trên lệnh Ngọc La Sát không ít. Ngọc La Sát cũng cảm thấy Lục Tiểu Phượng là hắn đời này gặp phải một trong những kẻ đáng sợ nhất. nói là một trong, bởi vì thứ hai là Địch Quang Lỗi. một đạo nhân nhắm mắt suy nghĩ một chút, nói hiện tại chủ yếu nhất không phải ta có nguyện ý hay không để hắn tham dự, mà là trên giang hồ xuất hiện đại sự, hắn đều là gặp tham dự bên trong. Địch Quang Lỗi cười nói, lần này sẽ không. tại sao? Ta có thể bảo đảm hắn không tham dự bên trong. Sau khi chuyện thành công, ta muốn ngươi đi giúp ta thăm dò đại bi thiện sư. Một đạo nhân cười nói, có thể, ta giới trướng có bốn người đã không kịp đợi. Địch Quang Lỗi biết, một đạo nhân nói chính là vô hổ, vô sư, vô tượng, vô báo. Rất nhiều năm trước, trên giang hồ có long, hổ, sư, tượng, báo năm ác thú, mỗi người bọn họ trên tay đều dính đầy máu canh, sau đó trốn vào phân môn, phát hiệu vô long, vô hổ, vô sư, vô tượng, vô báo, cũng cứ gọi ngũ la hán. Ngày nào đó, bọn họ ăn khổ qua đại sư thức ăn chay, uống mấy chén uống rượu chay, say rồi ngã lật ra cầm đến. suýt chút nữa đem thiếu lâm tàng kinh các đốt thành một vùng bình địa. trường môn phương trưởng tức giận bên dưới, phạt bọn họ mỗi người hai mươi giới côn, cũng diện bích mười năm, vô long tính tình cứng cỏi, tự đoạn kinh mạch mà chết. còn lại tứ huynh đệ mạo hiểm ám sát, cuối cùng toàn bộ thất bại, nương nhờ vào u linh sơn trang. ngoài ra, u linh sơn trang còn có năm xưa hắc đạo bảy mươi hai trại hình đường tổng đường chủ lạc thủ truy hồn đỗ thiết tâm, tần lĩnh song viên bên trong mộ viên lâu phu nhân, phi ngư đạo chủ vô hoàn, miêu nhân sơn ba mươi sáu động động chủ long mãnh, độc tý thần long hải kỳ quát. mỗi một cái đều là giang hồ nhân vật nổi danh, mỗi một cái đều có một mình chống đỡ một phương tuyệt sát, mỗi một cái đều cùng đương đại đại phái có huyết hải thâm cứu, có thể tập hợp đủ nhiều như vậy cao nhân, một đạo nhân những năm này bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết. đương nhiên, những người này đều là con rơi. Kế hoạch sau khi thành công, U Linh Sơn Trang gặp triệt để hủy diện, một người cũng không lưu lại. Nguyên bản một đạo nhân muốn mượn Lục Tiểu Phượng đao giết người, nhưng Địch Quang Lỗi nói thẳng không người nào có thể lợi dụng Lục Tiểu Phượng, hắn không thể thành công, cũng nói cho hắn một cái hắn còn không biết tình báo, U Linh Sơn Trang bại lộ. Hơn hai tháng trước, U Linh Sơn Trang bên trong cố phi vân chạy ra ngoài. tuy rằng bị câu hồn sứ giả thạch hạc làm cho ngã vào vạn trượng vết núi hai chân mẹ gãy nhưng may mắn còn sống dựa vào hai tay cùng ý chí kiên cường ở tuyệt cốc bên trong bò năm ngày bốn đêm rốt cục gặp phải một cái phái võ đang hái thuốc đạo sĩ đem u linh sơn trang bên trong tất cả nói thẳng ra cố phi vân không biết lao đao bà tử là ai nhưng nhận ra hại kỳ khoát mọi người cỡ này tình huống nếu là lục tiểu phượng tham dự bên trong cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì một đạo nhân nói ta sẽ cân nhắc ngươi kiến nghị dứt lời bước nhanh rời đi một đạo nhân đi rồi Công Tôn Lan chậm rãi đi tới, ôm lấy Địch Quang lôi cái cổ, ôn Nu nói: "Ngươi vì sao phải giúp hắn?" Bởi vì ta muốn nhìn một chút đại bi thiện sư nội tình, ta muốn thiếu Lâm bí truyền quyền trường tuyệt học. Chương 238: Chuyện xưa nhắc lại, Điệu Hồ Lý Sơn. Chương 238: Chuyện xưa nhắc lại, Điệu Hồ Lý Sơn. Công Tôn Lan ôn nu nói: "Đại bi thiện sư thật sự có vấn đề sao?" Địch Quang lôi nói: "Nếu như Bạch Miệt Tử không phải lệ thuộc vào triều đình tổ chức, cái tên đại bi thiện sư nhất định có vấn đề. Ngươi có phải là quá mất cảm, ta cha xét rất lâu, thậm chí liên hệ Thanh Long hội đại long đầu, không có tra được đại bi cùng Bạch Miệt Tử có quan hệ." bởi vì bạch miệt tử chỉ là cái danh hiệu, cũng khả năng gọi thế giới cực lạc, Trên lục địa phật quốc, đại lôi yêu tự, Tà nguyệt tam tinh động. Trên diễn đàn có cái liên quan với lục tiểu phượng xưa di tiết mục ngắn, nói nếu như cổ long đem nên xưa di lại viết ba quyển, vậy này ba quyển buộc phân biệt là đại bi thiện sư, hoa mãn lâu, tây môn suy tuyết. Lục tiểu phượng, không phải là bị bằng hữu cắm vào đao, chính là đang bị cắm vào đao trên đường. sinh mệnh bất tức, bị chém không thôi. Tiết mục ngắn dù sao chỉ là tiết mục ngắn, hoa mãn lâu cùng tây môn suy tuyết là rất thuần túy người, chỉ có đại bi thiện sư phi thường khả nghi, so với lao thực hòa thượng càng thêm khả người có chứng cứ sao? có chứng cứ gì còn nhớ kim kiểu linh sao đương nhiên nhớ tới có điều, kim kiểu linh không mặc bạch mệt tử sai kim kiểu linh vào công môn sau không mặc bạch mệt tử nhưng có một quãng thời gian vẫn xuyên hơn nữa hắn tiêu dùng rất không bình thường mọi người đều biết kim kiểu linh ăn mặc ở đi lại đều muốn nhất lưu đi thanh lâu tất điểm hoa khôi tiêu dùng rất lớn đã vào được thì không ra được dày đỏ người cũng là bởi vì này hoài nghi hắn là tú hoa đạo tặc kim kiểu linh chết rồi tú hoa đạo tặc án liền như vậy kết thúc mặc kệ là lục tiểu phượng vẫn là công tôn lan đều không có để ý nhưng địch quang lỗi cảm thấy còn có điểm đáng ngờ tiêu dùng thông qua bạch ngọc kinh địch quang lỗi muốn đến kim cựu linh toàn bộ hồ sơ đem hắn tiền tài nước chạy quên đi một lần phát hiện rất lớn thiếu hụt phi thường không bình thường thiếu hụt kim cựu linh là khổ qua sứ đệ là đệ tử cửa phật luyện chính là phật môn võ công đây là đệ một mối liên hệ thiếu lâm thiết kiên xuất ra trước là thân bộ lục phiến môn bộ khoái cũng là có phe phái đây là tầng thứ hai quan hệ kim cựu linh đã từng dùng khổ nhục kế lấy tin lục tiểu phượng cho kim cựu linh trị liệu chính là thiết kiên đệ tử diệp tinh sĩ đây là tầng thứ ba quan hệ ba tầng quan hệ thêm vào cái kia to lớn vàng bạc thiếu hụt rất hiển nhiên Hắn đang vì một cái bí ẩn tổ chức gom tiền. Ba cái đầu lý do chỉ là suy đoán, vàng bạc nước chạy là tính quyết định chứng cứ. Coi như đại bi không thành vấn đề, thiết kiên cũng nhất định thoát không ra. Trên thực tế, thiết kiên có vấn đề hay không không xác định, nhưng diệp tinh sĩ cuối cùng gia nhập tiểu lão đầu đòn hình nhân tổ chức, hắn khẳng định có vấn đề. Duy trì một cái bí ẩn tổ chức cơ sở chính là tiền, chỉ cần hướng về phương diện này tra, bất luận cái nào tổ chức đều sẽ lộ ra cái hở. Đại đa số người cảm thấy thanh lâu tin tức linh thông cũng không biết tiền trang mới là căn bản. Công tôn lan nói, ngươi này tra án phương thức đúng là rất khác biệt, nếu là buộc lộ ra đi. không thông báo có bao nhiêu giang hồ kia hùng muốn truy sát ngươi vì lẽ đó ta chỉ nói cho ngươi không nói cái này ngươi thật sự phải giúp trợ một đạo nhân loại tâm cơ này thâm trầm người ta cảm thấy không thể tin biết chưa hắn đã từng ám sát quá ta xác nhận không thể giết chết ta mới lựa chọn hợp tác cho nên ta người mưu mô như vậy làm sao có khả năng giúp hắn hắn cho rằng ta muốn lừa sói nuốt hổ cũng không biết mục đích của ta là điều hồ lý sơn công tôn lan nói cái tên nhà ngươi không có chút nào quang minh lỗi lạc vậy ngươi thích không yêu thích ta yêu thích điên rồi đúng rồi ngươi thật đem ta tứ muội đưa về nhà đương nhiên nàng so với ta trước tiên vào môn nói cách khác ta muốn gọi nàng tỷ tỷ nhà chúng ta không nhìn vào cửa chính tự xem ai càng có thể thảo ta niềm vui đương nhiên chính thế vị trí ai cũng cấp không đi công tôn lan không phục nói rằng nàng so với ta đẹp đẽ không ngươi đẹp đẽ nàng so với ta võ công cao ngươi một chiêu liền có thể đem nàng bắt giữ nàng so với ta gặp hầu hạ người nàng giống như ta quen thuộc bị người hầu hạ ta nghe thường kiếm vũ làm sao nghiêng nước nhân thành ai càng có thể thảo ngươi niềm vui ta chính thế phượng hoàng công tôn lan nổi lên cả người nổi da gà nói Ngươi nói vượng hoàng sẽ không là Lục Tiểu Phượng chứ? Ta không có phương diện kia ham muốn, thê tử của ta tên là Thượng Quan Ngọc Hà, phượng hoàng là chúng ta lần đầu gặp gỡ lúc dùng tên giả. Hừ, không lương tâm phụ lòng tặc, ngươi còn không bằng Lục Tiểu Phượng đây. Công tôn Lan Thở phì phò mắng hai câu, hỏi, ngươi làm sao ngăn cản Lục Tiểu Phượng? Hắn một ngày không lo chuyện bao đồng cả người khó chịu, không người nào có thể ngăn cản hắn. Ngươi bắt muội có thể? Thi băng, nàng bị Lục Tiểu Phượng quán thuốc mê, hồn đều mất rồi, làm sao có khả năng giúp ta đối phó Lục Tiểu Phượng? Không phải có giúp hay không vấn đề, là Lục Tiểu Phượng có đi hay không được rồi vấn đề, biết chưa? Tiết Băng mang thai? Cái gì? Bao lâu? Khoảng 8 tháng, ngươi cảm thấy Lục Tiểu Phượng rời khỏi được sao? Từ khi Tiết Băng gả cho Lục Tiểu Phượng, thoát ly giày đỏ, Công Tôn Lan liền không còn quan tâm tin tức về nàng, vạn không nghĩ đến, Tiết Băng thậm chí ngay cả hải tử đều có. Lục Tiểu Phượng giấu đi đủ kín. Đương nhiên, hắn mỗi ngày ở trên giang hồ lo chuyện bao động, đắc tội người không biết có bao nhiêu, không giấu đi kín điểm, Tiết Băng sinh con ngày, chính là một thi hai mệnh thời gian, ta cũng là hai ngày trước mới biết. Hắn xin ngươi coi như hải tử sư phụ. Hắn để ta tìm ngươi hỗ trợ, Tiết Băng đã vào ở thiên hạ đệ nhất lâu. Nơi đó có chu đỉnh thiết kế 108 đạo cơ quan, Tây môn suy tuyết ở cách đó không xa trên đỉnh núi Bế Quan, nhưng bọn họ đều là nam nhân, có một số việc cũng không tiện. Ta đi rồi, ai giúp ngươi khó khăn? Chúng ta là có thể, có một số việc, độc lai like độc vãng trái lại càng dễ dàng. Ngày 13 tháng 4, hoàng hôn. Trời đã tối dần, chân vũ đại điện bên trong đèn đuốc đã dấy lên. Võ Đang trưởng môn Thạch Nhạn được rồi trọng bệnh, không còn sống lâu nữa, hắn mời đến một chút Võ Lâm hào khách làm chứng kiến, tuyên bố ai tới kế thừa Võ Đang trưởng môn vị trí. Đến người không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là có máu mặt đại nhân vật. thiếu Lâm Thích Kiên cái bang vương mười túi trường giang trên nước phi nhạn đắng cao hành không ba sơn tiểu cố đạo nhân thập nhị liên hoàn ổ ứng nhãn lao thất lục tiểu phượng không có ở hắn bảo vệ tiếp băng không thoát thân được tây môn suy tuyết không có ở hắn luôn luôn không thích tham dự chuyện như vậy hoa mãn lâu không có ở hắn nguy hiểm cảm ra cờ năng lực rất hữu dụng bị lục tiểu phượng xin mời đi bồi sản địch quang lỗi không có ở địch quang lỗi đã, đã dịch dung mạo đi hướng về thiếu lâm Liên dương như địch quang lỗi trước đây tính toán chuyện này căn bản là không phải lừa sói nước hổ mà là nhờ vào đó dẫn ra sự chú ý đi thiếu lâm tảng kinh các ăn trộm bí tịch võ công nếu như khả năng thuận tiện thử xem đại bi võ công địch quang lỗi tinh tu khổ luyện công phu cơ thịt tính dai cực cường có thể phạm vi nhỏ biến hình kéo dài tới mang tới dịch dung mặt nạ chính là lục tiểu phượng cũng không nhận ra tiềm thân đội hình một đường cẩn thận không lâu lắm địch quang lỗi lẹn vào thiếu lâm tàng kinh Các, ẩn thân ở cột nhà bên trên dường như một con mềm mại tao nhã mèo báo chương 239, trăm la hán đại trận từ bi phát trưởng chương 239, trăm la hán đại trận từ bi phát trưởng thiên hạ võ công xuất thiếu lâm này nói mặc dù có chút đại nhưng thiếu lâm võ công ảnh hưởng sâu Chuyển lưu chi rộng rãi, bất kỳ môn phái nào cũng không sánh nổi. Võ Đang, Toàn Chân, Hoa Sơn, Nga Mi, Thanh Thành trở môn phái tuy rằng cũng ở Chư Thiên Vạn Giới rộng rãi có chuyển lưu, nhưng nếu luận cùng sức ảnh hưởng, không một so với được với Thiếu Lâm. Đối với đệ tử bồi dưỡng, đối với võ học nghiên cứu, Thiếu Lâm càng là nghiền ép các đại môn phái. Vào Thiếu Lâm sau khi, từ La Hà Quyền, Vi đại trưởng trở cơ sở võ học một đường lượn lên, tiến lên dần, dần dần, từng bước tăng lên, mặc dù thiên phú bình thường, cũng có thể trở thành là giang hồ nhất lưu cao thủ. Thiếu Lâm đệ tử hành tẩu giang hồ, sau khi trở về trước tiên hướng về giới luật viện báo có đủ không phạm giới. thứ nhưng là hướng về bản nhược đường báo cáo chính mình này một đường hiểu biết các môn các phái võ công chỉ cần có từng chiêu từng thức thích hợp bản nhược đường tăng nhân liền ghi chép hạ xuống dung hợp đổi mới chớ nói chi là nhân bỏ xuống đồ đao lập tức thành phật mà vào thiếu lâm tránh họa cao thủ tuyệt học của bọn họ tự nhiên là hết mức lưu lại ngàn năm trôi qua đặt ma tổ sư lưu lại 72 tuyệt kỹ đã thay một nửa không bị thay cũng đều sửa chữa hoàn thiện mỗi một môn đều là không phá tuyệt học ngoại trừ võ học điện tịch trong tàng kinh các còn có lượng lớn kinh phật bắt nguồn từ thiên trúc kinh luật, luận luận tam tạng văn dịch thêm vào tiếng phạn nguyên bản có tới bảy ngàn quyển Nếu như nói 72 tuyệt kỹ là công thức, kinh Phật cùng kinh Phật trên theo cảm lời chú giải chính là thôi diễn quá trình. Mới học võ công người tự nhiên là nắm công thức, Địch Quang Lỗi bực này võ đạo đại gia nên nắm quá trình, trực tiếp siêu tầm bí tịch có lấy gửi bỏ ngọc cảm giác. Nhưng thời gian có hạn, Địch Quang Lỗi không công phu ở chỗ này bế quan một năm dưới năm, chỉ có thể trực tiếp nắm thành quả. Kim hệ của hệ thiếu lâm 72 tuyệt kỹ cơ bản tương đồng, chỉ là cổ hệ tuyệt học càng chú trọng lực sát thương, phật tính nhược một chút. Địch Quang Lỗi cũng không ham nhiều, chọn đại kim cương quyền, đại mộng la quyền, thiên hoa thất tinh quyền, bách bộ thần quyền, ba la mật thủ, bàn nhược thiện trưởng chờ 7 Tám môn quyền trưởng tuyệt học liền rời đi. Mới ra thiếu lâm, một cái tràn ngập âm thanh uy nghiêm xa xa truyền đến, thí chủ muốn thiếu lâm tuyệt học, bái vào thiếu lâm chính là, hà tất làm bực này bị đuổi việc. Thanh âm này phảng phất sóng biển, một tầng tiếp một tầng, lại phảng phất cảnh tỉnh, khiến người ta đại triệt đại ngộ. Kim cương thiện sư tử hống, sư tử ở kinh phật trung bình làm sư tử, lấy sư hống làm người dẫn dắt trí tuệ, cao tăng đại đức căn cứ kinh phật ghi chép, sáng chế này tinh thâm ảo diệu sư Hương công, trừ phi công lực vượt xa, bằng không tất nhiên sẽ bị sóng âm ảnh hưởng. Mà thiếu lâm đệ tử nghe được sư hống, lập tức cầm một côn, bái một trăm linh tám la hán trận ngăn địch. Thiếu lâm truyền thường ngàn năm, không phải mỗi một đời đều có cao thủ tuyệt đỉnh. Vì hộ tự, thiếu lâm cao tăng nghiên cứu ra mấy chục loại trận pháp, lợi hại nhất chính là la hán trận. Có năm người triển khai tiểu la hán trận, có la hán đường chuyên nghiên thập bát la hán trận, có đối phó cường giả đỉnh cao 108 la hán trận, còn có đối kháng thiên quân vạn mã 500 la hán trận, thậm chí là một sa di đại trận. La hán đại trận một khi phát động, quần công tư thế liên miên không dứt, không ngừng không nghỉ. Vào trận giả giống như rơi vào đầm lầy vòng xoáy, không tự chủ được theo trận thế xoay tròn, dù cho có cái thế võ công cũng khó có thể triển khai ba là thành. Năm xưa ma giáo huyết thần tử độc trên tung sơn, liên tiếp thất bại thiếu lâm bảy đại cao tăng, nhưng bị vây ở la hán trận bên trong, khổ đấu 3 ngày ba đêm đều không có sông ra đi, đến cuối cùng càng kiệt sức, bị tươi sống mẹ chết. Nếu là cùng 108 la hán trận liều mạng, địch quang lỗi cũng không chống đỡ nổi. Địch quang lỗi không cần liều mạng, Pham la trận pháp, át sẽ có mắt trận, sinh môn, tử môn, không thông trận pháp huyền nào không biết làm sao xông qua. Sa trường trinh chiến trăm lần, ngàn lần địch quang lỗi liếc mắt là đã nhìn ra trận pháp quyết điểm. Thiếu lâm đệ tử tinh Huệ nhưng một người không phải một người, bọn họ võ công không giống nhau, tư duy ý thức không giống nhau. càng không có tinh thông trận pháp cao thủ chỉ huy, mỗi lần trận pháp chuyển động, thì sẽ lộ ra kẽ hở. Vung tay lên, hồi lâu chưa từng dùng phượng xí Lưu Kim Đảng nắm ở trong tay, Địch Quang Lỗi đột nhiên vọt một cái, từ tàng kinh cắt trên ngã xuống, mượn lực súng kích đột nhiên quét qua. Thiếu Lâm đệ tử trong tay một côn đều là dẻo dai cây bạch lạc, lại trải qua thiếu Lâm bí dược ngâm ba năm, đao chém phụ chặt không hư mảy may, tiếp rằng Địch Quang Lỗi phượng xí Lưu Kim Đảng là chém sắt như chém bùn thần minh, chỉ vung lên, liền chặt đứt năm cây côn gỗ. Lo lắng bị người nhìn ra, Địch Quang Lỗi cũng không dùng chân khí, chỉ là dựa vào thần lực ra tay, mỗi một chiêu đều là ác liệt đại khí. không giống như là trộm sách tiểu tặc, càng như là chinh chiến xa trường đại tướng quân. Vọt tới mắt trận, Địch Quang Lỗi tạ duỗi tay một cái, lấy ra chảo câu thường, kích phát, chảo câu nắm lấy hai bên ngoài hơn 10 trượng một tòa tháp cao, nhấn cơ quan, dây thừng thu hồi, Địch Quang Lỗi bay người ra la hán đại trận. Này một phen ứng đối có thể nói động tác mau lẹ, phát huy đầy đủ vũ khí ưu thế, chính là chuyên dùng khoa học kỹ thuật trang bị rơi láo ra cũng không thể làm càng tốt hơn. Nhưng là ở Địch Quang Lỗi đặt chân chưa ổn thời điểm, một đạo cứng cỏi nhu hòa trường lực đến Địch Quang Lỗi đầu gối. Bất luận thời cơ vẫn là điểm đến, một trường này cũng không có có thể soi mói, hiển nhiên là cao thủ gây nên. toàn bộ thiếu lâm có thể đánh ra một trường này chỉ có thiếu lâm phương trượng đại bi thiện sư địch quang lỗi vươn mình nhẹ qua trường lực đánh vào trên thạch tháp lập tức tiêu tan không thương thạch tháp mảy may chân khí điều khiển chi nhánh mũi địch quang lỗi tự nhận không bằng quay mắt vừa nhìn đã thấy một cái tràn đầy đau khổ vẻ lao hòa thượng bay người lên trước nhẹ nhàng đánh ra một trường trường đến trên đường hơi lay động nhất thời một trường biến hai trường hai trường biến bốn trường bốn trường biến tám trường tám trường cũng không hề biến thành 16 trường mà là biến thành quyền bàn tay chảo mỗi một kích đều là nhu kình đại từ đại bi thiên diệu thủ Bảy mươi hai tuyệt kỹ bên trong, có năm mươi chín môn là võ kỹ. Bên trong năm mươi tám môn có thể hại người chỗ yếu, lấy tính mạng người ta. Chỉ có đại từ đại bi thiên diệp thủ tất cả đều là nhu kình, chỉ câu bất địch, không cầu sát thương. tên cứ gọi từ bi nhất võ công, nhân không hề lực sát thương. Thiếu lâm đệ tử rất ít tu hành, gần nhất năm mươi năm, duy nhất luyện này môn tuyệt học chính là đại bi. Nhu hòa đến cực điểm trưởng lực nhẹ nhàng quét qua, phảng phất gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, địch quang lỗi ngập trời sát khí, phượng sĩ lưu kim đằng trên nghìn cân đại lực đều bị trưởng lực hóa đi. Có thể đem từ bi phật trưởng luyện đến mức độ này, đại bi thiện sư đối với phật pháp lĩnh ngộ tuyệt đối là đương đại hàng đầu. nhưng địch quang lỗi nhạy cảm cảm giác được một tia vi cùng trường lực thực sự là quá từ bi từ bi có chút cố chấp có chút không giống như là người địch quang lỗi cũng không có ra chiêu chống lại mà là mượn lực sau lùi lại mấy bước dùng trong tay chảo câu thương nắm lấy xa xa kiến trúc vật mượn lực ra tốc nhanh chóng thoát đi thiếu lông đại bi mềm mại truy ở phía sau thân như tờ giấy riêng nhất vi độ giang không lâu lắm hai người chạy ra 50, 60 dặm quanh thân không có người nào đại bi nói nơi đây không người thì chủ có thể yên tâm ra tay phật có lựa giận kim cương hà ma đại sư vừa mới dùng từ bi phật trưởng hiện tại có thể ra kim cương trường lực Chương 240, Phật Ma một niệm, cùng nhân người ngâm cuồng. Đại Bi vóc người cao gầy, mặt mũi nhăn nhéo, mặt mày ủ rũ, người bên ngoài nhìn thấy trên mặt hắn biểu hiện, sợ là có thể nghĩ đến bảy, tám loại nhân gian bi kịch. Có thể như vậy một cái khô cứng gầy lao tăng, nhưng cho Địch Quang Lỗi áp lực từ lớn. Chỉ xem khí thế, Địch Quang Lỗi liền biết, Đại Bi vo công tuyệt không kém một đạo nhân, chỉ so với Ngọc La sát nhược một lượng phân thôi. Đại Bi nói, A Di Đà Phật, thí chủ lưu luyến võ công, chấp niệm quá sâu, đã nhập ma, liền để bẩn tăng đến độ thí chủ vào chính đạo đi. Tất cả tội nghiệp. Thận Quy Bổ Tăng, dứt lời, đại bi một trường nổ ra, nhưng vẫn là đại từ đại bi thiên diệp thủ, nhưng trưởng lực đã từ nhu hòa biến thành cứng mãnh, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn ngập sát khí. Nếu như nói vừa mới trưởng lực là từ bi Phật trưởng, lúc này này một chiêu chính là sát ý ma trường. Một người có thể ở Phật cùng ma trong lúc đó tự do cắt, liên tiếp Phật cùng ma vẫn là đồng nhất môn võ công, bất luận làm sao đều đáng giá tôn trọng. Có điều địch quang lố biết, đại bi tinh thông tuyệt học tuyệt không chỉ là một môn đại từ đại bi thiên diệp thủ, dù sao phe khác mới còn dùng kim cương thiện sư tử hống, hơn nữa hắn ra tay này một chiêu, tổng có mấy phần cảm giác quấn thuộc. Đấu hơn 10 chiêu sau, Địch Quang Lỗi nhận ra được trần tướng, đại bi ra tay thời gian, đem thập nhị cầm long thủ cùng long trảo thủ hòa vào bên trong, không chỉ có khó có thể tránh né, lực sát thương lại càng hơn một bậc. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ cũng không phải là tùy ý học tập, mà là các môn các viện chuyên nghiên, đặt Ma viện học đạt Ma viện, La Hán đường học La Hán đường, nghiêm cấm học trộm. Cầm nã thủ pháp, nhiều là giới luật viện chuyên nghiên. Giới luật viện. Địch Quang Lỗi trong lòng cả kinh, đột nhiên có một cái rất khủng bố suy đoán. Cái này suy đoán không phải ngoài người ta dự liệu, mà là huyền huyễn, so với cái gì Bạch Miệt tử thủ lĩnh huyền huyền trăm lần, ngàn lần. nếu như là thật sự, cái tiêu đại bi giả tâm cùng chấp niệm tuyệt đối là bản thế giới số 1. không, là địch quang lỗi trải qua toàn bộ thế giới số 1. Một. một đạo nhân loại này sâu không lường được tiêu hùng, đều thành đại bi quân cờ, hắn đã sắp thành, thậm chí đã không đáng kể bại lộ không bại lộ. địch quang lỗi phi thường hy vọng này không phải thật sự, bởi vì cứ như vậy, chính mình tựa hồ thành đại bi đồng lõa. địch quang lỗi vừa hy vọng đây là thật sự, cùng loại này cùng nhân, người ngông cùng quyết đấu, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng ý. đấu hơn ba mươi địch quang lỗi quát lên, hôm nay đánh không thoải mái, chờ ta đem này mấy môn tuyệt học luyện thành, trở lại cùng ngươi đánh thoải mái. dứt lời, địch quang lỗi bay người rời đi, thân pháp linh động đến cực điểm, dường như một con bất hảo khỉ đôi dài. đại bi tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngừng tay hồi khí, một lát, hài lòng trở về thiếu lâm muốn. thạch nhạn tuyên bố trưởng môn người thừa kế đại hội trung quy không có mở thành, người mới vừa đến đông đủ, ưu linh sơn trang người liền phát động tập kích. ở đây đều là cao thủ, phản ứng thật nhanh, không một người tử vong, thậm chí giết huyệt la quân, đỗ thiết tâm mọi người, liền ngay cả ưu linh sơn trang trang chủ lão đao bả tử đều bị một đạo nhân một kiếm giết chết. thạch nhạn nhưng ở cực hạn kích thích bên dưới, bệnh tật phát tác, buổi tối hôm đó liền chết rồi. Thạch nhạn bỏ mình. Người thừa kế không có tuyên bố, võ đang các vị trưởng lao thảo luận một phen, cuối cùng quyết định để võ công cao nhất, hy vọng coi trọng nhất một đạo nhân đảm nhiệm trưởng bốn. Trong đại điện đèn đuốc huy hoàng, đội tử kim quan bội thất tinh kiếm một đạo nhân ở ánh đèn chiếu rọi dưới, càng lộ vẻ uy nghiêm cao quý. Nha, không, hiện lại không thể gọi một đạo nhân. Cái kia du hi phong trần, dáng vẻ phóng khoáng bất kham một đạo nhân đã không tồn tại. Giờ khác này đứng ở chỗ này là võ đang trưởng giáo một chân nhân, không cho bất luận người nào mạ. Điện lễ cử hành vội vàng, nhưng thiếu lâm thiết kiên, cái bang vương mười tuổi, trường giang trên nước phi, nhạn cao hành không. Ba Sơn Tiểu Cố đạo nhân, thập nhị liên hoàn ổ hương nhãn lao thất đều ở núi võ đăng. Nếu như vậy người có danh vọng thành tựu chứng kiến cũng không tính quản cù bé, không có lục tiểu phượng cái này kẻ phá rối tham dự, kế vị đại điển gió em sóng lặng, một điểm sóng lớn đều không có bốn. Hai ngày sau, võ đăng phía sau núi, ta là nên gọi ngươi một chân nhân, hay là nên gọi ngươi một trưởng giáo? Một đạo nhân cười lạnh nói, ngươi thích gọi cái gì thì gọi, coi như gọi ta một trang chủ cũng phải có người tin mới được. Ta có một cái vấn đề rất trọng yếu muốn hỏi ngươi, vấn đề này xin ngươi cần phải thành thật trả lời, nếu không sẽ sản sinh hậu quả gì, ta cũng không có thể bảo đảm. một đạo nhân không đáng kể nói rằng hỏi đi có mấy người biết ngươi là lao đao bà tử ngươi đều diệt khẩu sao ngươi sợ ta muốn giết ngươi diệt khẩu không ta lo lắng thân phận của ngươi đã sớm bại lộ ngoại trừ cổ tùng cư sĩ cùng thạch hạc chỉ có ngươi biết thân phận của ta hiện tại bọn họ đều chết rồi cổ tùng cư sĩ ở U linh sơn trang danh hiệu là biểu ca là một đạo nhân người đáng tin tưởng nhất một trong thạch hạc là một đạo nhân đệ tử nhân đồng dạng sai lầm mất đi trước trưởng môn dưới cơn nóng giận đem mặt cọ đi là u linh sơn trang câu hồn sứ giả hai ngày trước vẫn làm lao đao bà tử bị một đạo nhân giết diệt khẩu chính là hắn ra một đạo nhân cũng không có hướng về bất kỳ ai bại lộ thân phận địch quang lôi nói sư tượng hổ bảo bốn cái lao hòa thượng không biết một đạo nhân ngạc nhiên nói ngươi hỏi cái này làm cái gì ngươi không phải muốn để bọn họ đi thử xem cái kia cái gọi là bạch miệt tử sao bọn họ đã đi ám sát khổ qua ngươi rất nhanh sẽ có thể biết được trần tướng trần tướng vậy ta trước hết nói cho một mình ngươi trần tướng trên đời căn bản cũng không có bạch miệt tử đại bi chỉ là thiếu lâm phương trượng không có bất kỳ bí ẩn thế lực hắn xem thường với kinh doanh bất kỳ thế lực một đạo nhân cả giận nói là ngươi nói cho ta có bạch miệt tử ngươi đang đùa ta sao không phải ta đang đùa ngươi là mọi người chúng ta đều bị chơi, hắn mục tiêu thực sự vẫn luôn là ngươi, là U Linh Sơn Trang. Không thể, hắn làm sao có khả năng biết U Linh Sơn Trang sự? Khả năng là cái kia bốn cái lao Hòa Thượng nói cho hắn, cũng khả năng là những khác nằm vùng. Ta dám khẳng định, hắn nhất định biết U Linh Sơn Trang sự, thậm chí vẫn ở hoặc sáng hoặc tối trợ giúp ngươi. Hắn tại sao giúp ta? Vì thành Phật. Hắn ở trên Giang Hồ danh hiệu chính là Phật, không phải danh hiệu, là chân Phật. Hắn là một cái có lý trí người điên, một cái trí tuệ cực cao người điên, một cái vì thành Phật liều lĩnh người điên. U Linh Sơn Trang cùng thành Phật có quan hệ gì? Địa ngục không trống. thế không thành phật. Một đạo nhân không nói lời nào, hắn rõ ràng địch quang lôi ý tứ. Đại bi coi ưu linh sơn trang là thành âm tạo địa phủ, độ hóa ưu linh sơn trang yêu ma quỷ quái, thì tương đương với hoàn thành rồi địa tạng thể nguyện bước cuối cùng. Một lát, một đạo nhân hỏi, bạch miệt tử là chuyện gì xảy ra? Đại bi vì rời đi tầm mắt, cố ý để mấy người làm ra quái lạ cử động, hoặc sáng hoặc tối để lộ ra bạch miệt tử cái tên này. Càng là người thông minh, tổ chức lớn, nghĩ tới liền càng nhiều. Thanh long hội đưa vào đi một cái vùng, cẩm ý vệ đưa vào đi hai cái vùng. Người càng ngày càng nhiều, thế lực càng lúc càng lớn, cuối cùng đem ta cũng bộ tiến vào. Chương 241, Chí Bi hành Nguyện, Tứ Đại Bồ Tát. Chương 241, Chí Bi hành Nguyện, Tứ Đại Bồ Tát. Trên đời bản không có bạch miệt tử, trong lòng có quỷ người càng ngày càng nhiều, đưa vào đi nằm vùng càng ngày càng nhiều, bạch miệt tử liền phát triển lên. Tuy rằng trong này nằm vùng so với sưởng rượu còn nhiều, nhưng nằm vùng đến từ mỗi cái tổ chức, lẫn nhau tiếp xúc, lẫn nhau thăm dò, càng ngày càng cảm thấy thần bí, phái nằm vùng càng ngày càng nhiều, quan tâm độ cũng càng lúc càng lớn. Cho đến ngày nay, không ngừng thanh long hội loại hình tổ chức lớn, Lục Tiểu Phượng một đạo nhân chờ cao thủ võ lâm, liền ngay cả địch quang lỗi cái này tiền chi đều túi chữ Nhật tiến vào. mãi đến tận cùng Đại Bi cái kia một hồi giao thủ, Địch Quang lỗi mới phát hiện Đại Bi ý nghĩ. Hai ngày này không gần như chỉ ở chạy đi, càng là lợi dụng chi ưng cùng công tôn lan truyền tin, tra tìm tư liệu, cuối cùng xác nhận cái kia điên cùng suy đoán là thật sự. Ngay ở Địch Quang lỗi cùng một đạo nhân thương nghị đối sách thời điểm, thiếu lâm tự đặt ma bên trong động, Đại Bi thiện sư mặt như phật đà, chính đang cho hai người ma đỉnh tụ giới. Hai người này không phải những khác, chính là năm xưa ngũ la hán bên trong vô sư, vô tượng. Năm đó vô long tự sát, vô sư bốn người ám sát Đại Bi không được, nương nhờ vào linh sân trang, tùy thời báo thủ, có thể bất luận ai cũng không nghĩ đến. Vô sư vô tượng dĩ nhiên quỳ dạp xuống đại bi trước người, hiển nhiên là hành khổ nhục kế nằm vùng. Tứ minh đệ cùng nương nhờ và ưu linh Sơn trang, theo lý mà nói, hoặc là đều là nằm vùng, hoặc là đều không đúng. Có thể chân tướng của chuyện là hai người là nằm vùng, hai người không phải. Vô sư vô tượng phía sau quỳ bốn người, nữ có năng có. Toàn bộ ưu linh Sơn trang, ngoại trừ Diệp Linh Diệp Tuyết hai người ở Diệp Lăng Phong Liều mạng dưới sự che chở thoát đi, còn lại người sống hết mức ở đây. Hiện tại bọn họ đều thần phục với đại bi, vì là hai người thế đầu trọng, đại bi trên mặt đau khổ vẻ càng ngày càng đậm bạc, thậm chí nở nang mấy phần, rất có vài phần vật tương. địa ngục không trống thế không thành phật còn kém bước cuối cùng nhanh hơn rất nhanh sẽ được rồi vô sư vô tượng đối với đại bi là xuất phát từ nội tâm sùng bái còn lại bốn người chỉ là bị vũ lực mạnh mẽ áp đảo thấy đại bi cái kia nhìn như bình tĩnh kỳ thực điên cuồng vẻ mặt trong lòng loạn tung tung khéo càng là thượng quan phi yến nàng tâm tư là nhất linh hoạt lúc này đã có thoát đi ý nghĩ chỉ là đại bi võ công thực sự là quá cao vô sư vô tượng nhìn ra rất nghiêm liền truyền tin cơ hội đều không có đại bi nói các ngươi là tự do ở trong thiên địa ác quỷ, sinh không được chết không được giải thoát không được đầu thai không được phật tổ từ bi độ tận thế nhân Hôm nay chính là các ngươi tân sinh. Vô sư nói, thế tôn, quỷ vương chưa trừ diệt, thế gian không yên. A di đà Phật, Phật tổ thứ bi, bần tăng này liền đi vì là quỷ vương giảng kinh thuyết pháp, dẫn dắt hắn hướng đi chính đạo. Như hắn ngu xuẩn mất khuôn, lại kim cương hàng ma việc, các ngươi theo bẩn tăng cùng đi chứ. Phải. Vô sư vô tượng trên mặt tràn đầy vẻ kích động, tựa hồ đã thành chân chính là hán, chân chính bồ tát. Hay là cảm giác mình là Phật Đà, làm việc muốn có phong độ, mãi đến tận thạch nhạn quá đầu thất, phái vọ đang khôi phục lại yên lặng. Đại bi mới bí mật định ngày hẹn một đạo nhân, định ngày hẹn địa điểm ngay ở U linh Sơn trang. Vừa đến một đạo nhân không muốn để cho lão đạo bả tử bí mật công khai, thứ hai người tài cao ga lớn, một người một kiếm đi U Linh Sơn Trang đi gặp. Tuy rằng chỉ quá hơn 10 ngày, U Linh Sơn Trang cũng đã suy tàn, cột nhà bên trên thậm chí kết liễu mạng nhện. Đại bi dáng vẻ trang nghiêm ngồi ở chính đường, vô sư vô tượng cung kính đứng ở phía sau, lại sau này là thượng quan phi hiến bốn người. Nhìn thấy một đạo nhân, Đại bi nói: "A Di Đà Phật, bần tăng tụng kinh ba ngày, siêu độ nơi đây ác quỷ, công đức sắp viên mãn, xin mời đạo huynh ta thành." Một đạo nhân cười lạnh nói: "Làm sao ta thành? Yêu ma quỷ quái đã toàn bộ độ hóa, chỉ kém một quỷ vương, chỉ cần độ hóa quỷ vương." U minh thành không, Bần tăng cũng có thể thành phật. Một đạo nhân chưa hề trả lời đại bi lời nói điên cuồng, hắn bị đại bi quái lạ trang phục hấp dẫn. Đại bi tay trái nắm bảo châu, tay phải chấp gậy tích trượng, ngồi đàng hoàng ở ngàn diệp thanh liên trên đài, làm địa tàng vương bồ tát trang phục. Nhưng trên đầu mang theo chính là văn thủ bồ tát năm kế bảo quan, áo cà sa trên treo thịnh bình, như ý, tuyệt kiếm. Nhìn như không ra ngô ra khoai, nhưng một đạo nhân biết được, đại bi cỡ này trang phục là lấy một người vẫn làm tứ đại bồ tát. Đại thừa Phật giáo có tứ đại bồ tát, văn thù bồ tát, quan âm bồ tát, phổ hiền bồ tát, địa tàng vương bồ tát, văn thủ biểu trí tuệ, quan âm biểu đại bi. phổ hiền biểu đại sự địa tàng biểu đại nguyện thiếu lâm bảy tuyệt kỹ bên trong có vài môn cùng tứ đại bồ tát có liên quan đại bi đều có tu hành kim cương thiện sư tử hống cảnh tỉnh là đại biểu trí đức chính đức văn thủ đại từ đại bi thiên diệp thủ từ bi độ người là đại biểu đại tử đại bi quan âm thập nhị cầm long thủ long trào thủ trừng phạt phạm giới là đại biểu lý đức hành đức phổ hiền cái kia đại biểu địa tàng vương bồ tát đây không có cùng địa tàng vương bồ tát có liên quan võ công nhưng ai cũng biết địa tàng vương bồ tát ý nguyện vĩ đại địa ngục không trống, thế không thành phật địa tăng vương bồ tát muốn độ tận âm tào địa phủ an hồn ác quỷ mới có thể thành phật thế giới này không có âm tào địa phủ nhưng có một cái tràn ngập yêu ma quỷ quái u linh sơn trang đại bi cảm thấy đem đại biểu con âm văn thủ phổ hiền võ học luyện đến đỉnh cao sau đó tích lũy công đức hiện ra từ bi bồi dưỡng đệ tử mở trí tuệ giới luật viện bên trong cột đức hạnh tu ba vị bồ tát nói cuối cùng độ hóa u linh sơn trang ác quỷ hoàn thành tứ đại bồ tát thể nguyện liền có thể lập tức thành phật Địch quang lỗi ban đầu cùng một đạo nhân nói chuyện này thời điểm một đạo nhân chỉ cho là ăn nói linh tinh bây giờ mới biết đại bi thực sự là bậc này cùng nhân người ngưỡng cho tới đại bi vì sao đi tới con đường này vậy chỉ có chính hắn mới biết loại này cùng nhân đạo gia cũng có đã từng liền có đạo sĩ sưu tập ngũ hành mệnh cách người đối ứng ngũ tạng luyện đan, ngũ toan thành tiên, ma giáo cũng có 70-80 tám lão ma đầu lấy người tâm huyết luyện duyên thọ đan. những người này cuối cùng hoàn toàn thân bại danh liệt chết không toàn thây, một đạo nhân thậm chí tự tay giết qua hai cái đối với những thứ này người khịt mũi con thường chỉ có điều những người này tâm tính trí tuệ đều không thể cùng đại bi đánh đồng với nhau. đại bi tử vừa mới bắt đầu liền đứng ở tầng khí quyển mặc cho tất cả mọi người quyết đấu sinh tử. đánh xong trở lại thu gặt, toàn bộ hành trình không ra một lần tay, trên tay không dính một giọt máu. Loại thủ đoạn này, một đạo nhân tự nhận không bằng. Tuy rằng như vậy, một đạo nhân nhưng sẽ không có nửa điểm yếu thế. Lạnh lùng nói, phản phu tục tử, như toàn thành phận. Đại bi, ngươi thật là làm cho người ta cảm thấy thất vọng rồi. Bị người lạnh nói châm trọng, Đại bi nhưng cũng không tức giận, dùng bình thản đến cực điểm âm thanh nói rằng, rõ ràng có thể thoát ly danh lợi công siêng, nhưng trăm phương ngàn kế rơi vào hồng trần bẩn tăng hôm nay tới đây, chỉ vì độ ngươi ra khổ hải, đạo huynh cần gì phải nói lời ác độc. Một đạo nhân lạnh lùng nói. vẫn là trước hết để cho ta đưa ngươi vào luân hồi đi. lời còn chưa dứt, thất tinh kiếm nuôi kiếm đã đến đại bi trước người. vô sư vô tượng đột nhiên nhảy lên, quát lên, nghiệp trướng, sao dám ở thế tôn trước mặt lỗ mãng, nên đánh vào vô gian địa ngục, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. trên mặt của bọn họ tràn đầy điên cuồng, ra tay càng là chỉ công không thủ. chương 242, một giáp tu hành, chấp niệm thành ma. chương 242, một giáp tu hành, chấp niệm thành ma. vô sư vô tượng vốn là tội phạm, võ công cao cường, bái vào thiếu lâm sau vừa học mấy môn thiếu lâm tuyệt học, hai người liên thủ, thực lực không thua gì cổ tùng cư sĩ. Càng gọi nói bọn họ đối với đại bi cực hạn của Nhật, mười phần lực đánh ra 12 thành lực, chỉ công không thủ, quyền cước đều có khai bia đá vụn nghìn cân đại lực, chính là Kim Cựu Linh bậc này, cấp bậc cao thủ cũng nhất định phải tránh lui. Một đạo nhân không phải Kim Cựu Linh, hắn võ công mạnh hơn nhiều Kim Cựu Linh. Đang hoàn thành nhiều năm tâm nguyện sau, lòng dạ trống trải, hoàn toàn tự tin, vốn là cao thâm võ công càng ngày càng mạnh mẽ. Võ đang kiếm pháp nhiều lấy mềm nhẹ làm chủ, mượn lực đả lực, liên miên không dứt. một đạo nhân này một kiếm nhưng cương mãnh ác liệt, dường như lôi đình địa điệp, không gì không suy thụng. Anh kiếm lóe lên, võ sư, vô tượng hai người đầu lâu bay lên giữa không trung. cung nhật vẻ mặt biến thành không thể tin tưởng. Ta không phải trở thành La Hán Bồ Tát sao? Ta làm sao có khả năng sẽ chết? Tất cả những thứ này đều là giả sao? Hai cái đầu rơi xuống trong đất, xoay chuyển ba vòng, tràn đầy không cam lòng con mắt trừng mắt đại bi, phát sinh không hề có một tiếng động chất vấn. Một đạo nhân vậy vậy kiếm trên huyết, cười lạnh nói, "Đại bi, ngươi muốn mượn ta đao diệt trừ những thuộc hạ này sao?" Đại bi nói, "A Di Đà Phật, hai người bọn họ huynh đệ chính là văn thủ, phổ hiền hai vị tôn giả và cưới, kim công đức viên mãn, thăng thiên mà đi, vẫn tăng há có thể đoạt người cơ duyên." Lời này liền không phải tiếng người, một đạo nhân cũng là nhân vật tiêu hùng. da dày tâm đen nhưng chết cũng không nói ra được bực này vô liêm sỉ nói đại bi không chỉ có nói rồi mà lại nói dáng vẻ trang nghiêm nói lẽ thẳng khí hùng tựa hồ thực sự như vậy một đạo nhân tâm nói thiếu lâm kim trùng cháo thiết bố sam lợi hại kim mặt nạ mặt sắt ra càng lợi hại bọn họ là vật cưới ngươi là bồ tát phật tổ hay sao đạo huynh nếu u mê không tỉnh vậy thì đừng trách bẩn tăng vô lễ phải biết phật có lửa giận kim cương hà ma nói đại bi một chào lấy ra dùng rõ ràng là thiếu lâm long trảo thủ Trảo chưa đến sắp bén đến cực điểm kinh lực đã để một đạo nhân cảm giác được đâm nói đại bi ở long trào thủ trên tu vi vừa xa thượng quan cận địch quang lỗi chờ tay mơ một đạo nhân quát lên người trong võ lâm đều nói bắt tôn thiếu lâm nam sùng võ đang hôm nay liền thử xem ngươi thiếu lâm võ công dựa vào cái gì cùng ta võ đang đánh đồng với nhau chân khí thúc một chút thất tinh kiếm trên thả ra điểm điểm hàn quang một bộ bình thường cựu cung liên hoàn kiếm ở một đạo nhân chất phát chân khí ra chỉ dưới đối công long trào thủ mảy may không rơi xuống hạ phong đối công mấy chiêu đại bi hét lớn một tiếng hai trào biến thành sóng trường long trào thủ biến thành đại từ đại bi thiên diệp thủ đại từ đại bi thiên diệp thủ là đại bi võ công nền tảng coi đây là căn cơ đem lòng trào thủ thập nhị cầm lòng thủ các tuyệt học hết mức hòa vào bên trong biến hóa mau lẹ tinh vi kinh lực cương nhu cùng tồn tại lấy một đạo nhân công lực cũng không dám cùng đại bi một trào đổi một kiếm hai người lấy mau đánh nhanh thấy chiêu pha chiêu chén trà nhỏ thời gian liền đấu hơn trăm chiêu U linh sơn trang kiến trúc bị kiếm khí trưởng phong đánh nát hơn nửa thượng quan phi yến mọi người hai đuổi chiến chiến trong lòng kêu to xui xẻo mới ra hang hổ lại như miệng sói cái này cũng chưa tính khen chốt là hổ cùng lang lại đánh tới đến, đến rồi tiện tay kích phát kinh lực liền có thể lấy đi bốn người tính mạng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có chết nguy hiểm càng mấu chốt chính là Bọn họ chỉ có thể chờ mong đại bi thắng lợi. Một đạo nhân nếu là thắng lợi, bọn họ tất nhiên sẽ bị giết diệt khẩu. Đại bi càng đánh càng điên cuồng, ra tay càng ngày càng ác liệt, càng lấy một đôi bàn tay bằng thịt mạnh mẽ chống đỡ một đạo nhân mũi kiếm. Trường lực đối kháng kiếm khí, trong miệng lấy sư hống công hô quát, rung động một đạo nhân tâm thần. Nhất tâm nhị dụng, hoàn toàn không có lo lắng, đại bi lúc này trạng thái, so với Chu Bá Thông song thủ hô Bắc càng mạnh hơn. Hơn 60 năm trước, ta bái vào Thiếu Lâm, từ học La Hán Quyền bắt đầu, ta liền đang suy tư, phía trên thế giới này có thần Phật sao? Nếu như không có, ta vì sao muốn niệm kinh lễ bái? Nếu như có Làm sao tu hành thành Phật? Hơn 40 năm trước, ta cho rằng Phật là Từ bi, nói theo Quan Âm Bồ Tát, từ bi xử sự, cứu khổ cứu nạn, làm không biết mấy ngàn mấy vạn việc tốt nhưng không có thành Phật, ta từ bỏ con đường này. Hơn 30 năm trước, ta cho rằng Phật là trí tuệ, nói theo Văn Thù Bồ Tát, tuyên nói Phật pháp, mở ra trí tuệ, nói một hồi lại một hồi, dạy một cái lại một cái, ta vẫn không có thành công, con đường này lại từ bỏ. Hơn 20 năm trước, ta cho rằng Phật là giới luật, noi theo Phổ Hiền Bồ Tát, chú trọng lý đức, hành đức, không chỉ có tự mình chủ trì giới luật viện, còn dạy ra Kim Cựu Linh, cái này thần bộ, cuối cùng hay là đã thất bại. hơn mười năm trước ta cho rằng ta cũng không còn thành phật cơ hội nhưng ta trong lúc vô tình phát hiện u linh sơn trang điều này làm cho ta nghĩ tới rồi địa tảng vương Bồ Tát thề nguyện ta cho rằng ta có thành phật cơ hội vô sư vô tượng vẫn luôn là ta người nộ thiêu tàng kinh cát, vô long tự sát đều là khổ nhục kế vì là chính là gần đây giám thị ngươi bạch miệt tử là ta để kim cựu linh trong bóng tối tuyên dương ra ngoài những người thông minh ngu xuẩn đều bị dẫn đi rồi tầm mắt bọn họ quan tâm bạch miệt tử ánh mắt của bọn họ vẫn ở thiết kiên lao thực hòa thượng trở trên thân thể người liền quên ta quên u linh sơn trang người bố cục nhiều năm như vậy bây giờ đã thành công được võ đang trưởng giáo vị trí Ta tu Phật một mùa giáp, chỉ vì thành Phật. Hiện tại ngươi đã biết rồi tất cả, chính là chết cũng nên nhắm mắt. Đại Bi vô công có điều cùng một đạo nhân tương đương, đồng thời thôi thúc đại từ Đại Bi Thiên Diệp thủ cùng sư hương công, công lực tiêu hao nghiêm trọng, đánh lâu thất bại. Tái chiến một, 200 chiêu, một đạo nhân tất nhiên có thể giết chết Đại Bi, có thể Đại Bi nhưng biểu thị muốn giết chết một đạo nhân. Sao có thể có chuyện đó? Này đương nhiên khả năng. Đại Bi giúp đỡ, ngay ở U Linh Sơn trang cách đó không xa, giao thủ đến nay đã chạy tới, không phải người khác, chính là Diệp Lang Phong. Diệp Lang Phong là một đạo nhân đệ tử, lúc trước một đạo nhân cùng biểu muội có tư tình. vì ẩn giấu, để biểu muội cùng Diệp Lăng Phong kết hôn giả, nhưng không nghĩ hai người đủ mà thành thật, thậm chí có hại tử. Một đạo nhân trong cơn tức giận, đem Diệp Lăng Phong đặt xuống vách núi, Diệp Lăng Phong rơi vào nước bùn, may mắn còn sống, những năm này vẫn đang quan sát U Linh Sơn Trang. Mấy ngày trước đây, Diệp Lăng Phong liều mạng từ vô sư vô tượng trong tay cứu đi Diệp Tuyết cùng Diệp Linh, nhưng chưa chết đi, đại bi cho hắn một viên đại hoàn đan kéo dài tính mạng, định ra rồi vây công một đạo nhân kế sách. Nay cũng bình thường, nếu không có là Diệp Lang Phong giấu đi xa, giấu đi kín, một đạo nhân chắc chắn sẽ không như vậy lấm lẫm liệt liệt một người đi gặp. diệp lăng phong thương thế thực sự là quá nặng chính là có đại hoàn đàn cũng khó có thể khôi phục chỉ có một đòn lực lượng nhưng đòn đánh này đã đầy đủ hắn đã chờ một trường này hơn 10 năm hôm nay rốt cục có cơ hội nổ ra hai người vây công một đạo nhân không đường có thể trốn một đạo nhân hai mắt ngưng lại quát lên đại bi người đã chấp nghiệm thành ma trung thân siêu thoát không được dứt lời thất tinh kiếm đột nhiên đâm một cái trăm nghìn thái cực vòng tròn trong nháy mắt dung hợp là một kiếm thế biến động phảng phất có thiên lôi địa hòa bay kiếm khí đâm thủng đại bi xong trường ở đại bi ngược lưu lại một cái ba tấc bao sâu vết kiếm cùng lúc đó Diệp Lăng Phong bàn tay phải đánh vào một đạo nhân hậu tâm. Chương 243, Phong Sơn Bế Tự, lại nổi sóng gió. Chương 243, Phong Sơn Bế Tự, lại nổi sóng gió. Bắt quái tối tâm trưởng. Diệp Lăng Phong kết hợp võ đang bắt quái trưởng cùng thanh thành tối tâm trưởng sáng chế tuyệt học, thuộc về cách sơn đảng ngưu trường lực, cực kỳ khắc chế hộ thể chân khí. Sức mạnh như thế một trưởng đánh vào hậu tâm, một đạo nhân miệng phun máu tươi, dãy rượu mấy lần, ngã trên mặt đất. Diệp Tiết Diệp Linh bay người mà ra, đem một đạo nhân mang đi, đại bi mới vừa muốn ra tay, ngự kiếm khí bạ phát, không ngừng chảy máu, kình lực ra, ra tay không được. diệp lăng phong cười như điên nói một đạo nhân ta một trưởng này trả lại ngươi trả lại ngươi Phúc. không còn báo thù tâm khí diệp lăng phong nội thương bạo phát phun ra một ngụm lớn máu đen mang theo hài lòng nụ cười tử thi ngã xuống đất đại bi nuốt vào một viên đại Hoàng đan khôi phục thương thế vừa muốn nói gì đã thấy thượng quan phi đến mọi người muốn trốn khỏi trong cơn tức giận con mắt chừng thành đỏ như màu máu các ngươi yêu quỷ ngu xuẩn mất khôn độ hóa không được đều cho bản tỏa chết đi đại Hoàng đan là thiếu lâm bí truyền linh ngược đối với nội thương ngoại thương đều có rất tốt hiệu quả trị liệu đan dược vào miệng đại bi thương thế đã được rồi hai ba phần 10. Đại Bi đập nát một cái đầu, Ca. Đại Bi bóp nát một cái cái cổ, Soạn. Đại Bi điểm nát một trái tim. Lại ra tay lúc, lại phát hiện nơi này chỉ còn dư lại ba người, thượng quan phi yến từ lâu không biết tung tích. Một ngày sau, thiếu lâm đại bi thiện sư tẩu hòa nhập ma, dẫn người vây giết một đạo nhân tình báo truyền khắp thiên hạ. Mới bắt đầu thời gian, thiếu lâm võ đang đệ tử đều không tin, nhưng theo một đạo nhân thi thể bị diệp tuyết đưa đến võ đang, thiếu lâm đệ tử là khắp thiếu lâm cũng không tìm được đại bi. Chuyện này trung quy bị người nhận định là thật sự. Thiếu lâm võ đang luôn, luôn là võ lâm thái sơn bắt đầu, tuy hơi có chút thăng đấu. Dẫn người vây giết trưởng giáo sự tình chưa bao giờ có, toàn bộ giang hồ nhất thời sóng ngầm mấy liệt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát một trận đại chiến. Lớn như vậy sự, Lục Tiểu Phượng tự nhiên muốn thăm dự, nhưng tiết băng sản kỳ sắp tới, hắn cũng chỉ có thể cố nén, tất cả tin tức đều không nghe, không nhìn, từ Tiểu Phượng hoàng biến thành tiểu đa điểu. Địch Quang Lỗi cũng cảm thấy việc này có chút đùa lớn rồi, nhưng cũng không đặc biệt để ý. Võ lâm tranh đấu tính là gì, lúc trước Địch Quang Lỗi nhưng là cải thiên hóa địa, gián tiếp ảnh hưởng mấy chục triệu người vận mệnh, này cũng không thể để Địch Quang Lỗi mất đi bình tĩnh. Hùng chi, ra tin tức thượng quan phi hiến liền ở bên người. muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi chính là lúc trước thượng quan cần dẫn người truy sát ngươi ngươi bị câu hồn sứ giả mang tới u linh sơn trang vâng lão đao bà tử cần ta vì hắn còn tiền lý do này ta tiếp thu nói một chút chuyện đêm hôm đó nói thật ta bảo vệ ngươi một mạng nói dối ai cũng bảo vệ không được ngươi thượng quan phi yến không dám ẩn giấu đàng hoàng nói ra tự mình biết tất cả đại bi điên cùng là nàng lĩnh hằng ác mộng đại bi một ngày bất tử nàng một ngày không được can sinh ý của ngươi là nói một đạo nhân là bị một cái cả người bùn đen xấu xí vô cùng ra hỏa đánh lén trọng thương người bị thương mà chết vâng Địch Quang Lỗi trong lòng hiểu rõ, người kia tất là Diệp Lăng Phong, không nghĩ đến một đạo nhân anh hùng một đời, cuối cùng dĩ nhiên chết ở Đồ Nhi trong tay. Có điều hắn trước khi chết kiểm tra ra rồi đại bi tất cả lá bài tẩy, miễn cưỡng xem như là một tin tức tốt. Dù sao, một đạo nhân cùng Địch Quang Lỗi cuối cùng cần phải phân sinh tử. Nếu là hiện tại bất tử, ngày sau không chừng gặp Vu Hoan Địch Quang Lỗi ăn cắp thiếu lâm võ đang bí tịch, hai đại môn phái liên thủ vây giết, vậy coi như phiền phức. Một đạo nhân bỏ mình, u linh sơn trang triệt để trở thành lịch sử, hiện tại muốn quan tâm chính là đại bi ở nơi nào. Địch Quang Lỗi nhắm mắt lại suy tư vài lần, cảm thấy hắn 8 phần 10 gặp tìm đến mình. đại bi khổ tu một một giáp muốn trở thành phật đã muốn điên rồi nếu tứ đại bồ tát đi không thông vậy không bằng hàng phục tâm viên địch quang lỗi ngày đó lúc đi cố ý đi ra linh viên bộ chính là vì dụ dỗ đại bi thượng quan phi ý nói thiếp thân chỉ cầu mạng sống công tử nếu là thu nhận giúp đỡ nguyện làm nô tỷ mặc cho sai phái nói lộ ra một cái tràn đầy mê hoặc nụ cười quần áo cũng xốc lên một nửa như ẩn như lộ đặc biệt mê người địch quang lỗi nói thu hồi người cái kia phó tư thái bằng không công tôn lan nhất định sẽ đánh gãy chân của ngươi hoa hoa ngươi mặt tại sao bởi vì nàng hiện tại là tiểu thiếp của ta Thượng Quan Phi đến trong lòng khiếp sợ, ngược lại yên tâm vô vô ngực. Nàng đương nhiên biết công tôn lan là cỡ nào ngạo mạng, Địch Quang Lỗi có thể áp đảo công tôn lan võ công tất nhiên sâu không lường được, bảo vệ nàng một mạng không có bất cứ vấn đề gì. Địch Quang Lỗi suy tư một lát, nói, đi giúp ta sắp xếp một chuyện. Thiếu Lâm tự, khoảng cách một đạo nhân bỏ mình đã qua nửa tháng, giang hồ bầu không khí càng ngày càng nghiêm trọng, tranh đấu tăng hơn mấy lần, chính là triều đỉnh đều có chút áp chế không nổi. Địch Quang Lỗi bước chậm ở sau núi tuần, đi tới một nửa, dừng chân lại, nói, đi ra đi, ta biết ngươi ở đây. Đại Bi lặng yên hiển thân. đưa tháng thời gian ở đại hoàng đan dược lừa dưới, hắn thương được rồi 9 phần 10, chỉ là khuôn mặt trở nên vặn vẹo khắp khuôn mặt là màu xanh tím hoa văn hai mắt đỏ ngầu, phảng phất kiểu u trong địa ngục các quỷ đại bi tràn đầy điên cuồng nói rằng tâm viên ta tâm viên hàng phụ ngươi ta liền có thể thành phật chấp niệm thành ma ngươi đã rơi vào ma đạo nếu là trên đời thật sự có thần phật cái thứ nhất liền chu dẹp ngươi tại sao thành phật phan phu tục tử yên có thể hiểu được ta theo đuổi có mấy vạn người được quá sự giúp đỡ của ta có mấy ngàn người nghe qua ta nói phật pháp ta tuân thủ nghiêm ngặt giới luật thưởng phạt phân minh ta độ hóa ác quỷ u linh sơn không có người nào một mình ta liền hoàn thành rồi tứ đại bồ tát thể nguyện ta không thể thành phật ai có thể thành phật a di đà phật sư minh quay đầu lại là bờ thiết kiên mang theo la hán đường thập bát la hán hiện thân việc này nhân đại bi mà lên như thiếu lâm không thể lùng bắt đại bi xử phạt mức cao nhất theo pháp luật thiếu lâm võ đang không đánh lên không thể đại bi cười lạnh nói các ngươi ngày đêm tu phật có thể từng gặp chân phật nếu không phật còn niệm cái gì kinh nếu là có phật phật vì sao không đến độ ta ta cho các ngươi tìm một cái lối thoát các ngươi nhưng tới bắt ta ngu xuẩn ngu xuẩn a di đà phật thiếu lâm đệ tử phù ma đặt ma viện thủ tọa dẫn người tới rồi, lần này không phải thập bát la hán trận mà là 108 la hán trận. địch quang lỗi bay người lên trước, một quyền đánh về phía đại bi quát lên, chư pháp sinh, vì là tâm hiện, thiện không quen pháp, từ tâm hóa pháp thành một chi tâm, duy pháp quang minh, tu phật chi đạo, ở chỗ tu tâm trong lòng có thần phật, khắp nơi là linh sơn. đại bi cả giận nói, nếu không thể thành phật, lưu này tu phật nơi cần gì dùng, không bằng đồng thời hủy diệt đi. ẩm, song quyền đụng thẳng vào nhau, một hồi kinh thiên động địa đại chiến ở thiếu lâm phía sau núi bạo phát, thiếu lâm đệ tử khẩu tuyên phật hiệu. Thanh truyền mấy chục dặm, cả ngọn núi rõ ràng có thể nghe. Phật môn thánh địa, nay gặp huyết kiếp. Không có ai biết ngày đó phát sinh cái gì, chỉ biết cái kia hôm sau, Thiếu Lâm Tân Phương Trượng Thiết Kiên thân trên võ đang xin lỗi, sau đó tuyên bố bế tự 20 năm, võ đang theo sát tuyên bố phong sơn. Mấy tháng sau, Bạch Ngọc Kinh cho địch quang lỗi đưa tới một phong tin, trên giang hồ lại nổi lên Tân Phong Vân. Chương 244, điên người, biến thái cao thủ. Chương 244, điên người, biến thái cao thủ. 35 triệu lạng vàng. Bất luận người nào nghe được một khoản tiền lớn như vậy, đều sẽ sợ mất mật. Có người nói nhiều tiền tới trình độ nhất định chính là một chỗ chữ số, mà khi con số đại tới trình độ nhất định sau khi, chính là hoàng đế cũng khó có thể duy trì bình tĩnh, thậm chí, hoàng đế so với bất luận người nào đều không bình tĩnh. Một khoản tiền lớn như vậy, đã đầy đủ võ trang 50 vạn đại quân, phát động tạc phản. Năm xưa Thiên Hạ thủ phủ Hoắc Hưu bị giam cầm ở lồng sắt, Châu đào ông trùm diêm thiết san bỏ mình, tài sản của bọn họ bị các thế lực lớn nhất, to lớn nhất một cái thịt, tự nhiên là Thanh Long hội, hoặc là nói là triều đình. Những ngày tài sản thêm vào Thanh Long hội những năm này thu gom, chính là này 35 triệu lạng vàng, là triều đình cho quyền biên quan có lương. Vì thế, triều đình không chỉ có phái đại quân áp giải, tính xin vô số cao thủ võ lâm hỗ trợ. Nam 7 bắc 63 nhà tiêu cục tổng tiêu đầu, 17 năm chưa áp tải bách Lý trưởng thành xuất lĩnh 103 vị kinh nghiệm phong phú tiêu sư theo quân áp giải. Hoa Sơn, Ngàmy, Thanh Thành, Cô Lôn, Thập Nhị Liên hoàn ổ chờ cao môn đại phái liên hợp người bảo đảm, mỗi một môn phái đều phái ra cao thủ. Nhưng dù là mạnh mẽ như vậy áp giải đội ngũ, nhưng ở quá hành sơn dưới một chấn nhỏ đống nhiên mất tích. Nếu như số tiền này không tìm về được, không chỉ có 13 nhà tiêu cục phá nhà diệt môn, 60, 70 cái võ lâm cao nhân cửa nát nhà tan. càng khả năng gây nên một cuộc chiến tranh, dao động nhà Minh căn cơ. Nếu không có như vậy, Bạch Ngọc Tinh chắc chắn sẽ không dùng đi một cái nhân tính kia. Xin mời Địch Quang lỗi ra tay. duy nhất người sống sót tiên là tôi thành bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, hiện bị bí mật bảo vệ ở thập nhị liên hoàn ổ, do thần y Diệp Tinh sĩ trị liệu. thập nhị liên hoàn ổ thế lực phân bố cực lớn, thành viên kết cấu phức tạp, trắng đen hai đạo chuyện làm ăn, bọn họ đều có một phần. có thể tồn tại đến nay, là bởi vì thập nhị liên hoàn ổ cần thủ quy tắc. một không thương thiên hại lý, hai không thừa dịp người với nguy ba không bắt nạt người già trẻ em, bốn không hư vẩn bệnh của quả. thập nhị liên hoàn ổ có mười trại từ ngoại bộ xem ra cùng phổ thông sơn trang thôn xóm không khác nhau gì cả kỳ thực phòng vệ cực nghiêm ngặt tổ chức cực nghiêm mật không có yêu của bọn họ cùng cầu lệnh bất luận người nào đều khó mà tiến vào bọn họ trụ sở chủ yếu nhất bộ phận gọi là ứng nhãn thập nhị liên hoàn ổ sở hữu mệnh lệnh đều là từ ứng nhãn bên trong phát sinh tôi thành ngay ở ứng nhãn trong mật thất phải trải qua năm đạo phòng thủ nghiêm mật cổng sắt mới có thể đi vào mật thất này có thể tự do ra vào chỉ có thập nhị liên hoàn ổ tổng giáo chủ ứng nhãn lao thất cùng hai cái thân tín trên lý thuyết mà nói Thôi Thành tuyệt đối sẽ không chết, nhưng Địch Quang Lỗi đến thập nhị liên hoàn ổ sau khi nhận được tin tức thứ nhất chính là Thôi Thành chết rồi. Không ngừng Thôi Thành chết rồi, ưng nhãn lao thất hai cái thân tín cũng chết. Bọn họ là bị một cái lưỡi dao gió cực mỏng khoái đao giết chết, từ lá phổi dưới đoan đâm vào, bởi vì đao lưỡi dao gió quá mỏng, ra tay quá nhanh, từ bề ngoài xem liền vết thương đều không tồn tại. Diệp Tinh sĩ nói, bọn họ đã chết rồi, chỉ ít một cái rưỡi canh giờ. Địch Quang Lỗi cười lạnh nói, căn cứ ưng nhãn lao thất lời giải thích, nơi này hai cái canh giờ bên trong không có người ngoài tiến vào, chẳng lẽ giết người chính là ẩn hình nhân? Trong thiên hạ có năng lực cận hình người. đương nhiên không thể có điều là đồng thời mật thất giết người thôi ứng nhãn lao thất nói mật thất giết người hung thủ thông qua một loạt thủ đoạn khiến người bị hại bị giết chứng cứ toàn bộ chỉ về vị trí trong không gian kín loại này giết người phương pháp liền gọi mật thất giết người ứng nhãn lao thất nói cách nói này đúng là thú vị chỉ là cái này mật thất là làm sao tạo thành Lửa gạt đi ra làm sao lửa gạt chỉ cần vị này diệp thần y đem người chết tử vong thời gian sửa đổi một chút mật thất liền làm được các ngươi thập nhị liên hoàn ổ tam giáo cửu lưu đều có sẽ không có hợp lệ ngỗ tắc sao để bọn họ nghiệm một hồi là được ứng nhãn lao thất hai mắt như ưng Hung Tận nhìn chằm chằm Diệp Tinh Sĩ, cái mươi 35 triệu lạng vàng thập nhị liên hoàn hộ cũng người bảo đảm, nếu là không tìm về được, không phải bồi táng ra bại sản không thể. Mặt sau trong kịch bản phim, Ưng Nhãn Lao Thất bị cung cựu dùng tiền thu mua, cũng có phương diện này nguyên nhân. Hiện nay Ưng Nhãn Lao Thất vẫn không có bị bắt mua, nghe được địch quang lỗi lời nói, giơ tay một cái, một chảo chụp vào Diệp Tinh Sĩ vai. Chỉ có lấy sai tên, không có gọi sai biệt hiệu. Ưng Nhãn Lao Thất lấy Ưng Nhãn làm hiệu, không chỉ có bởi vì trụ sở gọi Ưng Nhãn, càng bởi vì hắn tinh tu đại lực Ưng Trảo Công, Trảo Pháp ở trên giang hồ có thể xếp vào năm vị trí đầu. Diệp Tinh Sĩ là thiết kiên tục gia đệ tử, võ công không yếu, có thể này một trào trục tới, dĩ nhiên nửa điểm cũng không tránh thoát, phản phất con gà con như thế bị Ưng Nhãn Lao Thất nắm ở trong tay. Nói thật, bằng không ta lột da của ngươi ra. Việc quan hệ dòng roi tính mạng, Ưng Nhãn Lao Thất trong đôi mắt tựa hồ muốn buốc lên hỏa đến. Diệp Tinh Sĩ không phải cái gì xương đầu cứng, vừa muốn nhận tội, một viên phi châm bắn thủng sau gáy của hắn, Diệp Tinh Sĩ lúc này thất khiếu chảy máu, hồn phi Tây Thiên. Không giống nhau, không chờ Ưng Nhãn Lao Thất đem thi thể thả xuống, địch quang lỗi đã bay người lên, nhắm phía phi độn thích khách áo đen. Thành Tiên Chi Địch Quang Lỗi đương nhiên biết, mới vừa ra tay giết người chính là đại danh đỉnh đỉnh Cung Cửu, Thái Bình Vương Thế Tử, Lô Minh dạy Dô đi ra cao thủ hàng đầu. Cung Cửu là một thiên tài, bất luận thật khó luyện võ công, hắn vừa học liền biết, bất luận thủ vệ Đỏ Thản Nghiêm địa phương, hắn cũng có thể tới lui tự nhiên, nếu như hắn muốn giết một người, vậy thì nhất định có thể giết chết, chí ít hiện nay còn chưa từng bị thua. Cung Cửu có rất mạnh sự nhấn mại, hắn đã từng ngồi ở cạnh biển 3 ngày ba đêm, cũng từng bị đóng vào quan tài chôn sâu lòng đất 4 ngày 4 đêm, mỗi một lần đều lông tóc không tổn hại, cùng bình thường không khác biệt gì. Một người như vậy, nếu như không có khuyết điểm, vậy thì thật đáng sợ. Cung cửu đương nhiên cũng có khuyết điểm. Hắn mù đường, trước sau trái phải đều không nhận rõ. Hắn đối với nào đó một số chuyện hết sức không mãn cảm, người như hỏi hắn 100 người chết rồi 17 cái còn còn mấy cái, hắn tìm 100 người, giết chết 17 cái, lại đem những người còn lại đến một lần, mới có thể trở về đáp được. Mấu chốt nhất chính là, hắn là cái jun mờ, tâm lý hết sức biến thái, càng là đối mặt cao thủ liền càng biến thái, cần người khắc quất, kim kim mới có thể giảm bớt. Hắn được đã quá nhiều, hơn nữa quá dễ dàng được, vì lẽ đó hắn chỉ có ở ngược đai chính mình thời điểm mới có thể cảm giác được ý. Thậm chí, liền ngay cả cái gọi là tạo phản kế hoạch cũng có điều là một loại dị dạng phát tiết nếu là hắn thành công không chừng sẽ ở vào chiều thời điểm từ long y té xuống đến cầu người quất roi hắn đại bi điên chỉ là vì thành phật là hắn lâu dài niệm kinh tham thiền sản sinh tâm ma, cung cựu điên nhưng là triệt triệt để để hỗn loạn điên cuồng Quyền thế tiền tài mỹ nhân hắn cái gì đều không muốn hắn chỉ muốn muốn kích thích bất luận cái này kích thích gặp tạo thành ra sao hậu quả hắn đều không để ý hiện tại hắn ở địch quang lỗi trên người cảm giác được loại kích thích này ở một chỗ chân núi mừng lại dùng xem một cái chơi vui món đồ chơi ánh mắt nhìn về phía địch quang lỗi địch quang lỗi người là người thú vị Làm sao thú vị? Giết ngươi, nhất định rất thú vị. Chương 245, thử chiêu gián đoạn, giúp bạn không tiếp cả mạng sống. Chương 245, thử chiêu gián đoạn, giúp bạn không tiếp cả mạng sống. Cung Cửu ăn mặc y phục giả hành, mang theo mặt nạ, nhưng cặp mắt kia thực sự là quá mức gây cho người chú ý. Bị này âm tà quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm, Địch Quang Lỗi chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ xương đôi bay lên, thẳng tới chán, tóc gáy từng chiếc dựng thẳng lên, nổi da gà rơi mất một chỗ. Địch Quang Lỗi nói, "Giết ta." Ngươi lấy cái gì vũ khí giết ta? Cung cười hì hì, xoay tay một cái, lộ ra một thanh đoản đao. cây đao này dài chừng một thước giữa cùng nói là đoàn đao không bằng nói là truy thủ lưới dao gió mỏng như cánh ve dường như là trong suốt rất hiển nhiên giết chết thôi thành ba người chính là này thanh đoàn đao người dùng đao cung cựu nói ta nhớ rằng ta rất lâu trước là sử dụng kiếm sau đó cảm thấy vô vị liền cải dùng đao chết ở cây đao này dưới đều là kẻ tầm thường, ngươi là người thứ nhất cao thủ ta gặp nhớ kỹ ngươi cái kia thật đúng là ta vinh hạnh lời còn chưa dứt địch quang lỗi đã một trưởng vô gia từ một đạo nhân nơi đó được thái cực quyền kinh từ tàng kinh các đánh cắp nhiều bản quyền phổ địch quang lỗi quyền trưởng song sắt đã tiến thêm một bước mặc kệ là quyền vẫn là trưởng đều cô đọng vì là sáu chiêu địch quang lỗi cô ý vạch trần diệp tinh sĩ chính là vì kích cung cựu diệt khẩu cùng hắn so chiêu vừa đến đo lường quyền trưởng song sắt có hay không hoàn thiện thứ hai mượn cung cựu thử xem nô minh thực lực rất nhiều cổ long vũ bình đều đem nô minh bình là thứ nhất địch quang lỗi tuy không ủng hộ nhưng thực lực là không thể nghi ngờ một trường đẩy ra chiến ý bộc phát bị địch quang lỗi chiến ý kích thích cung cựu bệnh điên lại phát tác không nhịn được muốn khiến người ta quất hắn cũng may hắn mới vừa giết người phát tiết mấy phần phong sức lực sẽ không đang đối chiến lúc phạm cấp thấp sai lầm, trở tay một đao cắt ra địch quang lỗi trường thế. Hắn đao không vui, không tàn nhẫn, không bá đạo, không cưng mãnh, nếu như nhất định phải tuyển một cái hình dung tử vậy chỉ có thể là hai họa. Chỉ có cung Cửu như thế phong người mới có thể sử dụng ra này làm trái võ đạo, tà dị phi thường đạo pháp. Cùng hắn lẫn nhau so sánh, ma giáo đao pháp đều có thể xưng tụng là đường hoàng chính đạo. Cung Cửu có bệnh điên, địch quang lỗi cũng có ngột ngạt mấy tháng hòa khí, giáo ý thần công toàn lực tối thúc, lựa cháy bừng bừng bình thường chân khí hội tụ bên phải quyền, lục căn thanh tịnh. Cung Cửu nhỏ điên tà dị, nội công vốn là chính đạo nhưng mạnh mẽ bị hắn luyện sai lệch so với ngọc la sát nội công càng tả càng quái càng quỷ bực này hai họa nội công vốn nên bị trí dương trí cương giá ý chân khí khắt chế giao thủ thời gian không ngừng địch quang lỗi có thể cảm nhận được lửa cháy bừng bừng đốt người thống khổ cung cựu đồng dạng cảm thụ được thậm chí càng thêm đau đớn có thể cung cựu không chỉ có hoàn toàn không có lưu ý trái lại càng ngày càng điên cuồng ra tay càng lúc càng nhanh càng ngày càng tả nếu như lấy xuống mặt nạ của hắn liền có thể nhìn thấy hắn cái kia phảng phất kẻ nghiện đánh này bình thường vẻ mặt cao thủ hàng đầu mang đến kích thích Lửa cháy bừng bừng đốt người thống khổ. Đối với cung cửu tới nói là vô thượng hưởng thụ, vô thượng thư thích, vô thượng mệnh hoặc. Hai người giao thủ một chiêu liền đánh nhau thật tình, giao thủ ba chiêu liền lẫn nhau bị thương. Chỉ lát nữa là phải phân ra sinh tử. Cung cửu đột nhiên hét dài một tiếng, hư lắc một chiêu bức lui địch quang lỗi. Hồng phi sâu xa thăm thẳm, nhẹ nhàng đi. Địch quang lỗi trở về khẩu khí, cả giận nói, lục tiểu phượng, ngươi vào lúc này tới làm cái gì? Lục tiểu phượng vút qua 12-13 mười ba trượng, thoáng qua trong lúc đó liền từ mấy trăm mét ở ngoài đến địch quang lỗi trước người, nói, ta giúp ngươi một tay, chẳng lẽ giúp sai rồi? Ngươi đem hung thủ sợ quá chạy đi, ta trận chiến này bị ép gián đoạn. Lục Tiểu Phượng biết Địch Quang Lỗi chán ghét người khác quấy rầy hắn quyết đấu, nhưng việc này can hệ trọng đại, thực sự nhịn không được, đuổi lại đây. Người giao thủ với hắn mấy chiêu, ba chiêu, ba chiêu liền có thể làm tổn thương ngươi. Người này võ công, sợ là không kém Tây Môn Suy Tuyết. Địch Quang Lỗi cười lạnh nói, đầu tiên ta không dùng binh khí, hắn dùng bảo đao. Thứ, ngươi khinh thường Tây Môn Suy Tuyết, hai chúng ta giao thủ, một chiêu liền có thể phân thắng bại. Vậy ngươi tại sao không dùng binh khí? Tại sao không đổi? Thử chiêu. Ngươi cái người điên, ngươi mới là người điên. ta làm sao đi rồi, con trai của ngươi mới ra hơn 3 tháng, ngươi liền đi ra lo chuyện bao đồng, nếu là xảy ra điều gì bất ngờ, để Thiết Băng cô nhi quả phụ sống thế nào, ta là dễ dàng chết như vậy sao? Lần này ngươi thật sự có thể sẽ chết. Lục Tiểu Phượng nói, vậy ta thì càng muốn xem bảo. Hai năm qua, Lục Tiểu Phượng võ công cũng có bước tiến lớn dài, công lực hơi yếu địch Quang Lỗi nửa phần, ứng biến so với địch Quang Lỗi chắc chắn mạnh hơn, luận võ so tài, địch Quang Lỗi nhiều nhất cùng hắn sáu bốn mở. Nếu như một chuyện Lục Tiểu Phượng sẽ chết, cái kia địch Quang Lỗi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Lục Tiểu Phượng không biết cũng là tôi nếu là biết, thì sẽ không mặc kệ. Hắn biểu hiện rất giảm nghĩa khí, tựa hồ bất kỳ khó khăn đều dọa không được hắn. Nhưng hắn rất nhanh sẽ hối hận rồi, phi thường phi thường hối hận. Lục Tiểu Phượng không sợ trời không sợ đất, chỉ có sợ đi thuyền ra biển. Hắn say tàu, mặc dù chọn điều to lớn nhất ổn nhất thuyền, hắn vẫn cứ không yên lòng. Họ quên, không phải cha hắn sao? Ra biển làm cái gì? Căn cứ Bạch Ngọc Kinh cung cấp tình báo, chuyện lần này cùng một nhóm Nhi Hải Tặc có quan hệ, con kia Hoa Bỉ Tử là con mắt của bọn họ. Hoa Bỉ Tử chân thực biệt hiệu gọi lão Hồ Ly, chỉ có điều ngoại hiệu này cùng Địch Quang Lỗi, Cha Địch Nhân Kiệt như thế, Địch Quang Lỗi phi thường cách tướng, liền xưng là Hoa Bỉ Tử. Nô Minh bọn họ đúng là hải tặc, chỉ có điều không lên thuyền đánh cướp, cái đám này võ công cao cường hải tặc trên thực tế là chơi khoa học kỹ thuật. Sớm chắc toán ra bao táp sóng thần, mua được chủ thuyền, để hắn dựa theo thời gian lái thuyền, thời tiết ác liệt đem thuyền làm phiên, hàng hóa theo ám lưu phiêu lưu đến vô danh đảo, đánh liên tục một đều bất đi. Bất kể là hát trình độ khoa học kỹ thuật vẫn là thành bản không chế, đều so với thiết thủ đoàn đám kia muối còn buồn mạnh rất nhiều. Vô danh đảo trên, địch quang lỗi rất muốn vẫn đúng là không phải võ công, mà là chắc toán bao táp sóng thần biện pháp, đây là độc thuộc về thế giới võ hiệp hắc khoa học kỹ thuật, so với hiện đại dự báo thời tiết tinh chuẩn hơn nhiều. vô danh đảo người để lão hồ ly sau 3 ngày phát thuyền lão hồ ly không dám vi phạm dù cho hai người nộp tiền đỏ vẫn cứ không có lái thuyền mà là không ngừng trang hàng kéo dài thời gian hắn cũng có kéo dài thời gian biện pháp ở cảng cách đó không xa hắn mở ra một nhà hồ ly hoa ra biển đi xa là phi thường chuyện nhàm chán hơn nữa bất cứ lúc nào đều có thuyền lật người vong nguy hiểm rất nhiều thủy thủ đều là hôm nay có rượu hôm nay say xài tiền như nước hồ ly hoa có mỹ thực rượu ngon sóng bạc cá cơ là cái tên thật phù hợp hồ Lột vàng chờ lái thuyền ba ngày hai người liền ở tại hồ ly hoa nhìn thấy chị ăn không phá sát trứng gà luộc đối với người nào đều là lạnh như băng nhạc dương nhìn thấy là một tay thật canh thịt bò canh thịt bò nhìn thấy muôn hình muôn vẻ người muôn hình muôn vẻ quỷ sâu rượu ma bài bạc sắc quỷ hoan quỷ cùng với hoan quỷ bốn lục tiểu phượng cảm giác mình chính là một con oan quỷ hắn sợ say tàu ra biển trước buổi tối uống trà không uống rượu không biết làm sao hôn mê chờ hắn tỉnh lại trên bàn bày tam phong tin còn có tác dụng rượu viết hai hàng tự thuyền mở ra đừng đổi tin đưa người trở lại chương hai trên biển báo tác vô danh biển đảo chương hai trên biển báo tác vô danh biển đảo Lục Tiểu Phượng đến cả thời điểm, thuyền đã mở ra hơn một canh giờ. Trừ phi Lục Tiểu Phượng biến thành lục cá mập, bằng không hắn tuyệt đối không đội kịp. Sơ sơ ngực tam phong tin, nghĩ địch quang lỗi trước đây nói, Lục Tiểu Phượng bay về biển rộng gào thét, địch ngâm hiểm. Ngươi đi chết đi cho ta, ngươi chết rồi ta tuyệt không cho ngươi nhà xác, càng không báo thủ cho ngươi. Hay là cảm thấy lời này có chút thú hoán, càng là mấy cái thủy thủ nhìn lại, lộ ra nụ cười bị oï. Lục Tiểu Phượng lập tức im tiếng, thầm nói, lòng tốt giúp ngươi, ngươi dĩ nhiên cho ta bỏ thuốc, ta chắc chắn sẽ không sẽ giúp ngươi, tuyệt đối không giúp. Nói thì nói như thế, hắn vẫn là đàng hoàng đi đưa tin. Đừng nói bị lần sau thuốc mê, chính là bị dưới 100 lần thuốc mê, nên lo chuyện bao đồng hay là muốn lo chuyện bao đồng. Đây là khắc vào trong xương bản năng, hắn đời này đều cái không được. Địch Quang Lỗi để lại cho hắn tam phong tin, một phong cho Chu Đình, một phong cho Bạch Ngọc Kinh, một phong cho Công Tôn Lan. Chu Đình cùng Công Tôn Lan đều ở Thiên Hạ đệ nhất lâu, Bạch Ngọc Kinh ở Hoàng cung. Lục Tiểu Phượng biết Địch Quang Lỗi cùng Bạch Ngọc Kinh giao tình rất tốt, lần này là Bạch Ngọc Kinh xin hắn tra án. Cho Bạch Ngọc Kinh phát tin cầu viện rất bình thường, thế vì sao cho Công Tôn Lan đi tin? Giữa bọn họ không phải có chim ưng truyền tin sao? Cho Chu Đình truyền tin thì càng thêm quái lạ. Chu đình cơ quan tuy rằng lợi hại, biển rộng mênh mông, làm sao triển khai? Muốn tìm giúp đỡ, Tây Môn suy Tuyết không phải càng tốt hơn? Hắn vì sao không mời Tây Môn suy Tuyết? Nghĩ đến Chu đình, Lục Tiểu Phượng không khỏi nghĩ đến Chu đình gần chút thời gian nghiên cứu đồ vật. Tiết Băng ở Thiên Hạ đệ nhất lâu dưỡng thai, sinh sản, Lục Tiểu Phượng buổi sản hầu hạ trong tháng. Trong lúc này, hắn đương nhiên từng thấy Chu đình nghiên cứu cơ quan khí giới, hắn chưa từng gặp Chu đình thật tình như thế. Như vậy mất ăn mất ngủ, thậm chí bởi vậy gầy hơn 20 cân. Những người tinh xảo linh kiện hắn không quen biết bất cứ ai, họ chỉ có thể bị Chu Đỉnh chế nhạo, thẳng thắn cái gì cũng không hỏi. nhưng hắn biết, công tôn lan đến thời điểm mang đến mấy trăm tấm bản vẽ, chu đỉnh chế tạo chính là những người bản vẽ vẽ linh kiện. địch quang lỗi vì là chính là cái này sao? hắn lẽ nào đã sớm biết xảy ra hải, bởi vậy sớm làm chuẩn bị. lục tiểu phượng cảm thấy đến đầu của chính mình muốn bể mất. xưa nay không thích ngồi xe hắn không thể không thuê một chiếc xe, hắn phải cố gắng phục bản tình huống trước mắt. đương nhiên, dù vậy, nhìn lén người khác thư tiến chuyện như vậy, lục tiểu phượng cũng chắc chắn sẽ không làm, cái kia quá không thường thất bốn. lục tiểu phượng đi đưa tin thời điểm, địch quang lỗi đã đi thuyền ra biển. lão hồ ly tuy rằng gian trá rào hoạt tham tài háo sắc nhưng hắn cầm lái trình độ khá là không sai nếu như trên đời có 300 loại để thuyền ở sóng gió bên trong không ngã biện pháp hắn chí ít hiểu được 299 loại thuyền hành đã ba ngày này ba ngày tháng ngày trải qua rất thái bình địch quang lỗi xưa nay đều không đúng người gây chuyện mặc dù biết trên thuyền tượng phật mõ bên trong là giá trị 35 triệu lạng vàng chất bảo cũng không có cấp giật ý tứ tiền vật này chỉ có tốn ra lưu thông đó mới gọi tiền bằng không cùng tảng đá giấy vụn không khác nhau gì cả tay cầm một cái nhân khẩu quá trăm triệu đại đế quốc địch quang lỗi chưa bao giờ vì là vật chất phương diện đồ vật một địch quang lỗi không phiền nhạc dương rất phiền áp giải đám này tài bảo là ngô minh đối với hắn thử thách chỉ phải hoàn thành hắn liền có thể gia nhập thần hình nhân dọc theo con đường này hắn sẽ gặp đến đủ loại kiểu dáng ám sát bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng lái thuyền trước một đêm hắn hầu như đã chuẩn bị từ bỏ muốn đi suốt đêm đi về nhà làm một cái an phận thủ thường hiếu thuận nhi tử hưởng thụ nhân gian vinh hoa phú quý chỉ cần hắn nghe lời bất luận hắn muốn cái gì cũng có thể được đáng tiếc hắn muốn cũng không phải hưởng thụ mà là một loại hoàn toàn độc lập tự chủ sinh hoạt hoàn toàn độc lập tự chủ nhân cách mỗi khi nghĩ đến hắn cái kia ôn nhu hiền lành Nhận hết oan nước máu thân, trong mắt hắn đều tràn đầy nước mắt. Hắn muốn gia nhập thần hình nhân, hắn cần nhờ hai tay cướp đoạt chính mình nên được tất cả. Lần thử thách này không cho phép có nửa điểm bỏ sót, nhưng địch quang lội ở trên thuyền, hắn không có một chút chắc chắn nào. Nhạc Dương ăn không ngon, ngủ không được, cái này cũng chưa tính. Nhìn địch quang lỗi mỗi ngày thì cá, ăn được hương, ngủ đến đẹp, suýt chút nữa cho nổi khủng. Cũng may hắn không cần chờ quá lâu, chính hôm đó buổi tối, bao táp đúng hạn giáng lâm, không tự mình chạy qua người, rất khó tưởng tượng trên biển báo táp đáng sợ, cuốn ngược nước biển lại như là một ngọn núi, mang theo thê thảm tiếng rít nghiền ép mà xuống. vừa giống như là một thanh to lớn truy sát điên cuồng gõ thân thuyền chỉ cần thân thuyền có một chút vỡ tan nước biển lập tức cũng rót vào đem chỗ hồng trùng càng lúc càng lớn cái thời đại này có thể làm ra kiên cố nhất thuyền ở báo tắp sóng thần bên trong cùng hai đồng trong tay món đồ chơi không khác nhau gì cả bất luận hạ người gì bất luận hắn lớn bao nhiêu thành thử tại đây loại sóng gió bên trong cũng sẽ trở nên thấp kém mà yếu đối. không người nào có thể chống lại thiên địa vai địch quang lỗi cũng không được cũng may người không được khoa học kỹ thuật có thể trong khoang thuyền địch quang lỗi từ lâu đổi nguyên bộ lặn dưới nước thiết bị dựa vào võ công cùng khoa học kỹ thuật phụ trợ chính là sóng gió dù lớn đến mức nào, địch quang lỗi cũng không sợ chút nào. Làm khoa học kỹ thuật cùng võ đạo kết hợp lên, nhân định thắng thiên liền không còn là của nôn, mà là hiện thực. Bao táp rốt cục trôi qua, mặt biển khôi phục lại bình tĩnh, lại như chưa từng xảy ra gì cả. Cái kia chiếc người trên thuyền, phần lớn cũng đã táng thân bụng cá. Địch quang lỗi thoát bộ đồ lặn, ngồi ở một đám lớn trên tầm ván gỗ, dựa vào đáy biển ám lưu sức mạnh phiêu lưu. Biển rộng minh mông, mênh mông vô bờ, đặc biệt là cô. Truyền lệnh lưu chứa rượu cùng chân không đóng gói đồ ăn, ngược lại cũng sẽ không thái quá cô quạnh. Cơm nước xong, cảm thấy đến phát chán. Địch Quang Lỗi còn có thể lẻn vào đáy biển, mô phỏng theo người xuyên việt các tiền bối, mượn áp lực nước luyện thể. Trên thực tế, chư Thiên thế giới võ hiệp quả thật có lợi dụng dòng nước áp lực nước luyện thể tuyệt học, tên gọi thủy đảo công, chỉ là Địch Quang Lỗi không biết. Thủy mẫu âm cơ từ trong nước lĩnh ngộ ngoại trừ một thân cao thâm võ công, công lực sâu không lường được, thủy mẫu chuyển thừa lại bị người khác lấy đi, thực tại đáng tiếc. Cho tới bài Văn trưởng, vô lượng thần trưởng loại hình, cái kết chỉ có thể tưởng tượng. Trong thời gian ngắn, Địch Quang Lỗi không thể đi phong vân thế giới. Chú, Địch Quang Lỗi cũng không có tính giờ. cũng không biết phiêu lưu bao lâu, ngay ở địch quang lỗi ăn đi cuối cùng một con câu bọn hần gà thời điểm, trước mắt xuất hiện một cái biển đảo. Ánh mặt trời sáng lạ, bãi cát trắng non mềm mại, nước biển xanh thẳm như bích. Sóng biển mang theo mới mẻ mà mỹ lệ bọt mép vỗ nhẹ bờ biển, bầu trời trong trẻo không mây, đại địa đầy mắt xanh biếc, đẹp như tiên cảnh. Có thể lại có ai có thể nghĩ tới, cái tiên cảnh này bình thường đảo nhỏ, dĩ nhiên là một hải tà qua, đầu lĩnh chính là võ công đệ nhất thiên hạ lao đầu dâu bạc. Ân luôn cảm thấy hơi có quen thuộc. địch quang lội lên biển đảo chuyện thứ nhất không phải tìm người, mà là đi cây ba tiêu trên bẻ xuống mấy cái chuối tây, miệng lớn bắt đầu ăn. Chuyện tống lệnh không thể giữ tươi, bên trong không có hoa quả tươi, chỉ có hoa quả đồ hộp, ăn mấy ngày thịt, quá mức đầy mỡ, muốn hoa quả tươi mùi vị. Ăn bảy, tám cây chuối tây, Địch Quang Lỗi bắt đầu thăm dò hòn đảo nhỏ này. Hai ngày sau, nhìn thấy người sống. Nhạc Dương. Chương 247, say nằm lưu vân, ẩm trung bát tiên. Chương 247, say nằm lưu vân, ẩm trung bát tiên. Nhạc Dương lạnh lùng nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Địch Quang Lỗi hỏi ngược lại, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là ai cứu ngươi? Là ai cứu ngươi? Mấy ngày nay ngươi vẫn đều ở nơi này. Mấy ngày nay ngươi vẫn đều ở nơi này. nhạc dương hỏi cái gì địch quang lỗi liền hỏi ngược lại cái gì hỏi hắn chán nổi gân xanh đột mắt trần có thể thấy tức giận địch quang lỗi cười nói người trẻ tuổi người dưỡng khí công phu thực sự là quá tranh lệnh, hai ba câu nói liền bộ dáng này là không thể thành đại sự nhạc dương lạnh lùng nói ta mặc kệ ngươi có mục đích gì tìm người cũng được phiêu lưu đến đó cũng được từ đường cũ lui về hiện tại vẫn tới kịp nếu như ta nói không đây vậy ta liền giết ngươi hắn bàn tay phải lật lên tay trái trên chết tìm cái vòng bàn tay phải đột nhiên từ trong vòng xuyên ra gấp chém địch quang lỗi tà cảnh chiêu thức cái gì? nhưng trưởng lực vội vội lại mãnh mỗi một kích đều có chứa khai bia đá vụn sức mạnh tuy không biết nhạc dương dùng trưởng gì không pháp nhưng này trưởng pháp hiển nhiên xuất từ mật tông cùng đại thủ ấn một loại công phu có mấy phần tương tự bởi vì bản quyền phần sau bộ phận là viết thay trước sau có chút mâu thuẫn thân phận của nhạc dương giống như đại bi đều có một chút quái dị địa phương địch quang lỗi có lòng thăm dò chỉ thủ chớ không tấn công mặc cho hắn điên cùng tấn công địch quang lỗi võ công cao hơn nhạc dương quá nhiều mặc dù chỉ thủ chớ không tấn công nhạc dương cũng chiêm không tới địch quang lỗi nửa mạnh góc áo. nhạc dương không để ý chút nào chỉ là điên cuồng tấn công tựa hồ chỉ cần không đánh bại địch quang lỗi liền vĩnh viễn sẽ không dừng lại Đấu ước chừng 20 mươi chiều một cái giọng ôn hòa từ đằng xa lồn chuyển đến quý khách quang lâm như ngươi vậy liền không phải đạo đại khách ngữ khí cùng đầu đường cụ ông gần như nhạc dương nhưng phảng phất nghe được thánh chỉ đàng hoàng ngừng tay thân thể xoay một cái nhanh chân rời đi lôn phân cuối là hoa viên một ông lao chắp hai tay sau lưng đứng ở ngũ sắc rực rỡ bùi hoa bên trong tròn, tròn mặt đỉnh đầu đã chùi một nửa trên mặt mang theo hòa khí nụ cười nếu không là trên người mặc quần áo chất liệu vô cùng tốt xem ra lại như là cái hoa tượng Người này vừa hiện thân, địch quang lỗi võ giả bản năng điên cuồng cảnh báo. Địch quang lỗi đời này chưa bao giờ cảm giác được quá mạnh mẽ như vậy uy hiếp. Có thể đã như thế, địch quang lỗi trái lại yên tâm không ít. Cảm giác được uy hiếp không phải chuyện xấu, nếu là liền uy hiếp đều không cảm giác được, đó mới khiến người ta tuyệt vọng. Có người nói Ngô Minh là võ công bình thường, am hiểu lựa bịp người bình thường, có người nói Ngô Minh là võ công siêu phàm nhập thánh cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng bản thế giới cái này đều không đúng. Hắn võ công rất cao, so với địch quang lỗi nhìn thấy bất luận người nào đều cao, nhưng tuyệt đối không phải siêu phàm nhập thánh, cả thế gian vô địch cường giả. Địch quang lỗi tự tin cùng Bạch Ngọc Kinh, Lục Tiểu Phượng, Tây Môn Suy Tuyết trong ba người bất luận cái nào liên thủ, đều chắc chắn chiến thắng. Tiểu lão đầu phảng phất không cảm giác được địch quang lỗi đề phòng, từ từ đi tới, mỉm cười nói, "Người thanh niên lệ phép sơ trưởng, công tử ngàn vạn lần đừng muốn trách tội." "Không sao, vui đùa một chút thôi. Sơn cư cô quạng, ít có khách tới, ngày hôm nay chúng ta nơi này có cái nho nhỏ lễ mừng, công tử có thể muốn tham gia." "Ăn mừng cái gì? Ngày hôm nay là tiểu nữ lần thứ nhất ăn cơm không cần nuôi tháng này, vì lẽ đó mọi người liền tụ lên, đem ngày đó nàng ăn món ăn lại ăn một lần. Đây quả thật là là cái đáng giá ăn mừng tháng này." con gái mỗi một chia làm trưởng đều là đáng giá ăn mừng nói ra thật xấu hổ đi ra lâu ngày ta đã rất lâu không có ôm lấy con gái nô minh mọi người nhìn như không cùng ngoại giới tiếp xúc kỳ thực xúc tu rất nhiều đối với đạo ở ngoài nhân sự vật rất có giải mạng lưới tình báo không kém thanh long hội hắn đương nhiên biết địch quang lỗi sự tình nhưng bất kể như thế nào tra xét cũng không tra được địch quang lỗi lai lịch chớ nói chi là địch quang lỗi người nhà lục tiểu phượng quá khứ là để lại dấu vết địch quang lỗi quá khứ nhưng không có dấu vết mà tìm kiếm là một phe thế lực thủ lĩnh nô minh không thích không có dấu vết mà tìm kiếm sự tình địch quang lỗi đưa tới cửa không cố gắng xem xem sao được. đi ra lùn lại là lồn xuyên qua bùi hoa vẫn là bụi hoa. bốn phía ngọn núi xanh, trời trong một bích như tẩy, quá giữa khoảnh hồ sen trên cầu cũ khúc đầu, đến chu lan lục ngõ nhà sông. nhà sông bên trong đã có chừng mười cá nhân, có chạm có ngồi, có già có trẻ, nữ có nam có, có ăn mặc trang túc hoa lệ thịnh đường quần áo, có tùy tùy tiện tiện khoác kiện áo bào rộng. vẻ mặt của tất cả mọi người đều rất vui vẻ, phảng phất trong hồng trần sở hữu buồn phiền cùng yêu thương, đều đã bị ngăn cách ở thanh sơn ở ngoài. nếu không là sớm biết được, địch quang lỗi bất kể như thế nào phát tán tư duy, cũng không nghĩ ra đây là một chỗ hải qua coi như là hải qua vậy cũng là giả kiểu. Sắp tổ chức, là Hải Tặc Vương thị Yến. Một cái ăn mặc đường lúc nhất phẩm triều phục, eo đối phó bạch mộc mang, đầu đội tử kim quan người trung niên, cầm trong tay chén rượu, một bên uống một bên rung đùi đặc ý. Lô Minh cười nói, hắn họ Hạ, chỉ cần uống một chút rượu, liền nói mình là đường lúc hạ chi trường truyền sinh, đại gia đơn giản cứ gọi hắn hạ thượng thư, hắn nhưng yêu thích tự gọi bốn minh của khách. Địch Quang Lỗi cười nói, học đòi văn vẻ, kém xa lắm. Sao kém xa lắm? Hạ Chi trương khi còn sống quan đến lễ bộ thị lang, chết rồi truy tặng vì là thượng thư bộ lễ, thượng thư là chính tam phẩm, ăn mặc chính nhất phẩm triều phục thấy thế nào đều không thích hợp, còn hình mạo khí độ Cái kia càng là không một tương tự, duy nhất khá là xem, hay là rượu. Địch Quang Lỗi tự nhiên từng thấy hạ chi trương, chỉ ít nhìn thấy thần thám địch nhân kiệt thế giới hạ chi trường, còn hướng về địch công tiến cử của hắn. Vị này hạ thượng thư làm bực này hóa trang, chỉ là vì tu hành túy ngọa lưu vân thất sát thủ, chính là tâm vi hình dịch, tuy có thể chiếm được nhất thời nhanh chóng, chung khó mà đến được nơi thanh nhã. Hạ thượng thư nghe vậy giận dữ, nói: Vô chi tiểu nhi, dám bố trí bản thượng thư, mà xem ta này một chiêu. Nói, thân thể xoay tròn xoay một cái, đến địch quang lỗi trước người, một chảo chụp vào địch quang lỗi yết hầu. Túy ngoại lưu vân tất sát thủ. chỉ có ở người đến chân truyền bộ công phu này có chút tương tự với tùy quyền chân đi bát quái say mắt lung lung lảo đảo lung lay lúc lắc hình men say không say bộ say mê không say người trung quanh nhất thời nhìn lại hạ thượng thư võ công ở trên đảo xếp hạng thứ năm thất sát thủ thường thường chỉ điểm một chiêu liền có thể giết người những người này luyện được đều là trong chốn võ lâm bí truyền tuyệt học luôn luôn tự đại quen rồi đối với đảo ở ngoài người mặc kệ là giang hồ tuấn kiệt vẫn là cao thủ thành danh giống nhau là nhìn xuống đương nhiên bọn họ không biết địch quang lỗi tổn thương cũng kiểu một cái râu ria mở ra đánh tử than đánh cực hạ thượng thư mấy chiêu giết chết địch quang lỗi nhưng bọn họ thoáng qua trong lúc đó liền kinh rơi mất một chỗ nhãn cầu hạ thượng thư ra tay trong nháy mắt địch quang lỗi cũng giống như say mềm tựa hồ một cơn gió liền có thể thổi nã hạ thượng thư chiêu thức đã đầy đủ kỳ tuyệt địch quang lỗi chiêu thức nhưng càng thêm thiên biến văn hóa nô trung hữu tư sĩ ẩm trung hữu bắt tiên tiên tông có thập hữu chỉ học một cái sao được địch quang lỗi dùng không phải tùy quyền mà là liên thành tùy kiếm không phải túy bắt tiên mà là ẩm trung bắt tiên chương hai trăm bốn mươi luân phiên thăm dò luân phiên ăn quả đắng chương hai trăm bốn mươi tám luân phiên thăm dò luân phiên ăn quả đắng Hạ thượng thư tuy ngọa lưu vân thất sát thủ tuy rằng tinh diệu nhưng công lực cùng cảnh giới võ đạo cũng không bằng địch quang lỗi tinh diệu chiêu thức đối với người khác hữu dụng đối với địch quang lỗi vô dụng địch quang lỗi lấy liên thành kiếm pháp làm căn cơ lấy thi thánh đô phủ tiểu trung bắt tiên ca vì là chiêu thức lâm trận sáng chế tám chiêu liên thành tùy kiếm ngăn địch thoáng qua trong lúc đó bảy chiêu đã qua bảy hạ sát thủ không chỉ có không cũng có thể gây tổn thương cho đến địch quang lỗi lông tóc trái lại bị địch quang lỗi đem võ đạo tinh yếu học đi dung nhập vào tùy Bắt tiên kiếm pháp bên trong đấu đến chiêu thứ tám địch quang lỗi phảng phất đã say bất tỉnh nhân sự ra chiêu hư hư hào hào, chỉ có ý không có chiêu. hạ thượng thư cả kinh trận mắt mất mồm cuối cùng trí tuệ cũng không biết nên làm sao chống đối hai ngón tay phảng phất thiên ngoại du long cưới mây đập gió phá tan hạ thượng thư tất cả chiêu thức điểm ở bờ vai của hắn bên trên chiêu này kêu là làm chi trương kỵ mã tự thừa thuyền nhắn hoa lạc tỉnh thủy đệ miên thượng thư đại nhân cảm thấy làm sao lời còn chưa dứt địch quang lôi đã ngã nhào trên đất phảng phất say như chết hạ chi trường hạ ở trong giếng đáy giếng ngủ ngã vào hồ sen liên bên trong miên hạ thượng thư mắt cao hơn đầu cực kỳ tự phụ hôm nay đầu tiên là bị người trầm trọng, lại bị người tám chiêu đánh bại Đánh bại hắn chiêu kia vẫn là từ tán thưởng hạ chi trường câu thơ bên trong diễn biến đến, toàn vị trí nghiên ép, càng nghĩ càng giận, càng khí càng nộ. Hạ Thượng thư rít gào một tiếng, bay người ra nhà sông, mấy cái lên xuống liền không thấy tăm hơi, ai cũng không biết hắn đi tới nơi nào. Lô Minh cũng là kinh ngạc không thôi, hắn gỡ nào nhãn lực, tự nhiên nhìn ra đây là địch quang lỗi căn cứ Hạ Thượng thư túy ngọa lưu vân thất sát thủ sáng lập võ kỹ. Một bên giao thủ một bên sang chiêu, chiêu thức tinh diệu, thần ý song đủ, dường như là luyện 30, 50 năm, không luận cảnh giới võ đạo, sức sáng tạo vẫn là gốc gác đều có thể sừng tụng là tuyệt đỉnh. Nô Minh liếc mắt ra hiệu, một người phụ nữ cầm một chén rượu đi tới. Đây là một cái phi thường mỹ nữ nhân, toàn thân đều tỏa ra một loại không cách nào chống cự mỹ lực. Vóc người cao gầy, đường nét nhu hòa, đen kịt mềm mại, tóc dài hơi gợn sóng, lại như là trong đêm tối cuốn sóng. Miêu bình thường trong đôi mắt lóe lên nước biển giống như biếc quang, có vẻ lãnh khốc mà thông minh, rồi lại mang theo loại không nói ra được lửa nhác, đối với sinh mạng phảng phất từ lâu mất hứng. Nàng gọi Giang Sa Mạn là hát Hổ Đường Đường Chủ Phi Thiên Ngọc Hổ Phương Ngọc Phi mội mội, em gái ruột. Toàn bộ Lục Tiểu Phượng di, Lục Tiểu Phượng yêu nhất nữ nhân là Tiết để hắn sinh ra yên ổn tri tâm nhưng là Sa Mạn. chỉ có điều lục tiểu phượng không có tới, tương lai sẽ làm sao, cũng không ai biết. Địch Quang lỗi người được mùi rượu, chậm rãi đứng dậy, tiếp nhận rượu ngon, uống một hơi cạn sạch, nói, "Hảo cửu Sa Mạn lạnh lùng nói, "Chén rượu này, 500 lạng." "A." Nơi này duy nhất quy củ chính là tự thực lực, bất luận ăn uống, đều cần tiền, ngươi uống ta rượu, phải cho ta 500 lạng. Ta là tao ngộ đám tàu phiêu tới được, trên người không tiền, có thể trước tiền nợ sao? "Có thể, mỗi ngày một phần lợi, lợi lăn lợi." Lô Minh nói, "Sa Mạn, không muốn thất lễ quý khách, Địch công tử, ngươi ngày hôm nay là khách mời." chỉ cần không đi đánh cược tất cả tiêu dùng đều không cần tiền ngày hôm nay là khách mời ngày mai đây bài bạc đánh của gì bọn họ vừa mới đánh cược ngươi cùng hạ thượng thư thắng bại hiện tại đánh cược hẳn là xúc sắc xúc sắc là đơn giản nhất lâu đời nhất đánh cược pháp một trong, cũng là sòng bạc ông chủ thích nhất đánh cược pháp bởi vì xúc sắc nhanh so với những khác đánh cược pháp đều nhanh làm đánh cược số lần có đủ nhiều thời điểm không cần bất kỳ gian lận thủ đoạn toán học có thể giúp ngươi thắng đi dân cờ bạc trong tay mỗi một phân tiền gian lận chỉ là tiểu đạo chân chính đại sòng bạc đều dựa vào toán học kiếm tiền đánh cược than dâu ria tựa hồ cũng hiểu được đạo lý này Địch Quang Lỗi nhìn Nam Thanh, hắn không chỉ có không có tác dụng võ công gian lận, liền nghe chung loại hình kỹ xảo đều không dùng, tựa hồ thuần dựa vào vật khí. Địch Quang Lỗi cũng không phải thích đánh cược người, nhưng lúc này lại phi thường muốn đánh cược một lần. Ta áp 500 trăm lạng, đại. Sa mạn nói, ngươi không phải không tiền sao? Nam Nhân miệng, lừa người quỷ. Nam Nhân nếu là sẽ không lừa người, cái kia nhất định hoặc không thoải mái. Như thế Vô Liêm sỉ lời nói là ai nói? Ta một cái bạn tốt. Dâu Duyên nói, ngươi người bạn kia đúng là cái rượu nhân, hắn có còn hay không nói những khác. đương nhiên, năm lạng, ta cho ngươi biết hắn còn nói qua cái gì. dâu ria đưa tới một tấm ngân phiếu địch quang lỗi nói hắn nói nam nhân không ngừng gặp lừa gạt nữ nhân cũng sẽ lừa gạt nam nhân mấy cái đánh cược khách vốn là nghiêm túc thận trọng nghe nói như thế hết thảy bật cười dâu ria nói ngươi bằng hữu này đúng là tên có tiếp hắn tên gọi là gì lần sau gặp phải nhất định phải đánh hắn một trận hắn gọi lục tiểu phượng cũng có hai phiết dâu ria xem ra thật giống có bốn cái lông mày nói chuyện công phu si trung bên trong xúc sắc đã đình chỉ lăn, bốn năm sáu đại địch quang lỗi áp năm lạng biến thành một ngàn lạng Theo địch quang lỗi gia nhập, các khách đánh bài bắt đầu sử dụng thủ đoạn. Bọn họ sẽ không thiên thuật, nhưng bọn họ đều là cao thủ võ lâm, tinh thông nhiều loại trong chốn võ lâm gần như thất truyền tuyệt học. Dâu ria Am hiểu hóa cốt miên trường, ở miên trường trên tu vi có địch quang lỗi bảy tám phần 10 trình độ. Một cái ra vẻ đạo mạo cổ giả Am hiểu chỉ đao, đây là cùng ân thị nhất dương chỉ, hoa sơn đạn chỉ thần thông cũng gọi cường lực chỉ pháp, chỉ lực sắc bén như lao, có thể so với linh tế nhất chỉ. Chơi hai cái sau, thay thế Dâu ria đại lý tên mập tinh tu huấn nguyên nhất khí công, công lực so với Dâu cổ giả hạ thượng thư chất phát nhiều lắm. Túng Khẩu hút một cái, liền có thể đem bảy thức ở ngoài một hạt xúc sắc hấp lên. Bên cạnh hai hạt xúc sắc nhưng vẫn không núp đích. Sa mạn võ công cũng là bất phàm, so với bị Địch Quang Lỗi mở ra tiểu táo công tôn lan chỉ là hơi yếu. Nhưng nàng không thích chơi thủ đoạn, giống như Địch Quang Lỗi, dựa cả vào vận khí hồn nông. Địch Quang Lỗi hôm nay vận khí tốt đến kỳ lạ, áp cái gì bên trong cái gì, phản phất nữ thần may mắn phụ thể, tài thần ra trên người. Chơi hơn 10 đêm, Địch Quang Lỗi ngửi được một luồng mùi thơm nồng nặc, cười nói, đói bụng, ta đi ăn một chút gì, các ngươi tiếp tục. Hôm nay muốn tổ chức yến hội là toàn ưu yến, thịt bò kho tương, ngũ vị hương thịt bò. kho thịt bò nạm, vỏ quýt thịt bò thịt viên thịt bò hầm muộn đầu trâu hầm đôi bò như trên người mỗi một cái vật đều có thậm chí còn có một đạo câu kỳ dương vật bò luận võ là thăm dò sa mạn là thăm dò bài bạc là thăm dò ăn cơm vẫn là thăm dò một đứa bé lần đầu chính mình lúc ăn cơm tuổi tác cũng chính là hai ba tuổi nhà ai hai ba tuổi hài tử ăn câu kỳ dương vật bò a địch quang lỗi nhưng không để ý chút nào ngồi xuống liền bắt đầu ăn còn muốn một bùn nhỏ cơm thẻ đầu bếp chủ nghệ rất tốt địch quang lỗi ăn miệng đầy nước mỡ một người ăn một bản lớn món ăn vẫn cứ không đủ lại ăn ba bản thịt bò kho tương mới hài lòng ở một tiếng non nê nô minh nói công tử ăn có ngon được không tốt vô cùng chính là thiếu mất chút ít đồ vật thiếu cái gì thiếu một bát lại nùng lại ấm nhu nhục thang thiếu mùa rau quả ăn thịt tan có chút chán công tử không hiếu kỳ này toàn ngư yến sao thiên hạ to lớn không gì không có thích ăn thịt bò không có gì ta con gái lớn thích ăn nhất chính là canh rán, ta thì có biện pháp gì nô minh bị chắn đến không lời nói hắn lần đầu phát hiện chính mình nghe lời đoàn y mất đi hiệu lực mỗi một lần thăm dò kết quả đều là ăn quả đắng hắn càng phát giác địch quang lỗi sâu không lường được Có thể càng là như vậy, hắn càng muốn chinh phục địch quang lỗi. Ngô Minh là một cái thiên tài võ học, 15 tuổi thời điểm chính là trong trốn giang hồ cao thủ đỉnh cao nhất, vô địch mấy chục năm, tâm lý đồng dạng có chút biến thái. Hắn cảm thấy được thiên hạ anh hào đều là đồ chơi, đều nên bị hắn đùa bỡn với vô tay. Chương 249, tân thăm dò, Như Ý Hoa Lan. Chương 249, tân thăm dò, Như Ý Hoa Lan. Võ công, đồ thuật, tâm tính, hàm muốn. Lô Minh luôn phiên thăm dò, nhưng nửa điểm hữu dụng đều không dò ra đến, thậm chí không biết địch quang lỗi nói có mấy phần thật, mấy phần giả. nay cũng không phải hắn năng lực không đủ mạnh mà là ngàn vạn lần không nên không nên đối với địch quang lỗi dùng nghe lời đoạn ý một cái làm nhiều năm hoàng đế người nếu là như thế dễ dàng liền bị người đoán ra ý nghĩ cái kia quá xỉ nục thông minh mấu chốt nhất chính là địch quang lỗi cũng không có che lấp nội tâm ý nghĩ nói cũng toàn bộ đều là lời nói thật không lọt mắt hư hữu biểu hạ thượng thư bài bạc không chơi thủ đoạn ăn được nhiều là bởi vì đói bụng không hiếu kỳ người khuê nữ thực đơn tại sao như vậy quái ta con gái lớn thích ăn nhất món ăn là canh rắn nhưng vẫn là câu nói kia càng là thông minh nghĩ đến càng nhiều nỗ minh so với ai khác đều thông minh vì lẽ đó hắn so với ai khác nghĩ tới đều nhiều hơn nếu là hắn dường như hoa mã lâu lục tiểu phượng bình thường rộng rãi sẽ không có những phiền não này ngay ở ngô minh nghĩ nên làm sao nói xuống thời điểm một cái âm thanh lanh lảnh chuyển tới ngưu nhục thang đến đi ăn canh đi xuất hiện ở địch quang lỗi trước mắt chính là một bảo ngưu nhục thang bưng đệm lót vẫn là ngưu nhục thang cũng chính là hồ ly hoa bên trong cái kia nấu ăn tiểu nha đầu cái kia vô cùng đáng thương bị người bắt nạt tiểu nha đầu nàng hiện tại đã hoàn toàn thay đổi cái dáng vẻ từ một cái thay người nấu cơm tiểu nha đầu biến thành người, người đều muốn tìm cơ hội thế nàng nấu cơm tiểu công chúa nhạc dương lại sẽ không đem ngưu nhục thang dội ở trên mặt của nàng chỉ có thể lòng tràn đầy vui mừng muốn bảo cho bao nhiêu uống bao nhiêu chết no cũng phải uống địch quang lỗi tiếp nhận đệm lót sới một chén nói không sai cùng trước đây thang như thế mỹ vị ngưu nhục thang cười nói bà ngoại ta thường nói muốn chiếm được một người đàn ông tâm nhanh nhất một con đường chính là trước tiên đánh thông hắn dạ dày ta tam phu nhân cũng là cho là như vậy hiện nay mới thôi ta chưa từng xem so với nàng chủ nghệ người càng tốt hơn khổ qua đại sư đây khổ qua thức ăn chay làm so với nàng làm tốt lắm nhưng ta càng yêu thích ăn thịt ta đây người nhục thang bảo cùng nàng gần như những khác chưa từng ăn ngươi có mấy cái phu nhân hiện nay mới thôi cử hành quá nghi thức tổng cộng có bốn cái âu dương tình đây nàng không tính công tôn lan đây nàng cũng không tính ngươi không hiếu kỳ ta biết nhiều chuyện như vậy sao không hiếu kỳ ngươi không hiếu kỳ thân phận của ta sao không hiếu kỳ Như nhục thang cả giận nói ngươi là tên không tiếp so với lục tiểu phượng càng lăn lộn khốn nạn ta thang không cho ngươi uống ngươi đừng uống địch quang lỗi ở một tiếng non nê đem xa bảo ngã lại đây cười nói uống xong nhu nhục thang thở phì phò đi rồi Ngô minh nói tiểu nữ bị làm hư công tử chớ trách Không có chuyện gì, ta sẽ không vì là người khác nói lời nói thật mà phẫn nộ. Ta hiện tại chỉ có một vấn đề. Vấn đề gì? Ta tối hôm nay ở chỗ nào? Nỗ Minh bị vấn đề này chấn kinh rồi một hồi, một lát, người khổ nói, nhưng là Lao phu đái khách không chu toàn, này liền vì là công tử sắp xếp nơi ở. Một cái hầu gái chậm rãi đi tới, dẫn Địch Quang Lỗi đi phòng khách, đi tới một nửa cũng rốt cuộc đi không được. Nỗ Minh tân thăm dò lại đến, Địch Quang Lỗi nhìn thấy một cái người kỳ quái, nói chuẩn xác là nửa người, hắn chân phải tận gốc mà đứt, cánh tay phải cũng bị người liền kiên tức mất, trên mặt một cái vết ao, từ mắt phải treo thẳng vào hạ xuống. không chỉ mắt phải đã mù, liền mũi đều bị tước mất một nửa lỗ thai cũng không gặp ngoại trừ tước mất cả khuôn mặt câu hồn sứ giả địch quang lỗi chưa từng gặp so với hắn càng xấu người liền ngay cả liễu dư hận đều so với hắn tuấn tú một ít hắn gọi một nhất bán mặc kệ trước đây tên gì hiện tại liền gọi một nhất bán một nhất bán phía sau là 16 cái côn lono dơ lên 8 thanh dương lớn bên trong chứa chính là cho như lục thang lễ vật hai cái cái dương trang chính là tơ lụa hai cái cái dương trang chính là son bột nước một cái cái dương trang chính là vàng bạc châu đáu, cuối cùng ba thanh cái dương trang chính là người quân anh tiêu cục tổng tiêu đầu thiết trưởng kim Đào tư cương. Thập nhị liên hoàn ổ đệ nhất trại trại chủ Hắc Kiến Tử La Phi, phi thường không thành thật lao thực hòa thượng. Nưu Nhục thang mặt mày hớn hở, chỉ vào lao thực hòa thượng nói rằng, chuyện lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều, trong dương làm sao sẽ chui ra cái hòa thượng. Lao thực hòa thượng nói, tiểu cô nương bị tức, đại hòa thượng tiến vào cái dương, a Phật di lạc. Thiện hai thiện hai. Mục Nhất Bán nói, tiểu thiếu ra biết ba người này đắc tội quá công chúa, vì lẽ đó nhỏ hơn người đưa tới, làm cho công chúa hạ giận. Hắn một cái một cái công chúa, Nưu Nhục thang lại cũng được chi không thẹn, thật giống như đúng là công chúa như thế. Mục Nhất Bán lại nói, cũng không biết công chúa muốn thế nào hạ giận. Nưu Nục thang chỉ vào xa Sa địch quang lỗi nói: "Tên khốn kia đắc tội rồi ta, các ngươi ai đem hắn giết, ta tạm tha ai." Lao Thực Hòa thượng nhìn địch quang lỗi trong nháy mắt thấy, vội vàng ngồi xuống nhập kinh, một điểm động thủ ý tứ đều không có. Tư Đồ Cương cùng La Phi liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhằm phía địch quang lỗi, vọt tới một nửa đột nhiên xoay người, giết hướng về Nưu Nục thang cùng Mộc Nhất Bán. Tư Đồ Cương thiết xa trưởng ở trên giang hồ cũng có chút danh hiệu, nhưng so với Mộc Nhất Bán vẫn là chênh lệch quá nhiều. Trường lực tấn công tới, Mộc Nhất Bán thân thể trên chết là đi, hiệp giới thiết quái tà đâm, càng lấy cây này thiết quái làm chủ kiếm, dùng một chiêu Tiếu chỉ thiên nam, Này một chiêu xuất từ Hải Nam kiếm phái đích truyền kiếm pháp Thiên Tàn Thập Tam thức, 30 năm trước cũng đã thất truyền, Hải Nam kiếm phái trưởng môn cũng chỉ có thể hai chiêu. Hải Nam kiếm thuật chuyên đi nét bốc nghiêng, mục nhất bán chỉ còn dư lại nửa người, trùng hợp đem Hải Nam kiếm thuật tinh túy phát huy đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Chỉ nghe xì, xì, xì ba tiếng hưởng, mắt thấy dài bốn thước thiết quái liền muốn từ Tư Đồ Cương tả hiếp đâm vào, Tư Đồ Cương nhắm mắt chờ chết, lại phát hiện ngực không đau. Mở mắt vừa nhìn, địch quang lỗi chẳng biết lúc nào đến, tay phải ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy mục nhất bán thiết quái. Tư Cương nhấc lên 12 thành công lực, thiết xa trưởng đánh về mục nhất bán. Mục Nhất bán thiết quả bị địch quăng lỗi lấy linh tê Nhất chỉ cật lấy, đánh không trở lại, thiếu tay thiếu chân vô lực về phòng thủ, bị một trưởng vô nát đầu, tử thi ngã xuống đất. Khác một đầu, Ngưu Nhục Thang lấy như ý Lan Hoa thủ bắt được La Phi, như ý Lan Hoa thủ tên tuy đẹp, nhưng là trong chốn võ lâm đáng sợ nhất vài loại công phu một trong, phân gân sai mạch, hại người trong vô hình. La Phi tay chân đều bị đánh một cái, nếu không có gì ngoài ý muốn, tứ chi đều sẽ bị phế đi. Ngưu Nhục Thang nói, ngươi tên cún này, hại chết ta người, ngươi để bọn họ giết ta, bọn họ nhưng không nghĩ giết ta, giang hồ quy củ, ta muốn bảo vệ bọn họ một mạng, cái kia tên rác rưởi học nghệ không tin chết rồi sẽ chết có cái gì đáng giá đáng tiếc địch quang lỗi đi lên phía trước ở la phi trên người vỗ mấy lần la phi đau đến la to phản phất bị lửa cháy bừng bừng tiêu đốt nhưng mặc kệ làng lưu đục thang vẫn là ngô minh trong lòng đều rất là kinh ngạc địch quang lỗi đập cái kia mấy lần giải như ý lan hoa thủ ám kỉnh địch quang lỗi vô công tao thầm có thể tiếp được thiên tàn thập tam thức không kỳ quái nhưng liền nhẹ như vậy vỗ nhẹ mấy lần liền giải như ý lan hoa thủ ám kỉnh không khỏi lại xem trọng mấy phần ngưu lục thăng nói ngươi làm sao sẽ giải như ý lan hoa thủ vạn biến không rời tông như ý lan hoa thủ tuy rằng lợi hại nền tảng cũng có điều là âm nhu ám kỉnh cùng miên trưởng khá giống nhau đến mấy phần ở miên trưởng trình độ trên đương đại sẽ không có người hơn được ta ba người bọn hắn đắc tội rồi ta nguyên bản là tội chết một nhất bán thế vừa chết ngươi giải ta như ý lan hoa thủ tiểu tử này cũng miễn cho khỏi chết hòa thượng kia đây ngươi quản hay không mặc kệ một ngàn cái mặc kệ một vạn cái mặc kệ ngươi đem hắn hầm thành ta đều mặc kệ nói địch quang lỗi nhanh chân rời đi liền mới vừa cứu tư đồ cường cùng la phi cũng sẽ không tiếp tục liếc mắt nhìn Lão thực hòa thượng nói, hòa thượng vừa bẩn vừa tối, hầm canh sợ là không tốt uống. Nghiêu nhục thang nói, ai muốn dùng ngươi này dơ hòa thượng hầm canh? Thứ, không có gì chơi vui, ta tức rồi. Mang vài câu, nghiêu nhục thang không còn quản lão thực hòa thượng, thở phì phò chạy đi, không biết đi tới nơi nào bốn. Đêm, địch quang lỗi nằm ở trên giường ngủ say như chết, một cái bóng đen đột nhiên từ cửa sổ nhảy vào, một chảo chụp vào địch quang lỗi ít hầu. Địch quang lỗi tựa hồ là ở đấm mũi, tiện tay vuỗ một cái, cái tay này lập tức bị đánh bay. Bóng đen cũng không nhượng trí, song trưởng cùng xuất hiện, vẽ ra con đường âm nhu quỷ dị đường vòng cung tấn Công về phía địch quang lỗi quanh thân chỗ yếu. Chiêu thức nham hiểm, mà có chứa thiết kim ngọc vỡ ám kình, một khi chúng chiêu, chính là người đã cũng sẽ hóa thành tảng đá phấn. Nhưng địch quang lỗi liền đứng dậy đều không có, chỉ lấy một tay vẽ hình tròn, bất luận bóng đen công ra bao nhiêu trưởng lực chảo sức lực, đều sẽ biến mất tại đây biển sâu vòng xoáy bình thường thái cực vòng tròn bên trong. Đấu 20, 30 chiêu, bóng đen đột nhiên thu tay lại, ướn thẳng lực thang đánh tới. Địch quang lỗi nhất thời đứng dậy, một bước nhảy đến cái ghế một bên trên, nói: "Ngô Minh đảo chủ không khỏi quá hiếu khách, lo lắng ta buổi tối cô quản, phái con gái đến tiếp ta." Như thang lạnh nói: "Cùng ngươi Ngươi dám động ta sao không phải có dám hay không sự mà là ta người này luôn luôn không đẹp quá sắc chỉ có thể phụ lòng đạo chủ lòng tốt địch quang lỗi ban ngày nói mình có bốn vị phu nhân còn có âu dương tình công tôn lan hai cái thân mật bất luận nhìn thế nào đều không đúng không hào nữ sắc không độc thủ hiển nhiên là không lọt mắt nàng một người phụ nữ tôi không thể chịu đựng chính là ở phương diện này thua cho người khác như lục thăng nói ta dung mạo rất xấu không xấu ta vóc người không tốt rất tốt ta nấu sốt không tốt uống uống ngon vậy ngươi tại sao không lọt mắt ta ta là không sánh được công tôn lan vẫn là không sánh được âu dương tình cũng không sánh bằng Thử. âu dương tình hiệu được tiền tối có thể bãi thanh chính mình vị trí tuyệt không vượt qua bách luyện cương cũng đánh không lại ngón tay mềm cho tới công tôn lan căn bản là không cần so với dung mạo vóc người võ công trí kế ngươi cũng không sánh bằng nàng lưu nhục thang tức giận nhiệt huyết dâng lên cả giận nói ngươi là cái từ đầu đến đuôi khốn nạn ta sẽ để ngươi hối hận không ngừng một mình ngươi nói như vậy nếu như ngươi muốn mắng ta khốn nạn hiện tại mang xong xin mời rời đi nếu như ngươi có chuyện khác mời nói ngươi làm sao tới nơi này đi thuyền ra biển tao nộ đám tàu theo hải lưu phiêu tới được Ngươi tại sao muốn đi thuyền ra biển? Ta nhớ rằng Ngô đảo chủ đã nói, nơi này hết thể đều muốn tự thực lực. Ta ngày thứ nhất đến, có thể miễn phí. Ngươi vấn đề thứ nhất, ta đồng dạng miễn phí, mặt sau thu phí. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ta không muốn tiền, lấy tình báo của các ngươi năng lực, hẳn phải biết ta thích gì. Nghiêu Nhục Thang đã sớm chuẩn bị, ném ra một bản bí tịch, nói, Hạ thượng thư túy ngoại lưu vân thất sát thủ, đổi ba cái vấn đề đáp án. Thành Giao, ngươi có thể hỏi. Vẫn là cái kia vấn đề, ngươi tại sao đi thuyền ra biển? Vì trang một cái giá trị ba mươi triệu lạng vàng vụ án. có người nói vụ án kia cùng một nhóm hải tặc có quan hệ, ta ra biển thử vận may. Như Nhục Thang trong lòng cả kinh, nói, ai nói cho ngươi cùng hải tặc có quan hệ? Một con xú hoa bị tử, ngươi từng ở hắn hoa bên trong làm cơm, ngươi làm sao trà được hắn? Diệp Tinh Sĩ trước khi chết nói, nam nhân miệng, lừa người quỷ, Lục Tiểu Phượng đều gọi địch quang lỗi vì là địch nham hiểm, lừa gạt Lưu Nhục Thang quả thực không muốn quá dễ dàng. Diệp Tinh Sĩ, hắn không phải cựu ca người sao? Như Nhục Thang suy tư một lát, lại lấy ra một quyển bí tịch, nói, năm xưa một mình sông tinh túc hải. đêm vào chiều thiên cung lực giết hoàng giáo đại lạc ma hóa cốt tiên nhân độc môn tuyệt học hóa cốt miên trưởng năm cái vấn đề mời nói ngươi là ở nơi nào nhìn thấy diệp tinh sĩ thập nhị liên hoàn ổ tổng đàn tướng nhãn diệp tinh sĩ còn sống sót sao chết rồi ai giết một người áo đen ngoại trừ ngô minh ai cũng không biết địch quang lỗi cùng cung cựu giao thủ sự như nhục thang đương nhiên cũng không biết ngươi cùng người mặc áo đen kia giao thủ giao thủ ba chiêu lưu nhục thang gắt gao tập trung địch quang lỗi nói ai thua ai thắng không đánh xong đấu đến một nửa lục tiểu phượng đến rồi tiên kia chạy nghe nói như thế Niu Nhục Thang trong lòng phảng phất có một con hoa miêu đang bắt nạo, cuối cùng vẫn là nhịn không được, nói, như ý lan hoa thủ, bảy cái vấn đề, mời nói, hắn tổn thương ngươi sao? Ra thì thương, ngươi tổn thương hắn sao? Vai trái của hắn đã chúng ta một quyền, lại đánh tới đến gặp làm sao? Trong vòng năm chiêu phân sinh tử, ngươi biết hắn là ai sao? Cung cửu, trên cái đảo này bài đệ nhị cao thủ, Như Nhục Thang ánh mắt một lệ, nói, ai nói cho ngươi? Thượng quan cận, còn sót lại hai vấn đề, nghị kỳ hỏi lại, hỏi xong xin mời rời đi, ta muốn đi ngủ. Niu Nhục Thang vốn tưởng rằng là Quy Tôn từ nói. Không nghĩ đến dĩ nhiên là thượng quan cận tiết mật, này há không phải nói, hai năm trước địch quang lỗi liền biết rồi trên đảo sự tình. Nếu như địch quang lỗi biết, cái kia Lục tiểu phượng, Hoa Man Lâu, Tây Môn suy tuyết có phải là đều biết. Không đúng. Nhớ tới Kim Bằng Vương quốc sự tình, như nhục Thang đống nhiên nghĩ đến, phần lớn người giang hồ đều quên một cao thủ. Hoắc Thiên Thanh ở nơi nào? Hắn đi giúp ta đưa tin, nhà tin, cho đồ đệ của ta nhà tin, còn còn lại một vấn đề cuối cùng, nghĩ rõ ràng hỏi lại. Người đời này người khâm phục nhất là ai? Trả ta. Nữu Lục Thang bị chắn đến nói không ra lời, hai mắt trợn lên tròn xoe, cắn chặt hầm răng. tựa như lúc nào cũng khả năng xông lên căn xuống địch quang lỗi mũi lỗ thai địch quang lỗi cười nói nhi tử sùng bái phụ thân có vấn đề gì không ngưu nhục thang nghiến răng nghiến lợi nói rằng được rất tốt không hề có một chút vấn đề ngươi ngủ đi cẩn thận đừng ngủ chết vậy thì tốt thì ngay lý gian vì ngươi danh thiết mời đi cửa sổ địch quang lỗi ngươi khốn nạn ngưu nhục thang mắng hai câu từ trong cửa sổ lộn ra ngoài địch quang lỗi khẽ hát nằm trở về trên giường thầm nói ngươi không hỏi vấn đề này ta đều nhanh đã quên phi yến làm đan thật giả kim bằng vương thú vị thực sự là quá thú vị Chương hai người gấu người sát la hán đại trận. Chương 251, người gấu người sát la hán đại trận. Như Nhục Thang bị một bụng tử khí, Địch Quang Lỗi nhưng thu hoạch khá dồi dào, thậm chí giải một cái rất lớn nghi hoặc. Địch Quang Lỗi năm đó đọc sách thời điểm liền hoài nghi, Ngô Minh bực này đem tiêu ngạo khắc vào cốt tủy bên trong người, nếu như muốn thành nhà, thật là là ra sao nữ tử mới có thể vào hắn mắt? Chỉ ít cái giang hồ này trên không có. Như Nhục Thang bức cách cùng hắn trên lệ thực sự là quá nhiều, Địch Quang Lỗi vẫn luôn không cho là Nghiêu Nhục Thang là Ngô Minh con gái, nàng chỉ là cái thuộc hạ, địa vị tương đối cao thuộc hạ, liền đệ tử thân truyền đều không đúng. phụ nữ quan hệ là diễn xuất đến liền giống với thượng quan phi yến ngụy trang thành thượng quan đan phượng lại mời cái con hát giả trang đại kim bằng vương diễn phụ nữ tình thâm địch quang lỗi không biết ngô minh mục đích nhưng có thể xác định hai người không phải phụ nữ hai người xác thực không phải phụ nữ như nục thang sau khi rời đi không lâu cũng đã nơm nớp lo sợ quỷ gối ngô minh dưới chân ngô minh trên mặt vẫn cứ cười hít mắt không gặp một tia nửa điểm phẫn nộ Ngươi biết ngươi sai ở nơi nào sao quên đi không cần trả lời ta biết ngươi không biết ngươi sai liền sai ở hành động theo cảm tình hỏi quá nhiều vô dụng vấn đề nhưng quên hỏi một cái vấn đề mấu chốt nhất vấn đề gì phụ thân của địch quang lỗi là ai có thể dạy dỗ con trai như vậy chắc chắn sẽ không là kẻ đầu đường xó chợ ta có linh cảm cái kia vấn đề đáp án nhất định phi thường không thể tưởng tượng nổi hắn gặp nói thật sao biết hắn loại người như vậy xem thường với ở chuyện như vậy trên nói dối cái kia vậy ta ngày mai lại đi hỏi không cần hỏi có hỏi thật hay nơi không hỏi có không hỏi thật hay nơi về đi ngủ đi lần sau cân nhắc sự tình chu toàn một điểm nô minh xác thực không tức giận hắn thiên phú cùng vận số đều là hàng đầu mười mấy tuổi chính là tối cao thủ đỉnh cao nhất nếu như hắn nghĩ mười tuổi liền có thể xưng bá võ lâm nhưng vậy thì như thế nào vô địch không có mang đến bất kỳ khoái ý chỉ có vô tận chống vắng cô quạng thành lập tần hình nhân bồi dưỡng cung cửu, đều là tiêu khiển không phải thật sự muốn xoán vị cất ngôi càng không phải vì con tiền Nô minh bản coi chính mình đời này đều không phải nhận được bất kỳ khoái ý nhưng địch quang lối xuất hiện để hắn có một loại dị dạng cảm giác đây là một cái không bị hắn trưởng không người một cái dành cho hắn thất bại cảm giác người nỗi minh xưa nay không nghĩ tới thất bại cảm giác tốt đẹp như thế nho nhỏ thất bại đều có thể mang đến bậc này vui vẻ thất bại sau khi thành công lại nên là cỡ nào khoái ý Hắn đã không kịp đợi muốn ở võ công, trí kế các phương diện đánh bại địch quang lỗi, hắn muốn triệt để đánh tan địch quang lỗi, sau đó tiếp nhận địch quang lỗi, để địch quang lỗi cùng cùng cựu cạnh tranh, người thắng trở thành nhận hình nhân tân thủ linh bốn. Niu nhục thang sau khi rời đi, địch quang lỗi cũng không có an tâm ngủ đi, mới vừa nằm xuống không đủ nửa cái cách giờ, Sa mạn từ trong cửa sổ phiên vào, lô đảo chủ quá khách khí, một cái không đủ lại đưa tới một người, ta không hảo nữa sắc, ngươi đi đi. Sa mạn đương nhiên sẽ không liền như thế rời đi, ngồi ở cái ghế một bên trên, nhẹ giọng hỏi, ngươi cùng lục tiểu phượng là bạn tốt? Vâng. Hắn ở nơi nào? Không biết. từ dưới cái vấn đề bắt đầu, mỗi cái vấn đề 500 lạng. Sa Mạn cười lạnh nói, Nưu Mô nam nhân, người bán thị trường, tự nhiên là theo ta định giá, ngươi nếu là không muốn, có thể rời đi, ta muốn đi ngủ. Vừa mới làm đến làng Nưu nhục thang. Vâng, nàng tại sao tới tìm ngươi? Thăm dò. Nàng hỏi ngươi vấn đề gì? Hơn 10 vấn đề, nếu như muốn ta thuật lại một lần, mỗi cái vấn đề 500 lạng. Có thể. Địch Quang lỗi rũa ra hai tay, dùng tay cảnh thay thế người, đem hai người vừa mới đối thoại thuật lại một lần. Sa Mạn nói, ngươi có thể giết chết chết cung tử sao? Đương nhiên có thể, nhưng ta tại sao muốn giết chết hắn? Ngươi có thể bỏ ra cái giá gì? Ta tất cả, ngươi có thể tùy ý định giá, chỉ cần ta có thể đưa ra, toàn bộ cũng có thể. Đừng dùng ánh mắt ấy xem ta, ta nói rồi, ta không hảo nữa sắc, ngươi chỉ cần hồi đáp ta một vấn đề là được rồi. Hỏi đi. Cung Cửu có phải là yếu sinh lý? Vấn đề này có thể nói kinh động thiên hạ, Cung Cửu là Thái Bình Vương thế tử, muốn làm hoàng đế người, người như thế, làm sao có khả năng là yếu sinh lý? Nếu như là yếu sinh lý, làm sao có khả năng đi đi chơi thanh lâu, mang đi sa mạ? Chớ nói chi là bọn họ từng ở trên một cái giường ngủ quá. hắn bất luận làm sao đều không nên là yếu sinh lý nhưng địch quang lỗi căn cứ trên đảo người kia kỳ quái cử động phân tích cung cựu rất khả năng là yếu sinh lý thậm chí là thái giám sa Mạn nói không biết hắn không động tới ta cũng chưa bao giờ để bất luận người nào hầu hạ hắn tắm rửa ngoại trừ ngưu nhục thang được giao dịch đã thành ngươi có thể rời đi trong vòng bảy ngày, ngươi đem gặp được cung cựu thi thể sa Mạn kinh ngạc nhìn địch quang lỗi trong nháy mắt thấy túi trào từ trong cửa sổ đi rồi địch quang lỗi trở mình nhắm mắt đi ngủ sau nửa canh giờ lại có một người từ cửa sổ nhảy vào Bất cứ người nào đi ngủ bị quấy giày ba lần đều sẽ cảm thấy phẫn nộ. Càng là địch quang lỗi loại này luyện giá y thần công, hỏa khí đặc biệt nặng người. Trước hai cái nhảy tiến vào vẫn là thơm ngát mỹ nhân, lần này nhưng là cái vừa bẩn vừa thối hòa thượng. Lao thực hòa thượng vừa vào cửa liền nút ở góc tường, nhắm mắt lại đọc thẩm kinh văn. Địch quang lỗi nói, lục tiểu phượng đã từng hỏi quy tôn tử, lão thực hòa thượng đến cùng có thành thật hay không? Quy tôn tử nói ngươi thành thật, nhưng ta luôn cảm thấy ngươi không thành thật, vì lẽ đó, cho ta một cái không đem ngươi ném đi lý do. lao thực hòa thượng nói, trời xanh như nước, phi long tại thiên, chú, hóa ra là thanh long hội người. đừng nói cho ta ngươi là thanh long hội đại long đầu hòa thượng không phải đại long đầu và trên là tam nguyện phân đường đường chủ thanh long hội tam nguyện phân đường phụ trách tình báo lao thực hòa thượng vân du thiên hạ bốn biển là nhà mặc kệ là siêu tập tình báo vẫn là lan truyền tin tức đều rất thuận tiện hắn là thanh long hội tam nguyện phân đường đường chủ đến cũng không thật là làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc trọng yếu như vậy sự các ngươi đại long đầu làm sao không có tới đầu rồng đến rồi ở nơi nào trên nào ngươi tìm đến ta làm cái gì cầu viện thôi ngược lại ngày hôm nay cũng không ngủ ngon hãy theo ngươi đi một chuyến ngươi tốt nhất vẫn là thành thật một chút, bằng không ta tất nhiên đánh nát ngươi tiểu hòa thượng. Hòa thượng luôn luôn thành thật. Đi ra ngoài, ta muốn mặc quần áo. Lao thực Hòa thượng đàng hoàng đi ra ngoài, Địch Quang Lỗi mặc quần áo từ thế, từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Hai người một trước một sau, không lâu lắm, đến một chỗ u tính tiểu viện, trong viện có một cái trong suốt thấy đáy cái ao. Lao thực Hòa thượng dường như giống như cá lội nhảy vào cái ao, Địch Quang Lỗi theo sát nhảy vào đi. Cái ao dưới đáy có một chỗ đóng kín thầm nói, sau khi đi vào, bên trong vốn nên chất đầy đại mã cùng đại tự vật, ngo vật bên trong là giá trị 35 triệu lạng vàng kim châu bao bối. Nhưng địch quang lỗi sau khi đi vào, lại phát hiện bên trong không có mõ, chỉ có tự vật. Có tay không, có cầm một côn, có cầm trăm linh 108 cơ quan tự vật, 108 La Hán trận. Chương 252, tính trước ký cảng, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Chương 252, tính trước ký cảng, tất cả nằm trong lòng bàn tay. 108 La Hán trận. Thiếu Lâm mạnh nhất trận pháp một trong, đang đối kháng với một mình cường địch phương diện, chỉ ở La Hán kiếm trận bên dưới. Nhưng La Hán kiếm trận yêu cầu quá cao, Thiếu Lâm ngàn năm lịch sử, chỉ có hai đại đệ tử đạt thành quá yêu cầu, kém xa 108 La Hán trận phổ thích tính cường. mấy tháng trước địch quang lỗi vọt qua một lần 108 la hăng trận lại dẫn trận pháp vây công đại bi cái kia cuồng triệu bình thường côn vũ kinh lực đến nay cũng khó có thể quên cơ quan con dối hình người tuy rằng không có người sống năng lực ứng biến nhưng không sợ đau không sợ chết chỉ cần không phá hỏng cơ quan hạt nhân coi như đánh gây một cánh tay ảo đoạn một chân vẫn cứ có thể ra tay uy lực thậm chí so với người sống bày trận càng to lớn hơn lao thực hòa thượng từ lâu không biết tung tích địch quang lỗi tiến vào trong mắt 108 cái cơ quan con dối hình người cơ quan đã khởi động có phi quyền có đá chân một côn cùng tiền trượng càng là mưa rơi đánh tới Mỗi người ngẫu truyền lực cơ quan đều là 10 phần 10 xảo diệu, không chỉ có mỗi một kích đều có ba, năm cân sức mạnh, càng có khả năng đang ra tay sau khi theo khe trượt thay hình đổi vị, công kích gần như không ngừng không nghỉ. Nghe đồn thiếu lâm có người gỗ hạng, bên trong chính là loại này cơ quan con dối hình người, rất nhiều thiếu lâm tinh nhuệ đệ tử đều ở sông người gỗ hạng thời điểm trọng thương. Con dối hình người cơ quan truyền lực kỹ thuật là tuyệt đối hắc khoa học kỹ thuật, nếu không có thời gian không đúng, địch quang lỗi không phải lần lượt từng cái hủy đi nghiên cứu không thể. Trong quyền trùng chân đánh tới, địch quang lỗi vẫn chưa tránh né, mà là lấy công đối công, song quyền dường như hai thanh đại búa. mỗi một đấm xuất ra kích đều có thể đánh nát một cái cánh tay hoặc là một chân. Tu hành giá y thần công tích góp vô cùng hỏa khí, nhiều lần bị người quái rời giấc ngủ, lại tích góp không ít rời dưỡng khí. Cùng những người này nô đối công, không chỉ có thể hữu hiệu phát tiết hỏa khí, càng có thể mượn con rối hình người trọng quyền rèn luyện kim cương bất phôi thể thần công cùng tiên tiên cương khí. Ước chừng quá một phút thời gian, 108 người ngẫu tứ chi đều bị địch quang lôi đánh nát, khắp nơi đều có phá nát linh kiện, xem ra rất có vài phần khoa huyễn phong cách. Địch quang cầm cái hoàn chỉnh đầu làm ghế, đem mỗi một loại con rối hình người thân thể đều hủy đi một bộ, lẫn nhau so với nghiên cứu cơ quan nhân. Lão thực Hòa Thượng đem địch quang lỗi dẫn vào trận pháp, tự nhiên là Ngô Minh thụ ý, Ngô Minh cũng ở phía xa tinh tế nhìn chằm chằm. Hắn vốn tưởng rằng địch quang lỗi gặp dùng xảo kình phá trận, hoặc cường phá trận pháp, nhưng việc không nghĩ tới, địch quang lỗi phá trận pháp sau khi không chỉ có không đi, trái lại đang nghiên cứu con rối hình người cơ quan. Nghiên cứu chính là như vậy nghiêm cẩn, như vậy chăm chú, cùng nghiên cứu võ công thời điểm như thế chăm chú. Thứ này không phải một ngày hai ngày liền có thể nghiên cứu triệt để, Ngô Minh không có xem người nghiên cứu cơ quan hứng thú, nhẹ nhàng khạc một tiếng, hoan bước ra ngoài. Người yêu thích nghiên cứu cơ quan khí giới, rất yêu thích. Cùng luyện võ lẫn nhau so sánh đây. như thế yêu thích con dối hình người liền ở ngay đây ngươi muốn nghiên cứu bất cứ lúc nào cũng có thể hiện tại ngươi có nguyện ý hay không theo ta uống một chén đương nhiên có thể nô minh điểm nhẹ vách đá trên vách đá lập tức vang ra một cánh cửa sau cửa mật thất bố trí đến tinh nhã ưu mỹ nô minh từ mật thất thủ lâm tường bên trong lấy ra cái thủy tinh bình rượu thản nhiên nói nho rượu ngon dạ qua môi đây là ta đặc biệt gọi người từ ba tư mang đến rượu vang nói hắn lại lấy ra đế bằng mới tôn bên trong chứa một loại màu đen tương đây là điệp sa trứng ở côn lôn lấy bắc có rất nhiều người đều xưng là thẻ vị ác. ý tứ chính là dùng trưng cá làm thành tương. dùng để cùng nhậu, phong vị tuyệt hảo. Địch Quang Lôi nói, ta ăn qua, mùi vị tinh mặt, ăn không quen. Nếu như uống rượu vàng, ta càng yêu thích phối gan lỗng. Nô Minh nói, nghe người ta nói quá, ngươi cũng là ăn ngon người. Ta bình sinh ngoại trừ luyện vô cùng cơ quan khí giới, tốt nhất ham muốn ăn uống. Nơi này có sai lầm truyền ra thần công bí pháp, có tinh xảo cơ quan khí giới, có nhất lưu mỹ vị món ngon, ngươi đồng ý lưu lại sao? Nơi này mặc dù tốt, nhưng làm sao so với được với bên ngoài cái tiêu rộng lớn thiên địa? Chớ nói chi là, nhà ta còn có kiểu thê nhi nữ, ta một cái đều không bỏ được. Chúng ta cũng không cấm chỉ ra đạo, ngươi muốn rời khỏi. Bất cứ lúc nào cũng có thể." Địch Quang Lôi nói, "Ngươi muốn mời chào ta? Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút khí lượng, thấy thế nào? Đương nhiên là trước tiên cùng ta nói một chút các ngươi cái tổ chức này. Ngươi nói ngươi là đến tìm một cái hang ổ hải tặc, nhưng chúng ta chủ nghiệp không phải hải tặc, mà là giết người. Chúng ta nơi này mỗi người ở giết người sau khi, không chỉ tuyệt đối có thể toàn thân trở ra, hơn nữa tuyệt đối không để lại dấu vết, công cụ sát nhân tuy nhiều, phương pháp chính xác cũng tuyệt đối chỉ có một loại." Lô Minh liên tiếp nói rồi ba cái tuyệt đối, hiển nhiên là có lòng tin tuyệt đối. Địch Quang Lôi nói, "Phàm đi qua, tất lưu lại dấu vết." Cái gọi là thiên tài hoàn mỹ phạm tội, có điều là làm đầy đủ tinh xảo thôi. Chỉ cần tinh tế cha tìm manh mối, chăm chú diễn dịch suy lý, tuyệt đối có thể tìm tới cái hở, các ngươi ở thập nhị liên hoàn ổ làm vụ án, liền lộ cái hở. Lô Minh nói, ngươi nếu có thể nhận ra được cái hở, liền nhất định có thể bù đắp cái hở, nếu như ngươi đi giết người, nhất định so với nơi này tất cả mọi người đều cường. Giết người dù sao cũng nên có chút báo lại, ta giúp ngươi giết người, có thể có được cái gì? Ngươi muốn cái gì? Không biết. Có ý gì? Ý tứ chính là, ta muốn ta không biết đồ vật, tỉ như, các ngươi chắc toán đại dương báo tác biện pháp. Ngươi biết biết các ngươi trước tiên thông qua một loạt phương pháp chắc toán ra báo táp thời gian sau đó thông qua ám tử khống chế lái thuyền thời gian lợi dụng tự nhiên sức mạnh to lớn đem thuyền lật tung, hải lưu đem món đồ quý trọng đưa đến biển đảo từ đầu đến cuối chỉ động não không xuất lực cao minh tiểu đạo mà thôi ngoại trừ có thể đổi một ít ra bần vật không có gì lớn dùng nếu như ngươi chỉ phải cái này khó tránh khỏi có chút chịu thiệt nỗ minh tựa hồ đầu góc có bệnh không chỉ có không có trả giá còn chủ động để địch quang lỗi tăng giá võ công cùng cơ quan bản vẽ đều được tỉ như vô tướng thần công tứ chiếu thần công minh ngọc thần công hoặc là khổng tức linh bạo vũ lê hoa trâm Thiên tuyệt địa diệt tấu cốt xuyên tâm trầm bản vẽ, Nô Minh mặt lập tức cứng đờ. Địch Quang lỗi nói này ba loại võ công, ba loại bản vẽ, hắn đều nghe qua, nhưng một cái đều không có. Mới vừa nói rồi mạnh miệng, đảo mắt liền bị người đánh bật bay. Nô Minh có chút lúng túng, nhưng hắn cũng không phẫn nộ, trái lại càng cao hứng hơn. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể để bình thản không có gì lạ tâm tư lên một kia sóng lớn, bất luận hỉ nộ, đều là chuyện tốt, nộ thậm chí so với thích càng đáng giá ăn mừng. Ngươi biết đến đồ vật vẫn đúng là không biết Địch Quang lỗi cười nói, Quy tôn tử, lời này không phải mang người, mà là đem hết thảy đều đẩy ở Quy tôn tử. hoặc là nói đại trí đại thông trên người lô minh nói ta rất hiếu kỳ ngươi là làm sao để quy tôn tử bọn họ ẩn hình thế giới này lớn như vậy chỉ cần có thể chịu được nhàm chán ẩn đi là phi thường dễ dàng ta càng ngày càng thưởng thức ngươi ngươi thật sự rất thích hợp làm ẩn hình nhân nhưng ta trời sinh không thích nghe mệnh lệnh của người khác không sao ngươi có thể kế thừa ta vị trí cung cựu sẽ đồng ý sao vậy sẽ phải xem bản lãnh của ngươi ta cảm thấy ta nên có cân nhắc thời gian đó là tự nhiên hơn nữa không ngại nhiều suy nghĩ một chút nghĩ thông suốt sau khi lại trả lời chắc chắn ta tùy tiện ta cân nhắc bao lâu đều được đương nhiên tùy tiện ngươi, ta tuyệt không hạn chế thời gian của ngươi, cũng không giới hạn chế hành động của ngươi, ngươi bất luận muốn làm gì, bất luận đi nơi nào đều được. Ta hiện tại chỉ muốn trở về cố gắng ngủ ngủ một giấc. nói, Địch Quang Lỗi đem trong ly rượu uống một hơi cạn sạch, bước nhanh ra mật thất. trở lại phòng ngủ, Địch Quang Lỗi lộ ra tính trước kỹ càng nụ cười. Ngô Minh, ngươi quá bất cẩn, liền để lộ nội tình cũng không biết, tất cả, tất cả nằm trong lòng bàn tay. chương 253 nguy cơ sắp tới ba cái lông mày. chương 253 nguy cơ sắp tới ba cái lông mày. sinh thì lo bệnh hoạn, chết mới yên vui. nô minh vô địch rồi thực sự là quá lâu hắn coi chính mình coi nhẹ tất cả trên thực tế kiêu ngạo đã khắc vào trong xương thẳng thắn nói nếu như địch quang lỗi không có tiên tri ưu thế nô minh quả thật có kiêu ngạo tư cách hắn võ công trí tuệ đều là đứng đầu nhất nhưng phía trên thế giới này không có nếu như địch quang lỗi hỏi vấn đề muốn chỗ tốt tất nhiên là không sợ công phu sư tử ngoạn cũng không phải nói bậy mỗi một vấn đề đều là thăm dò mỗi một vấn đề đều bài trừ một loại giả thiết hiện nay chỉ ít có thể xác nhận nô minh tu hành không phải vô tướng thần công tứ chiếu thần công minh ngọc thần công trong tay không có khổng tức linh Bạo Vũ Lê Hoa trầm, thiên biệt địa diệt tấu cốt xuyên tâm trầm. Tuy nói cổ long thế giới võ hiệp thần công bí pháp vô số, rất nhiều thần công bí pháp cũng không biết lai lịch, thậm chí không có tên tuổi, nhưng Ngô Minh chủ tu võ công tất nhiên để lại dấu vết, địch quang lỗi thậm chí đã trải qua xác nhận 7, 8/10. Trên đời này mạnh nhất không phải cường vô địch võ công, mà là không biết. Bởi vì không biết, vì lẽ đó sợ hãi, bởi vì đã biết, vì lẽ đó cầu giải. Đường Từ Từ tu xa hệ, ta đem trên dưới mà cầu chìa khóa. Hỏi quân có thể có bao nhiêu sâu, đúng như một đám thái giám đi thanh lâu. Địch Quang Lỗi mới vừa phát tiết xong xuôi hỏa khí, tâm tình thật tốt, niệm vài câu bài một đầu ngã chồng vỏ ở trên giường. Tỉnh lại thời điểm đã là giờ tị hai khắc. Khí trời sáng sủa, ánh mặt trời sáng lạ, gió biển tuy rằng bị bốn phía ngọn núi cản trở, khí hậu vẫn là mát mẻ thoải mái. Như vậy tốt đẹp khí trời, nếu như có thể uống một đại bát lại hương lại đùng như Nhục Thang, thật là là một cái cỡ nào thoải mái sự tỉnh. Địch Quang Lỗi chính đang ăn canh. Như nhục Thang, đầu châu thang tự tay bảo Nhục Thang lại hương lại đùng, bên trong không có nước rửa chân, cũng không có hi kỷ cổ quái gì vật liệu. Ngưu Nhục Thang phảng phất đã quên tối hôm qua không vui, cười híp mắt nhìn Địch Quang lôi uống xong thang, hỏi: ngươi uống ta thang, có thể không thể trả lời ta một vấn đề? Hỏi đi. Cha ngươi là ai? Ngươi thật sự muốn biết? Vấn đề này, một chén canh còn chưa đủ. Cái kia ngươi muốn cái gì? Giúp ta tìm một gian rộng lớn ra nhà, ta muốn nghiên cứu ngày hôm qua đánh nát con rối hình người. Có thể. Bữa trước trước, hết thảy đều gặp chuẩn bị kỹ càng. Cha ta tính địch tên nhân việt, tự hỏi anh. Như Nhục Thang chỉ cảm thấy có một đạo kinh lôi bổ xuống, phép sau khi xong còn có năm con quạ đen vây quanh nàng, một bên phi một bên gọi nướng ngẩn. nhưng nàng cũng không hề tức giận nỗ minh ngày hôm qua cùng nàng đã nói đáp án của vấn đề này nhất định là ngoài dự đoán mọi người nhưng bất luận cỡ nào ngoài dự đoán mọi người nhất định là thật sự địch quang lỗi chắc chắn sẽ không ở vấn đề này nói dối ta cho rằng hạ thượng thư đã đầy đủ điên rồi không nghĩ đến ngươi càng phòng, địch quang lỗi ngươi không chỉ là tên khốn kiếp còn là một người điên nếu như không có chuyện gì ngươi có thể đi rồi ta hiện tại muốn đi hải lý vui vừa một chút Ngươi coi như biến thành cá cũng dù không đi ra ngoài ai nói cho ngươi và ta muốn rời đi nơi này có sai lầm chuyển ra thần công bí pháp có tinh xảo cơ quan khí giới có nhất lưu mỹ vị món ngon ta tại sao muốn rời khỏi? Vừa chưa muốn ăn cái gì? Ngũ vị hương thịt bò ba cân liền đủ, không cần làm quá nhiều. Chết no ngươi. Sau lần đó liên tiếp nửa tháng, địch quang lỗi ngôn hành cử chỉ không có bất cứ gì thường nào. Tu hành võ công, nghiên cứu cơ quan khí giới, ăn uống ngủ nghỉ, thường thu đến rồi còn có thể đi hải lý bơi hoặc là niệm vài câu bài thơ. Tất cả mọi người đều biết địch quang lỗi có kỳ lạ, nhưng không có ai biết địch quang lỗi trong lòng đang suy nghĩ gì. Đừng nói như nhục thang, chính là ngô minh cũng nhìn không thấu địch quang lỗi tâm tư. Càng là nhìn không thấu, liền càng muốn nhìn thấu. Cao thủ có cao thủ ngạo khí? Nô Minh nói rồi sẽ không cấy dày địch quang lỗi, cái kia liền sẽ không xuất thủ thăm dò. Niu Nhục Thang đi thăm dò, mỗi một lần đều bị găm ba câu buồn trở lại, đều sắp tức giận ra nếp nhăn đến rồi bốn. Hô, ẩm. Địch quang lỗi cách không một trưởng võ ở ba thước ở ngoài một khối trên tấm sắt, trường lực tiêu tan, lưu lại một cái tương tự với hoa lan dấu vết. như Nhục Thang cả kinh nói, ngắn ngắn nửa tháng, người dĩ nhiên đem lan hoa phất huyệt thủ luyện đến mức độ này. Lan hoa phất huyệt thủ là trên giang hồ khó luyện nhất võ công một trong, Niu Nhục Thang luyện năm năm mới có thành tiệu, Nô Minh cũng luyện tháng ba. Địch quang lỗi ở sống phong túng, nghiên cứu cơ quan khí giới sau khi luyện võ. nửa tháng không tới liền đem như ý lan hoa thủ luyện đến mức độ này làm sao không để ngưu nhục Thang cảm thấy kinh ngạc một pháp thông bách pháp thông bằng vào ta lúc này công lực đại đa số võ kỹ xem hai lần liền có thể học được này đã toán chậm. dối trá Này không phải dối trá mà là sự thực nếu như ngươi hiện tại luyện hóa cốt miên trưởng ngươi cảm thấy thời gian bao lâu có thể thành công ngưu nhục thăng nói hóa cốt miên trưởng cùng lan hoa phất huyệt thủ giống nhau đến mấy phần địa phương bằng vào ta hiện tại công lực đại khái hai thằng có thể luyện đến tiểu thành lô đảo chủ cùng ta nói rồi hắn lúc trước luyện hóa cốt miên trưởng luyện một năm mà nhưng chỉ cần hai tháng Thiên Phú của ngươi cùng võ công mạnh hơn hắn sao? Ta kém xa lắm. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Đừng nói cho ta là tới tìm khí được. Tất nhiên là không, ta là tới nói cho một mình ngươi tin tức xấu. Cái gì tin tức xấu? Ngươi sắp chết rồi. Ngươi lập tức liền muốn chết rồi. Ai muốn giết ta? Ta kiểu ca muốn giết ngươi. Đồng thời, ngươi hậu chiêu cũng đều thất bại. Có ý gì? Ngươi đã sớm biết hòn đảo này, cũng không biết vị trí cụ thể, kết quả là cố ý lên chiếc thuyền kia, theo hải lưu đến đó, lợi dụng cha ta đối với ngươi thưởng thức kéo dài thời gian. Cùng lúc đó, lục tiểu phượng đi giúp ngươi liên lạc các đường giúp đỡ. tỷ như tây môn suy tuyết công tô lan cho nên ngươi điểm ấy tính toán tự nhiên không gạt được cha ta từ ngươi lên đảo bắt đầu từ ngày kia cựu ca liền đi truy sát lục tiểu phượng hiện tại cái con này tiểu phượng hoàng đã thành cá chậu chim lồng có thể ngươi vẫn là không nói hắn vì sao phải giết ta trong bầy sói chỉ có thể có một cái lang vương cựu ca muốn giống ngươi hải cốt kế thừa lang vương vị trí ta có thể đi gặp gỡ lục tiểu phượng sao tuy rằng ngươi thường thường khi ta nhưng ta đại nhân có lượng lớn nếu như thấy lục tiểu phượng là ngươi trước khi chết nguyện vọng ta có thể thỏa mãn hiện tại cũng có thể đi lục tiểu phượng ở cái ao dưới đáy trong địa lao đã từng lục tiểu phượng ngọc thụ lâm phong tiêu sái lỗi lạc hiện tại nhưng pha ý nát sam tỏa ra khó nghe xú cá mới vị mang tính tiêu chí biểu trưng bốn cái lông mày cũng không có bên trái hắn lông mày bị tạo đi bốn cái lông mày thành ba cái một cái bạn tốt rơi vào mức độ này theo lý thuyết nên phẫn nộ nhưng địch quang lỗi không có chút nào tức giận trái lại nở nụ cười ta xem qua bốn cái lông mày lục tiểu phượng cũng xem qua hai cái lông mày lục tiểu phượng chưa từng gặp ba cái lông mày lần này có thể coi là mở mang hiểu biết lục tiểu phượng muốn dùng tay áo ngăn trở mặt nhưng ống tay áo của hắn bị xé rách căn bản không ngăn được người tên khốn này nếu không là ngươi hại ta cái nào có nhiều như vậy sự mau thả ta đi ra ngoài cái này tựa hồ không làm nổi tại sao bởi vì ta tình cảnh so với ngươi còn kém chương 254, trực diện cung cửu ngôn ngữ như đao. chương 254, trực diện cung cửu ngôn ngữ như đao. lục tiểu phượng nói xem ngươi dáng rất này tựa hồ không chuyện gì đừng nói cho ta ngươi muốn chết bắt ngươi người, người kia cảm thấy ta đoạt địa vị của hắn nếu muốn giết ta lưu nhục thang mở ra cửa lao làm một cái xin mời thủ thế địch quang lỗi nhanh chân đi vào âm một tiếng lưu nhục thang đóng cửa lại bước nhanh rời đi nửa điểm cũng không lo lắng địch quang lỗi cùng lục tiểu phượng gặp làm ra cái gì yêu tiêu thân lục tiểu phượng ngươi làm sao bị tóm lấy ngươi biết ta mấy ngày nay trải qua cái gì không lúc trước áp phiêu tiêu sư bị tìm tới ba cái đều chỉ còn dư lại một hơi đều ở trước khi chết nói ta là chủ lưu kết quả là ta bị trắng đen hai đạo truy nã chạy mấy ngày sau liền thành như vậy ngươi không giống như là gặp bó tay chịu chói người nhưng ta không có lựa chọn nào khác cung cứu bắt được tiếp băng lục tiểu phượng biểu hiện rất đau khổ hắn chưa bao giờ lộ ra quá loại vẻ mặt này tựa hồ trái tim bị đào móc ra tàn nhẫn mà đập lên Bất luận người nào nhìn thấy loại vẻ mặt này cũng không nhịn được muốn chấn an vài câu. Địch Quang Lỗi đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đừng. Địch Quang Lỗi chỉ nói một chữ, mà sau lời nói bị mạnh mẽ ép trở lại. Lục Tiểu Phượng ra tay như điện, điểm Địch Quang Lỗi hơn 10 nơi đại huyện, thống khổ nói, ta nói với ngươi, ta không có lựa chọn nào khác. Linh tây Nhất chỉ không chỉ có thể tiếp kẻ địch binh khí, còn có thể lấy chỉ lực hại người, hoặc là phong người hủy đạo. Dị trùng tam ti làm nội giáp có thể phòng thủ đao chém kiếm đâm, nhưng không phòng ngự được chỉ lực. Địch Quang Lỗi chân khí bị niêm phong lại, cũng lại dùng không được nửa phần. Ban đầu ta cho ngươi bỏ thuốc, ngươi hiện tại đưa ta chỉ tay. Công bằng công chính. Đừng, đừng, đừng. Một trận tiếng vỗ tay vang lên, Cung Cửu chậm rãi đi vào. Đen kịt búi tóc một tia không loạn, chấm như tuyết quần áo liền một đạo nếp nhăn đều không có, đường viền đẹp như điêu khắc trên mặt mang theo lênh gốc, tự phụ, kiên quyết vẻ mặt, ánh mắt sắc bén như lao phong. Thô bạo tà mị, như yêu tự tiên. Nếu như có người hỏi rơi vào yêu tả tiên thần là gì sao dáng dấp, địch quang lỗi nhất định sẽ chỉ vào Cung Cửu nói, liền như vậy. Cung Cửu phía sau theo một cái bạch đi mỹ nhân, vẻ mặt có chút tiểu tụy, không phải sa mạn, mà là tê băng. Lục Tiểu Phượng nói, ta dựa theo ngươi nói làm. Cung Tiểu nói, ta luôn luôn tuân thủ lời hứa. nói, cung cửu mở ra cửa lao, đem địch quang lối nhắc tới, nhấc lên, nói, nơi này thuộc về các ngươi. lao cửa không khóa, nhưng lục tiểu phượng không nghĩ ra đi, hắn dường như một bộ xác sống, đất nặng con dối, rối, không có nửa phần tinh thần. một cái trọng nghĩa khí người bán đi bằng hữu sau khi đều sẽ là loại vẻ mặt này. theo cung cửu, lục tiểu phượng đã là cái người chết. lục tiểu phượng chết rồi, tiết băng tự nhiên cũng không thể sống một mình, chỗ này mất thất chính là bọn họ phần mộ. cung cửu đột nhiên cảm giác thấy có chút đần độn vô vị, nói, biết chưa? Ở ta biết được ngươi khả năng thay thế được ta sau khi, ta nghĩ 17 loại đối phó ngươi biện pháp, không nghĩ đến đơn giản nhất một loại liền bắt giữ ngươi, vô vị, thực sự là vô vị, ngươi thật là làm cho người ta cảm thấy thất vọng rồi. Cái kia Lục Tiểu Phượng cũng làm cho người cảm thấy thất vọng, vì một người phụ nữ, dĩ nhiên từ bỏ tất cả, thực sự là ngu xuẩn. Địch Quang Lôi nói, ngươi cảm thấy Lục Tiểu Phượng vì là tiết băng từ bỏ tất cả, cũng không biết tiết băng chính là Lục Tiểu Phượng tất cả, loại tình cảm này, ngươi này người thông minh là lý giải không được. Cung Tiểu nói, nếu như ngươi có thể hiểu được, như thế nào sẽ trở thành ta tù nhân. Chính là bởi vì ta lý giải vì lẽ đó ta mới gặp hy sinh chính mình tắc thành cho bọn hắn người tắc thành chính là hắc cám nhà tù một người nếu như có thể cùng mình chân tâm yêu thích người cùng nhau coi như ở tại nhà tù bên trong cũng vượt qua nhà cao cửa rộng ngàn vạn trên đời sở hữu chân bảo của cải quyền lực cùng vinh quang cũng không sánh được chân tâm thực lòng cảm tình dù cho chỉ có một ngày thậm chí là một cái canh giờ một phút vậy cũng đầy đủ nói một tiếng đời này không tiếc nói chuyện công phu cung cửu đem địch quang lỗi nhắc tới hắn gian phòng hắn gian phòng cũng không xa hoa duy nhất đáng giá lưu ý chính là một mặt to lớn tấm gương cung là cái quái gợ tự phụ người hắn duy nhất chân chính yêu thích người chính là chính hắn vì lẽ đó hắn thích nhất soi gương kính bên lơ lửng một thanh kiếm thân kiếm hẹp dài hình thức tao nhã đây là kiếm của ngươi cung cựu nói ta giết người đã không cần sử dụng kiếm ta biết ngươi giết người dùng đao ngươi chính là lúc trước cái kia dùng đao cao thủ địch quang lỗi châm trọng nói ngươi cùng ta đánh qua một hồi biết võ công không thắng được ta vì lẽ đó lựa chọn dùng kế sách cung cựu ngươi không có những người kia nói mạnh như vậy ngươi chỉ là một con ốc xên thôi ốc ngươi đều là xem ốc như thế trốn ở ngươi lại lạnh lại vừa cứng lại ngăn nắp trong xác chỉ có ở không ai nhìn thấy lúc mới gặp khoan gia hóng mát một chút, mỗi một cái ở trong xác ước đến quá lâu người, đều sẽ có một ít sở thích đặc biệt. Xoạt, xoạt xoạt. Địch Quang Lỗi dùng miệng kỹ bắt trước được roi co rúm âm thanh, mô phỏng theo giống ý như thật, phản phất thật sự có roi ở gần. Vừa mới đối với lời đã bước lên cung cửu hỏa khí, nghe được âm thanh này, cung cửu nhất thời không nhìn được. Hắn xác đã bị Địch Quang Lỗi dùng ngôn ngữ công phá, lộ ra yếu đuối vô cùng thịt mềm. Nhưng hắn không để ý, hắn chỉ hy vọng có người đến tàn nhẫn mà của hắn. Roi, dùng roi của ta, dùng sức của ta. Địch Quang Lỗi cười lạnh nói: xin lỗi, lục tiểu phượng phong huyện đạo của ta. ta thương mà không giúp được gì, cung cửu phảng phất một cái sắp chết dãy rửa ra thú, không ngừng rên gì lên, nhanh tới cứu ta, ta đã không nhị được rồi. chén trà nhỏ thời gian trước, huyệt đạo bị phong địch quang lỗi là trên tấm tất thịt cá, mặc cho người khác sâu xé, cung cửu là khống chế tất cả đế vương, phất tay một cái liền có thể đem người tinh thần thân thể cùng nhau đánh nát. có thể hiện tại, địch quang lỗi là khống chế tất cả người, cung cửu là nằm sấp trên mặt đất kẻ đáng thương. cũng may, hắn còn có một cái người hâm mộ, Nhu lục thang chẳng biết lúc nào đi vào, cầm roi quay về cung kiệu ngừng lại đánh mạnh, đánh cho hắn khắp toàn thân máu me đầm địa mới dừng tay. bị đánh đánh một trận chi sau. Cung Cựu khôi phục vừa mới phong thái, con mắt hiếp lại, gián độc bình thường nhìn chằm chằm địch Quang Lỗi, nói: Ngươi thật là một đáng sợ đối thủ, giết ngươi sau khi, ta nhất định sẽ lưu lại ngươi đầu lưỡi. Địch Quang Lỗi trầm trọng nói: Ta cảm thấy ngươi nên lưu lại không phải ta đầu lưỡi, mà là Tử Tôn con cháu của ta. Dù sao, vật này ngươi không có. Cung Cựu phảng phất một con sù lông gà mái, lại thật giống là bị rút đâm con nhím, rút lập cập chỉ vào Địch Quang Lỗi, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ. xa xa quan sát Ngô Minh không khỏi lắc lắc đầu, Cung Cựu võ công trí kế đều không kém, chính là tâm lý nhược điểm quá rõ ràng. Địch Quang Lỗi tuy rằng bị quản chế, nhưng ngôn ngữ như nào? đã sắp đem cung cửu bức đến tuyệt lộ, không, cung cửu đã bị bức ép đến tuyệt lộ. Địch Quang Lỗi nói, có cái gì không đúng sao? Ngươi căn bản là không phải cái gì Thái Bình Vương Thế Tử, ngươi là Thái Bình Vương Thế Tử Thư Đồng Thái Giám, Nghiu Nhục Thang là ngươi đối thực, ta nói không sai chứ? Chương 255, chân tướng bất Trần, quyết chiến khởi nguồn. Chương 255, chân tướng bất trận, quyết chiến khởi nguồn. ầm ầm, Nghiu Nhục Thang lại lần nữa cảm giác được ngũ lôi đỉnh giống như thống khổ, Nàng bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, Địch Quang Lỗi dĩ nhiên biết nhiều bí mật như vậy, vừa định đưa tay giết Địch Quang Lỗi. Cung cựu nhưng một phát bắt được tay của nàng, lạnh lùng nói, "Hắn mệnh là của ta." Nói tiếp, tiếp tục nói, "Ta muốn nghe nghe ngươi còn có thể nói ra cái gì. Những này còn chưa đủ sao?" "Không đủ, đương nhiên không đủ." Thu hồi ngươi cái kia phó đắc ý sắc mặt, "Ta có thể nói cho ngươi, ta chính là Thái Bình Vương thế tử, chân chân chính chính Thái Bình Vương thế tử, ta. Ngươi đương nhiên là con trai của Thái Bình Vương, vẫn là trưởng tử, nhưng ngươi là yếu sinh lý, Thái Bình Vương thật mặt mũi, vì lẽ đó, ngươi sinh ra sau khi không lâu, liền nhân bệnh chết yểu. Cổ nhân là rất mê tín, sinh ra yếu sinh lý nhi tử, liền dường như sinh con không hậu môn." đó là thiếu đại đức tổn tám đời mới có báo ứng bị người ta biết đi đến chỗ nào đều sẽ bị chỉ chỉ chọt chọt Thái Bình Vương khi còn trẻ từng mang binh đánh giặc giết chóc vô số các loại chuyện xấu cũng không làm thiếu trong triều chính địch cũng không có thiếu càng cung một ít cái gọi là thanh lưu không hợp nhau việc này truyền đi thật sự gặp ngàn người công kích tích hủy tiêu cốt hổ dữ không ăn thì còn Thái Bình Vương trung quy không có xuống tay hắt độc mà là đem cung cựu đưa đến vô danh đảo học võ những này đã từng đều chỉ là đông đảo suy đoán một phần nhưng trải qua những này qua cha xét đã bài trừ phần lớn suy đoán sa mạng nói cung cựu không nhúc ních quá nàng mà chưa bao giờ để ngưu nhục thang ở ngoài người hầu hạ hắn tắm rửa để địch quang lôi đối với này một suy đoán nhiều hơn mấy phần khẳng định mới vừa nói hoàn toàn là trá thấy cung cựu này trong khiếp sợ mang theo phẫn nộ tức giận mang theo điên cuồng vẻ mặt mới triệt để yên tâm cung cựu cười lạnh nói nếu như ngươi nói chính là thật sự vậy ta tại sao không chỉ có không báo thủ trái lại quăng người vào thái bình vương phụ làm thư đồng bởi vì hiện nay thái bình vương thế tử là tình cảm của ngươi ký thác ngươi sâu nhất chấp niệm không phải yếu sinh lý mà là thái bình vương thế tử ở trong mắt ngươi ngươi chính là hắn, hắn chính là ngươi các ngươi là một người Cung Cửu cũng không có quá mức khiếp sợ, hắn khiếp sợ đã toàn bộ đều hóa thành phẫn nộ cùng sát ý. Địch Quang Lỗi, ngươi thật sự rất lợi hại, nhưng ngươi càng lợi hại, liền càng ngu xuẩn. Ngươi bị đơn giản nhất mưu kế tính toán, ta là giao thất ngươi là thị cá, ngươi không chỉ có không biết thu lại, còn dám cùng ta nói những thứ này. Ngươi biết đến thực sự là quá nhiều rồi, ai cũng không giữ được ngươi. Nói tới đây, Cung Cửu vô vô đầu, lộ ra bỗng nhiên tỉnh lộ vẻ mặt. Hả, ta rõ ràng, ngươi muốn chọc giận ta, để ta dằn vặt ngươi, dùng hết cực hình dằn vặt ngươi, như vậy ngươi liền có thể sống thêm mấy ngày, thậm chí có cơ hội thoát thân, nhưng ngươi sai rồi. ta chỉ có thể một kiếm giết ngươi. Cung cửu rối tay một cái, rút ra tấm gương cái khác trường kiếm, vãn cái kiếm hoa, đâm hướng về địch quang lỗ yết hầu. Này một kiếm nhanh như tạt phong, tấn như lôi đỉnh, sắc ý ngưng tụ, tà khí lấp liệt. Coi như địch quang lỗ có thể thôi thúc chân khí, lấy kim cương bất phôi thể thần công chống lại, cũng tất nhiên sẽ bị một kiếm đâm thủng yết hầu. Chớ nói chi là địch quang lỗ bị phong bế hủy đạo, nửa điểm chân khí cũng triển khai không được. mắt thấy địch quang lỗ liền muốn chết ở này một kiếm bên dưới, thanh kiếm này đột nhiên dừng lại, cũng lại đâm không xuống đi. hai ngón tay kẹp lấy thanh kiếm này, linh tế nhất chỉ, lục tiểu phượng linh tế nhất chỉ. cung cửu cả kinh kêu lên, không thể, ngươi không phải đã? lục tiểu phượng gạt gạt còn sót lại một cái lông mày, diễn kịch mà thôi, ngươi làm sao vẫn là thật? nhưng địch quang lỗi sát thực bị điểm huyệt đạo, không như vậy làm sao đã lừa gạt ngươi, làm sao ở trước mặt nhiều người như vậy vạch trần ngươi bộ mặt thật? lục tiểu phượng đưa tay chỉ, bên ngoài chẳng biết lúc nào đã đứng đầy người. tinh thông hóa cốt miên trường dâu dịa, tinh thông chỉ đao cổ giả, tinh thông hôn nguyên nhất khí công tên mập. vô danh đảo trên có tên tuổi người đều ở chỗ này, dẫn bọn họ đến không phải sa mạc, mà là lao thực hòa thượng. lao thực hòa thượng không thành thật, lao thực hòa thượng thật là thành thật. những người này trong ngày thường kính nể cung cựu võ công trí tuệ đối với hắn rất kính yêu hiện tại nhưng tràn đầy đều là khi bỉ bọn họ nhìn thấy cung cựu biến thái hung muốn biết rồi cung cựu là cái thái giám càng tận mắt địch quang lỗi làm sao trị bằng luôn ngữ đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh bọn họ biết thần hình nhân phải thay đổi thủ lĩnh sự nếu như nhất định phải thần phục bọn họ lựa chọn thần phục địch quang lỗi lưu nhục thang đột nhiên chụp vào địch quang lỗi như ý lan hoa thủ bị thôi thúc đến cực hạn này một chảo vua xuống địch quang lỗi đại não gặp trong nháy mắt vỡ thành tảo phớ. địch quang lỗi nhưng dường như không nhìn thấy không gặp nửa điểm lo lắng một cái sợi tơ kiếm bay vụt mà đến dường như thiên ngoại phi long đâm thủng nhu nhục thang lòng bàn tay bóng trắng lóe lên tiết băng đến nơi này tay ở trên mặt một vẹn, lộ ra nguyên bản khuôn mặt nàng không phải tiết băng nàng là công tô lan tiết băng xưa nay đều không có bị bắt được quá bị cung cựu nắm lấy chính là dịch dung thành thiết băng công tô lan địch quang lôi nói cung cựu người thua rồi cung cựu cụt hứng ngồi xuống thở dài nói ngươi thắng có thể không thể trả lời ta hai vấn đề mời nói bằng vào ta võ công chu vi mười trượng gió thổi cỏ lay đều không gạt được ta bọn họ làm sao tới gần Mấy ngày nay ta cũng không phải đang nghiên cứu cơ quan con dối hình người, mà là dùng những con rối này phá nát linh kiện làm cái ống loa, một mặt ở trong phòng của ngươi, một mặt ở 17 trượng ở ngoài. Ngươi mới vừa trở về mà chỉ yêu soi gương, đương nhiên phát hiện không được, đợi được bọn họ tới gần thời điểm, ngươi đã bị ta nhiễu loạn nỗi lòng, sự chú ý tất cả trên người ta, làm sao có khả năng phát hiện được rồi người khác. Loại này ống loa Hắc khoa học kỹ thuật vẫn là phá Hắc Y xã Thần Miếu thời điểm học được, không chỉ có thể dẫn âm, còn có thể thành tựu thám tính công cụ, phi thường thuận tiện. Cung nói, thủ đoạn cao cường, dưới một vấn đề, ngươi làm sao ngăn cản đạo chủ? Hắn sẽ không quản giữa chúng ta thắng bại, nhưng sẽ không cho phép ngươi như vậy ngang ngược. Bạch Ngọc Kinh, hắn có thể làm cái gì? Hắn có thể ngăn cản Ngô Minh một phút. Dựa vào cái gì? Bởi vì ngươi quên mấy vấn đề. Thái Bình Vương tại sao đưa ngươi tới đây tập võ? Thái Bình Vương làm sao biết nơi này? Một cái ẩn cư tị thế người. Vì sao đối với triều chính như vậy để bụng? liền ông danh triều chính đều biết rõ rõ ràng ràng. Một cái ẩn cư tị thế người. Vì sao phải thành lập như vậy một cái tổ chức, tụ tập nhiều như vậy của cải? Một cái ẩn cư tị thế người. Tại sao muốn đồng ý ngươi tạo phản kế hoạch? Thái Bình Vương chết, hiệu trưởng tử có thể trở thành là cung kiều. hoàng đế chết yểu ca ca có thể trở thành là bạch ngọc kinh trở thành ngô minh lại nên là ai cung Cửu bị hỏi nông hắn chợt phát hiện chính mình đối với ngô minh không có chút nào hiểu rõ thậm chí có thể nói là cái gì cũng không biết địch quang lỗi hỏi vấn đề hắn có nghĩ tới có không nghĩ tới không nghĩ tới không cần phải nói nghĩ tới những người hoàn toàn bởi vì sợ hãi ngô minh uy nghiêm mà không dám tra xét ngươi có thể giải đáp vấn đề này sao ta chỉ có suy đoán không có chuẩn xác đáp án cung Cửu nói xem ra ta muốn mang theo tiếp nối đi chết các ngươi là cùng nhau tiến lên vẫn là đơn đả độc đấu bước mặt sinh tử cung Cửu hoàn toàn khôi phục phong thái của ngày xưa địch quang lôi nói ta rất muốn cùng ngươi đánh một trận nhưng chúng ta một chút còn có càng quan trọng một trận chiến muốn đánh nhất định phải duy trì toàn bộ trạng thái nếu như thế trận chiến này ta đến lời còn chưa dứt, cung cửu nhìn thấy một thanh kiếm một cái tên là tây môn suy tuyết kiếm mấy ngày trước hai người gặp một lần tây môn suy tuyết ngăn cản hắn lửa ngày mấy ngày không thấy tây môn suy tuyết kiếm khí càng thêm tinh khích bốn bạch ngọc kinh đem nô minh dẫn tới biển đảo biên giới cười nói ta cảm thấy ta đang soi gương nô minh nói ta cũng cảm thấy như vậy chương hai ấm áp kiếm đời đầu đầu rồng Chương 256, ấm áp Kiếm, đời đầu đầu rồng. Tuyệt thế vô song kiếm thủ, dù cho trong lòng bàn tay không có kiếm, dù cho kiếm chưa ra khỏi vỏ, chỉ cần hắn người ở, liền sẽ có kiếm, khí làm người chấn động cả hồn phách. Khi này cái kiếm khách thanh kiếm rút lúc đi ra, kiếm khí chi rộng lớn, ít có người dám nhìn thẳng. Hiện tại, rút kiếm ra tuyệt đỉnh kiếm khách có hai cái, có thể mở mắt ra xem trận chiến, tương tự là hai cái. Địch quan lỗi, Lục Tiểu Phượng. Lục Tiểu Phượng nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chầm chầm hai người, lòng bàn tay cùng cái trán toát ra mồ hôi. Phe khác mới có thể tiếp được cung cửu một kiếm, là bởi vì cung cửu tâm loạn, mà không có xuất toàn lực. Hiện tại, cung cửu biết rõ hẳn phải chết, tâm đã hoàn toàn yên tĩnh lại, thậm chí thôi thúc liệu mạng bị pháp. Tây môn suy tuyết rất khả năng bị thương, thậm chí có thể sẽ chết. Nhưng hắn ngăn cản không được, giống nhau hắn lúc trước ngăn cản không được tử cấm chi điên quyết chiến. Tây môn suy tuyết đã rút kiếm ra, cung cửu đồng dạng rút kiếm ra. Trên trời dưới đất, không có bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản trận này quyết chiến. Trận chiến này có phải là đáng giá? Không người nào có thể trả lời, không người nào có thể giải thích, không người nào có thể phán đoán. Liên địch quang lỗi cũng không thể Địch Quang Lỗi đồng dạng cảm giác được loại kia bức người sát khí cùng kiếm khí, nhưng hắn đối với Tây Môn Suy Tuyết hoàn toàn tự tin. Bản thế giới Tây Môn Suy Tuyết không có chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cô tịch, hắn có cái truy cầu cao hơn, hắn kiếm phảng phất ngày đông tuyết trắng mênh mang, tước sát bên dưới ẩn chứa sức sống tràn trề. Đông Dương, hai người đồng thời ra tay rồi, hai cái kiếm tỏa ra có thể so với nhật nguyện ánh sáng. Dâu Dìa chờ người cũng đã nhắm hai mắt lại, bọn họ hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, hòn đảo này không phải thiên đường, mà là một cái giếng cạn, đem bọn họ trói chặt, để bọn họ tại đây nho nhỏ trong thiên địa tự cao tự tiêu. có thể trên thực tế, ngoại giới những người cao thủ hàng đầu như địch quang lỗi, tây môn suy tuyết, lục tiểu phượng đều mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. không có khiếp sợ, không có la lên, ở kiếm đâm ra trong nháy mắt, hai người đã ra phân thắng bại, quyết sinh tử một đòn. một kiếm phân thắng thua, một kiếm quyết sinh tử. hào quang tàn đi, cung cửu ngực cắm vào một thanh kiếm. tây môn suy tuyết kiếm, mũi kiếm là băng lạnh, so với thiên sơn huyền băng càng lạnh, nhưng cung cửu cảm giác được một loại lâu không gặp áp. ở so kiếm thời điểm, hắn lần thứ nhất cảm giác được bình đẳng cùng tôn trọng, tây môn suy tuyết coi hắn là thành đôi tay, mà không phải xấu xí biến thái, vẹo người điên. Chết ở người như thế trong tay, cung cửu không có bất cứ tiếc nuối nào. chết ở người tay ở, là ta vinh hạnh, cảm tạ. cung cửu hạ ngã trên mặt đất, mất đi hô hấp. tây môn suy tuyết rút kiếm ra, nhẹ nhàng thổi một hơi, thổi rơi xuống cung cửu tâm huyết. địch quang Lỗi nói, tuyết bay nhân gian, mang đến không chỉ là túc sát, còn có thủy tuyết triệu phong niên sinh cơ. kiếm của ngươi đã có sự sống, chúc mừng. anh chấp một kiếm, địch quang Lỗi nhưng xem rõ rõ ràng ràng. cung cửu được ăn cả ngã về không tuyệt kiếm phá tây môn suy tuyết túc sát kiếm khí, vốn tưởng rằng có thể thắng, nhưng không nghĩ kiếm khí đổ nát sau, tự động diễn biến thành tân sinh một kiếm. sinh mệnh tiến hóa là không thể ràng buộc không thể dự đoán tây môn suy tuyết này một kiếm đồng dạng là không thể ràng buộc không thể dự đoán không người nào có thể chân chính khống chế này một kiếm liền ngay cả tây môn suy tuyết cũng không thể chí ít hắn hiện tại vẫn chưa thể không thể liền đại biểu còn có tiến bộ không thấy đại biểu hắn đánh vỡ một tầng ràng buộc tiến vào một cái mới tinh hoạn lộ thiên thang tây môn suy tuyết nói nhớ tới người đáp ứng việc của ta đương nhiên tây môn suy tuyết xoay người rời đi hắn chỉ thích kiếm so kiếm xong xuôi người nên rời đi không ngừng tây môn suy tuyết rời đi định quang lỗi lục tiểu phượng công tôn lan cùng nhau rời đi ba người song song đi hướng về cạnh biển lục tiểu phượng nói họ quên ngươi nói còn có một trận chiến muốn đánh cùng ai hòn đảo này đảo chủ ngô minh cung cửu là hắn bồi dưỡng được đến hắn mạnh hơn cung cửu. cường rất nhiều ngươi đánh thắng được hắn sao đánh không lại nhất định phải đánh nhất định phải đánh ta chờ trận chiến này đã lâu ngươi biết nội tình của hắn sao không thể hoàn toàn xác định chỉ biết hắn nguyên bản tính chu lục tiểu phượng phảng phất an ba cân cất rồi hắn yêu thích lo chuyện bao đồng nhưng không thích quản loại này chuyện vô bổ vẻ mặt của ngươi nói cho ta ngươi nghĩ tới rồi một cái có quan hệ tranh cướp ngôi vị hoàng đế cố sự lẽ nào không phải sao tất nhiên là không nô đảo chủ rất không thích quyền thế hắn khát vọng tự do tự tại không bị giàn buộc bạch ngọc kinh không phải cái đầu tiên chết yểu hoàng tử hắn mới là ồ vậy ta tại sao muốn ẩn cư ở hòn đảo nhỏ này trên nói chuyện công phu ba người đã đến vô danh đảo biển giới nô minh nghe được một vấn đề cuối cùng cười đặt câu hỏi bởi vì thiên phú của ngươi cùng vận số mạnh hơn bạch ngọc kinh bạch ngọc kinh rất lợi hại nhưng hắn không phải vô địch hắn có thể cảm giác được giang hồ mơn màu môn vẻ ngươi sông sáo giang hồ không lâu liền vô địch rồi không ai đánh thắng được ngươi không người mưu hại được ngươi ngươi không cảm giác được bất kỳ là thú. chỉ có chỗ cao lạnh leo vô cùng cô tịch ngươi nói không sai mãi đến tận nhìn thấy ngươi ta mới biết ta sai rồi thế giới này so với ta tưởng tượng càng thêm đặc sắc ngươi lên đảo này hơn nửa tháng là ta ẩn cư bốn năm qua vui vẻ nhất tháng này lục tiểu phượng nói vậy ngươi tại sao muốn bày ra cái này tạo phản kế hoạch cung cựu đuổi bắt lục tiểu phượng thời điểm vì đã kích lục tiểu phượng lòng tự tin đã nói tạo phản kế hoạch lục tiểu phượng rất khó hiểu nếu như ngô minh không để ý quyền thế vì sao phải tạo phản ngô minh nói vấn đề này họ khuyên ngươi có thể thay ta trả lời sao địch quang lỗi cười nói lục tiểu phượng ngươi còn nhớ ngọc là sát sao lục tiểu phượng trong nháy mắt rõ ràng muốn nấu cơm liền muốn đem mì gì cỏ lấy ra đến nhưng có cỏ cùng gạo trắng giống như lúc dùng mắt thấy không được muốn cho bọn họ bại lộ cơ hội sau đó sẽ một đòn giết chết nỗ minh thiết kế không phải tạo phản kế hoạch mà là mồi nhử kế hoạch đem có giá tâm người càng là có giá tâm tôn thất dụ dô đi ra sau đó một lưới bắt hết cung cựu bọn họ không phải thủ phê nếu như không có địch quang lỗi cái này người ngoại lai like, bọn họ cũng sẽ không là cuối cùng một nhóm ngươi còn biết cái gì nếu như ta không đoán sai lời nói ngươi là tiên đế nhị ca trang kính thái tử chu tái hát không sai nhưng ta đã chết yếu. hiện tại ta tên Ngô Minh, ngươi là Thanh Long Hội đời đầu Đại Long Đầu. Thanh Long Hội là triều đình tổ chức ở Giang Hồ cao tầng trong mắt cũng không phải bí mật gì, chỉ là không biết Thanh Long Hội Đại Long Đầu là Đông Sưởng Sưởng Đốc vẫn là cầm ý vệ chỉ huy sứ. Bởi vì hoàng đế càng tín nhiệm Thái Giám, vì lẽ đó đại đa số người đều cảm thấy Thanh Long Hội Đại Long Đầu là Đông Sưởng Sưởng Đốc. Nhưng sự thực tuyệt đối không phải như vậy, bởi vì mấy năm gần đây tôi có quyền Đại Thái Giám Vương An không phải Thanh Long Hội đầu rồng. Hiện nay đầu rồng không nhất định là người trong hoàng thất, nhưng đời đầu đầu rồng rất khả năng là người trong hoàng thất. Ngô Minh lạnh nhạt nói lý do. Thái Giám là nô tài. Làm sao dám dùng Long làm hiệu? Thanh Long hội khẩu hiệu là trời xanh như nước, phi long tại thiên, như nước không phải tỷ dụ, mà là ngươi luyện nội công. Chương 257, Thánh thủy thần công, kinh Đào trưởng lực. Chương 257, Thánh thủy thần công, kinh Đào trưởng lực. Như nước, nội công. Lục Tiểu Phượng trong mắt lộ ra một chút nghi hoặc. Nô Minh tỏ mò hỏi, ngươi biết ta luyện chính là cái gì võ công? Không sai, còn nhớ ta đã từng đề cập tới điều kiện sao? Vô tướng thần công, tứ chiếu thần công, minh ngọc thần công, ngươi đều không có. Nhưng người võ công như thế cao, tuyệt đối là kế thừa cao thâm truyền thừa. Hướng về trước toán mấy chục hơn trăm năm, nội danh cao thủ liền như vậy mấy cái. Nếu như ngươi luyện không phải cái kia mấy môn, ngươi luyện võ công là gì sao đây?" Lục Tiểu Phượng cả kinh nói, "Thủy Mâu Âm Cơ truyền thừa. Không sai, lúc trước ta hỏi qua quy tôn tử, Thủy Mâu Âm Cơ, thiết trung đường, Sở Lưu Hương các cao thủ có không có để lại truyền thừa. Hắn nói chỉ có Thủy Mâu Âm Cơ trước khi chết lưu lại võ công truyền thừa, mà bị người khác lấy mất. Lúc đó ta cũng không biết lấy đi truyền thừa chính là ai, nhưng nếu như lấy đi người luyện thành Thủy Mâu Âm Cơ thần công, nhất định sẽ danh chấn giang hồ, không, có danh hiệu, giải thích hắn là cái ổn sĩ." Từ thượng quan cẩn trong miệng ta biết một cái nào đó trên đảo tồn tại một nhóm lớn ẩn sĩ bọn họ tự gọi ẩn hình nhân tinh thông nhiều loại trong trốn võ lâm đã thất truyền tuyệt học ta lúc đó liền hoài nghi đến trên người ngươi một người có thể có được nhiều như vậy thất truyền tuyệt học vận khí là giải thích không được trong tay hắn nhất định có một cái trải rộng giang hồ thế lực lớn nay mấy chục năm trong trốn giang hồ thế lực lớn nhất chính là thanh long hội liền như vậy ta đem các ngươi liên hệ ở cùng nhau thanh long hội là triều đình tổ chức dựa vào cái gì vì ngươi làm việc ta đã từng nghĩ tới ngươi khả năng là nào đó một đời đầu rồng hoặc là hoàn thất thậm chí là kiến văn đế hậu nhân hôm nay trước Hết thề đều chỉ là suy đoán, mãi đến tận lão bạch đến, đến rồi, hắn thành công ngăn cả ngươi, ta mới xác định tất cả những thứ này. Tiền bối, ta nói có chỗ không đúng sao? Bạch Ngọc Kinh cười nói, ngươi đây là dùng ta mệnh đánh ta, ngươi cũng quá không chân chính. Lục Tiểu Phượng cứ gọi ngươi địch nham hiểm không gọi sai. Ta này không phải muốn nhìn một chút Trường Sinh Kiếm có thể hay không thật sự Trường Sinh sao? Ngươi lại không tổn thất gì. Nô Minh nói, ngươi phần lớn đều nói rất đúng, nhưng có một chút tính sai. Xin tiền bối chỉ giáo. Ngươi võ công so với ta chênh lệch quá nhiều, các ngươi cùng nhau tiến lên có thể thắng ta, nhưng ta chí ít có thể mang đi một người. Lục Tiểu Phượng nói, lại không phải kẻ thù sống còn, tại sao muốn chiến? Bởi vì hắn muốn chết, hắn không muốn mang tiết nối đi chết, hắn hy vọng trước khi chết tiến hành một hồi quyết đấu đỉnh cao, tốt nhất có thể thất bại. Nô Minh ngạc như nói, ngươi liền cái này đều biết? Một người nếu là võ công thành công, sống đến 80, 90 tuổi cũng không vấn đề, nhưng ngươi vừa đến thời gian dài nằm ở cô tịch bên trong, hoặc rất buồn ngạt. Thứ hai chân khí thực sự là quá mạnh, đối với ngươi cái này già mua thân thể mà nói, chân khí đã không còn là giá trị, mà là gánh nặng. Nguyên bản ta cũng không biết tình trạng của ngươi, nhưng ngươi đối với ẩn hình nhân thủ lĩnh thay đổi thực sự là quá vội vàng. thậm chí có thể sừng tụng là không thể chờ đợi được nữa, điều này làm cho ta phát hiện không thích hợp. Khả năng ngươi không biết, y thuật của ta rất tốt, lại là trường điều dưỡng thân thể, ngươi mấy ngày nay trên mặt hồng quang càng ngày càng đậm, không phải tâm tình biến động, cũng không phải võ công tiến bộ, mà là hồi quang phản chiếu. Nội công tâm pháp cùng võ kỹ nói trắng ra chính là năng lượng tồn trữ cùng phát ra, chân khí liền giống với khí thiên nhiên, đan điền là dự trữ bình, kinh mạch là chuyển vận đường ống, võ kỹ khống chế năng lượng chuyển đổi. minh dự trữ bình cùng chuyển vận đường ống cũng đã là hóa, khí thiên nhiên nhưng càng ngày càng nhiều, tuy rằng sẽ không ầm một hồi đem mình nội chết đan điền cùng kinh mạch nhưng đều chịu đến tổn thương. Thủy mẫu âm cơ võ công từ trong nước tu hành mà đến, chân khí cũng có chứa thủy đặc tính. bất chi bất giác nước chảy đá mòn. Lô Minh phát hiện thời điểm, ám thương đã không chỉ hết, chỉ có thể miễn cưỡng áp chế, bồi dưỡng người thừa kế mới, chuẩn bị đem ẩn hình nhân biến thành bảo long bộ tộc. Lô Minh cười nói, ta nhiều nhất còn có một tháng tuổi thọ, ra tay toàn lực, chỉ có sức đánh một trận. Nếu như các ngươi thắng, liền kế thừa ta vị trí, nếu như thua, ta liền đem trên đảo hết thảy đều hủy diệt, tuyệt không để một tia uy hiếp chạy ra đi. càng là, càng là Thái Bình Vương thế tử, nhạc dương, đúng không? cung cựu không phải chân chính thái bình vương thế tử nhạc dương mới là cái này suy đoán trên diễn đàn thì có bởi vì tiền kỳ liên quan với nhạc dương miêu tả thực sự là quá nhiều quá đáng giá hoài nghi hậu kỳ lại trực tiếp thân ẩn không thể không khiến người ta mơ tưởng viền vông địch quan lỗi cũng không có thăm dò nhạc dương bởi vì chỉ cần chứng minh cung cựu không phải thái bình vương thế tử vậy hắn liền nhất định là trừ phi trên trời lại rất xuống mấy cái nhân vật bằng không chỉ có thể là hắn ngươi liền cái này đều có sắp xếp ta chỉ là đưa cái này tình báo nói cho một cái vừa bẩn vừa thối hòa thượng chuyện còn lại không có quan hệ gì với ta Nô Minh khe cười nói, lao thực hòa thượng, thật không thành thật. Địch Quang lỗi cười nói, lao thực hòa thượng, thật sự thành thật. Trăng sáng đã biến mất, ánh sao cũng đã biến mất, thiên nước đụng vào nhau, địa phương xuất hiện một đạo hồng hà. Tại đây ánh bình minh vừa ló dạng thời khắc, trên mặt biển phát sinh một hồi kinh thiên động địa quyết chiến. Nô Minh tay nhẹ nhàng vung lên, bình tĩnh trên mặt biển, bỗng nhiên có một cái cột nước phóng lên trời, bay lên 3 trượng sau, mới bốn phía vẩy ướt ra, Nô Minh thân thể ló lên, đứng ở cột nước bên trên. Hắn liền như thế núi cao sừng sững nguyên đinh đứng, phảng phất dưới chân không phải của nước, mà là cẩm thạch trụ đá. người này không những khinh công đã đang phong tạo cực khí công cũng sâu không lường được lục tiểu phượng người đầu tiên ra tay mặc dù là diễn kịch nhưng hắn mấy ngày nay trải qua thực tại bất ức. nếu miễn không được một trận chiến cái kia liền xuất toàn lực đi cái giang hồ này trên không ai từng thấy lục tiểu phượng xuất toàn lực cũng không ai biết hắn võ công đến tuột cùng cao minh bao nhiêu đối với bất luận người nào mà nói chọc giận lục tiểu phượng đều là một cái phi thường không ổn sự động tác của hắn thực sự là quá mềm mại quá mau lẹ phản phất trong nháy mắt biến thành bảy tám cái mỗi một đánh ra tay đều phản phất có bảy tám trùng chỉ lực ở khinh công phương diện lục tiểu phượng là ở đây tất cả mọi người bên trong mạnh nhất nô minh cũng không sánh bằng hắn trên thực tế lục tiểu phượng khinh công đã là bản thế giới số một dù cho sở lưu hương trên đời cũng chỉ có thể cân sức ngang tài nhưng không có thể thắng được nửa phần địch quang lôi hét lớn một tiếng nổ ra thiên lôi địa hỏa giống như một quyền la ha quyền kim cương thôi sơn công tôn lan theo sát sau song kiếm biến ảo vô cùng phản phất hai cái bảy màu du long bạch ngọc kinh không có ra tay hiện tại không phải tốt nhất ra tay thời cơ hắn phải đợi một cơ hội Địch Quang Lỗi lúc trước phán đoán cũng không có sai, Bạch Ngọc Kinh, Lục Tiểu Phượng, Tây Môn Suy Tuyết tùy ý một cái liên thủ với chính mình đều có thể thắng được Ngô Minh. Nhưng này là thái độ bình thường Ngô Minh. Hiện nay Ngô Minh đã cái gì đều không thèm để ý, không để ý bị thương, không để ý tử vong, chân khí trình độ lớn nhất kích phát, thực lực mạnh chí ít 4 phần thậm chí vẫn còn tiếp tục tăng lên. Ngô Minh tay phải nhẹ nhàng vung lên, một luồng kỳ dị sức mạnh ngăn trở ba người đường đi. Nguồn sức mạnh này như quần cuộn sóng lớn, dâng trào không dứt. Nhị đệ tử, đồng thời đến, thử xem ta kinh đạo trưởng lực. Chương 258 Phượng Vũ Cự Thiên, Tiềm Long Xuất Thế. Hòa thượng thành thận, kiếm thần nợ nụ cười. Chương 258, Phượng Vũ Cựu Thiên, Tiềm Long Xuất Thế, Hòa Thượng Thành Thận, Kiếm Thần Nợ nụ cười. Ngô Minh nói, học ta người sinh, giống ta người chết, Thủy Mâu Âm Cơ Thánh Thủy Thần Công tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không chọn vẹn thích hợp ta. Những năm này, ta đem một thân võ học tinh yếu hòa làm một thể, kết hợp biển rộng bên trên sóng lên sóng xuống, sáng chế này kinh thế hải tục kinh đạo trưởng. Địch Học quên, ngươi nếu như có thể thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết bí tịch ở nơi nào. Nhị tử, đánh bại ta, kế thừa toàn bộ hận nhân, bọn họ có thể bảo vệ nhà chúng ta Giang Sơn chí ít 30 năm. Lục Tiểu Phượng. tùy ý phóng thích sự phẫn nộ của ngươi đem phượng hoàng không chỉ có bay lượn cựu thiên tiêu dao còn có hủy thiên diệt địa cùng ngạo công tôn lan thủy mẫu âm cơ võ công cùng ngươi phi thường phù hợp có cái này ngươi liền không cần lo lắng bị địch họ quên bỏ qua các ngươi cùng lên đi để ta này một đời không lưu trước hà thiết đuối, ở trước khi ta chết nếm trải thất bại tư vị thắng lợi không phải nhường lại là đánh ra đến nỗi minh muốn chính là ra tay toàn lực sau khi thất bại mà không phải nhường lại thất bại trường lực dường như quần quần sóng lớn tôi thanh rút chạy không có gì có thể kháng cự lại dường như kéo dài mưa rầm không lọt chỗ nào tiêu hồn thực cốt rất hiển nhiên. Như ý Lan Hoa thủ, hóa cốt miên trưởng trở võ kỹ tinh yếu đều bị Ngô Minh dung hợp tại đây bộ kinh đảo trưởng bên trong, cương mãnh cùng âm nhu bị hắn hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau. Địch quang lỗi quyền trưởng song sát cũng là cương nhu cùng tồn tại, nhưng là một tay cương mãnh, một tay âm nhu, tuy rằng cũng có thể đánh ra cương nhu cùng tồn tại công kích, nhưng không có Ngô Minh như vậy tự nhiên mà thành. Lục căn thanh tịnh, ngũ huyền giai không, tứ đại giai không, ba độc không nhiễm, vật ngã lưu vòng, vạn pháp quý nhất. Sáu chiêu Phật quyền không hề bảo lưu chút xuống mà ra, lại bị Ngô Minh trưởng lực hết mức tiêu mất. Lục tiểu phượng tốc độ xuất thủ đã đột phá đời này cực hạn. Thân pháp nhanh có thể để tư không trích tinh đem đầu vùi vào đúng quần bên trong chết đều không lấy ra, nhưng đừng nói hữu hiệu công kích, liền tới gần cũng không được. Hắn nhất định phải duy trì di chuyển với tốc độ cao, phàm là có nửa điểm chậm chạm, dâng trào trưởng lực liền biết đem hắn ép thành bánh thịt. Công tôn lan dây băng ở khai chiến 5 giây sau khi liền bị xoắn thành bánh vỡ, cầm trong tay song kiếm khởi xướng tấn công, nhưng không vào được hai trượng bên trong, chỉ có thể phía bên ngoài tiếp ứng. Bạch Ngọc kinh kiếm khí huy hoàng chói mắt, nhưng đến không được cái kia biện trời đụng vào nhau một đường, lấy sức lực của một người đại chiến bốn cái cao thủ hàng đầu, nô minh tiêu hao cũng là rất lớn, không đủ hai kinh mạch của hắn liền bị chân khí căng nứt đan điển cũng chướng đòi mạng xem ra là một cái đánh bốn cái trên thực tế ngô minh tiêu hao so với bốn người càng nhiều thương thế cũng so với bốn người càng nặng trừ phi lập tức thôi thuốc toàn thân công lực được gan cả ngã về không bằng không ngô minh tất nhiên sẽ bị bốn người tha chết tha chết cũng là thất bại ngô minh tán thành loại này thất bại nhưng bốn người không đồng ý bốn người đều có thuộc về mình ngạo khí tuyệt không cam lòng ở vây công tình huống chơi diều đem người tha chết lục tiểu phượng hét lớn một tiếng khí thế trên người trước nay chưa từng có tam vọn đừng nói địch quá lỗi chính là tây môn suy tuyết hoa mã lâu cũng chưa từng thấy trạng thái này lục tiểu Phượng. Thân pháp của hắn không còn linh động, 7, 8 cái ảnh trong nháy mắt kết làm một thể, ngon trò đột nhiên điểm hướng về Ngô Minh trước ngực đạo. Trong lúc hoàng hốt, mọi người tựa hồ nhìn thấy một con dương cánh bay cao phượng hoàng lửa. Người thường chỉ biết lục tiểu phượng có phượng vũ cửu thiên thân pháp cùng linh tê nhất chỉ chỉ pháp, cũng không biết thân pháp cùng chỉ pháp kết hợp với nhau, còn có bực này kinh thiên động địa uy lực. Ngô Minh cái kia dày đặc cứng cỏi hộ thể chân khí bị chỉ điểm một chút xuyên, chỉ lực nửa điểm không gặp yếu bớt, vẫn cứ điểm hướng về ngực của hắn. Ngô Minh chân đạp bọt nước chết gì nửa thước, tránh khỏi chỗ yếu hại. Phất một tiếng, chỉ lực ở trên người hắn lưu lại một cái lỗ máu, huyết dịch dâng trào ra. Nô Minh cũng không điểm nguyện cầm máu, trái lại cười như điên nói, hay, hay một cái lục tiểu phượng, được lắm linh tê nhất chỉ. Lục tiểu phượng nói, không có gì hay, ta liều mạng toàn lực, nhưng chỉ có thể thương ngươi. Địch Quang lôi nói, công tôn lan, đem lục tiểu phượng mang tới trên bờ, lao bạch làm ngươi chuyện nên làm, hoàn thành một cái huynh trưởng nên phụ trách nhiệm. Ngươi muốn cùng ta một mình đấu? Ngươi hiện tại bị thương, cùng ngươi một mình đấu luôn cảm thấy có chút đê tiện, vì lẽ đó, ngươi có thể ra điều kiện. Nô Minh nói, ta còn có 3 chiêu lực lượng, vậy thì ba chiêu phân thắng thua. Năm xưa thủy Mậu âm cơ cùng Sở Lưu Hương đại chiến, cuối cùng quyết chiến địa điểm là ở bên trong nước. Vậy thì ở đáy biển chiến đấu. Lời còn chưa dứt, hai người đồng thời nhảy vào đáy biển. Cao thủ Võ Lâm hơi thở dài lâu, có thể thời gian dài ở đáy nước bế khí, nếu là đã luyện quy tức công một loại pháp môn, chuyện này quả là là trong sóng hóa đơn tạm. Nhưng này là dừng lại, không phải giao thủ. Như vậy cùng bạo giao thủ, có thể kiên trì chén trà nhỏ thời gian đã là nhân vật kiệt đỉnh. Nỗ Minh nội công tử trong nước đến, Võ kỹ từ trong biển đến, đáy biển ác chiến tự nhiên là đại chiến tiếng nghi, càng khỏi nói hai người ước định ba chiêu phân thắng thua. Các loại bất lợi điều kiện trùng chất. nô minh thương thế mang đến thế yếu bị sa bằng nô minh một chiêu sóng to gió lớn vung ra mượn nước ra chiêu lần này không những không thể hóa giải càng không thể lùi Liên dường như rơi vào hồng trong nước người ra sức đi ngược dòng nước hay là còn có một chút hy vọng sống nếu là muốn lui xuống đi hoán cầu khí ngay lập tức sẽ bị hồng thủy cuốn đi chết không có chỗ trôn địch quang lỗi hai tay ôm bóng ở trước người vẽ ra từng cái từng cái thái cực vòng tròn không có ra sức đi tới mà là xuôi dòng trực dưới tựa hồ đã từ bỏ tất cả chủ động muốn chết có thể này một chiêu nhưng là chính chiêu bởi vì cao thủ giao chiến liền dường như chơi cờ Ngươi ra một chiêu, ta liền muốn bảy, tám chiêu chín chiêu. Địch quang lỗi này tất cả đối với thì tương đương với nhường ra ưu thế, dùng một chiêu giết chính mình mệnh nước cơ sở. đã như thế, trái lại để những người chính chiêu cùng ứng đối hết mức vô dụng. Hai người ở đáy nước giao thủ, gió hêm sóng lặng mặt biển phảng phất đến rồi hai con giao long, giao long đại chiến, mưa sa gió giật. Tàng lớn nước biển bỗng nhiên thẳng đứng mà lên, tại chiều dương chiếu rõ dưới, phản phất một đạo màu da cam lưu ly tường, sáng lạn phát quang, không gì tản đổi. Sau một khắc, lưu ly tường hốt lại biến mất, trên mặt nước nổi lên liên tiếp gợn sóng cùng ngấm nước. tựa hồ có cái nhiều chuyện yêu thần ở đáy biển bay lên một lò ma hỏa đem lại cái hải vực nước đun sôi sau đó sẽ đem thiên địa sinh linh đồng thời tập trung vào cung nó nhai nghiền ngẫm nay cảnh tượng tráng lệ kỳ huyễn, rồi lại mang theo một loại không thể hình dung yêu khí làm người thấy không chỉ hoa mắt thần đoạn hơn nữa sợn cả tóc gáy bạch ngọc kinh đã rời đi liền dường như địch quang lôi nói hắn muốn đi gánh chịu một cái hoàng thất con cháu một cái huynh trưởng nên gánh chịu trách nhiệm thu phục cần hình nhân toàn bộ cao thủ đem bọn họ biến thành hộ long bộ tộc xem trận chiến lục tiểu phượng cùng công tôn lan bị này cảnh tượng cả kinh trận mắt mất mồm bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ ra nhân lực dĩ nhiên có thể làm được mức độ này không đúng đây không phải là nhân lực lục tiểu phượng chợt nhớ tới địch quang lỗi có một phong tin là cho chu đình đưa hắn đến cái kia chiếc đại hải thuyền trong khoang thuyền là chu đình tiêu tốn mấy tháng thời gian làm một cái mạnh mẽ cơ quan cái kia cơ quan xem ra như là một cái đập nước vừa giống như là thuyền biển lòng cốt lục tiểu phượng đã từng hỏi chu đình nói vật kia là cái đồ mô phỏng là một cái diệt thế binh khí đơn giản hóa bản gọi là tiềm long đáy biển Địch Quang Lỗi cùng Nô Minh chiến đến gây cấn tổ độ. Nam xưa Sở Lưu Hương quyết đấu thủy mâu âm cơ, Sở Lưu Hương liền dựa vào thân pháp chủ động lùi về sau, tìm đường sống trong chỗ chết, phá thủy mâu âm cơ trường lực, thủy mâu âm cơ trước khi chết đem trận chiến đó tỉ mỉ ghi chép lại. Nô Minh đã sớm nghĩ tới Địch Quang Lỗi gặp như vậy ứng đối, theo sát lại là một trường đại lãng đào xa, đem Địch Quang Lỗi đẩy vào tuyệt cảnh, tựa như lúc nào cũng khả năng bị trường lực cùng áp lực nước nghiền thành thịt nát. Nô Minh cũng không có hạ thủ lưu tình ý tứ, hắn chỉ là có chút đáng tiếc, đáng tiếc chính mình thường không tới thất bại tư vị. Không chờ hắn dùng truyền âm nhập mật nói hai câu, hắn liền bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Địch Quang Lỗi tựa hồ đã sớm tính tới tất cả, dựa vào này hai trưởng lực lượng, lùi tới một cái bị đá ngầm che lấp máy tính lớn quan trang bị trước mặt. Tích chữ trưởng lực đột nhiên vỗ một cái, quỷ dị này cơ quan di nhúc nhích một chút, đáy biển ám lưu từ một đầu rót vào, từ khác một đầu thả ra. Liên như thế một trận một thuận, ám lưu sức mạnh liền mạnh gấp 10 lần, gấp trăm lần, từ dòng nước nhỏ rót rách biến thành tồi thành rút trại ngập trời hồng thủy. Đồng dạng là mượn dùng nước biện sức mạnh, hắn chỉ có thể dùng chân khí mà lực, địch quang lỗi lần này nhưng là chân chính điều động thiên địa ai. không chỉ có như vậy, địch quang lỗi trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng hủy thiên diệt địa sức mạnh kinh khủng, toàn thân công lực vào đúng lúc này tăng lên mấy lần. thiên ma giải thể đại pháp. Ngô Minh rất muốn hỏi một câu, ngươi không muốn sống sao? nhưng hắn không có cơ hội. mặc dù đây chỉ là cắt đơn giản hóa phiên bản chưa hoàn chỉnh tiềm long, chủ yếu kích phát sức mạnh đến từ chính địch quang lỗ trường lực, nhưng uy lực cũng không phải Ngô Minh có thể chống lại. mặc dù hắn cũng thôi thúc thiên ma giải thể đại pháp, liều mạng kinh mạch đứt từng khúc kích phát rồi toàn bộ công lực, nhưng vẫn bị này ẩn chứa thiên địa bay một đòn phi ra mặt nước. công tôn lan ném ra một sợi dây từng đem hắn dẫn theo lại đây, thăm dò một hồi. phát hiện hắn cả người xương cốt đứt đoạn mất hơn nửa, đang điền kinh mạch đứt từng khúc, chỉ còn dư lại nửa khẩu khí. Sau một khắc, Địch Quang Lỗi đột nhiên ngã ra, tầng tầng rơi xuống đất, đầu gối mềm nũng, ngã xuống đất. Không giống nhau, không chờ công tôn Lan đưa tay nâng, Địch Quang Lỗi cao giọng nói rằng: Nô Minh, ngươi thua rồi. Bất luận võ công vẫn là trí tuệ, ngươi đều thua, ngươi có thể nhắm mắt đi. Nô Minh chống cuối cùng nửa khẩu khí, nói: Ngươi là cố ý dẫn ta ra tay. Không sai. Cơ quan này là ngươi thiết kế, ta thiết kế, Chu Đình hoàn thiện, chế tạo, lắp ráp, ta triển khai. Ngươi thôi thúc thiên ma giải thể đại pháp. Võ công mất hết, đáng giá sao? Công Tôn Lan cùng Lục Tiểu Phượng trong lòng đồng thời cả kinh, không chờ bọn họ mở miệng, Địch Quang Lỗi đã bật cười, giá y thần công chân chính ảo diệu không phải vì người khác làm đồ cưới, mà là trên đời đẹp nhất là lúc xuất giá, thời đồ cũ đổi bộ đồ mới. Luyện đến 6, bảy phần 10 thời điểm, phế công trọng tu, muốn dùng lợi, trước tiên tỏa phòng, sau lần đó không chỉ có không có lửa cháy bừng bừng đốt người thống khổ, võ đạo càng là một đường đường bằng phẳng, thiên ma giải thể, cũng có điều là phối hợp ta tấn công, ngươi có thể phục rồi. Ngô Minh, Lục Tiểu Phượng, Công Tôn Lan đều bị cả kinh nói không ra lời, bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ ra. trên đời dĩ nhiên có như thế kỳ tuyệt công pháp càng không nghĩ tới chính là địch quang lỗi dĩ nhiên có dũng khí tu hành cùng sử dụng được ăn cả ngã về không phương thức phế công như vậy chỉ kế như vậy dũng khí đừng nói lục tiểu phượng công tôn lan chính là ngô minh cũng khâm phục đến cực điểm ta thua thua tâm phục khẩu phục còn nhớ mật thất kia sao chứng cá môi dưới đấy có cái ám cách ở trong đó ghi chép ta tất cả dứt lời ngô minh cuối cùng một hơi tàn đi thử thi ngã xuống đất công tôn lan nói phu quân ngươi thế nào không có chuyện gì đừng quên ta ngoại trừ luyện khí còn có luyện thể tu vi Công tôn Lan lộ ra một tia cười xấu xa, nói: Luyện thể luyện khí tính mạng giao tu nội công của ngươi phế bỏ, còn còn mấy thành sức chiến đấu. Lục Tiểu Phượng hiện tại cũng là bán tàn, vì lẽ đó, phu quân đại nhân của ta có muốn hay không cùng thiếp thân như hình với bóng A? Không muốn. Ừ, không lương tâm. Ngươi liền không sợ? Ngươi không phải công lực tiêu hao hết sao? Lục Tiểu Phượng nhíu nhíu mày, nói: Bởi vì học viên không chỉ có nhiều tiền, linh dược cũng nhiều, ta vừa mới sử dụng một viên đại hoàn đan, đã khôi phục. Công tôn Lan lúc này mới nhớ tới, địch quang lỗi trên người cổ quái kỳ lạ linh dược rất nhiều, trên người nàng cũng có mấy bình. không lương tâm, ngươi liền như thế phòng thủ ta sao? không phải phòng thủ ngươi, là phòng thủ trên tòa đảo này người, đám người kia không một người tốt. công tôn lan hừ một tiếng, này địch quang lội ăn vào một viên đại hoàn đan, khôi phục mấy phần khí lực sau khi ba người cùng đi mật thất năm bí tịch. dưới tình huống này, tách ra là không sáng suốt, địch quang lội chắc chắn sẽ không làm loại kia chuyện ngu xuẩn. một đường vô sự, cầm bí tịch sau khi ba người thừa dịp sớm chuẩn bị tốt thuyền rời đảo. thuyền là lao thực hòa thượng bị, bên trong không chỉ có lao thực hòa thượng, còn có tây môn suy tuyết, tây môn suy tuyết kiếm thần chỉ là danh hiệu, không thể thật sự ngự kiếm phi hành. muốn rời đảo, còn cần thuyền. hắn sớm rời đi nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vì thuyền lao thực hòa thượng đến tội cùng già mà không đứng đắn tây môn suy tuyết cũng không biết hòa thượng nhạc dương đây a di đà phật nhạc thí chủ tự biết nghiệp chướng nặng nề đã hướng đi phật tổ sáng hối nhạc dương như thế nào đi nữa nói cũng tính chu ngươi giết rồi hắn không sợ bị kiên kỵ sao lao thực hòa thượng không nói gì chỉ là nhắm mắt yên lặng tụ kinh lục tiểu phượng nói ngươi hòa thượng này thật không thành thật ai ta là thật sự mệt mỏi lần này trở lại nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi địch quang lỗi cười nói ngươi nếu như có thể sửa lại lo chuyện bao đồng tật xấu ta hiện tại liền từ nơi này nhảy xuống. Ha ha ha! Trong khoang thuyền nhất thời tràn ngập tiếng cười vui, tất cả mọi người đều nợ nụ cười. Bao quát Tây môn suy tuyết. Nghe được Tây môn suy tuyết tiếng cười, Lục Tiểu Phượng cười càng lớn tiếng bốn. Tạo phản bị trừ khử từ trong vô hình, Giang hồ lại lần nữa bình tĩnh lại. Lần này là chân chính bình tĩnh, bởi vì trên Giang hồ nổi danh nhất mấy cái hiệp khách đều mất tích, không có ai biết bọn họ đi nơi nào, Chu Dực Quân cũng không biết, hắn thậm chí so với người khác càng nóng lòng, bởi vì hắn Hoàng huynh Bạch Ngọc Kinh cũng mất tích. Bạch Ngọc Kinh giúp hắn tìm về tiền, vì hắn mang đến một đám cao thủ, giúp hắn trừ khử một lần sắp tiếp sau đó liền mất tích bốn. người thân là Thanh Long hội đại long đầu. thậm chí ngay cả những chuyện này đều tra không hiểu bọn họ lẽ nào thật sự ẩn hình không được trong không tin phía trên thế giới này có người có thể ẩn hình đại long đầu cũng không có biện giải chỉ ở chu dực quân nói lui ra thời điểm mới ngẩng đầu lên lộ ra vốn là khuôn mặt dâu ria gặp hóa cốt miên trưởng dâu ria Ngô minh tự mình bồi dưỡng thanh long hội tân đại long đầu đã từng đại long đầu đây hắn đã bị địch quang lỗi đưa đi thế giới này lại không một tia dấu vết biến mất sạch sành xanh bản quyền Chung, cuối quyền tổng kết hôm nay mặc dù canh ba nhưng số lượng từ trên đã là canh tư cầu cái phiếu không quá đáng đi Lục Tiểu Phượng truyền kỳ một quyển này ta là triệt để viết xong, quy tắc cũ, tổng kết một hồi. Thẳng thắn nói, tham án loại võ hiệp cũng viết không dễ, càng là siêu di kịch, rất dễ dàng viết rất dài, mà vì lo diêm nghiêm cẩn, còn muốn gia nhập một ít đào hố cùng suy lý quá trình, vậy thì càng dễ dàng viết rất dài. Vì lẽ đó ta tiến hành rồi một ít xóa giảm, ngân câu đổ phường cùng kiếm thần nợ nụ cười liền tình lượng. Phía trước nội dung vợ kịch là làm từng bước viết, thuận nội dung vợ kịch, mà sóc nhưng là mở náo động, thậm chí kết hợp một phần lịch sử, cảm tạm một vị lịch sử đế, ta cờ mở một bên viết tiểu thuyết một bên phiên sử liệu, chính là vì phòng thủ người Bạch Ngọc Kinh là chu dược quân ca ca, Linh Sơn trang cuối cùng một đội thành đại Bi, Nô Minh là chu dược quân nhị đại gia, đời đầu đại long đầu, luyện chính là thủy mâu âm cơ võ công. Suy lý tiểu thuyết mở não động thực sự là quá khó khăn, cả ngày muốn một đường, muốn lo dịp, muốn phục bút, nghĩ tới đâu đau, xóa sửa chữa cải, có nhiều chỗ tự mình đánh mình mặt, ta nhìn đều cảm thấy lung túng. Ngân Câu Đổ Phường không biết lý do ta nói rồi, kiếm thần nợ nụ cười nhưng là bởi vì đây là tư tư trước sau khoảng cách 3 năm, có nhiều chỗ khá là cắt rời. toàn thư thú vị nhất chính là cổ long viết duy nhất một cái chú thích miêu tả băng so với nước đá băng cố sự cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn ở siêu cấp sát thủ vân phong thấy cuối cùng ngày mai mở quyển kế tiếp lại lần nữa tìm đường chết viết một cái không bao nhiêu người xem qua thế giới vân hải ngọc cung duyên vẫn là câu nói kia rất nhiều người đều nói làm sao đều xuyên việt kim dung cổ long đều viết nát không ý mới nhưng ngươi muốn thật viết cái lạ đặt mua đúng là vách đá thức nát xuống không nói đến người khác ta cũng là như vậy xem chư thiên tiểu thuyết nhìn thấy chính mình chưa từng xem thế giới chín trực tiếp mẹ qua trừ phi là ta đặc biệt yêu thích tác giả nhưng khanh đều đảo, không đi điền một hồi thực sự là vô liêm sỉ. Ta hay là muốn mặt, nhất định phải viết, liền rất cấp đều an bài xong, không biết sao được. phí lời không nói nhiều, giới thiệu một chút Vân Hải Ngọc Cung Duyên. Quyển sách này là Lương Vũ sinh nổi tiếng cao nhất tiểu thuyết một trong, tiếng tăm khả năng chỉ ở bạch phát ma nữ chuyện bên dưới, nhân vật chính Kim Thế Di là Lương hệ cao thủ mạnh nhất một trong. Kim Thế Di cùng Trương Đàn Phong ai mạnh ai yếu, năm đó cũng bị tranh luận cực kỳ lâu. đầu tiên nói một cái ngộ khu, Kim Thế Di mới bước lên sân cũng không phải Vân Hải Ngọc Cung Duyên, mà là băng xuyên thiên nữ chuyện. hắn cũng không phải cái gì không dành thế sự thuần phát thiếu niên mà là giang hồ có tiếng tà ma ngoại đạo, bí danh độc thủ phong cái. ở vân hải ngọc cung duyên hắn không phải người nào gọi đánh cũng không kém là bao nhiêu. nói xong nam chủ nói nữ chủ, lệ thắng nam là lương hệ tiếng tâm to lớn nhất nữ chủ một trong, dám yêu dám hận, yêu nữ bản sắc, phi thường có tính cách, cuối cùng càng là dùng thiên ma giải thể đại pháp thắng rồi đường hiệu lan, hoàn thành rồi lệ ra vượt qua thiên sơn một mạch nguyện vọng. sau đó chết rồi, kim thế di quan phối là cốc chi hoa, không phải lệ thắng nam, vân hải ngọc cung duyên nguyên tiểu thuyết thời đại bối cảnh là thanh triều, Càn long thời kỳ, đều là cạo tiền đuôi chuột. Địch Quang Lỗi chắc chắn sẽ không cạo tiền đuôi chuột, lý do sẽ hoán lại ở Bình Tung hiệp ảnh lục bên trong nhân quả, tình huống cụ thể có thể xem ta náo động. Không nói nhiều, gõ chữ, chuẩn bị quyển kế tiếp. Chương 259, trở lại chốn cũ, cảnh còn người mất. Chương 259, trở lại chốn cũ, cảnh còn người mất. Giang Nam tháng 3 mùa xuân yên cảnh, từ cổ chí kim, không biết mê đảo bao nhiêu nhà thơ mặc khách, Vương Tôn công tử. Mặc kệ xem qua bao nhiêu lần, Địch Quang Lỗi vẫn cư vì là này có mọc én bay mỹ cảnh chấn động. Chỉ tiếc Địch Quang Lỗi gặp liên thành kiếm pháp, thậm chí có thể căn cứ câu thơ lâm trận săn chiêu, viết thơ tử, nhưng là dám chó không thể ạ. cũng may địch quang lỗi không phải càn long loại người như vậy món ăn ẩn đại mặt hàng không có viết vai thơ trả đạp này tú lệ phong cảnh địch quang lỗi bước chậm ở thái hồ đê đập tô châu vẫn là ban đầu tô châu thái hồ vẫn là ban đầu thái hồ người nhưng không còn là nguyên lai người khoảng cách lục tiểu phượng truyền kỳ thế giới mạo hiểm đã qua một năm dựa vào quốc khố bên trong lượng lớn linh đan diệu dược địch quang lỗi đã đem giá y thần công luyện đến tầng thứ tám cùng vợ con cộng hưởng tiên luân đem đọc lại quốc sự xử lý xong địch quang lỗi bắt đầu rồi tân mạo hiểm Phương hoàng viên hiểu mai quen thuộc với tọa trấn phía sau không thích mạo hiểm đồng tiểu huyền đạm đài Minh muốn đích thân mang tử. Âu Dương Tỉnh nội tâm khá là mẫn cảm, không dám tranh sủng. Công tôn Lan tối giã, gan to nhất, mang theo Vu Thừa Châu đi giang hồ đi tới. Nhà có kiều thêm mỹ thiếp ra ngoài nhưng chỉ có thể một người. Càng bất đắc dĩ chính là ở thế giới này, Địch Quang Lỗi danh tự này nhưng là không thể sử dụng. Bản thế giới là Thiên Sơn Xưa Di thứ bảy bộ Vân Hải ngọc Cung duyên, nguyên bản nên là thành triều bối cảnh, nhưng Địch Quang Lỗi sắp xếp trung quy vẫn là phát huy tác dụng. Để này phương thế giới càng khôn đi đảo, địch thiên cải mệnh. Hiện nay thời đại cũng không phải là thanh triều mà là đại viêm vương triều, khai quốc hoàng đế là Địch Quang Lỗi đệ tử, chủ dân. lúc trước địch quang lỗi rời đi này phương thế giới chỉ là để chu sơn dân yên lặng phát triển thế lực cũng không ý tứ gì khác hai năm sau hoắc thiên thanh mang theo địch quang lỗi mới nhất tổng kết bí tịch võ công binh pháp thao lược trị quốc kê sách cùng với bên người binh khí phượng xí lưu kim đang đến vì hắn mở ra một mảnh tân bầu trời mười năm sau chu kỳ ngọc chết bệnh triều chính hỗn loạn và cùng gia qua đồng thời xâm lấn hai mặt vây công nhà minh rơi vào nội ưu ngoại hoạn bên trong chu sơn dân khởi nghĩa vũ trang thống lĩnh nghĩa quân trăm trận trăm thắng tám năm sau chu sơn dân nhất thống thiên hạ thành lập hiện nay đại viêm vương triều Viêm cái này quốc hiệu là lấy đế sư địch quang lỗi dòng họ bên trong hỏa hơn 200 năm trôi qua đại viêm vương triều vẫn cứ phồn vinh hưng thịnh địch quang lỗi càng là thành bị người túi chào cung phụng thần chỉ mỗi một đời hoàng đế ra phong một lần thần hảo hiện tại đã là trung nghĩa thần võ linh hữu nhân dũng uy hiện ra hộ quốc bảo vệ dân chân thành dược tán tuyên đức võ thánh đại đế bởi vì địch quang lỗi lúc trước không có cố định lại thái hồ bên cạnh động đỉnh sơn trang liền bị cải biến thành miếu thờ đại viêm các đời đế vương sau khi lên ngôi chuyện thứ nhất chính là tới đây cử hành tế tự đại điện không chỉ là địch quang lỗi đồng tiểu huyện cùng đạm đài kính minh cũng đều gia phong một đại trường xuyên thần hảo. liền ngay cả Vu Thừa Châu đều thành tùy thị thần nữ, chính mình cho mình dân hương việc này Địch Quang Lỗi là không thể làm, nhìn miếu thở nhưng là không sao. Địch Quang Lỗi đối với mình miếu rất có hứng thú, thậm chí không đi tìm trường Đan Phong để lại vô danh kiếm pháp, cũng không đi Hoàng Gia Kho Vũ khí xem bí tịch. Hoàng Gia Kho Vũ khí là Đại Viêm Thái Tổ Hoàng Đế Chu Sơn Dân thiết lập, bên trong có lên tới hàng ngàn, hàng vạn thần công bí pháp, là võ lâm nhân sĩ tha thiết ước mơ kho báu. Chơi hai ngày sau, Địch Quang Lỗi rời đi, không đi tìm bí tịch mà là lên phía bắc đi tới Đông Bình Huyện. Đông Bình Huyện làng Bình Hồ đã từng ra quá một vị nhân vật đứng đầu, tên là Dương Trọng Anh, bí danh Thiết trưởng Thần đạn. là có tiếng hiệp khách bây giờ dương trọng anh đã từ trần lại có cường định hướng con gái của hắn dương liếu thanh trả thù địch quang lỗi này đến tất nhiên là không vì trợ quyền mà là bởi vì kim thế di sẽ đến này cốc chi hoa cũng sẽ tới đây địch quang lỗi muốn gặp gỡ bản thế giới nam vai nữ chính muốn. đông bình hồ mặt sau cao nhất trên ngọn núi kia kim thế di ẩm ý thét giải. hắn mới vừa giúp dương Liễu thanh xử lý kẻ thủ lại nhân cơ hội trợ giúp tiểu hình đệ giang nam thắng được dương liếu thanh con gái châu giáng hà phương tâm đắc ý sau khi rồi lại không khỏi cảm thấy thất thờ mấy cái bạn tốt đường kinh thiên có băng xuyên tiên nữ trần thiên vũ coi u bình liền ngay cả giang nam cũng có châu giáng hà chính hắn đây hắn đến nay vẫn là độc hướng về độc đến muốn ở trong biển người mênh mông tìm kiếm tri kỷ kim thế di nghĩ đến lý thấm mai lý thấm mai tổ mẫu là thiên sơn thất kiếm bên trong vũ quỳnh dao phụ thân là bạch phát ma nữ dòng chính chuyển nhân lý trị mẫu thân là giang hồ ba nữ hiệp bên trong phùng lâm toàn ra đều là cao nhân tiền bối giang hồ huyền thoại lý thấm mai là ở cha mẹ cương triều bên trong lớn lên nàng chưa từng gặp nhân thế đáng ghê tởm cũng không có hưởng qua nhân thế chua sót nàng đơn thuần thiện lương gần giống như giữa bầu trời thuần khiết không chút tí vết mây trắng lý thấm mai là vân Kim thế di là hải. Kim thế di là ở biển đảo lớn lên, biển rộng vừa nhìn vô tận, phần cuối của biển cùng thiên nối liền. Chỉ có ở biển trời đụng vào nhau địa phương, mây trắng mới nắm bắt được ba, xem gấm vóc như thế, phô bình chạy trốn sóng biển. Hải cùng vân là hai loại không giống tính cách. Vẫn tự động tự tính, hải đây. Hải ở gió êm sóng lặng thời điểm, nội bộ cũng là ở không ngừng nghĩ kích dương bên trong. Vẫn tuy rằng thường xuyên kiên trì lắng nghe hải gào thét, nhưng nàng hiểu được hải bí mật sao? Hiểu được hải tâm tình sao? Kim thế di cảm kích Lý Thắng Mai đối với sự quan tâm của hắn, nhưng nếu muốn Lý Thắng Mai làm bạn hắn hành tẩu giang hồ. hắn luôn cảm thấy là một loại tội lỗi, loại kia thuần khiết không chút thì vết người nên bị che chở ở lòng bàn tay bên trong, mà không phải trà trộn ở giang hồ cái này đại nhiễm hang. sắc trời dần dần sáng, vụ tỏa quân sơn, vân như phụ dũng, kim thế di đứng thẳng ngọn núi này, lại như ở biển mây bên trong vây quanh đảo biệt lập như thế. kim thế di không nhịn được lại phát ra tiếng thét dài, trên đầu hắn mây trắng, như là bị tiếng hú của hắn sợ đến chấn động tới, từng đóa từng đóa phiêu mở ra. kinh vân trong xương mù dày đặc đống nhiên thấy có hồng ảnh lấp lóe, đó là mật tông đệ nhất cao thủ tàng linh thượng nhân đại hồng áo ca sa. tăng địa đã sớm bị đại viêm vương Triều chính phục cải cách hơn trăm năm. chế độ đã đổi vì là hạn chế liền ngay cả võ đạo tín ngưỡng cũng là như thế bởi vì đại viêm phái thiếu lâm chùa bạch mã chùa đại tướng quốc cao tăng đi tuyên truyền hán truyền phật giáo bách nhiều năm qua đi mật tông từ lâu không có lúc trước như thế mật tông đệ nhất cao thủ hàm kim lượng so với quá khứ nhưng là thấp hơn nhiều tăng linh thượng nhân võ công so với kim thế di còn muốn hơi yếu nửa phần thậm chí bởi vì quá vội vàng luyện võ xảy ra sự cố đã có tàu hỏa nhập ma dấu hiệu hắn tìm đến kim thế di cũng là bởi vì nguyên nhân này lương hệ đặc điểm lớn nhất chính là chính tà rõ ràng người như vậy võ công cũng là như thế chính phái nội công Chú ý chính là thuần khiết ôn hòa, nội công càng sâu, đối với mình có ích càng lớn. Tà phái nội công chú ý chính là hung tàn mãnh liệt, nội công càng luyện được cao thâm, đối với mình liền càng tai hại. tàu hỏa nhập ma thường xuyên phát sinh. Kim Thế Di sư phụ Độc Long tôn giả cũng là tà phái cao thủ, theo lý thuyết Kim Thế Di cũng nên tàu hỏa nhập ma. Nhưng hắn một mực sống rất tốt địa, Tàng Linh Thượng Nhân cảm thấy Kim Thế Di có khắc phục tàu hỏa nhập ma biện pháp, lúc này mới tìm đến hắn. Chương 260, trăm lão ma truyền thừa, ép hỏi bí tịch. Chương hai lão ma truyền thừa, ép hỏi bí tịch. Tàng Linh Thượng Nhân cảm thấy Kim Thế Di. Hoặc là nói sư phụ của hắn độc long tôn giả có áp chế tà phái nội công tàu hỏa nhập ma biện pháp, có thể trên thực tế độc long tôn giả cũng là bởi vì tàu hỏa nhập ma mà chết. Kim Thế Di từng trải qua tẩu hỏa nhập ma, có điều ở hắn tàu hỏa nhập ma thời điểm, phái Thiên Sơn trưởng môn đường hiệu Lan lấy chính tông nội công cứu hắn, đồng thời cho hắn ăn vào năm hạt Thiên Sơn Tuyết liên luyện chế bích linh an. Hắn lúc đó hôn mê đi, bởi vậy chỉ biết là đường hiệu Lan cứu hắn, những khác hoàn toàn không biết. Những người tà đạo cao thủ đối với này càng là tia không hề biết gì. bọn họ chỉ thám tính đến độc long tôn giả có một bản độc long bí kíp để cho kim thế gì lầm tưởng bên trong ghi lại giải trừ tà phái nội công mối họa biện pháp trong bóng tối tìm kiếm kim thế gì tà đạo cao thủ có rất nhiều tàng linh thượng nhân chỉ là bên trong một trong Tàng linh thượng nhân cười híp mắt nói rằng ta là tới thay ngươi tiêu thai giải nạn không chỉ có thể làm ngươi gặp giữ hóa lành càng có thể nhường ngươi trở thành từ cổ trí kim không ai bằng võ học đại tông sư làm hại vì là phúc xem hết chính ngươi ngươi không tin sao ta hỏi ngươi từ cổ chí kim không phải danh môn chính phái xuất thân võ công luyện được cao nhất chính là ai tang linh thượng nhân nói không phải người khác chính là lương hệ đệ nhất tả phái cao thủ Kiều Bắc Minh năm đó Kiều Bắc Minh đem Tu La âm sát công luyện đến tầng thứ 9, nhưng vẫn cứ không địch lại trương đan phong bị ép giả chết thoát thân chạy trốn tới một chỗ trên hải đảo ở cái kia nơi trên hải đảo Kiều Bắc Minh khổ tâm nghiên cứu võ công nghĩ ra chính tà hợp nhất biện pháp võ công tiến thêm một bước chỉ tiếc muốn sau khi đi ra tuổi thọ cũng gần như đến phần cuối không chịu được nổi trên biển sóng gió một cái người du hành ở trên biển gặp phải gió bão đồng bình đến cái kia biển đảo Kiều Bắc Minh đem tất cả cùng hắn nói rồi cái kia người du hành là cái người làm ăn đối với võ công một chữ cũng không biết cũng vô ý học võ Tiêu Bắc Minh không cam lòng một thân võ công thất truyền, liền để người du hành truyền ra nói đi, ai đem hắn di thể mang về Trung Nguyên an táng, ai là y bắt của hắn đệ tử. Người du hành thừa bệ gỗ rời đi không lâu, Tiêu Bắc Minh chết với mình kiến tạo mộ thất. Chỉ tiếc trời lại không chiều ý người, cái kia người du hành lại lần nữa gặp phải sóng gió, chưa có trở lại Trung Nguyên, vẫn là đến Ba Tư, ở nơi đó an ra, cưới vợ sinh con. Mãi đến tận 30 năm trước, hắn đời sau mới đem tin tức này dẫn theo trở về. Tăng Linh Thượng nhân tự biết trong vòng 3 năm tất nhiên gặp nội thương bạo phát, tàu hỏa nhập ma, lại không hiểu hàng hải, liền muốn dùng cái này tình báo lừa gạt độc long bí tịch. đáng tiếc, vừa đến Kim Thế Di không hiểu như thế nào giải quyết tàu hỏa nhập ma. Thứ hai Kim Thế Di căn bản là không tin hắn, hắn lần này lòng tốt nhất định là hùa phí. Giao dịch này ta chiếm lợi lớn, Ta Ha có không muốn lý lẽ? Ta hiện tại liền trợ giúp ngươi phá giải tàu hỏa nhập ma mầm hoạn, ngươi nằm sắp xuống đến, làm cái gì? Ta muốn đánh ngươi ba lần cái mông. Mắt thấy Tàng Linh Thượng nhân muốn nổi giận, Kim Thế Di nói, ngươi không biết ta sư phụ võ công ảo diệu, này ba lần cái mông đánh, có thể làm ngươi bách thông suốt, chân khí tử vi lương lịch quán thiên đỉnh, tất cả ở bên trong cơ thể ngươi hận nút mối họa. hết thể đều thiếu mất. Địch Quang Lỗi ở phía xa nhìn. suýt chút nữa không cười đến rụng răng nay tàng linh thượng nhân cũng coi như là võ học thông sư bậc này mê sảng đều có thể tin thực sự là đầu vóc bị lửa đá kim thế di đánh xong cái mông cười nhạo nói ta là nói đùa với ngươi lời vừa nói ra tàng linh thượng nhân không thể kiềm được vung lên giấm to bằng cái bắt nắm đấm liền đánh tới thế nhân đều biết đại viêm thái tổ chu sơn dân một đôi nắm đấm một cây phượng xí lưu kim đảng giành chính quyền võ công chỉ ở võ lâm thần thoại trường đàn phong bên dưới phái thiên sơn thu đồ đệ tự nghiêm bái sư rất khó la hán quyền nhưng là hàng thông thường chỗ nào đều có thể học, 99% người võ lâm đều sẽ là hán quyền, liền ngay cả mật tông cũng đem la hán quyền làm làm chủ cột võ học. Tàng linh thượng nhân đấm ra một quyền, gân cốt cùng văng lên, trong không khí truyền ra sắc bén đến cực điểm tiếng nổ đùng đoàng, cho thấy long tượng đại lực. hắn cũng quả thật có long tượng đại lực. đại viêm vương triều thành lập sau, cùng quanh thân các quốc gia lui tới mật tiết, Tàng linh thượng nhân đã từng thấy thiên trúc đệ nhất cao tăng long diệp thượng nhân. long diệp thượng nhân có phật môn chấn ma tam tuyệt kỹ, phân biệt là nã vân thủ, long tượng công, đại thừa bản nội trường. tăng linh thượng nhân dựa vào lời chót lưỡi đầu môi học được long tượng công, môn công pháp này vốn là bá đạo. Hắn lại chỉ vì cái trước mắt, lúc này mới xảy ra sự cố. Long tượng công uy lực cực cường, kinh lực một tầng chồng chất một tầng, dường như sóng to gió lớn, một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên, một cơn sóng vượt qua một cơn sóng. Kim Thế Di tự biết sức mạnh không sánh bằng Tàng Linh Thượng Nhân, một tay thiết quải, một tay thiết kiếm, lấy tinh rượu chiêu thức ngăn địch. Đấu không mấy chiêu, Tàng Linh Thượng Nhân chân khí tiêu hao to lớn, có chút ép không được cảm thương, hư lát một chiêu, bay người trở ra. Kim Thế Di, ngươi này không thông tình lý quái vật, chết đến nơi rồi còn chưa tự biết, đợi một chút ngươi cái kia mấy cái đối đầu đến, tất nhiên đem ngươi lột ra chóc thịt. Kim Thế Di cười ha ha nói, ngươi lưu lại một hơi xem đi. Ngươi lại nổi giận, chỉ sợ ngươi liền muốn tới trước Diêm La Vương nơi báo danh, không kịp đợi xem ta bị lột ra chóc thịt rồi. Tăng Linh Thượng Nhân chạy hơn mười dặm, vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi, bình phục chân khí, đột nhiên phát hiện bên người nhiều hơn một người, khuôn mặt lạnh túc, toàn thân áo đen, trên đầu mang cái đấu đồng, không nhìn hắn, cái gì đều không cảm giác được, liếc mắt nhìn, nhất thời cảm giác được sơn hô sóng thần giống như áp lực. Đừng nói Kim Thế Di, chính là Long Diệp Thượng Nhân cũng không có như vậy uy thế mạnh mẽ. Ngươi là ai? Lý Nguyên Vương. Nguyên Danh không thể dùng, chỉ có thể dùng dùng tên giả. Địch Quang Lỗi có gọi là khó khăn chứng, cũng không nhọc lòng muốn những khác, thẳng thắn mượn bạn cũ tên dùng một lát. Ngược lại Tàng Linh thượng nhân không phải vật gì tốt, cướp hắn vô công cũng không tính bôi nhỏ Lý Nguyên Phương danh tự này. Ngươi tới làm cái gì? Ta tìm đến ngươi mượn một thứ. Mượn? Đúng, mượn, một 100 năm sau còn ngươi. Ngươi, ta là giao tớt, ngươi là thị cá, cùng nghĩ làm sao mang ta, không bằng muốn muốn làm sao đổi điểm chỗ tốt. Địch Quang Lỗi lấy ra một cái bạch ngọc bình nhỏ, lắc lắc, cười nói, "Thiếu Lâm tiểu hoàng đàn, một viên liền có thể áp chế thương thế của ngươi. Ngươi muốn cái gì?" Đem long tượng công khẩu quyết đọc thuộc cho ta nghe. tàng linh thượng nhân tâm nói ngươi học đi học bất tử ngươi tâm tư thay đổi thật nhanh tàng linh thượng nhân đem khẩu quyết có một lần địch quang lỗi thân tay đệ lại sau lưng của hắn huy đạo nói vận chuyển một lần dựa theo ngươi mới vừa nói khẩu quyết vận chuyển một lần tàng linh thượng nhân nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng, nói bần tăng thương thế nghiêm trọng vừa mới nhớ lầm mấy chỗ này liền vì là công tử cải chính phía trên thế giới này người tốt sẽ không chết người xấu cũng sẽ không chết chỉ có kẻ ngu xuẩn mới sẽ chết đã quên khẩu quyết không quan trọng lắm tuyệt đối đừng đem mệnh đã quên hiểu không rõ ràng rõ ràng ở địch quang Lỗi uy hiếp giới Tàng Linh thượng nhân đảng hoàng lưng song xuôi long tượng công khẩu quyết. "Công tử, Bần tăng đã đem khẩu quyết lưng song xuôi, cái kia tiểu hoàn đan, chờ ta thi song xuôi lại nói, ngươi còn có thể cái gì, độc thuộc cho ta nghe." Bần tăng còn có thể bảo bình đại khí công, đại thủ ấn, này liền hiến cho công tử. Chương 261: Huyền nữ kiếm pháp, vật quy nguyên chủ. Chương 261: Huyền nữ kiếm pháp, vật quy nguyên chủ. Tàng Linh thượng nhân cùng Kim Thế Di đấu một hồi, ám thương tái phát, lại bị địch quang lối hỏi hết đông tới tây, tiêu hao chân khí biểu thị công pháp. Đợi đến hắn đem mật tông đại thủ ấn biểu thị xong thương thế hoàn toàn bạo phát một ngụm máu tươi phun ra tử thi ngã xuống đất địch quang lỗi cười lạnh một tiếng từ trên người hắn lấy đi một quyển cổ tranh nói vật này ta thế ngươi còn cho người mất của không cần cảm ơn Cuốn tranh này chính là kiểu bắc minh nhận cư đảo hoang bản đồ đi chép mở ra bảo tàng biện pháp là kim thế gì quan trọng nhất cơ duyên một trong địch quang lỗi muốn bồi dưỡng kim thế gì, tự nhiên không thể đoạt hắn cơ duyên liên tục ba trưởng trên đất vỗ cái hố đem tàng linh thượng nhân thi thể ném bảo trôn tốt nay tàng linh thượng nhân còn có ba đồng bạn gần như cũng nên đến, đến rồi bọn họ võ công đều có thích hợp địa phương nhìn cũng không sao địch quang lội ép hỏi bí tịch tiêu hao một ít thời gian trở về thời điểm tàng linh thượng nhân đồng bạn đã đến, đến rồi đang cùng một cô thiếu nữ át chiến ba người này một cái lại cao vừa gầy ăn mặc tàng một bên trang phục phát như lửa khói mũi vểnh lên trời tên cứ gọi côn lôn tán nhân một cái vóc người khôi vĩ tay dài quá gối tên là kim nhật đê cái cuối cùng là cái lao phụ vừa khô vừa gầy hai bên lô thai đều điếu có một chuỗi vòng thay, đinh đương văn vọng xuyên cũng là dấu người trang phục người khác cũng cứ gọi nàng ta một mẫu côn lôn Tán nhân nghe danh hiệu là đạo sĩ trên thực tế luyện chính là mật tông hồng giáo đại thủ ấn công phu trường lực chất phát khai bia đá vụn là điều chắc chắn kim nhật đê tinh thông tây vực các phái võ công mà thông hiểu đạo lý tự nghĩ ra một môn lôi điện bông pháp lấy một cái không biết lấy cái gì kim loại làm quái bổng làm vũ khí vung lên thời khắc có thể phát sinh trắng đỏ hoàng ba màu loại loại ánh sáng tăng một mẫu lỗ thai trên vòng thai có thể tùy ý tháo dỡ, là nàng độc môn áng khí hơn nữa một cái thật dài dây băng thực lực cũng khá là không tầm thường. ba người đều là trong chốn giang hồ cao thủ nổi danh ra tay thời gian kinh lực sắc bén đánh vào trên núi đá ngay lập tức sẽ là một đám lớn một phấn nhưng thiếu nữ này chỉ bằng một thanh trường kiếm liền chặn lại ba người, ba người dù cho công lực thâm hậu nhưng gần người không được. Thiếu nữ này không phải người khác, chính là nữ tử nương đệ tử thân truyền cốc chi hoa. Nữ tử nương là giang hồ ba nữ hiệp đứng đầu, nguyên trong tiểu thuyết địa vị có thể so với kim hệ Quách tĩnh, nhất hô ba ứng, lãnh tụ quân luân. Bản thế giới tuy rằng không có ung chính cho nàng ám sát, cũng không tổn hại nàng hào quang. 40 năm trước, nàng ở trên đại hội võ lâm đánh bại thiếu lâm, võ đăng, thiên sơn ba phái cao thủ lấy nữ tử thân trở thành minh chủ võ lâm. Thanh hiệu nàng đệ tử thân truyền, cốc chi hoa công lực không đủ chất phát, nhưng căn cơ nhưng phi thường vững chắc, ứng biến cũng là cực kỳ linh hoạt. Nàng dùng kiếm pháp là lương hệ tam đại thần kiếm bên trong huyền nữ kiếm pháp, cũng là trên đời thích hợp nhất nữ tử triển khai kiếm pháp. Nữ tử khí lực bình thường cũng không sánh nổi nam tử, vì lẽ đó bộ kiếm pháp kia tinh diệu nhất vị trí chính là lấy xảo ngựa lực, lấy kỳ chiến thắng. Hùng hồn địa phương không kịp thiên sơn kiếm pháp, tinh xảo địa phương thì lại vượt qua. Thiên sơn thất kiếm bên trong vũ quỳnh giao từng có đánh giá, thiên sơn kiếm pháp chi bác, đặt ma kiếm pháp chi kỳ, huyền nữ kiếm pháp tuyệt diệu, ba nhà cũng gọi khó phân cao thấp. Nhìn mấy chiêu. Địch Quang Lỗi nhìn ra một chút không giống. Lúc trước để Hoắc Thiên Thanh mang đến chính là tràn đầy một dương lớn hàng, không chỉ là quyền trường song sắt cùng kim cương bất phôi thể thần công, công tôn kiếm vũ, đao kiếm song giết, thiết huyết thập nhị thức loại hình đều có, thậm chí còn có Địch Quang Lỗi căn cứ thiên ngoại phi tiên cải kiếm pháp, cốc chi hoa dùng này huyền nữ kiếm pháp, liền có công tôn kiếm vũ cùng thiên ngoại phi tiên dấu vết, vẫn kiếm thời gian phụ trợ trường pháp, lại có thái cực miên trường dấu vết. Rất hiển nhiên, chính mình mang tới võ học cũng đã truyền xuống, hơn hai năm thời gian, đã bị bản thế giới cao thủ đầy đủ hấp thu hoàn thiện, diễn hóa ra đủ loại kiểu dáng tuyệt học. Không chỉ là cốc chi hoa, liền ngay cả côn lôn tán nhân ba người, võ công bên trong cũng có thể nhìn thấy những người tuyệt học dấu vết. Mặc dù những người dấu vết rất nhỏ bé, cũng đầy đủ để Địch Quang Lỗi cảm thấy hưng phấn. Bốn người đấu 60, 70 chiêu, cốc chi hoa công lực còn thấp, không chịu nổi tiêu hao, từng bước rơi vào hạ phòng, Địch Quang Lỗi hơi suy nghĩ, lấy truyền âm nhập mật phương thức chỉ điểm. Côn lôn tán nhân chiêu tiếp theo biết đánh người vai trái, Dũng Du Long dẫn phượng né tránh, kiếm pháp ngược lại bạch hạc lượng xí vẩy lên. Cốc chi hoa theo bản năng ra tay, côn lôn tán nhân chiêu tiếp theo quả thực như vậy, bảo kiếm theo một cái nhỏ bé đến cực điểm khe hở công tiến vào. lột bỏ côn lôn tán nhân tảng lượn tóc, ta mục con vòng thai mang theo ô ô tiếng hú cùng bay ra trên không trung tản ra lẫn nhau chạm kích, có bay xéo, có bắn thẳng đến, có đụng nhau sau khi dĩ nhiên chuyển hướng bay đến. Cốc chi hoa không biết nên làm sao phản kích, chỉ điểm lại đến dùng riêu tử phiên thân né tránh đi tới nửa bước dùng nghe thường lạc vũ tấn công Nghe thường lạc vũ cũng không phải là huyền nữ kiếm pháp chiêu thức mà là công tôn kiếm vũ chiêu thức huyền nữ kiếm pháp bên trong có công tôn kiếm vũ tinh yếu cốc chi hoa đương nhiên cũng sẽ nảy một chiêu bảo kiếm vạch một cái một dạo tỏa ra sán lạn đến cực điểm ánh sáng mười con vòng thai bị hết mức rào thành mấy vỡ. bay vụt hướng về côn lôn tán nhân cùng kim nhật đê cốc chi hoa thiên phú cực cao không giống nhau không chờ địch quang lỗi chỉ điểm một chiêu tam hoàn sáo nguyệt dùng ra ba cái kiếm hoa tức hướng về tăng một mộ. tăng một mộ tuy đúng lúc né qua lại bị lột bỏ bên trái lô thai đúng vào lúc này kim nhật đê giết tới cốc chi hoa trở tay một kiếm bức lùi hắn sau đó dưới sự chỉ điểm của địch quang lỗi phản kích ba người đều không đúng đồ gì tốt bị thương sau khi càng thêm hưng hãn nhưng có địch quang lỗi chỉ điểm dù cho công lực hơi yếu cốc chi hoa cũng có thể cùng ba người đánh ngang tay này các tiểu nương có quỷ có ma côn lôn tán nhân là nhất gian xảo nhận ra được quái dị sau khi toàn lực một trưởng bức lui cốc chi hoa xoay người liền chạy côn lôn tán nhân chạy ta một mộ theo sát chạy trốn chỉ có kim nhật đê khá là hàm một lòng một dạ cùng cốc chi hoa giao đấu đơn đả độc đấu kim nhật đê tự nhiên không phải cốc chi hoa địch thủ địch quang lỗi không còn chỉ điểm dùng truyền âm nhập mật phương thức đối với cách đó không xa xem trận chiến kim thế di nói rằng đi theo ta ta có đồ vật cho ngươi kim thế di sư phụ độc long tôn giả là bị lữ tư nương dẫn vào đường ngay đối với lữ Từ nương là nhất kính phục ở hắn dưới ảnh hưởng kim thế di cũng cực kỳ kính phục lữ tư nương vừa mới hắn đã nhận ra huyền nữ kiếm Pháp, muốn cần giúp đỡ, không muốn cốc chi hoa đột nhiên quá độ thần uy, đánh chạy hai người, chính kỳ quái lúc, lại có quái nhân truyền âm nhập mật. Kim Thế Di can đảm rất lớn, cũng không hoảng sợ, bay người đuổi theo. Chạy hai, ba dặm, nhưng chỉ nhìn thấy một bức của tranh, nửa bóng người cũng không thấy được. Cuộn tranh bên cạnh có một hàng chữ, bảo vật lưu tặng người Lưu Duyên. Có thể ở hắn bay người truy đuổi thời gian lưu bảo viết chữ, ẩn dấu hành tung, phần này khinh công, Kim Thế Di tự nhận không bằng. Hắn suy tư một lát, đem cuộn tranh cất đi, xoay người lại trợ giúp cốc chi hoa, cho tới để quên lỗi, xem xong nam vai nữ chính kiệm nghiệm lúc trước lưu lại võ công truyền thừa phát triển sau khi, liền nhanh chân rời đi. Tiêu Bắc Minh truyền thừa tính là gì? Trương Đan Phong truyền thừa mới là vương đạo. Chương 262, bại đá tâm bảo, vô danh kiếm pháp. Chương 262, bại đá tâm bảo, vô danh kiếm pháp. Núi không cứ chỗ cao, có tiên thì nổi danh, nước không tại sâu, có rồng ở tất tiên. Nếu một nơi vừa có tú lệ phong cảnh, lại có người văn bổ trợ, muốn không trở thành danh thắng cũng không được. Địch quang lỗi trước mắt mảnh này thiên hình vận mỹ lệ kỳ tuyệt bãi đá chính là như vậy. Quái thạch kỳ nham, thiên hình vận trạng như hùng lưng dương cánh, như tuấn mã cất vó. như cao tăng nhập định, như tây tử phùng tâm, có Cô phong rút lên như trụ trời, có quần phong trưng bày như thanh bình. nhìn xa như có ngàn vạn thiết kỵ, mặc giáp chờ phân phó, nhìn gần thì lại tự đao lâm kiếm thụ, lộ hết ra sự sắc bén. mặc dù chỉ là đến năm cảnh, đi một chuyến đều không thiệt thòi, chớ nói chi là nơi đây là hưởng dự võ lâm 300 năm võ lâm thần thoại trương đan phong tỏa hóa địa phương, ẩn dấu trương đan phong tuổi già thời gian chỉnh lý hoàn thiện thần công bí tịch, tuổi già trương đan phong thần nhi minh chi, nội lực quẩn quẩn công dức, gần như vô cùng vô tận, mạnh yếu tùy, ý, thu phát tùy tâm, trưởng kiếm thông hiểu đạo lý, một chiêu ra người. Khiến người ta không nhận rõ là trưởng là kiếm. Cảnh giới cỡ này, địch quang lỗi tạm thời còn không đạt tới, có điều nếu là đem giá y thần công luyện đến tầng thứ 10 hồn viên công thể, lấy địch quang lỗi võ học tích lũy, chắc chắn sẽ không yếu hơn trương đàn phong. Đến gần bãi đá, ngẩng đầu nhìn lên, một khối huyền không trên tảng đá lớn để có thiên mở dị cảnh bốn cái bút son chữ đỏ, thư pháp mạnh mẽ, không biết là vị nào danh ra đề. Hai bên tảng đá lớn, một bên khắc chính là khí thế bằng bạc, một bên khắc chính là quỷ phủ thần công. Vọng vào lâm bên trong, nhưng thấy quái thạch đá lẩm chậm, chi chít như sao trên trời, thoáng như vạn hộ thiên môn, làm người vừa ước mơ trong rừng kỳ cảnh. lại để phòng giấu diếm sát cơ, nơi này xác thực không tầm thường. Trương Đan Phong trạch tâm nhân hậu, không phải dễ giết người, nhưng cũng không phải mọi chuyện nhường nhịn kẻ bà phải. Bãi đá bị hắn bài bố vũ hầu bắt trận đồ, tuy đi tới sát trận biến hóa, nhưng nếu không thông ngũ hành bắt quái, quyết định không vào được. Địch Quang Lỗi chậm rãi tiến vào bãi đá, nhưng thấy khúc kính tinh mịch, thạch lang đụng vào nhau, tiềm bộ cám lưu từ nhằng nhị khắp nơi thạch há bên trong chậm rãi xuyên qua, chỉ nghe tiếng nước, không gặp dòng suối. Một đường tiến lên, không lâu lắm, Địch Quang Lỗi nhìn thấy hao kiếm cùng kiếm phong, kiếm phong là Trương Đan Phong lấy tên, cũng lấy tuyệt thế khinh công leo đi đến, lấy kiếm là bút, khắc kiếm phong hai chữ. tiết hoa bạc câu, kiểu ý lẫm liệt. Chỉ xem này hai chữ, địch quang lỗi liền biết trương đan phong cảnh giới sát thực vượt qua chính mình. Vừa đến, đây là trương đan phong 70, 80 tuổi thời điểm khắc tự, so với địch quang lỗi nhiều tu hành mấy chục năm. Thứ hai, hoắc thiên thanh mang đi thần công bí tịch, trương đan phong tất nhiên xem qua một phần, càng là kiếm pháp, hấp thu cổ hệ kiếm pháp tinh yếu, võ công so với nguyên tiểu thuyết chỉ có thể càng mạnh hơn. địch quang lỗi lấy bích hổ du tưởng công bay người lên đi, phong tự cuối cùng một bút nơi có cái chỗ hỏng, bên trong chính là trương đan phong tọa hóa vị trí. lúc trước gặp bữa, địch quang lỗi là trưởng muối, trương đan phong là văn muối. hiện tại trưởng bối muốn bắt văn bối võ công truyền thừa, thực tại có chút vận mệnh vô thường. Có điều trương đan phong một đời võ học thông sư, truyền thừa ở lại chỗ này quá mức lãng phí, không bằng lấy đi, cho hắn tìm một cái tối thích hợp nhất truyền nhân. trong sơn động thật là trống trải, đi rồi mấy chục mét, nhìn thấy một cái bạch ngọc bàn thờ, trên bàn viết có mấy hàng chữ, bên cạnh mang theo trương đàn phong tự chân dung. địch quang lỗi cười nói, năm đó ta là trưởng bối ngươi là văn bối, hiện tại ngươi là trưởng bối ta là văn bối, thế sự vô thường a. dứt lời, địch quang lỗi từ truyện tống lệnh bên trong lấy ra hương đến trái cây, từng cái dọn xong, nói, lao trường, ngươi từ từ ăn. ta đi xem xem ngươi những năm này tiến bộ bao nhiêu đi vào nội thất tình hình bên trong để địch quang lỗi đặc biệt khiếp sợ trên vách đá xác thực có khắc trương đan phong tuổi già thu dọn tổng kết vô danh kiếm pháp nhưng cũng không phải là 18 tám chiêu mà là chín chiêu kiếm pháp một chiêu cuối cùng chỉ vào địa phương bày một cái tuyệt đối không phải cái thời đại này có thể làm ra đến hộp nay hộp là địch quang lỗi để hoác thiên thanh mang đến di vật hộp vốn tưởng rằng ở hoàng cung không nghĩ đến ở đây mở hộp ra bên trong là một phong tin một bài thư trong thư viết địch công thân khải hiển nhiên là để cho địch quang lỗi địch quang lỗi mở ra tin chậm rãi đọc lên Trong thư nói chính là Hoắc Thiên Thanh đến này phương thế giới chuyện sau đó. Hoắc Thiên Thanh năm đó phụ tá Chu Sơn dân giành chính quyền, ở Chu Sơn dân ủng hộ trùng kiến Thiên Cẩm Môn, hiện nay Thiên Cẩm Môn đã là cùng Tiếu Lâm võ đang sánh ngang đại phái. Chỉ có điều Thiên Cẩm Môn cùng Triều Đình liên lụy quá nặng, không vì là người giang hồ dung, đại thể trong bóng tối xưng là Ưng Chảo Môn, gọi Thiên Cẩm Môn đệ tử vì là Ưng Chảo tôn. Những chuyện này ở trên giang hồ có thể thám thính đến, nhưng cụ thể trải qua, đó là Triều Đình cơ mật, ngoại trừ người trong cuộc, không người hiểu rõ. Trương Đan Phong lưu lại trong thư nói tưởng tận địch quang lỗi rời đi chuyện sau đó. hai năm trước gió hêm sóng lặng tất cả vô sự sau lần đó Hoác Thiên Thành đến mang đến vài dương lớn thư Chu Sơn Dân xin hắn đi luận võ hắn lúc đó cũng không phát hiện bất cứ vấn đề gì thậm chí còn vì là Kim Đao Trại tươi tốt cảm thấy cao hứng Mãi đến tận Chu Kỳ Ngọc chết bệnh nhà Minh rơi vào nội ưu ngoại hoạn Chu Sơn Dân mang binh khởi nghĩa từ nhạn môn quan một đường đánh vào kinh thành hắn mới biết Chu Sơn Dân dạ tâm hắn vốn định khuyên Chu Sơn Dân thu tay lại Chu Sơn Dân không chỉ có không chịu trái lại nhân cơ hội mời chào hắn kích động lòng người diễn thuyết để hắn xuất hiện giao động Trương Đan Phong không muốn làm quan nhưng Kim Đao Trại bách tính hòa sát thực thực rất tốt hắn cùng Vân Lôi Song Kiếm hợp bích cũng đánh không lại Chu Sơn Thiên Thành chỉ được hai bên không giúp bên nào, tiên lặng nhìn biến. Sau lần đó mấy năm, Chu Sơn dân trăm trận trăm thắng, địa bàn càng lúc càng lớn, càng ngày càng ổn, bách tính tập hợp hưởng ứng, hình thành một luồn quần quần đại thế, ai cũng không ngăn trở được. đợi đến Chu Sơn dân nhất thống thiên hạ, bách tính an cư lạc nghiệp, trương đan phong triệt để tâm phục. thư tín đến nơi này, viết mấy khâm phục, vừa khâm phục địch quang lỗi dạy học năng lực, lại khâm phục Chu Sơn dân hùng tài đại lượng. lại sau này, nhưng là một ít giang hồ trải qua, ít chuyện quan trọng. mãi đến tận hắn tám mươi tuổi năm ấy, tự giác không còn sống lâu nữa, Hoắc Thiên Thanh mang theo di vật hộp đến nhà bái phỏng. Đem địch quang lỗi sự đối với hắn nói thẳng ra, hắn mới hiểu được thiên ngoại việc. Trong thư nói rồi, việc này chỉ có hai người bọn họ biết được, Chu Sơn dân đối với này cũng là hoàn toàn không biết. Trong cuộc sống cuối cùng 10 năm, hắn không ngừng đem suốt đợi võ công hết mức hòa làm một thể, sáng chế vô danh kiếm pháp, càng kết hợp nhiều môn quyền trưởng tuyệt học, đem địch quang lỗi quyền trưởng song sát hoàn thiện không ít. Cho tới đao kiếm song sát thất thất tứ thập kỹ thuật, thiên ngoại phi tiên, công tôn kiếm vũ chờ kiếm pháp tuyệt học, hết mức dung nhập vào vô danh kiếm pháp bên trong, nguyên bên trong 18 chiêu kiếm pháp bởi vậy tinh luyện vì là 9 chiêu. Thư tín phía dưới sách nhỏ bên trong, là trương đan phong hoàn thiện quyền trưởng song sát không giống với địch quang lỗi từng bước tinh luyện, từ 36 chiêu tinh luyện vì là 18 chiêu, 9 chiêu, 6 chiêu, Trương Đan Phong đi chính là một con đường khác. Trương Đan Phong chủ tu kiếm thuật, đối với quyền trưởng cũng không đặc biệt tâm hiểu, địch quang lỗi cũng phong thả xem, thu cẩn thận sau khi, bắt đầu tìm hiểu trên vách đá điều khắc vô danh kiếm pháp. Chương 263, khuynh thành Quốc sắc, mang Gai hoa hồng. Chương 263, khuynh thành Quốc sắc, mang Gai hoa hồng. Vô danh kiếm pháp là Trương Đan Phong đối với với mình suốt đợi võ học tổng kết, là vượt qua thiên sơn kiếm pháp, huyền nữ kiếm pháp, đạt ma kiếm pháp mạnh nhất kiếm pháp. Mặc dù là kim thế di đại chu thiên kiếm pháp, So với vô danh kiếm pháp cũng thua kém một bậc. Vô danh kiếm pháp cùng Độc Cô Cửu kiếm có mấy phần tương tự, vừa không chiêu thức cố định, cũng không tuần hoàn kiếm pháp thường quy, đối với ngộ tính cùng kiến thức yêu cầu cực cao, chú ý gặp thời ứng biến, tự nhiên diệu ngộ. Hai môn kiếm pháp có hai cái khác nhau, cắt chiếm một loại ưu huyết. Độc Cô Cửu kiếm đối với chân khí không có yêu cầu, công lực mất hết cũng có thể triển khai, vô danh kiếm pháp nhưng nhất định phải có chất phát công lực thành tựu chống đỡ. Độc Cô Cửu kiếm cần chính mình tra tìm cái hở, không nhìn ra liền không cách nào cấp công, vô danh kiếm pháp có thể ở lúc giao thủ dẫn dắt kẻ địch lộ ra cái hở. còn có một chút tương tự, chính là hai môn kiếm thuật đều có phá giải cung tên ám khí pháp môn. Độc Cô Kiệu kiếm gọi phá thiết thức, Vô Danh kiếm pháp gọi phá ám khí thức. căn cứ Trương Đan Phong ở trong thư lời giải thích, hắn từng dùng sáng lập phá ám khí thức điểm lạc 19 phát xuyên tiến tiễn. Địch Quang Lỗi đối với này tỏ ra là đã hiểu, nếu là hắn không thể phá giải xuyên thiên tiến liên kích, Chu Sơn Dân chưa chắc sẽ chứa được hắn. này không quan hệ lòng dạ, mà là một cái đế vương nên có cảnh giác. Địch Quang Lỗi cũng không luyện kiếm, bởi vậy chỉ hấp thu võ đạo tư tưởng, kết hợp với Trương Đan Phong hoàn thiện quyển trưởng song sát, đem hắn toàn bộ võ đạo tinh yếu dung hợp ở tự thân võ đạo hệ thống bên trong. Vô danh kiếm pháp tên là kiếm, dùng quyền bàn tay chảo cũng có thể triển khai, Địch Quang Lỗi đối với Trương Đan Phong võ đạo rất có mấy phần hiểu rõ, cũng không có quá mức khó khăn. Quá ba lập nhật, Địch Quang Lỗi đem quyền trưởng song sát tinh yếu hết mức hấp thu. vô danh kiếm pháp cũng lĩnh mộ 7, 8 phần 10, cho Trương Đan Phong đổi mới rồi tế phẩm, xoay người rời đi bãi đá. Trương Đan Phong suốt đời võ học tinh yếu cũng đã bắt được, đại chu kho vũ khí cũng không phải bận bịu đến xem. Địch Quang Lỗi mục tiêu là Thái Hành Sơn dưới Tân An trấn nhỏ, Mạnh Thần Thông ở nơi đó ẩn cư, Lệ Thắng Nam gặp đi nơi nào gây sự với hắn. Lệ Thắng Nam tổ tiên là Kiều Bắc Minh đệ tử Lệ Kháng Thiên. gia truyền tu la âm sát công cùng bách độc chân kinh mạnh thần thông cùng tây môn mục giã mơ ước thần công ở mẫu thân của lệ thắng nam mang thai lúc liên thủ đánh lén phụ lệ phiền sơ đứng chiến tuy rằng đem mạnh thần thông đánh thành trọng thương nhưng chúng rồi mạnh thần thông ám khí không chừng trị mà chết lệ ra một nhà già trẻ bị tây môn mục giã dùng a tu la hoa làm ra mê hương hôn mê tiến tới bị mạnh thần thông tàn sát hầu như không còn chỉ có mẫu thân của lệ thắng nam chạy thoát mạnh thần thông cướp đi tu la âm sát công tây môn mục giã cướp đi bách động chân kinh mẹ của nàng đem báo thủ hy vọng ký thác ở hải tử trên người vốn là hy vọng sinh cái cậu bé không ngờ sinh ra nhưng là bé gái vì lẽ đó cho đặt tên là thắng nam danh tự này ngược lại cũng không lấy sai không nói cốc chi hoa chính là kim thế di cũng bị nàng hào quang che giấu nếu như nói trương đan phong cùng kim thế di là lương hệ mạnh nhất cao thủ luyện nghe thường cùng lệ thắng nam chính là tối sặc sỡ lóa mắt nhân vật mắt lạnh xem tận hồng chân sự ai nói nữ tử không bằng nam địch quang lỗi đã đến mạnh gia trang ở ngoài đang xem lệ thắng nam đấu mạnh thần thông ba cái đệ tử mạnh thần thông cũng là xui xẻo hắn nguyên bản ẩn cư luyện võ khổ tu tu la âm sát công lý thấm mai tham tràng hắn ba đạo quen rồi trực tiếp cho tóm lấy biết được thân phận của Lý Thấm Mai, nhất thời vừa mừng vừa sợ, kinh sợ đến mức là Lý Thấm Mai hậu trường quá cứng, nàng cha Lý trị là cái độ lượng tính tình, nàng nương Phùng Lâm nhưng tính cách mạnh mẽ, dù cho là thả, cũng tất nhiên sẽ lại đầy náo. mạnh thần thông chỉ đem tu la âm sát công luyện đến tầng thứ bảy, làm sao địch nổi phái Thiên Sơn đông đảo cao thủ? Thích chính là tu la âm sát công bảy tầng sau khi sẽ xuất hiện tàu hỏa nhập ma nguy hiểm, phái Thiên Sơn huyền công yếu quyết có thể giảm bớt tàu hỏa nhập ma. Lúc trước Tiêu Bắc Minh chính là đang tỉ đấu bên trong học trộm trường Đan Phong đệ tử Hoa Thiên Đô huyền môn chính tông tâm pháp, bước đầu lĩnh ngộ chính tà hợp nhất tinh yếu, mới đem tu la âm sát công luyện đến tầng thứ 9. Chú! chính vì như thế mạnh thần thông mới giữ lại lý thấm mai tính mạng bằng không đã sớm giết người diệt khẩu. lệ thắng nam cũng không phải là người tốt muốn dẫn phái thiên sơn cao thủ đến lúc này mới mạo hiểm giúp lý thấm mai truyền tin bằng không chính là chết một trăm ngàn cái lý thấm mai nàng cũng tuyệt sẽ không xuất thủ mạnh thần thông đối với đệ tử ngược lại không tệ mỗi một cái đều chuyển thụ tu la âm sắc công chỉ có điều những vị đệ tử này thiên phú bình thường đại thể chỉ luyện thành rồi tầng thứ nhất lệ thắng nam tuy rằng không sợ nhưng nếu muốn thủ thắng cũng cần ba ngoài trăm chiều nàng cũng không có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí đấu không lấy chiêu, nàng mánh mà lấy tay bên trong bảo kiếm ném. lần này đột nhiên đến, một cái dùng cựu hoàn đại đao chưa kịp phản ứng, bị một kiếm đâm thủng lồng ngực. Cùng lúc đó, lệ thắng nam tay trái đột nhiên tạo thành vương mổ, quay về dùng nhuyễn tiên sau gáy mạnh mẽ một mổ, thân thể mượn lực lóe lên, dùng người này làm bia đỡ đạn, ngăn cản cái kia dùng đồng thao giản. lần này biến hóa có thể nói đột nhiên đến, dùng chiêu thức không phải như khác, chính là thiên cầm môn tuyệt học phượng song phi. tuy rằng nàng chỉ có thể một nửa, sẽ không hậu chiêu, nhưng này phượng đàn phi cũng đầy đủ thủ thắng. một đòn điểm giết cái kia dùng như tiền, lệ thắng nam sở tay vào ngực móc ra một cái đen nhánh thiết đảm ném ra ngoài này thiết đảm tên là độc vụ kim châm hỏa diễm đạn là tiểu bắc minh một mạch độc môn ám khí viên đạn bên trong bọc lại vô số tế như lông châu mai hoa trâm đồng thời ẩn dấu hòa dược ám khí đánh ra sau khi tự mình nổ tung chẳng những có độc hỏa phun ra hại người chen lẫn ở trong làn khói độc mai hoa trâm càng làm cho người khó lòng phong bị mặc dù là mạnh thần thông cũng không dám chính diện gắng đó nữa chớ nói chi là hán đệ tử khói độc thổi qua người kia thân bên trong mấy châm tử thi ngã xuống đất lệ thắng nam vừa định rời đi lại phát hiện bên người chẳng biết lúc nào có thêm cá nhân trên người người này không có nửa điểm lạnh leo khí thế nhưng cách nhau không đủ ba trượng nàng nhưng nửa điểm không có phát giác hiển nhiên là cao thủ đỉnh cao nhất lệ thắng nam không dám tiếp tục giao thủ liền kiếm cũng không muốn, xoay người liền chạy nàng dùng khinh công thân pháp tên gọi thiên la bộ vốn là phái thanh thành tuyệt học có người nói luyện đến cảnh giới tối cao có thể ở trong vạn quân tới lui tự nhiên người khác đường hỏng đụng một cọng tóc gáy điều bắc minh được môn khinh công này sau khi nhiều hơn sửa chữa là trong chốn giang hồ đứng đầu nhất khinh công thân pháp lệ thắng nam vút qua chính là tám chín trượng ngược lại bước nhanh liền chạy, không đủ chén trà nhỏ thời gian, đã chạy ra hai, ba dặm, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện cái kia bóng người còn ở theo nàng. lệ thắng nam trong lòng khương phục, tiếp tục bay lượn, người phía sau vẫn cứ theo, nàng nhanh hắn cũng sáp, nàng chậm hắn cũng chậm, từ đầu tới cuối duy trì hai trượng một thước khoảng cách, không thêm một phần, không thiếu một phân. chạy ra mười dặm sau khi, lệ thắng nam trong lòng biết người này võ công xa không phải mình có thể so với, thẳng thắn dừng bước lại, nói, ngươi là ai? ngươi tại sao theo ta? ta tìm đến ngươi mượn một thứ. cái gì? thu la âm sát công. muốn chết? lệ thắng nam nộ quát một tiếng. Tay trái vượng mổ đột nhiên điểm ra, lại là nửa chiều phượng song phi. Chương 264, chỉ điểm võ nghệ, thuần dương cơ khí. Chương 264, chỉ điểm võ nghệ, thuần dương cơ khí. Lệ Thắng Nam ra tay thật nhanh vô cùng, này một chiêu đột nhiên đến, chính là võ công cao hơn nàng một hai bậc, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng cũng sẽ trúng chiêu. Nhưng Địch Quang Lỗi võ công cao hơn nàng vô số kể, chính là đứng ở chỗ này mặc cho nàng đánh, cũng sẽ không tổn thương nửa cái tóc gáy. Lệ Thắng Nam một chiêu đánh tới, Địch Quang Lỗi thân thể đột nhiên muốn một cái, trượt ra bốn thước, đến Lệ Thắng Nam phía sau bên phải, tay phải tạo thành vương mổ, điểm hướng về Lệ Thắng Nam cảnh sau huyệt đạo. Phượng Song Phi, ngươi là thiên cầm môn người. Tuy rằng bị châm chọc vì là ưng chảo môn, ưng chảo tôn, thiên cầm môn võ công nhưng không thể nghi ngờ, càng là chiêu này Phượng Song Phi, hai trăm năm qua rành tiếng không suy, liền ngay cả thiên hạ vô địch trương đan phòng, tuyệt thế ma quân Kiều bắc minh cũng đối với này một chiêu tôn sùng đầy đủ. Lệ Thắng Nam gặp này nửa chiêu chính là Kiều bắc minh cùng hoắc thiên thanh đấu thắng một hồi sau khi học trộm đến, giải Phượng Song Phi nhất định phải từ bên trái ra tay. Lệ Thắng Nam một trường vung ra, vốn định dựa vào tu la âm sát công kỳ hàn chân khí cùng địch quang lôi đối trưởng, nhưng không nghĩ địch quang lôi tay phải dĩ nhiên nâng lên hai tấc, hái được khăn che mặt. Da thịt như tuyết mặt như bạch ngọc vai hàm lương tân nhị thị trán ngông chi môi anh đào giữa khải đặc biệt kiểu mị hơn nữa quá độ phồng lên thúc chân khí mang đến cảm giác suy yếu sức hấp dẫn so với an mặc nê thưởng vũ ý công tôn lan cũng không kém chút nào cựu thiên tiên nữ tử trên trời hạ xuống giữa tháng hàng nga ra quảng hàn được lắm mỹ nhân lệ thắng nam cười lạnh nói công tử quá khen rồi tiểu nữ tử có điều chỉ là một tục nhân làm sao dám so với bồ tát địch quang lỗi ngâm tụng câu thơ là tây du ký tứ thánh thí thiện tâm một khó bên trong miêu tả ba vị bồ tát biến hóa chân, chân ai, ai liên liên. Lệ thắng nam trời sinh mạnh hơn, mặc dù địch quang lỗi võ công mạnh hơn nàng vô số kể, cũng dám châm chọc địch quang lỗi dùng linh tinh thơ tử, học đòi văn vẻ. Thần tiên cũng là phàm nhân biến, không có phàm nhân nào có tiên, hôm nay là phàm phu tục tử, ai biết ngày khác không thể thành thần tiên. Tiểu nữ tử ít phúc, không dám chờ đợi loại này vận số, công tử võ công cao thâm, hà tất cưỡng bức ta một cái tiểu nữ tử, học tu La âm sát công. Ta học vật kia làm cái gì? Ta chỉ là hiếu kỳ cái môn này truyền thừa mấy trăm năm tà đạo tuyệt học, nhìn có hay không đáng giá tham khảo địa phương, ta người này từ trước đến giờ công bằng, ngươi cho ta tu La âm sát công, ta có thể đáp ứng ngươi một yêu cầu. yêu cầu gì cũng có thể võ công tuyệt học linh đan diệu dược thần binh bảo giáp vàng bạc tài bảo cũng có thể ngươi nếu là đều không cần cũng có thể để cho ta giúp ngươi giết người lệ thắng nam luôn luôn ân đoán rõ ràng địch quang lỗi nói đùa dỡn nàng dù muốn hay không liền châm trọng phản bác địch quang lỗi như muốn công bằng giao dịch nàng cũng sẽ không chết trống tu la âm sát công cũng không phải là Tiểu bắc minh sáng chế mà là một môn bắt nguồn từ thiên trúc các động công phu trải qua mật tông bạch giáo bên trong một vị cao tăng nghiên cứu hoàn thiện chính thức định danh vị là tu la âm sát công mật tông nơi đó có nguyên bản hoàng ra kho vũ khí bên trong cũng có Mạnh Thần Thông càng là chuyển cho nhiều vị đệ tử, liều chết ngoại trừ chọc giận cường địch, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lệ Thắng Nam nói: Ta chỗ này chỉ có trước mấy tầng, cũng không phải là toàn bản bí tịch, ngươi nhất định phải trao đổi sao? Ta nói rồi, chỉ là làm làm tham khảo, cũng không muốn tu hành. Mấy tầng trước tâm pháp khẩu quyết đầy đủ, dùng vượng song phi đổi, có thể không? Có thể, có điều này một chiêu chỉ là võ kỹ, cũng không phải là nội công tâm pháp. Ngươi nếu là muốn võ công tiến thêm một bước, ta kiến nghị ngươi muốn một môn nội công, huyền môn chính tông nội công. lệ thắng nam thử dò sẽ nói ngươi người này đúng là kỳ quái người khác có kẻ mặc cả đều là hướng phía dưới ép giá ngươi nhưng một mực hướng lên trên tăng giá ta nếu là dở công phu sư tử mạo, ngươi cho không ra làm sao bây giờ bất cứ chuyện gì đều là có hạ độ nếu là vượt qua cái này mức độ cô nương có lẽ sẽ hối hận lệ thắng nam là một cái không an toàn gì cảm tương đối nhiều nghi ngờ nếu là trên trời chân chính đi đĩa bánh nàng trái lại sẽ không tin tưởng ta muốn dịch cân đoán cốt thiên ngươi có thể cho ta sao địch quang lỗi đã từng đem dịch cân đoán cốt thiên chuyển cho vu thừa châu dùng cho đánh cơ sở sau lại chuyển cho chu sơn dân thê tử thạch thúy phượng Muốn công pháp này cũng không phải là tuyệt đỉnh tâm pháp, nhưng là tốt nhất đánh cơ sở pháp môn, coi đây là căn cơ, tu hành bất kỳ võ công đều làm ít mà hiệu quả nhiều. Chỉ tiếp dịch cân đoán cốt thiên là hoàng thất đích truyền tuyệt học, nghiêm cấm truyền ra ngoài, người trái lệnh nghiêm trị. 200 năm qua, hôm qua giang hồ thế tử quận chúa không ít, dịch cân đoán cốt thiên cũng truyền ra ngoài quá mấy lần, nhưng cuối cùng kết cục không phải thế tử có phi tử, chính là quận chúa có quân mã. Lệ thắng nam muốn dịch cân đoán cốt thiên hoàn toàn là thăm dò, nếu là gặp dịch cân đoán cốt thiên, cái kia chính là thành viên hoàng thất, trong nhà thì có tu la âm sát công, nếu là sẽ không, nàng khác có lợi. Địch Quang Lỗi đối với Hoàng Thất Bí ẩn gần như không biết gì cả, Trương Đan Phong thư tín bên trong cũng không có ghi chép, không để ý chút nào nói rằng, được, ngươi hãy nghe cho kỹ. Nghe được Địch Quang Lỗi đọc thuộc lòng tâm pháp khẩu quyết, Lệ Thắng Nam sắc mặt mù đỏ, ngược lại trở nên băng lạnh, nghiêm túc cẩn thận nghe khẩu quyết, có chỗ không hiểu, liền mở miệng dò hỏi. Hỏi vài câu, lại phát hiện Địch Quang Lỗi vô công kỳ cao vô cùng, bất cứ vấn đề gì đều có thể thuận miệng giải quyết. Tham dò hỏi vài câu có quan hệ tu hành vấn đề, Địch Quang Lỗi cũng là thuận miệng giải đáp. Lệ tháng Nam trước đây luyện võ đều dựa vào chính mình, có hôm nay như vậy tu vi hoàn toàn là thiên phú dị bẩm, trên thực tế. rất nhiều nơi luyện đều không đúng đã tích lũy một chút tạm thương địch quang lỗi chỉ điểm không chỉ có giỏi sáng nàng tiến lên con đường liền nàng đi qua gỗ ghề đều cùng nhau giải quyết đợi đến địch quang lỗi nói lệ thắng nam tích lũy biến thành thực lực không chỉ có tu la âm sát công tiến thêm một bước ngay cả dễ cơ đều chất phát hai 3 phần mười lệ thắng nam luôn luôn tôn trọng cường giả địch quang lỗi biểu hiện ra cảnh giới võ đạo xa vượt xa sự tưởng tượng của nàng võ công nói cho tới khi nào xong lời nói của nàng cũng mềm nhún rất nhiều công tử này tu la âm sát công làm sao lệnh leo tận xương quá mức cực đoan bị thuần dương cương khí khắc chế, nếu là không có huyền môn chính tông công pháp điều hòa, cuối cùng chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ, trung thân đến không được đỉnh cao. Nếu như có thể chính tà hợp nhất đây. Vậy cũng phân tình huống, Tiêu Bắc Minh lĩnh ngộ chính tà hợp nhất, xoay chuyển âm dương cảnh giới cao thâm, không cũng thua ở trường đàn phong giới kiếm sao? 300 năm qua, vô số cao thủ, Trường Đàn Phong chỉ có một cái. 300 năm qua, Tà đạo vô số cao thủ, Tiêu Bắc Minh cũng chỉ có một cái. Thuần dương cương khí, loại này trong truyền thuyết công phu thật có người có thể luyện thành sao? Địch Quang Lỗi cười nói, rất khó sao. Địch Quang Lỗi đem cánh tay phải nằm ngang ở lệ thắng nam trước người. Hơi vật công, mặt trên nhất thời bao phủ một tầng màu vàng nóng cương khí hộ thể, nóng rực dương cương, phản phất thiên lôi địa hỏa, tỏa ra làm người chấn động cả hồn phách phi năng. Lệ Thắng Nam vận chuyển tu La âm sát công đồng bộ võ kỹ huyên âm chỉ điểm ra ba đạo chỉ lực. Đủ khiến nhất Lưu Cao thủ bệnh nặng một hồi chỉ lực điểm ở cánh tay này trên, nhưng không thể nhấc lên nửa điểm sóng lớn, lặng yên không một tiếng động tiêu tan không còn hình bóng. Người này võ công nên cao bao nhiêu? Chính là Kiều Bắc Minh tổ sư cũng chỉ đến như thế đi. Chương 265, Hoàn Mỹ phù hợp, thủy mẫu lệ cơ. Chương 265, Hoàn Mỹ phù hợp, thủy mẫu lệ cơ. Địch Quang Lỗi không biết Lệ Thắng Nam ý nghĩ trong lòng, nếu là biết, chỉ có thể cùng nàng nói, cùng Trương Đan Phong quyết chiến cái Tiêu Tiểu Bắc Minh, ta có thể không thương đập chết hắn, ẩn cư đảo Hoàng Võ công đại thành Tiêu Bắc Minh, ta có ít nhất 6 phần 10 phần thắng. Này không phải Địch Quang Lỗi tự kiêu, cũng không phải Tiêu Bắc Minh không đủ mạnh, mà là bởi vì Tiêu Bắc Minh võ công đại thành thời điểm đã tuổi già sức yếu, khí huyết suy yếu, 6 phần 10 phần thắng đã là đánh giá thận trọng nhất. Nhìn Địch Quang Lỗi bên ngoài thân cương khí hộ thể, Lệ Thắng Nam trong lòng mở tượng vi Cương là ý hình tự, mở ra chính là tứ chính ý tứ. Như thế nào bốn chính? Tử, Ngọ, Mão, Dậu. Đạo gia tu sĩ tại đây bốn cái canh giờ tiến hành tu luyện, đến bên trong đất trời chính khí, có người nói có thể chư tà mạc sâm, dưỡng sinh trường thọ. Bởi vậy, thế giới võ hiệp bên trong khá là có tiếng cương khí hộ thể như Thái Thanh cương khí, Tiên Thiên cương khí, Huyền môn cương khí, Ngũ Lôi cương khí, Tiên Thiên vô cực cương khí đều là đạo gia pháp môn. Bản thế giới võ đạo truyền thừa chưa bao giờ đoạn tuyệt, đạo gia cao nhân nhiều không kể xiết, nhưng mặc dù là đem huyền công yếu quyết luyện đến trước không có người sau cũng không có người mức độ trường đan phòng, cũng không thể tu thành cương khí hộ thể. Địch Quang lỗi tuổi còn trẻ, liền có như vậy tu vi, làm sao không để Lệ Thắng Nam cảm thấy kinh ngạc. Trên thực tế địch quang lỗi công lực không sánh được thời đỉnh cao trương đan phong có thể tu thành cơ khí hoàn toàn là giá y thần công hợp nhờ tờ tinh khí thần hiệu quả theo công lực tiến bộ vi đà bất phôi thể thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo kim cương bất phôi thể thần công thần chiếu công huyền công yếu quyết tiên thiên cương khí căn cơ hết mức dung hợp lại cùng nhau nội ngoại kiêm tu tuy hai mà một chỉ cần vận chuyển chân khí liền có thể ở bên ngoài thân hình thành trí dương trí cương cứng gọi không phá thuần dương cương khí cỡ này thủ xảo phương pháp không gạt được cao thủ nhưng có thể giấu giếm được gốc gác không đủ lệ thắng nam lệ thắng nam đột nhiên nói rằng ngươi không họ lý ngươi không gọi lý nguyên vương lời này đột nhiên đến rồi lại như chặt đinh chém sát địch quang lỗi cũng lấy làm kinh hãi không biết cái nào ra sai có chút không hiểu hỏi làm sao ngươi biết lệ thắng nam đắc ý nói ta chính là biết ta muốn đi một chỗ ngươi có muốn cùng đi hay không đi chỗ nào mạnh gia trang mạnh thần thông trong tay có nguyên bộ tu la âm sát công đó là ta lại ra ta muốn cầm về lấy lệ thắng nam cẩn thận bản sẽ không như vậy dễ tin người nhưng địch quang lỗi vo công thực sự là quá cao quá mạnh cường vượt qua trí tuệ của nàng cực hạ cùng làm một ít thẻ nhạt tính toán không bằng đem tất cả bày ở ngoài sáng cho tới vừa mới ngâm thơ đùa dỡn trong lòng nàng đã sớm thay đổi thuyết pháp, tùy tiện lãng tử ngâm thơ gọi học đòi văn vẻ, khinh bạc đùa dỡn, cao thủ võ lâm ngâm thơ gọi học thức nguyên bác, xuất khẩu thành trương. nếu như ta muốn mời ngươi giết mạnh thần thông, muốn bỏ ra cái giá gì, cha mẹ nợ máu, đích thân tự báo, có thể nào mượn tay người khác? ngươi quả nhiên biết chuyện của ta. đương nhiên, nếu là không biết ngươi sự tình, ta cũng sẽ không hỏi ngươi muốn tu la ấm sát công. ngươi tại sao không đi tìm mạnh thần thông? một cái như hoa như ngọc thiếu nữ trẻ tuổi, một cái giết người vô số lao già nát rượu, đầu góc bình thường đều biết tìm ai. mạnh thần thông tuổi tác đã không nhỏ. nhưng tuyệt đối không phải lão già nắt rượu, chỉ có điều lệ thắng nam ngay mặt, tự nhiên là làm sao hạ thấp nói thế nào. Lệ Thắng Nam thử dò xét nói, trong nhà của ngươi không có tu la âm sắt công sao? Nhà ta đổi thành miếu, liền nơi ở đều không có, võ công càng là không thể nào nói tới, ta một cái bạn tốt cùng ta nói rồi tu la âm sắt công sự tình, nhưng cụ thể bí tịch, không có bất kỳ văn tự ghi chép. Lời này nghe tới không hề logic, nhưng tuyệt đối là lời nói thật, Lệ Thắng Nam trong lòng tuy có hoài nghi, nhưng cũng không nói những khác. Địch Quang lỗi cười nói, ngươi có phải là ở đoán lai lịch của ta, tìm ngươi có mục đích gì? Không sai, ta cho ngươi cái cơ hội. Ngươi bây giờ có thể hỏi ta ba cái vấn đề, ta bảo đảm nói chính xác đáp án. Ngươi nếu có thể đoán ra lai lịch của ta, ta liền đưa ngươi một môn thần công, khổ tu ba năm, liền có thể ung dung đánh chết mạnh thần thông. Đoán không ra đến đây. Đến thời điểm lại nói, yên tâm, ta tự không bắt ép bất luận người nào, càng không thích ép buộc nữ nhân. Nói câu nói này thời điểm, địch quang lỗi tự động bên đồng tiểu huyện cùng Âu dương tỉnh. Lệ thắng nam không có hỏi chân thực họ tên, nàng đã chắc chắn địch quang lỗi là hoàng thất con cháu. Vấn đề này không có chút ý nghĩa nào. Suy tư một lát, lệ thắng nam hỏi, ngươi tu hành nội công tâm pháp tiên gì? Gia y thần công. hoa tiên thanh mang đến bí tịch nhiều là võ kỹ tâm pháp cực nhỏ giá ghi thần công không mang tới lệ thắng nam tất nhiên là không biết nếu không có ước định nói thật lệ thắng nam sợ là sẽ phải cảm thấy địch quang lôi đang đùa dẫn nàng ngươi dịch cân đoán cốt thiên làm thế nào đạt được Học trộm dịch cân đoán cốt thiên là mai hoa nội vệ từ phái nga mi ăn trộm đến lợi này một điểm sai lầm không có ngươi yêu thích lấy cái gì vũ khí giản lệ thắng nam cười nói ta không biết ngươi tên họ nhưng ta biết ngươi cùng hoàng thất có rất sâu liên lụy đương nhiên có liên lụy hiện nay hoàng đế thai quản ta tên thánh sư hai người lý giải liên lụy không có nửa phần tương đồng địch quang lỗi rõ ràng trong lòng nhưng không để ý chút nào nói đến nói đi có điều là tìm một cái không hại người tự tôn truyền thụ võ công cớ bằng không lệ thắng nam chính là có sở hiên công an cũng đoán không ra địch quang lỗi chân thực lai lịch toán ngươi đoán đúng rồi chúng ta trước tiên đi mạnh ra trang nháo một hồi nháo xong xuôi ta chuyển cho ngươi tâm pháp ăn ngay nói thật tu la âm sát công cũng không thích hợp ngươi mạnh mẽ tu hành chỉ là trà đạp thật gân cốt lệ thắng nam cười nói xin mời công tử chỉ điểm trong tay ta có một môn cao thâm nội công tên gọi thánh thủy thần công là một võ công tuyệt đỉnh nữ tử từ, từ nước bên trong lĩnh ngộ mà đến ngươi nếu có thể luyện thành đừng nói chỉ là một cái mạnh thần thông, chính là kiểu bắc minh phục sinh cũng không phải địch thủ của ngươi thủy mẫu âm cơ lưu lại thánh thủy thần công cũng không thích hợp mẫu minh mẫu minh bởi vậy sinh ám thương cuối cùng vì là địch quang lỗi thừa lúc viên Hiểu mai Đồng tiểu Huyền, đạm đài tính minh âu dương tỉnh công tôn lan tuy là nữ tử nhưng đều không thích hợp bởi vì các nàng không có thủy mẫu âm cơ loại kia mày liêu không nhường mày dâu coi thiên hạ anh hảo như không thô bạo phượng hoàng tâm tính rất phù hợp nhưng nàng thiên phú bình thường tâm tư cũng không ở võ công mặt trên chỉ là lướt qua liền thôi vẫn chưa thâm nhập nghiên cứu lệ thắng nam gân cốt kỳ tuyệt tính cách cùng thủy mẫu âm cơ cũng khá là tương tự vừa mới chỉ điểm nàng võ công thời điểm địch quang lối lặng lẽ sờ sờ cốt phát hiện nàng rất thích hợp môn thần công này kim thế di đáng giá bồi dưỡng lệ thắng nam đồng dạng đáng giá bồi dưỡng địch quang lôi đối với lệ thắng nam hảo cảm càng cao hơn tự nhiên không để ý nhiều cho điểm chỗ tốt nếu là có thể nuôi dưỡng được một cái thủy mẫu lệ cơ vậy tuyệt đối là ngập trời may mắn lệ thắng nam hỏi công tử nói môn thần công này nhưng là đến từ ưu đạm thần nghi chú không phải trước tiên đi mạnh ra trang nhìn xem xong sẽ cùng ngươi nói nói chuyện công phu Hai người đã đến Mạnh Gia Trang ở ngoài. Chương 266: Thiên độn truyền âm, lão ma hung mãnh. Chương 266: Thiên độn truyền âm, lão ma hung mãnh. Bởi vì Lệ Thắng Nam hai ngày trước thăm Trang, làm cho Mạnh Gia Trang trông coi nghiêm mật rất nhiều, Địch Quang Lỗi tất nhiên là không để ý chút nào, Lệ Thắng Nam nhưng không thể ung dung lại bảo. Địch Quang Lỗi nắm lấy cổ áo của nàng, nói: ngưng thần tinh khí, ta mang ngươi ẩn vào đi." Lệ Thắng Nam tính cách lạnh lùng nghiêm nghị, không thích cùng người có thân thể tiếp xúc, nữ tử cũng không được, huống chi là nhận thức không đủ một ngày nam nhân. Nhưng nàng vẫn chưa phản kháng. vừa đến đánh không lại thứ hai địch quang lỗi cao thâm khó dò cho nàng một loại dị dạng cảm giác đó là nàng chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác loại này cảm giác tất nhiên là không cái gì tình yêu mà là cảm giác an toàn địch quang lỗi thực lực mạnh mẽ mang cho nàng có một không hai an tâm địch quang lỗi một tay cầm lấy lệ thắng nam thân thể dường như con diều bình thường ở mạnh ra trang gọi tới gọi lui bất luận di động vẫn là rơi xuống đất đều không phát sinh một điểm tiếng vang cũng sẽ không lưu lại nửa cái vết chân gần giống như thân thể vẫn luôn là bay chưa từng có rơi xuống đất mượn lực thời điểm lệ thắng nam hỏi công tử dùng chẳng lẽ là trong truyền thuyết nhất vi độ giang lẻn vào thời gian tự nhiên không có thể tùy ý nói chuyện, lệ thắng nam dùng chính là thiên độn truyền âm, đây là một môn cùng truyền âm nhập mật rất tương tự pháp môn, chỉ có điều truyền âm nhập mật tới gần người vẫn còn có thể nghe thấy, thiên độn truyền âm cũng chỉ có người trong cuộc có thể nghe được. Mấu chốt nhất chính là, công lực càng cao thâm, truyền âm khoảng cách càng xa, thậm chí có thể ở mấy dặm ở ngoài dân âm, hoặc cho chuyện, hoặc hướng về chém giết bên trong đệ tử, đồng đạo truyền trao xe nghi thức. chú, lấy công lực cao thâm mà nói, địch quang lỗi vượt qua lệ thắng nam vô số kể, nhưng nếu so với truyền âm khoảng cách cùng ẩn nấp tính, nhưng là không sánh được lệ thắng nam. cái này tiêu là, thức có ngắn. thuôn có sở trường, bên kia có người đến rồi, chúng ta đi xem xem. chính là phúc vô song trí, họa vô đơn trí, mạnh thần thông làm nhiều chuyện bất nghĩa, kẻ thù đâu chỉ lệ thắng nam một người. tối hôm nay có sáu vị cao thủ dắt tay nhau mà tới, phân biệt là phái thiên sơn hai cái tiểu đối trung triển, vũ định cầu, bọn họ nhận được lệ thắng nam chuyển đi tin tức, vì là tìm lý thống mai mà đến. phái thanh thành tiêu thanh phong vợ chồng, đoạt mệnh tiên tử tạ vân chân, vì là trợ quyền mà tới. phía trước nhất là một cái tuổi chừng 50 mươi mày, hắn gọi dực trọng Như, là giang nam bang chủ cái bang, vì là trả thù mà tới. 20 năm trước. mạnh thần thông diệt lệ ra cả nhà học tu la âm sát công đắc ý vô cùng ở một lần tranh đấu bên trong giết đời trước bang chủ cái bang dự trọng mưu sư huynh chú ký dự trọng mưu tra xét 20 năm mới biết là mạnh thần thông hạ thủ hôm nay chính là đến trả thủ sáu người này đều là diễn viên quần chúng trình độ địch quang lỗi chẳng muốn xem chăm chú quan sát mạnh thần thông nếu bàn về ở võ đạo thành tựu, mạnh thần thông xa xa không sánh được tiểu bắc minh nhưng hắn nhưng là một cái hợp lệ nhân vật kiêu hùng không chừa thủ đoạn nào thủ đoạn ác độc vô tình lòng dạ ra tâm tùy ý làm vậy Võ công không đủ cường thời điểm rủa rụt cổ luyện công, thần công đại thành lập tức chọn chiến thiên hạ anh hùng, nên mấy chuyện xấu liền khiến cho xấu, nên chơi xấu liền chơi xấu, bước đến tuyệt lộ, cũng sẽ không làm vô vị dễ rủa, thẳng thắn dứt khoát tự sát. Dực Trọng mưu đem thiết quả ngừng lại, trầm giọng nói rằng, ngươi là muốn hiện trường chấm dứt, vẫn là theo ta đến cái bang bị thẩm vấn. Mạnh Thần Thông cười lạnh nói, khẩu khí thật là lớn, lão phu là cỡ nào dạng người, ngươi lại có tư cách gì xử trí lão phu? Nghiệp tính ngươi là đứng đầu một bang, lão phu không hỏi ngươi tự tiện xông vào chi tội, ngươi nhưng tự cao tự đại, chân thực là lẽ nào có lý đó. Dực Trọng cả giận nói, Mạnh lao ngươi trên người chịu đỡ máu tội ác tay trời còn đoàn thân phận gì ngươi cũng không nguyện theo ta về cái bang bị thẩm vấn vậy chúng ta liền ở ngay đây chấm dứt đi mạnh thần thông hai mắt hoàng quét hung hắn nói các ngươi đều là đến chợ quyền sao các ngươi là nguyện điểm đến mới thôi vẫn là đánh chết bất luận có thể muốn trước tiên nghĩ rõ ràng điểm đến mới thôi chính là chiêu thức trên phân gia thắng thua liền tức giữ lời đại viêm triều đình thế lực mạnh mẽ đối với võ lâm có rất mạnh lực uy hiếp võ giả tranh đấu đại thể điểm đến mới thôi nhưng chuyện như vậy đều là sớm nói hoặc là xin mời người trung gian người bảo đảm mạnh thần thông tại chỗ đưa ra chính là lớn lao xỉ nhục Muốn điểm đến mới thôi cũng không xong rồi, không phải mạnh thần thông đầu góc giận, mà chính là giết người diệt khẩu. Bằng không tin tức truyền đi, Lý trị cùng Phùng Lâm đến nhà, hắn chính là có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Nói đến chỗ này, không đánh không được. Lương hệ thế giới võ hiệp người bất luận chính ta đều rất nói võ đức, mặc dù là muốn phân sinh tử, cũng là đồ đệ trước tiên đánh, đánh xong sư phụ lại đánh. Trung triển rút kiếm ra khỏi vỏ, cùng mạnh thần thông đệ tử hạng hồng giết cùng nhau. Phái Thiên Sơn tuy nhưng vẫn là Hoắc Đô sáng lập, nhưng huyền công yếu quyết, bách biến âm dương huyền cơ kiếm pháp, vạn lưu chiêu hải nguyên nguyên kiếm pháp các tuyệt học đều chuyển xuống, có thể cung lựa chọn võ công càng nhiều, càng rộng hơn. chỉ có điều phái Thiên Sơn lấy kiếm thuật làm đầu, phần lớn Thiên Sơn đệ tử đều là luyện kiếm. Trung triển là Thiên Sơn trưởng môn đường hiệu Lan đệ tử thân truyền, công lực tuy rằng không đủ thâm hậu kiếm pháp nhưng có thể gọi một tiếng không sai, lẽ ra có thể đánh ngang 13 tuổi Vu Thừa Châu. 72 chiêu truy phong kiếm nhất kiếm nhanh hơn một kiếm, có như bọt nước tung tóe, ngàn điểm vạn điểm trực rơi xuống dưới. Hạng Hồng dùng một cái thiết phiến thu về khi đến có thể đánh huyền, mở ra khi đến có thể làm tấm khiên. Chiêu thức tuy không bằng truy phong kiếm pháp tinh diệu, nhưng dựa vào tu la âm sắt công âm hàn chi khí, từng bước chiếm cứ thừa phong. Mắt thấy Trung triển liền muốn thương ở hạng Hồng trong tay. tiêu thanh phong lập tức ra tay giúp đỡ mạnh thần thông sư đệ dương xích phủ ra tay đỡ lấy lại quá một lát dược trọng Niu quát một tiếng cùng người ma đầu kia nói cái gì giang hồ quy củ loạn chiến chính thức bắt đầu dược trọng Niu mặc dù là bang chủ cái bang nhưng hắn cũng không gặp hàng long thập bát trưởng cũng sẽ không đả cầu bấm pháp hắn lợi hại nhất võ công là phục ma chợ pháp môn võ kỹ này cộng một trăm chiêu trí manh tri cường, mỗi một trượng đặt xuống đều có ngàn quân lực khuyết điểm là hao tổn rất lớn triển khai xong một đường chợ pháp tất nhiên bệnh nặng một hồi nếu không có đến bước ngoặt sinh tử dược trọng Miu quyết không dễ dàng sử dụng Dự trọng mưu lợi hại, mạnh thần thông càng lợi hại, tu la âm sát công sử dụng tới, cùng dự trọng mưu lấy cứng trọi cứng, vẹn vẹn mấy chiêu, liền đánh dự trọng mưu sắc mặt xanh tím, hiển nhiên là âm sát khí nhập thể, chân khí ép không được. Tạ vân chân mọi người ra tay giúp đỡ, nhưng không người có thể địch mạnh thần thông bảy tầng tu la âm sát công, ba chiêu hai thức liền bị bước lui. Không đủ hai mươi chiêu, đã biến thành bốn người vây công một người, nhưng nhưng vẫn bị mạnh thần thông đè lên đánh, chỉ dám du đấu, không dám gần người. Lệ thắng nam trong lòng thầm kêu rất rầy, nếu là bọn họ hơi hơi cho điểm lực, cho mạnh thần thông tạo thành một ít uy hiếp, nàng cũng dám ra tay đánh lén, hiện tại tình huống này. hay là thôi đi năm người đấu hơn ba mươi chiêu mạnh thần thông đột xuất kỳ chiêu một quyền bức lui tiêu thanh phong vợ chồng một chân bức lui rực trọng mưu một trưởng bù về phía tạ vân chân chắn mắt thấy tạ vân chân liền muốn bị mạnh thần thông giết chết địch quang lối đột nhiên nhảy ra chỉ điểm một chút hướng về mạnh thần thông hậu tâm mạnh thần thông tự nhiên không chịu lấy mạng đổi mạng thân thể bốn một cái quay người một trưởng bù ra lòng bàn tay xanh tím trải rộng lạnh leo tận xương âm sắt chân khí chương hai trăm sáu mươi bảy bong bong ngâm nen ấn đoán rõ ràng chương hai trăm sáu mươi bảy bong ngâm nen ấn đoán rõ ràng mạnh thần thông một trường này cũng không phải là tu la âm sát công đồng bộ võ kỹ mà là thiên cầm môn thiên cầm mười ba thức lấy tay cánh tay làm cánh nhưng phản phất đao thép đùa lớn chính là người đã cũng có thể một hồi lột bỏ thủ cấp chớ nói chi là mạnh thần thông một trường này ẩn chứa tu la âm sát công âm hàn chân khí đối với hộ thể chân khí có rất mạnh khắt chế hiệu quả mặc dù công lực so sánh cũng không dám gắng đón đỡ một trường này địch quang lỗi đương nhiên không sợ chỉ là muốn giữ lại mạnh thần thông thành tựu lệ thắng nam đá ngoại dao, không thể hạ tự thủ không chỉ không có lấy công lực ép người cao thâm võ kỹ cũng là một mực không cần Mạnh Thần Thông công liền một hơi 13 ba trưởng, mỗi một trưởng đều có thể đánh nát một tảng đá lớn. Thế tiến công so với Dược Trọng như Phục ma trượng pháp mạnh vô số kể. Địch Quang Lỗi cũng chỉ thành kiếm, dường như uống say bình thường, thân thể loạn tròa loạn trọa, không chỉ có thể dễ dàng tách ra Mạnh Thần Thông trường lực, còn có thể tận dụng mọi thứ phát động phản kích. Mỗi một kiếm đều điểm hướng về Mạnh Thần Thông kẽ hở địa phương. Mạnh Thần Thông chỉ cảm thấy thấy quỷ, sức mạnh của hắn cùng tốc độ đều tăng lên đến cực hạn, nhưng mỗi một lần đều bị người ung dung nẹt qua. Đối phương hai ngón tay tại mọi thời khắc liếc trên người mình điểm, nhìn như cất công, kỳ thực đi tới không được nửa bước, càng làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ chính là. Chí âm chí hàn âm sắt chân khí đối với địch quang lỗi không nổi nửa điểm tác dụng. Không, không phải không có tác dụng, mà là gặp phải thiên địch. Chân khí va chạm nhau, gần giống như ánh mặt trời chiếu ở tuyết độc trên, đem chân khí của hắn một chút làm hao mòn đi. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Mạnh Thần thông kinh hô một tiếng, thư lác một trường, bay người rời đi, đồ đệ cùng sư đệ một mực mặc kệ. Không giống nhau, không chờ trởỰc trọng như mọi người nói cái gì, địch quang lỗi xoay người rời đi. Đi phòng luyện công tìm bí tịch 4. Thái Hành Sơn, Kim kê đỉnh núi. Lệ Thắng nam lưng một cây đại thụ, nhìn cháy hừng hực mạnh ra trang, nói: "Công tử không biết thả hổ về rừng?" gieo hại vô cùng đạo lý sao lệ thắng nam nói lời này không phải tức giận địch quang lỗi không hạ tử thủ hai người không quen không biết địch quang lỗi không cần thiết giúp nàng báo thủ đây là một cái thiện ý nhắc nhở để địch quang lỗi duy trì cảnh giác không muốn tự cao tự đại địch quang lỗi chính đang lật xem từ mạnh thần thông trong phòng luyện công tìm được toàn bản tu la âm sắc công ngay vậy khẽ cười nói thả hổ về rừng mới gặp gieo hại vô cùng mạnh thần thông không phải là cái gì mánh hổ lệ thắng nam nói hắn không phải mánh hổ hắn là một con sói một tấc không có bất kỳ giảng buộc cô lang mạnh gia trắng đốt môn nhân đệ tử đều bị dực trọng mưu mọi người bắt đi Mạnh Thần Thông lại không có bất luận cái gì ràng buộc, hắn có thể ẩn ở trong bóng tối, dùng tất cả thủ đoạn hèn hạ thu được thứ mà chính mình cần, chờ hắn đủ mạnh sau khi, lại lao ra hung tận cắn xé con mồi. Trận này thất bại sẽ không đánh tan niềm tin của hắn, ngược lại sẽ trở thành hắn tiếp tục tiến lên động lực. Địch Quang Lỗi cười nói, muốn không bị cô Lang ăn đi, hoặc là làm một cái am hiệu thiết kế cảm bế hảo thợ săn, hoặc là trở thành sư tử hổ, ngươi muốn trở thành người nào? Lệ Thắng Nam nói, công tử cảm thấy ta là Hà Đông sư vẫn là có cái, ta cảm thấy ngươi có thợ săn trí tuệ, sư hổ hào dũng. Công tử qua khen, đúng rồi, mạnh gia trang não xong xuôi. Công tử có phải là nên làm tròn lời hứa? Có thể, đây là Thánh Thủy Thần Công Bí Tịch, sáng chế cái môn này võ công cao nhân tiền bối tên gọi Thủy Mâu Âm Cơ. Muốn nghe một chút chuyện xưa của nàng sao? Nàng không gọi Thắng Nam, nhưng nàng đạt được thành tựu, vượt qua Thiên Thiên Vạn Vạn Tu Mi Nam Nhi. Lệ Thắng Nam nói, công tử mời nói. Thắng Nam rửa thái lắng nghe. Thủy Mâu Âm Cơ là một vị cao thủ tuyệt đỉnh, nàng. Không lâu lắm, cố sự nói. Lệ Thắng Nam nói, công tử cảm thấy, ta có thể kế thừa Thủy Mô Âm Cơ y bát. Đương nhiên có thể. lệ thắng nam cắn răng nói công tử cùng ta không quen không biết nhưng tặng cho lớn như vậy lễ nếu như không có đáp lễ trong lòng ta băn khoăn tổ sư tiểu bắc minh từng ở hải ngoại lưu lại truyền thừa nguyện lấy này đem tặng kính xin công tử không muốn chối tử lệ thắng nam cỡ nào trí kế há có thể không nhìn ra địch quang lỗi cố ý truyền công vừa mới không rảnh chuyện bây giờ chấm dứt làm đem tất cả nói ra tiểu bắc minh truyền thừa công tử võ công nguyên thầm chính là tổ sư phục sinh cũng chưa chắc là địch thủ nhưng thắng nam trong tay chỉ có vợt ấy công tử nếu là không thu kính xin thu hồi bí tịch Địch Quang Lỗi cười nói: "Ngươi khi biết, quyền bí tịch này có thể làm cho ngươi ở trong vòng 3 năm vượt qua mạnh thần thông." "Biết." "Ngươi cũng hẳn phải biết, nếu là chỉ dựa vào chính ngươi, rất khả năng trung thân không báo được thủ." "Biết." "Ngươi còn hẳn phải biết, ta không chỉ có võ công cao, trên người còn có cao thâm bí tịch, không cần mạo hiểm ra biển." "Biết." "Ngươi còn kiên trì sao?" "Kiên trì, võ thánh đế quân giáo dục thái tổ hoàng đế, gọi, người không thể có ngạo khí, nhưng không thể không ngông nên, ta không cần bất kỳ đồng tình, bất kỳ đáng thương, càng không nhận của án xin." Địch Quang Lỗi nghe vậy có chút lúng túng. cố nén không nói với lệ thắng nam võ thánh đế quân ngay ở trước mắt người, đồng thời đang có ý đồ xấu với ngươi có điều lệ thắng nam tính cách đúng là để địch quang lỗi cảm thấy vui mừng Thơ nhỏ gánh vác huyết hải thâm cựu mười tuổi mẫu thân từ trần dốc sức làm 3 năm khoảng cách kẻ thù nhưng càng ngày càng xa cỡ này tình huống còn có thể duy trì ngông nên, không bán đi nhan sắc không nhận của án xin người như thế chỉ cần cho một cơ hội nhỏ nhoi tất nhiên là một bước lên trời bong bong ngông nên, ân đoán rõ ràng như vậy tâm tính mới có tư cách tu hành thủy mẫu âm cơ lưu lại thần công ta có một số việc phải xử lý hai tháng sau khi chúng ta cùng ra biển Hai tháng, ta muốn đi mang Sơn xem một tuần kịch, ngươi có muốn hay không đi? Lệ Thắng Nam có chút do dự, nàng muốn đi bế quan luyện võ, lại sợ địch quang lỗi dùng bí quyết câu kéo đẩy ra nàng. Tuy nói khúc không rời miệng, quyền không rời tay, nhưng thiết không thể nóng nội. Nước vô định thế, có dòng suối nhỏ róc rách, có sóng to gió lớn, có mưa rầm liên miên, có mưa to mưa tầm tã, có bay đầy trời tuyết, có ngàn rằm sông băng. Muốn muốn lĩnh ngộ thủy chi đạo, liền muốn học thủy, nên cần cù cần cù, nên nghỉ ngơi một chút, hiểu không? Lệ Thắng Nam nói, đã như vậy, cái kia liền phiền phức công tử, Thắng Nam như có vấn đề, kính xin công tử vui lòng chỉ giáo. Có một số việc ta cũng rất muốn hỏi ngươi, nói thí dụ như, ta rất cần ngươi cánh cửa kia truyền âm nhập mật pháp môn." Lệ Thắng Nam cười nói, "Chỉ là tiểu thuật, không đáng nhắc tới." Chu Sơn dân cướp đoạt Giang Sơn Đại Minh sau, cho phép Chu thị hoàng tộc 10 đời vương hầu, Phong hào vì là An Vương, cuối cùng một đời An Vương Chu Do kiểm dựa vào người cuối cùng mạch, từ đại viêm kho vũ khí bên trong cầu đến mấy bản cao thâm bí tịch, cho con gái Chu Mỹ sát tu hành. Chu Mỹ sát thiên phú cực cao, 16 tuổi chính là giang hồ nhất lưu cao thủ. Vì hàng phục một cái ta đã ma đầu, Chu Mỹ sắc mất một tay, Chu Do kiểm chết rồi, xuất ra người gọi độc tí thần y. so với mang sơn bên trên thành lập mang sơn phái môn nhân đệ tử có bao nhiêu anh kiệt đệ tử thân chuyển lữ tứ nương càng là minh chủ võ lâm lữ tứ nương tuy nhiên đã tọa hóa nhưng dư duy càng ở độc tý thần nhi năm mươi năm ngày kỵ sắp tới đến đây tế bài nối liền không dứt chương hai trăm sáu mươi tám sư tổ chức mộ phần sư tỷ bắc cung chương hai trăm sáu mươi tám sư tổ chức mộ phần sư tỷ bắc cung độc tý thần nhi sáng lập mang sơn phái sau tổng cộng nhận lấy tám cái đệ tử cũng gọi giang nam tam hiệp phân biệt là liêu nhân hòa thượng chu tẩm lộ dân chiêm tào nhân phụ bạch thái quan lý nguyên cam phượng trì lữ tứ nương. Chú, bên trong, Liễu Nhân Hỏa thượng tham mộ phú quý, nương nhờ vào quan ngoại dị tộc, bị Lữ Tứ Nương thanh lý môn hộ, những người còn lại cũng gọi Giang Nam thất hiệp. 40 năm trước, Lữ Tứ Nương đoạt được Minh Chủ Võ Lâm vị trí, Mang Sơn phái tiến vào thời kỳ cường thịnh. Có điều vạn sự vạn vật đều là thịnh cực mà suy, Lữ Tứ Nương tọa hóa sau, tạo nhân phụ con gái tạo Cẩm Nhi đảm nhiệm trưởng môn, thực lực một đường trưởng. Lại sau này, chống đỡ Mang Sơn phái không phải huyền nữ kiếm pháp cùng thiếu dương thành công, mà là bởi vì trưởng môn nhân gã đến tốt. Bốn đại trưởng môn cốc chi hoa gả cho thiên hạ đệ nhất cao thủ Kim Thế gì năm đại trưởng môn trong cốc liên gả cho kim thế di đổ đệ giang hải thiên nói khó nghe một điểm nếu như không có kim thế di mang sơn phái đã bị diệt môn không biết bao nhiêu lần độc tý thần ni 50 mươi đầy năm tế tự điện lễ liền giấu diếm diệt môn nguy hiểm địch quang lỗi cùng lệ thắng năm ở trên giang hồ cũng không có cái gì danh hiệu theo lý mà nói mang sơn phái người không thể thả hai người lên núi nhưng hai người nhan trị cao khí chất được địch quang lỗi lại thuận đến hai phần thì mời mang sơn phái người tiếp khách cũng không tra quá tinh tế tùy tiện hỏi hai câu liền để cho hai người đi vào địch quang lỗi hai người đi vào kim thế di sẽ không có tốt như vậy vật khí Độc thủ phong cái danh tiếng thực sự là quá thối. Tào Cẩm Nhi tự nhiên không thể liền như thế để hắn lên núi tế bái. Tào Cẩm Nhi là mang sơn phái trong lịch sử rắc rối nhất trưởng môn. Địch Quang Lỗi thậm chí cảm thấy lữ từ nương giả bị hồ đồ rồi mới sẽ làm nàng đảm nhiệm trưởng môn. Một câu nói hình dung, Tào Cẩm Nhi trên người có diện tuyệt sư thái toàn bộ khuyết điểm, nhưng không có diệt tuyệt sư thái ưu điểm. So với Đinh Mẫn Quân còn không bằng. Đinh Mẫn Quân chỉ ít còn có một người tuổi còn trẻ. Tào Cẩm Nhi năm nay 58 tuổi, so với diện tuyệt sư thái còn già hơn. Dám ba câu, nàng cùng Kim Thế Di nào lên, thậm chí động thủ muốn. Lệ Thắng Nam lần lượt từng cái vì là địch quang lỗi giới thiệu đến người đều là ai. Nàng cũng phát hiện, địch quang lỗi đối với giang hồ bí ẩn hiệu rõ vô cùng, nhưng đối với đương đại có tiếng người nhưng không quen biết bất cứ ai. Lại nhìn địch quang lỗi cái kia nôn hành cử chỉ biểu hiện ra cao quý khí độ, Lệ Thắng Nam càng phát giác lúc trước phán đoán chính xác. Địch quang lỗi là hoàng thất con cháu, xem qua vô số võ lâm sử thoại, lại đã luyện cao thâm võ công, ngưỡng mộ giang hồ tiêu dao, đi ra đi dạo. Cho tới sau đó là trở lại tranh vương vị hoặc là tranh ngôi vị hoàng đế, vẫn là tiếp tục du tẩu giang hồ, vậy cũng không biết. Lệ Thắng Nam không đặc biệt quan tâm địch quang lỗi tương lai làm sao. nàng chỉ là nhân phát hiện ngươi còn có không biết sự mà hài lòng một cái hoàn mỹ người đối với người ở bên cạnh tới nói là áp lực thực lớn càng là lệ thắng nam loại này mạnh hơn người có khuyết điểm trái lại là chuyện tốt dù cho chỉ là một điểm nhỏ nhi khuyết điểm nói chuyện công phu tào cẩm nhi cùng kim thế di chiến đấu đã kết thúc tào cẩm nhi cái giá lớn tính khí lớn Võ công nhưng bình thường hoảng sợ kim thế di độc chân ám khí Dực trọng mưu mọi người khuyên vài câu lại thấy kim thế di xác thực không ý định độc thủ liền mặc cho kim thế di lên mang sơn địch quang lỗi xem thường cười lạnh nói ngoan cố cảm bướng, sát lệ bạc mang sơn suy nhược tự tào cẩm nhi bắt đầu Lệ Thắng Nam nói, trước đây chỉ nghe nói Tào Cẩm Nhi làm người tiêu ngạo, người ngoài nghiêm khắc, nhưng là cái hảo kiệt. Bây giờ nhìn lại, thực tại có chút hữu danh vô thực. Hai người dùng chính là thiên độn truyền âm, người khác không thể nào phát giác, ngược lại cũng không sợ người lạ xảy ra chuyện. Mọi người đến nghĩa trang ở ngoài, Tào Cẩm Nhi nói, Trình Hạo, ngươi đem danh sách cho ta. Trình Hạo là Giang Nam thất hiệp bên trong Chu Tầm đại đệ tử, phụ trách đăng ký lên núi Tảo mộ đồng môn cùng với bạn tốt họ tên. Nghe được trưởng môn sư tỷ gọi hắn, lập tức đem danh sách nâng lên, bẩm, đã đến đồng môn trường ấu ba buổi, tổng cộng sáu người, có cái khác sáu vị nhân sự không thể đến. Còn có ba vị bảo là muốn đến, hiện nhưng chưa đến. Tào Cẩm Nhi nói, không nên chờ nữa bọn họ rồi, chúng ta 10 năm một lần đại tụ hội, lần này đến nhân số nhiều nhất, sư tổ sư thúc dưới suối vàng có biết, cũng làm vui mừng. Lời này nói rõ là tranh công, chỉ tiếc người ngoài không cũng may lúc này mở miệng, Mang Sơn đệ tử nhiều là tên ốc, không nói ra được toàn lại trưởng môn kinh doanh có cách loại hình lời khen. Đợi một lúc, thấy không có người tán thưởng, Tào Cẩm Nhi cũng không nói thêm những khác, ấn lại danh sách thứ tự, đem trưởng ấu ba bối đồng môn tên từng cái từng cái nói ra, môn nhân ấn lại vai vé sắp xếp. Chỉ có điều mãi cho đến niệm xong danh sách, cũng không gặp Cốc Chi Hoa, đem nàng lẻ loi lạc ở một bên, xem ra đặc biệt lúng túng. Lệ Thắng Nam chọc chọc Địch Quang Lỗi, nói, Cốc Chi Hoa là nữ từ nương đệ tử đi truyền, tuổi tuy nhỏ, theo đệ bối phận nhưng là Tào Cẩm Nhi sư muội, sao liền ra phổ lên một lượt không được, hẳn là Tào Cẩm Nhi sợ nàng tranh trước trưởng môn. Địch Quang Lỗi nói, coi như muốn tranh, cũng không nên ở đây sao nhiều người ngoài trước mặt biểu hiện keo kiệt như vậy, xem đi, đợi một chút khẳng định có cho hay. Lệ Thắng Nam nghĩ đến Địch Quang Lỗi nói là tới chỗ này xem có vui, liền yên lặng chờ xem có vui. Lệ Thắng Nam tâm tư nhiều đang báo thủ trên. Đối với Mang Sơn phái sự cũng không đặc biệt để ý, chỉ cho là một hồi trò hay, cũng không biết tuần vui này cùng nàng cũng có liên quan. Tao Cẩm Nhi bày ra này trận chiến, vẫn đúng là chính là vì nhằm vào cốc chi hoa, đón lấy tuần vui này, chính là Lương Vũ sinh bản bên trong rừng hạnh, thương lược bình sinh nghĩa. Đều là cha ngươi là ngươi cha nuôi, ngươi cha đẻ có người khác, mà cùng môn phái có cửu án, muốn em ngươi chủ xuất sư môn. Đều là có phản phái gây sự, nhân vật chính nhìn không được, ra tay giúp đỡ, ngăn cơn sóng giữ. Đều là dù cho ngăn cơn sóng dữ, cũng phải bị người ức hiếp, cuối cùng vẫn là phải đi. Khác nhau là, tao Cẩm Nhi là trưởng môn Sáng tỏ biết được Cốc Chi Hoa cha để còn sống sót, Cốc Chi Hoa có tiêu phong kiên cường, nhưng không có tiêu phong tuyệt thế võ cầm muốn. Cốc Chi Hoa, ngươi tới. Cốc Chi Hoa nhẹ giọng nói, sư tỷ, ngươi có gì phân phó? Đem ngươi bảo kiếm lưu lại, đem ta lữ sư thúc kiếm phổ giao ra đây. Cốc Chi Hoa giật nảy cả mình, nói, sư tỷ, ngươi đây là ý gì? Bảo kiếm cùng kiếm phổ đều là ta bản môn đồ vật, há có thể do ngươi mang đi? Lời vừa nói ra, bốn phía kinh ngạc, Tào Cẩm Nhi lời này rõ ràng là không coi Cốc Chi Hoa là làm đệ tử bổn môn, muốn đem nàng trục xuất sư môn, bất kỳ bên nào thế giới. trục xuất sư môn đều là cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt, so với này càng nghiêm trọng chỉ có lập tức xử tử. Cốc Chi Hoa cũng chịu không nổi nữa, lớn tiếng nói, xin hỏi trưởng môn sư tỷ, ta phạm phải sai lầm gì, phải đem ta trục xuất môn tưởng Tào Cẩm Nhi cười lạnh nói, nếu ngươi phạm từng có sai, ta ha có thể chỉ đem ngươi trục xuất môn tường. Các vị võ lâm tiền bối ở đây, xin hỏi có hay không như vậy quý cũ, cũng không sai lầm, cũng phải trục xuất môn tường. Lệ Thắng Nam không lọt mắt Tào Cẩm Nhi, cười lạnh nói, ngươi đương nhiên có lỗi, ngươi tuổi còn trẻ, võ công đã không thua gì vị này Tào trưởng môn, chừng hai năm nữa, nàng này trưởng môn còn làm tiếp được sao? 269, năm xưa nhân quả, kẻ ác trả thù. Chương 269, năm xưa nhân quả, kẻ ác trả thù. Lệ thắng năm lần này vô dụng thiên độn truyền âm, ở đây tất cả mọi người đều nghe được ra nàng trong lời nói xem thường. Mấy cái mang sơn đệ tử muốn phản bác, nhưng bất luận làm sao cũng không mở miệng được. Cốc Chi Hoa là nữ tư nương đệ tử thân truyền, kế thừa trưởng môn tư cách thiên nhiên liền so với người khác lớn, nếu là lại trưởng thành 2 năm, tích lũy ít nhân mạch, Tào Cẩm Nhi cũng chỉ có thể thối vị nhượng hiền. Thôi hơi đem người hướng về xấu phương hướng suy nghĩ một chút, đều cảm thấy Tào Cẩm Nhi chính là chức trưởng môn mà nhắm vào Cốc Chi Hoa. Tào Cẩm Nhi cả giận nói: Ngươi là cái nào một phái đệ tử, cũng dám quản ta mang sơn phái sự? Lệ Thắng Nam không chút khách khí mắng trả lại: Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, mang sơn phái chẳng lẽ liền môn quy đều không có sao? Lữ Minh Chủ đảm nhiệm trưởng môn thời điểm cũng không có như thế ngang ngược độc đoán chứ? Dực Trọng Nghiu thấp giọng nói rằng: trưởng môn sư tỷ xin mời suy nghĩ thêm, trong chốn võ lâm các đời bắt trước quý cũ, trừ phi là phạm vào thương thiên hại lý, tội ác tài trời tội ác, hoặc là phản sư đi theo địch, đó mới có thể trục xuất môn tường. Lệ Thắng Nam truyền âm hỏi: Dực Trọng Nghiu không phải bang chủ cái sao? Tại sao gọi Tào Cẩm Nhi sư tỷ? Địch Quang lỗi giải thích, Dực Trọng Nưu là Cam Phượng Chỉ đệ tử, đời trước nữa bang chủ cái bang Lãnh Bạch Đảo cùng Cam Phượng Chỉ là bạn thân giao, hắn không quen giáo đồ, không người có thể kế thừa bang chủ, liền cầu Cam Phượng Chỉ cho cái đệ tử. Cam Phượng Chỉ đại đệ tử Lữ Thanh Tố tính nhà tản, Dực Trọng Nưu tuổi còn nhỏ, liền do nhị đệ tử Chu Ký cải đầu cái bang, Chu Ký bị giết sau khi, Dực Trọng Nưu đội lên hắn vị trí, ngươi không phát hiện hắn ngày đó dùng chính là Mang Sơn Võ Công sao? Lệ Thắng Nam nói, cái bang Mang Sơn luôn luôn giao hảo, ta còn tưởng rằng là lần nhau truyền, Cẩm Nhi này lão bà tử thực sự đáng trách, Lữ Tư nương làm cho nàng kế thừa chức môn, hẳn là giả bị hồ đồ rồi. Địch Quang Lỗi Tâm nói ngươi vào lúc này mắng Tào Cẩm Nhi không phải đồ vật, đợi một chút nên đánh mẹ mình. Cốc Chi Hoa trà là ai đó? Chính là Lệ Thắng Nam đại cửu nhân, Mạnh Thần Thông. Năm đó Mạnh Thần Thông vợ chồng ở Thanh Vân Hà Phụ cận bị gặp cường địch vây công, Mạnh Thần Thông nỗ lực giết đi ra ngoài, cùng thê nữ phân tán, hắn thê tử dùng độc phiêu bước lui cường địch sau, trọng thương té xỉu. Lữ Hồ Đại hiệp Cốc Chính Bằng đi ngang qua nơi đây, cứu mẹ con các nàng. Mạnh Thần Thông thê tử bị thương quá sâu, mấy ngày sau tử vong, chỉ để lại trong tã lót Cốc Chi Hoa. Cốc Chính Bằng tâm địa thiện lương, thu dưỡng Cốc Chi Hoa, sau càng làm Cốc Chi Hoa đưa đến Lữ Tứ Nương nơi Cốc Chi Hoa chỉ biết chính mình là bị thu dưỡng, cha đẻ tính mạnh, những khác hoàn toàn không biết. Mà sau nội dung vợ kịch dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Thế giới võ hiệp thân thế bí ẩn luôn luôn là không giấu được, tao Cẩm Nhi từ cốc chính bằng bạn tốt Liễu Hành xâm nơi biết được việc này. Đoạn này nội dung vợ kịch phi thường mờ u bởi vì cốc chính bằng chính là truy tìm giết chết chu ký hung thủ mà trải qua Thanh Vân Hạ, chưa thấy mạnh thần thông, đã thấy quá bị mạnh thần thông giết chết người. Nói cách khác, hắn nhìn thấy bị tu la âm sát công giết chết người, tự nhiên có thể phán đoán ra giết chu ký chính là mạnh thần thông. Địch Quang Lỗi suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra cốc chính bằng vì sao gạt việc này, lữ tứ nương còn sống sót, còn có phái Thiên Sơn thành tựu Minh Hữu, có gì đáng sợ chứ? Không muốn giết người phế bỏ võ công nốt lại không lâu được rồi. Nghĩa Trang ở ngoài, tao Cẩm Nhi lạnh cười nói ra cốc chi hoa thân thế, càng làm liêu Hành xâm mời đi ra làm chứng. Lại sau đó, không ngừng cốc chi hoa há hốc mồm, Lệ Thắng Nam cũng há hốc mồm. Lệ Thắng Nam không phải là người tốt lành gì, chú ý ăn miếng trả miếng, người giết cả nhà của ta, ta diệt ngươi cả nhà. Nàng bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, vừa mới bên vực lẽ phải, trợ giúp dĩ nhiên là mạnh thần thông con gái. Nghĩ đến đây, hẳn không thể đánh chính mình ba cái miệng rộng Dương mắt vừa nhìn địch quang lỗi tựa như cười mà không phải cười nhìn nàng tức giận đến nàng muốn đem độc vụ kim châm hỏa diễm đạn nhét vào địch quang lỗi trong miệng đây chính là ngươi nói cho hay tất nhiên là không ta nói cho hay không phải cái này đó là cái gì nhớ tới ngươi mấy ngày trước cùng lời ta từng nói sao thả hổ về rừng gieo hại vô cùng lúc trước lữ từ nương chỉ rết nương nhờ vào dị tộc liễu nhân hòa thượng không có triệt để thanh lý môn hộ hai người dùng thiên độn truyền âm nhỏ giọng nói chuyện không người nghe được tào cẩm nhi từng bước ép sát đem cốc chi hoa bước đến góc tường thẳng thắn nói lữ tứ nương nhân phẩm so với thiên long bát bộ bên trong vòng kiếm thông mạnh hơn nhiều không có để lại bất kỳ nhằm vào cốc chi hoa gì thư di mệnh thậm chí đem tuổi già khổ cực sáng chế thiếu dương thần công truyền cho cốc chi hoa hay là vì cốc chi hoa lữ tứ nương vẫn chưa ngoại trừ mạnh thần thông lại lo lắng trong cửa không có cao thủ liền căn cứ bị tu la âm sắt công giết chết người thảm trạng cùng với một ít liên quan với tu la âm sắt công ghi chép sáng chế thiếu dương thần công cái môn này võ công tuy không thể phá giải tu la âm sắt công nhưng có thể chống đỡ tu la âm sắt công tà độc hàn khí có nội công nền tảng người một năm nửa năm liền có thể học thành mang sơn phái chỉ cần có ba người học thành. liền không sợ mạnh thần thông, cốc chi hoa đem thiếu dương thần công mang đến, giao cho tào cẩm nhi. nhìn tào cẩm nhi bí tịch trong tay, lệ thắng nam trong lòng mơ tưởng viễn vông. địch quang lôi nói, chớ bởi vì nhỏ mất lớn, coi như có thể chống đỡ ta độc hạ khí, công lực không đủ, cũng không địch lại mạnh thần thông, công lực được rồi, có thể tự mình chống đỡ, không cần tốn thời gian tu hành những khác. lệ thắng nam nói, đa tạ công tử chỉ điểm, là thắng nam tương. chờ xem kịch vui đi, ta thích nhất xem tự ăn đã quả. Dùng cha ngươi không phải người tốt, ngươi cũng không phải người tốt lý do đem người trục xuất sư môn. Cường địch đến rồi, nhưng bó tay hết cách, còn muốn người ta tới cứu mệnh, Bực này thích mục thú vị nhất. Địch Quang Lỗi rất tò mò, nhân đệ tử ở quan ngoại đều học cái gì tuyệt học, như có hai, ba môn kỳ công, cũng không hưởng phí xem này một tuần kịch. Lệ Thắng Nam Nhân Quốc chi hoa là mạnh thần thông con gái, không còn giúp nàng nói chuyện, Kim Thế Di quay về tảo cẩm nhi liên tục chăm trọng, ba, năm câu nói liền gây nên tảo cẩm nhi hỏa khí, hai bên đánh lên, chỉ lát nữa là phải gây nên một hồi đại hỏa cũng. Chợt nghe đến nghĩa trang bên trong truyền ra gạo khắp tiếng, Dực Trọng liếc mắt một cái, không biết lúc nào, đến rồi ba cái sinh diện người. một cái đầy mặt sát khí lao hòa thượng, hai cái cầm bảo thắt lưng ngọc người trung niên, ba người chính đang độc tí thần ni mộ phía trước châm hương trúc, tiếng khóc chính là lao hòa thượng kia phát ra, khóc đến thê lương cực điểm, tựa hồ đượm đầy ngập án độc khí. Thiệu dân hương sau khi, lao hòa thượng cầm lấy một cái xẻng sắt, chỉ vào lữ từ nương bia mộ nói, phạm thượng làm loạn tật tỵ, ngươi khi còn sống ta đánh không lại ngươi, chết rồi nhất định phải ngươi hải quốc không còn. Lao hòa thượng này không phải người khác, chính là liễu nhân hòa thượng đệ tử, pháp hiệu Diệt pháp. năm đó liễu nhân hòa thượng nương nhờ vào dị tộc, bị lữ từ nương thanh lý môn hộ, hắn hai cái đệ tử làm ác không nhiều, chỉ trục xuất sư môn. không có dưới thủ đoạn tác đầu đại đệ tử mất sớm nhị đệ tử diệt pháp những năm này khổ tu võ nghệ không chỉ có đem nhân chuyển xuống võ công hết mức luyện thành còn từ tây vực thiên trúc ba tư đất đai học được mấy môn kỳ công thực lực so với nhân càng hơn một bậc hắn hôm nay tới đây một chính là trả thù muốn đem lữ từ nương lột ra chóc thịt hay là mạnh mẽ hơn áp đảo mang sân phái chương 270, thiên trúc kỳ công đại thừa bàn được chương 270, thiên trúc kỳ công đại thừa bàn được thấy diệt pháp hòa thượng muốn đảo lữ từ nương phần tào cẩm nhi cả giận nói lữ sư thúc năm đó rộng lớn vì là hoài chỉ trừng phạt kẻ ác không hỏi ngươi trợ trụ vi ngược chi tội ngươi không cảm ơn đại đức lại còn có bộ mặt đến nàng trước mộ phần quấy dối diễn pháp cười lạnh nói ta sư phụ năm đó chịu khổ giết chóc ta hôm nay chính là đến báo thù cho hắn không đem này tiện tỳ đào mộ đào mộ lột ra chóc thịt làm sao tiết mối hận trong lòng của ta dừng một chút diễn pháp lại nói tào cầm nhi ngươi trưởng môn nhân vị trí là ai đưa cho ngươi có liên quan gì tới ngươi ta sư phụ là độc tí thần ni thủ đô ta là hắn quả lớn còn xuất lại đệ tử bài lên trường ấu tôn ti trí tự khi nào đến với ngươi coi như ta khiêm nhượng không vì là các ngươi đề cử trưởng môn cũng nên trước tiên hướng về ta xin chỉ thị Tao Cẩm Nhi, năm đó ngươi theo lữ từ nương cái kia tiện tỷ phản trên làm loạn, hôm nay lại tiếm vị trưởng môn, tội không thể tha thứ. Ta có hai con đường cho ngươi lựa chọn, một là ngươi cùng ta đơn đả độc đấu, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta 10 triệu, ta liền thừa nhận ngươi là trưởng môn. Hai là hướng về ta dập đầu tạ tội, tuyển một người khác trưởng môn, còn muốn vì là ta sư phụ kiến mộ lập địa, khoác ma để tăng, chấm dứt năm đó cái kia cọc bản xử án. Tao Cẩm Nhi tức giận đến giận sôi lên, không đợi diện pháp hòa thượng nói xong, liền tức giơ lên quải trượng đầu rồng hướng về hắn đánh tới, trọng nhấc lên thép rồng gậy, cho Tào Cẩm Nhi lực trợ. Lấy hai địch một, nhưng hoàn toàn không phải thủ. bởi vì năm đó độc tý thần nhi thu đồ đệ võ công đều chuyển cho đại đồ đệ nhân còn lại đệ tử ngoại trừ lữ tứ nương đều là nhân chuyển thụ võ nghệ nhân một mạch đối với mỗi cái chi nhánh võ công biết quá tường thận lữ tứ nương có thể thanh lý môn hộ dựa vào vẫn là độc tý thần nhi tuổi già sáng chế huyền nữ kiếm pháp lấy tào cẩm nhi võ công đừng nói tiếp diện pháp 10 chiều trong vòng năm chiêu tất nhiên bị bắt giữ coi như cùng dực trọng như hợp lực cũng không phải diệt pháp 10 chiều chi địch diện pháp đệ lên tào cẩm nhi cùng dực trọng như đánh hắn hai cái đồ đệ với dao cựu ngọc cầm cái sẻng liền muốn đào lữ tứ nương mộ phần Cốc Chi Hoa đương nhiên sẽ không cho phép bọn họ đảo chính mình sư phụ phần, vung vẩy bảo kiếm đón nhận. Cốc Chi Hoa công lực ở hai người bên trên, bọn họ đối với huyền nữ kiếm pháp lại không biết gì cả, vẹn vẹn mấy chiêu, liền ở hạ phòng. Lệ Thắng Nam đối với nữ tứ nương cũng tích trữ mấy phần tôn trọng, không muốn để cho nàng bị đối phần đào mộ, rồi lại không muốn giúp Cốc Chi Hoa, càng không muốn giúp Tào Cẩm Nhi. Trong lòng mâu thuẫn thời gian, Địch Quang Lỗi nói, đi cùng Lão Hòa Thượng kia đấu mấy chiêu, thí nghiệm một hồi tân học võ nghệ. Diệt pháp ba người đã đấu tám chiêu, Tào Cẩm Nhi bị một trưởng đánh gãy cánh tay trái, Trọng như cũng tràn ngập nguy cơ. Lệ Thắng Nam cắn răng. Tâm nói người này đúng là cái đối thủ tốt. Cũng được, coi như tôn trọng tiền bối, thuận tiện dùng hắn thử xem mấy ngày này có bao nhiêu tiến bộ. Quyết định chủ ý sau, một trưởng đánh về Diệt Pháp. Lệ tháng Nam sở học võ kỹ chủ yếu có hai môn, một môn là tu La âm sát công đồng bộ huyền âm chỉ, một môn kiểu Bắc Minh một mạch độc môn kiếm thuật, cũng không thiện chữ pháp. Nàng lúc này dùng chữ pháp là Thanh thủy thần công đồng bộ võ kỹ, tuy rằng chỉ luyện mấy ngày, uy lực cũng là không tầm thường. Quân quận trưởng lực đánh về Diệt Pháp, Diệt Pháp xoay người qua, cả giận nói, ngươi là người nào, vì sao quản ta mang sơn phái sự? Tao Cẩm Nhi, ngươi này trưởng môn nhân nhưng hóa ra là muốn dựa người ngoài đến cho ngươi chỗ dựa sao? Không giống nhau, không chờ tạo Cẩm Nhi nói cái gì, Lệ Thắng Nam cười lạnh nói, ngươi này con lựa chọc đã sớm bị trục xuất sư môn, tính là gì mang sơn phái người? Ta nhìn ngươi không hợp mắt, muốn đánh ngươi một trận, ngươi định làm gì? Vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Diệp Pháp nộ quát một tiếng, chứng bị Thô Thiền Trưởng đánh về phía Lệ Thắng Nam eo nhỏ nhắn. Mấy ngày nay chạy đi, Lệ Thắng Nam đã dưới sự chỉ điểm của Địch Quang Lôi tái tạo căn cơ, công lực so với trước đây mạnh rất nhiều, phản ứng càng lại nhạy bén 5 phần trở lên. Không giống nhau. không chờ thiền trượng đánh tới, thân thể đã dường như huyền điệu bình thường nhảy lên, dày thêu ở thiền trượng trên hơi điểm nhẹ, nhảy đến diện pháp đỉnh đầu. một trưởng vô hướng về diện pháp đầu trọng, giữa không trung không cách nào mượn lực, dễ dàng làm người thừa lúc. bởi vậy, người trong võ lâm luận võ so tài, ít có nhảy đến giữa không trung. diện pháp cười lạnh một tiếng, một thiền trượng nổ ra, muốn đem lệ thắng nam đánh thành mảnh vỡ. lần này vừa nhanh vừa độc, chính là người đá cũng có khả năng đánh thành mảnh vụn. lệ thắng nam thân thể máu thịt, tất nhiên là không chống đỡ được. mắt thấy lệ thắng nam liền muốn hương tiêu ngọc vẫn, đã thấy lệ thắng nam tay trái nhẹ nhàng vung lên, một trưởng đánh ở thiền Trượng bên trên, mượn lực tách ra vài thước. trở tay chỉ điểm một chút hướng về diện pháp hòa thượng hậu tâm này một chiêu không phải chỉ pháp mà là kiếm pháp diện pháp nghiêng người này qua lệ thắng nam theo sát lại là một chiêu lệ thắng nam tiên tư chắc tuyệt nhưng dù sao không có danh sư chỉ điểm bất luận công lực vẫn là kinh nghiệm cũng không sánh bằng đến diện pháp bởi vậy mạo hiểm triển khai kỳ chiêu cấp trước tiên cần phải tay sau lần đó chiêu nào chiêu nấy cất công một tay triển khai kiếm pháp chỉ đông đánh tây chỉ nam đánh bắc chiêm chi ở trước hốt tiên ở phía sau nhu như tơ liễu nhanh như cầu vồng, kiếm thế kỳ nguyễn phương nhìn ra mọi người hòa cả mắt một tay triển khai trường pháp mềm mại trưởng lực tất cả đều là thủ chiêu, khéo léo tùy thời, mượn lực đả lực, Diện pháp hòa thượng đem tiền trượng xoay tròn, dường như bình phong bình thường, nước tác không loạn, lệ thắng nam xuất liên tục mấy chiêu kỳ chiêu đều bị hắn tiền trượng mạnh mẽ bứt lui. Ngay ở lệ thắng nam muốn biến chiêu thời điểm, một cái âm thanh lanh lảnh truyền đến, tỷ tỷ tiếp kiếm. Nhưng là cấp chi hoa chế phục diện pháp đệ tử, thấy lệ thắng nam không có vũ khí, kiếm pháp uy lực không đủ, liền đem bảo kiếm tùy thân quăng lại đây. Thanh bảo kiếm này chém sắc như chém bùn, diện pháp tiền trượng tuy có chân khí phòng hộ, nhưng chỉ cần ở cùng một nơi chém ba, bốn kiếm, liền có thể đem tiền trượng chặt đứt. Lệ thắng nam được bảo kiếm. Kiếm thế nhất thời thay đổi, nhưng thấy nàng giống như hồ điệp xuyên hoa, như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, Kiếm chiêu một phát liền thu, hơi chiêm tức đi, lấy nhẹ nhàng đến cực điểm thân pháp cùng diện pháp hòa thượng du đấu. Thiên Trượng tung hành, ánh kiếm bay lượn, lệ Thắng Nam Tay háo phiêu phiêu. ở Trượng kiếm laser ảnh bên trong, thúc tiến vào thúc lùi, sen kẽ vắng lai. So với vừa nay điên cuồng tấn công không ngừng, càng lộ vẻ mạo hiểm tuyệt luân. Trong chớp mắt, hai người đã đấu vượt qua trăm chiêu. Diện pháp hỏa thượng càng đánh càng hăng, Thiên Trượng vung về ra, chung quanh đều là bóng trượng. Lệ Thắng Nam tuy có bảo kiếm ở tay, nhưng không thể tới gần diện pháp quanh thân một trượng. lệ thắng nam kiếm thế dường như ưng tường ưng đầm nhìn như dường như lúc trước như vậy nhẹ nhàng mau lẹ nhưng chân khi đã yếu đi 3 điểm cũng chính là nội công của nàng căn cơ đã thay đổi bằng không đã sớm bị người phát hiện tu la âm sát công dấu vết cỡ này tình huống tự nhiên không gạt được diện pháp hòa thượng đợi đến hắn đem phục ma trượng pháp dùng đến một chiêu cuối cùng thời điểm đột nhiên đem thiền trượng bay xéo mà ra thiền trượng một đầu trăng lưới liềm cắt vào lệ thắng nam cổ tay lệ thắng nam phản ứng nhạy bén đột nhiên tránh đi nhưng bảo kiếm bị thiền trượng mang trụ diện pháp cách không một chỉ điểm ra vì là thiền trượng lại điền ba điểm sức mạnh lệ thắng nam nắm bắt không được bảo kiếm tuột tay bay ra. lần này thân thể sai lệnh nửa vòng, diện pháp hòa thượng cười lạnh một tiếng, hơi một súc lực, một trường đánh về lệ thắng nam hậu tâm, trường lực chất pháp cuồng động, bá đạo vô cùng, chính là thiên trúc cái kia lạ đạt tự tuyệt học, long diệp thượng nhân Phật môn chấn ma tam tuyệt kỹ bên trong đại thừa bản nhược trường. chương 271, phi tiên một kiếm tiến tối lưỡng nan. chương 271, phi tiên một kiếm tiến tối lưỡng nan. đại thừa bản nhược trường, thiên trúc mạnh mẽ tấn công nhất phản tuyệt học, có thể gọi phật môn đệ nhất thần trưởng, vì là vô số võ tăng xuất đời theo đuổi, định quang lỗi chưa từng thấy đại thừa bàn nhược trường, chỉ cảm thấy diện pháp một trường này tự chuyên tự sảo. uy lực phi phạm lệ thắng nam nhưng nhận ra được hơn 200 năm trước hắc bạch ma ha dựa vào này cùng tiểu bắc minh đại chiến tiểu bắc minh võ học thiên phú không thể nghi ngờ chỉ giao thủ một lần liền hiểu rõ đại thừa bản nhược trưởng huyền bí bởi vì hắn không thông phật pháp nội công căn cơ là tu la âm sắc công lĩnh ngộ đại thừa bản nhược trưởng càng thêm thai họa bá đạo gia truyền bí tịch bị mạnh thần thông cướp đi nhưng liên quan với cái môn này trường pháp ghi chép vẫn còn ở đó Diệt pháp trưởng lực chưa ra lệ thắng nam liền biết một trường này không thể địch lại được muốn tránh né ra bên thai đột nhiên chuyển đến một tiếng truyền âm qua trái bát thước tiến vào hai bước điểm hắn vai trái Lệ Thắng Nam trong lòng biết là địch quang lỗi chỉ điểm, không hoài nghi chút nào, thân thể theo chỉ điểm qua trái ba thước, đi tới hai bước, lấy bạch hồng quán nhật điểm hướng về diệt pháp vai trái. Diệt pháp công lực tuy rằng chất pháp, nhưng trưởng lực hoàn toàn không đủ để bao phủ quân thân, bên trái có một cái nhỏ bé kẽ hở. Lệ Thắng Nam chỉ điểm một chút đến, diệt pháp không dám găng đón đỡ, đột nhiên tách ra vài thước, vừa định lấy phách không trưởng lực đánh mạnh, đã thấy Lệ Thắng Nam chiêu thức cùng vừa mới hoàn toàn không giống, mới vừa ra tay, tay không thời gian kiếm chiêu tinh diệu, bảo kiếm ở tay kiếm chiêu mau lẹ, lúc này dùng kiếm pháp, chỉ có thể dùng hoa lệ để hình dung. Chi hoa kinh hô, công tôn kiếm vũ. Lúc trước Chu Do kiểm từ đại chu kho vũ khí cầu đến võ công bên trong, liền có công tôn kiếm vũ, huyền nữ kiếm pháp chính là lấy công tôn kiếm vũ cùng tiên sơn kiếm pháp làm căn cơ sáng chế. Chỉ có điều độc tí thần ni là người trong phật môn, chỉ chưa kỳ chiêu diệu chiêu, đem những người hoa lệ chiêu thức hết mức xóa đi tới. Công tôn kiếm vũ không dễ học, càng không dễ tinh. Trong trốn giang hồ tuy có truyền thừa, có thể luyện đến tinh thâm một cái cũng không, thậm chí thành hoa khôi hiến nghệ vũ đạo. Ai cũng không nghĩ đến, dĩ nhiên có thể ở chỗ này nhìn thấy công tôn kiếm vũ. Lệ Thắng Nam không có nghe thưởng vũ y, không có dây băng, thậm chí ngay cả kiếm đều không có. Chiêu thức cũng có chút nó nớt, nhưng chiêu nào chiêu nấy công kích diện pháp kẽ hở, hoa lệ chiêu thức một chiêu nối liền một chiêu, không cho diện pháp nửa điểm xúc lực cơ hội. Đại thừa bàn nhược trưởng tuy mạnh, nhưng diện pháp hiển nhiên không có luyện đến thu phát tùy tâm mức độ, ra chiêu trước cần xúc lực, Lệ Thắng Nam không cho hắn xúc lực thời gian, chỉ được lấy những khắc quyền trưởng công phu chống lại. Diện pháp tinh thông mang sơn phái ngoại trừ Huyền nữ kiếm pháp ở ngoài toàn bộ võ kỹ, còn từ thiên trúc đất đai học không ít kỳ công, Lệ Thắng Nam liên tiếp công hơn 30 chiêu, cũng không có thể đột phá diện pháp quyền trưởng phòng ngự. Đương nhiên, diện pháp mỗi một lần đột thi thủ đoạn tác độc, đều bị Lệ Thắng Nam suýt xảy ra tai nạn tránh né ra đến. ở diện pháp dưới áp lực lệ thắng nam đời này lần đầu tiến vào tỉnh ngộ bên trong bất luận quyền trưởng vẫn là kiếm pháp mỗi một chiêu đều là xa hoa dường như phi tiên dáng lông lại là trăm chiêu quá khứ lệ thắng nam chân khí tiêu hao hơn nữa ra tay chậm rất nhiều diện pháp liệu mạng ngạnh ai chỉ tay hơi một sức lực một trưởng đánh về lệ thắng nam ngực vì một trưởng này hắn bố cục hơn 40 mươi chiêu lệ thắng nam toàn bộ đường lui đều bị đóng kín chỉ có thể ra tay gắng đón đỡ nhưng vào lúc này lệ thắng nam bên thai truyền đến cuối cùng một tiếng chỉ điểm lệ thắng nam khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra Dùng một loại khó có thể hình dung kỳ diệu thân pháp bay người đến giữa không trung, cũng chỉ thành kiếm, đâm hướng về diện pháp chán. Bạch y tung bay, kiếm khí ác liệt, dường như cựu thiên huyền nữ hạ phạm phục ma. Nay một kiếm tinh xảo, xảo diệu, đẹp không sao tả xiết, chính là huyền nữ kiếm pháp bên trong tuyệt sát thân ngoại hóa thân, kiếm ngoại hóa kiếm cũng không cách nào cùng này một kiếm lẫn nhau so sánh, xa xa so với không được. Bất kỳ có chiêu thức kiếm pháp cũng không sánh nổi này một kiếm, có thể so với được với này một kiếm, chỉ có trương đan phong lưu lại vô danh kiếm pháp bên trong tổng quyết thước. Bởi vì này một kiếm gọi thiên ngoại phi tiên, địch quang lỗi lúc trước chỉ điểm là dẫn dắt. Lệ Thắng Nam tỉnh ngộ là Tích Lũy, đợi đến địch quang lỗi nói ra thiên ngoại phi tiên tinh yếu, Lệ Thắng Nam tay chân tự phát dựa theo địch quang lỗi chỉ điểm ra tay, một cách tự nhiên dùng ra này kinh thiên một kiếm. Mặc dù Lệ Thắng Nam công lực tiêu hao 8, 9 phần 10, thể lực gần như tiêu hao hết, trong tay không có kiếm, này một kiếm uy lực cũng làm cho ở đây tất cả mọi người kinh hồn và vía. Hoắc Thiên Thanh mang đến trong bí tịch, cũng không thiên ngoại phi tiên kiếm phổ, chỉ có địch quang lỗi căn cứ thiên ngoại phi tiên sửa chữa phi tiên kiếm pháp. Hơn 200 năm đến, phi tiên kiếm pháp bị sửa chữa hoàn thiện, nhưng cùng thiên ngoại phi tiên hoàn toàn là hai con đường, ở đây cao thủ tất nhiên là không nhận ra. Diệt pháp trung quy không dám cùng lệ thắng nam liều mạng, thu rồi trưởng lực, cách ra mấy tấc. Bạch quang loại lên, lệ thắng nam móng tay sẹt qua diệt pháp thân thể, lưu lại một cái một thước mọc thêm vết máu. Diệt pháp sau lùi lại mấy bước, bưng vết thương, tiêu to may mắn. Nếu là lệ thắng nam vừa bắt đầu liền ra này một chiêu, hắn chắc chắn phải chết. Hắn cũng không biết, không có trước hai trăm chiêu tích lũy cùng tình ngộ, dù cho địch quang lỗi nói ra kiếm pháp tinh yếu, lệ thắng nam cũng quyết định dùng không ra. Tuyệt chiêu ra tay, lệ thắng nam thể lực tiêu hao hết, mắt một phen, về phía sau ngã lật, địch quang lỗi ôm đùm nàng tiếp được, lui sang một bên. Diệt pháp lạnh lùng nói, tào cầm nhi. ngươi chuyện này chỉ có thể dựa vào người ngoài chỗ dựa rất rưỡi có tư cách gì đảm nhiệm trước trưởng môn cái tiêu tiện thì tuyển ngươi làm mang sơn phái trưởng môn thực sự là mù mắt dựng trọng lưu độ lượng rộng lượng không để ý này lời lẽ vô tình tào cẩm nhi lòng dạ chật hẹp ghét nhất người khác nói nàng đức không xứng vị tào cẩm nhi cười lạnh nói ta mang sơn phái uy danh tự có ta mang sơn phái giữ gìn vị cô nương này chỉ là muốn cùng ngươi lập bàn ta giúp người thành cả thôi ngươi này chó mất nhà có tư cách gì xen bảo lời vừa nói ra mọi người đều kinh Người khác trưởng nghĩa ra tay, cho ngươi cái bậc thang không thương ngươi mặt mũi, ngươi nhưng nhờ vào đó để người ta trợ quyền ân nghĩa phụ, nhân phẩm cũng quá mức thấp kém. Lệ Thắng Nam ăn vào một hạt phục linh thủ ổ hoàn, đã khôi phục mấy phần khí lực. Nghe nói như thế, lạnh lùng nói, không sai, ta chỉ muốn đánh ngươi này con lựa chọn ngừng lại, cùng mang sơn phái không hề liên quan. Hiện tại đánh xong, ngươi yêu làm cái gì làm cái gì, ta một mực mặc kệ. Diệt Pháp nghe vậy hai mắt sáng ngời, nói, tao cầm nhi, mười chiêu đước hẹn còn còn lại hai chiêu, ta tuy rằng bị thương, nhưng cũng còn có ra tay lực lượng, ngươi có dám hay không tiếp tục? Tào Cẩm Nhi cái nào dám ra tay? nhưng nàng là trưởng môn nếu như không dám ra tay làm sao có thể phục chúng cốc chi hoa mới vừa muốn ra tay lệ thắng nam trầm trọng nói cốc chi hoa nếu là ta nhớ không lầm lời nói ngươi vừa mới đã bị trục xuất sư môn ngươi đừng cũng không phải là nhìn diện pháp không vừa mắt sao lời vừa nói ra cốc chi hoa ra tay cũng không phải không ra tay cũng không phải tào Cẩm nhi càng là lương nan để cốc chi hoa ra tay liền coi như thừa nhận nàng là mang sơn đệ tử không cho nàng ra tay chính mình chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ cốc chi hoa cũng không chủ động tiến chiêu ánh mắt sáng quách nhìn chằm tào Cẩm nhi không cho cái tiết thực trả lời chắc chắn, nàng tuyệt không ra tay. Địch Quang Lỗi nói, Mang Sơn trong phái bộ sự, cùng người ngoài xác thực không có quan hệ gì. Dứt lời, Địch Quang Lỗi mang theo Lệ Thắng Nam rời đi bốn. Mang Sơn ở ngoài, Lệ Thắng Nam hỏi, chúng ta liền như thế đi rồi. Cái kia làm sao có khả năng? Chương 272, cho hay kết thúc, ai đi đường đấy? Chương 272, cho hay kết thúc, ai đi đường đấy? Vào Bảo Sơn há có thể tay không mà về. Mang Sơn phái không cái gì đáng giá lưu ý, diện pháp hòa thượng nhưng cho Địch Quang Lỗi không nhỏ kinh hỉ. Lệ Thắng Nam cùng diệt pháp hòa thượng giao thủ thời điểm, Địch Quang Lỗi từ người xem cuộc chiến trong miệng biết được diệt pháp dùng chính là đại thừa bàn nhược trưởng, vui mừng khôn xiết. Không giống với bức cách liên tục đi, cuối cùng chỉ dùng với bù đắp băng xuyên kiếm pháp đạt ma kiếm pháp, đại thừa bàn nhược trường bức cách vẫn luôn ở. Địch Quang Lỗi trên người tuyệt học vô số, đại thừa bàn nhược trưởng chỉ là thêm gấm thêm hoa, nhưng thêm hoa hơn nhiều, luôn có thể thành tựu một mảnh tự cầm phun hoa. Lệ Thắng Nam biết được Địch Quang Lỗi muốn cấp diệt pháp hỏa thượng đại thừa bàn nhược trường, than thở. Tiêu tổ sư đã từng cùng đại thừa bản nhược trưởng truyền nhân giao thủ, tìm hiểu ra trưởng pháp huyền bí, cũng do tổ tiên ghi chép xuống, đáng tiếp ta gia truyền bí tịch thất lạc. bằng không cũng không cần lớn như vậy phí hoang hốt coi trọng liền trực tiếp cướp, thủ đoạn này bất luận làm sao cũng không đáng xưng là là chính đạo lệ thắng nam đối với này không để ý chút nào trái lại cảm thấy hai người gần một chút nhắc tới cũng kỳ mấy năm gần đây thiên trúc những người ngoan cố lao hòa thượng tựa hồ đổi tính tuyệt học chuyển tới trung nguyên càng ngày càng nhiều thực sự là quái đản không phải bọn họ đổi tính mà là không thể không làm không thể không làm phật môn tuy bắt nguồn từ thiên trúc nhưng truyền bá cũng không rộng khắp người thiên trúc tin phật nửa thành đều không có đưa ra bi tịch một là tìm kiếm cao thủ ngoại viện hay là vạn nhất xảy ra chuyện cũng có thể nhiều một cái đường lui quá mức rời đến Trung Nguyên, chỉ có điều những người Lão Hòa thượng niệm kinh vẫn được, đầu góc một cái so với một cái buồn, võ công truyền cho Diệt Pháp, cái kia thật đúng là bánh bao thịt đánh chó. Lệ Thắng năm nói, ngươi không duyên cớ cho ta nhiều như vậy chỗ tốt, không sợ ta cầm liền chạy. Địch Quang Lỗi cười nói, cầm liền chạy đối với ngươi chỉ có chỗ hỏng không có chỗ tốt, ngươi sẽ không như vậy không côn ngoan. Ngươi vừa mới chỉ điểm ta cuối cùng chiêu kia kiếm pháp tên gì, ta có cảm giác, chiêu kiếm pháp này so với Thiên Sơn kiếm pháp còn lợi hại hơn. Chiêu kiếm pháp này gọi Thiên Ngoại Phi Tiên, nếu như chỉ tính một chiêu kiếm pháp, nên nghĩ là đương đại đệ nhất, ngươi sáng tạo ra. Tất nhiên là không. ta yêu thích dùng giản không thích sử dụng kiếm đây là ta một cái bạn tốt sáng tạo ra lệ thắng nam theo bạn năng hỏi nam nữ nam có quan hệ gì sao không không liên quan địch quang lỗi nghe vậy trong lòng mừng lớn cười nói làm chờ cũng rất kẻ nhạt ta cùng ngươi cẩn thận nói một chút chiêu kiếm pháp này đi nói một lát bỗng nhiên nhìn thấy diện pháp hòa thượng từ trên núi hạ xuống trên người máu me đồng địa ra đầu đều bị tức mất một khối nhỏ chỉ có hắn một người xuống núi hắn hai cái đồ đệ không biết đến nơi nào địch quang lỗi bay người ra tay diện pháp vốn là trên lệ. địch quang lỗi rất nhiều lại bị thương nặng không tránh kịp bị một chiêu nã vân thức bắt được vai một chiêu đã thủ địch quang lối hai tay vội liên tục năm chiêu long chảo thủ gần như đồng thời ra tay trong nháy mắt tá diện pháp hòa thượng tay chân khớp xương niêm phong lại huyệt đạo của hắn diễn pháp trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng hôm nay có thể nói xuất sư bất lợi liên chiến liên bại không nói ngay cả tính mệnh đều thao với nhân thủ 4 vị thiếu hiệp kia chúng ta không thủ không đoán hà tất như vậy như có yêu cầu bần tăng không có không đồng ý diễn pháp hòa thượng cũng không phải là nhụt chí địch quang lỗi chảo mà không giết hiện nhiên là có mục đích cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không bằng phục cái nhuyễn coi như cuối cùng muốn chết. chính mình phối hợp như vậy cũng có thể chết thoải mái một chút rất tốt người rất thông minh ta luôn luôn yêu thích người thông minh xin mời công tử dặn dò tiểu tăng nhất định làm theo đem đại thừa bàn lực trưởng tâm pháp khẩu quyết lưng một lần diện pháp hòa thượng con mắt hơi chuyển động nói tiểu tăng này liền làm theo tính xin công tử vì là tiểu tăng nối liền cấp xương tiểu tăng làm tốt công tử biểu thị trường pháp địch quang lối đưa tay ở diện pháp hòa thượng trên đầu chọc nhẹ nhàng vỗ một cái giá y chân khí nhập vào cơ thể mà vào điên cuồng trùng kích diện pháp kinh mạch diện pháp mặc dù là phản phái nhưng võ công căn cơ là chính tông công lực chất phát lâu dài co như là tu La âm sát công cũng có thể chống đối một. 2. Nhưng địch quang lỗi này nhẹ nhàng vô một cái, nhất thời để hắn cảm giác có trăm nghìn dễ, cái thiếu hồng kim thép đâm huyết vị của hắn, lửa cháy bừng bừng dung nham ở trong kinh mạch chảy xuôi, ngũ tạng lục phủ thật giống bị đốt cháy khét, có khó chịu nói không nên lời. Đây là phái côn luôn liệt hỏa trưởng, vốn là một môn tầm thường dương cương trưởng lực, địch quang lỗi hơi một sửa chữa, thành tựu bậc cung tuyệt học, mặc người cỡ nào anh hùng hào hán, cũng không chịu được này, lửa cháy bừng bừng đốt người thống khổ. Địch quang lỗi thu rồi trưởng lực, nói, ta nói rồi, ta yêu thích người thông minh, không muốn làm không khôn ngoan việc, hiểu sao? Hiểu, hiểu. Tiểu tăng này liền lưng mặc khẩu quyết, lưng sau khi xong, Địch Quang Lỗi đưa tay chặn lại phía sau lưng hắn, đưa vào một luồng chất khí, nói: dựa theo vừa mới khẩu quyết, vận chuyển một lần. Phải, là, là, chịu lửa cháy bừng bừng đốt người nỗi khổ, diệt pháp phi thường thành thật, không dám đùa bất kỳ mở ám. Hỏi xong đại thừa bản được trưởng, Địch Quang Lỗi lại hỏi mấy môn những khác võ học, mãi đến tận ép khô trên người hắn toàn bộ tuyệt kỹ, mới đem hắn để cho chạy. Lệ Thắng Nam cũng không có xem Địch Quang Lỗi làm sao bước cùng, nhìn thấy diệt pháp rời đi, lúc này mới lại đây, hỏi vì sao phải đem hắn thả? bởi vì ta nhìn tào cẩm nhi không vừa mắt lời này tự nhiên là lời nói dối không phải nhìn tào cẩm nhi không vừa mắt mà là bước diện pháp hòa thượng đi tìm mạnh thần thông làm đến quá sớm đối thủ quá ít Liên phản phái đều muốn tự tay bồi dưỡng này vô địch cũng quá cô quản một chút cho tới kim thế di đầu tiên bất hòa hắn xưng huynh gọi đệ thứ không cấp hắn quan phối thậm chí còn tắt thành cho hắn nguyên bên trong lệ thắng nam từ trần hai năm kim thế di mới cùng cốc chi hoa kết hôn bản thế giới lẽ ra có thể đem này hai năm xóa đi để hắn thiếu làm hai năm độc thân cầu